chàng trách diễm quám thời gian trước đột nhiên xin nghỉ mất tích không muốn tiếp nhận tổng chỉ huy chức vị chính là vì ngày hôm nay các ngươi một mình thả đồng thanh đi ra vì dùn trong mắt mang theo tuyệt vọng đồng thanh đại nhân không phải chúng ta thả ra quân đoàn số một xích quân mở miệng nói rằng đồng thanh đại nhân nói không sai ngươi già rồi mất đi nên có nhuệ khí cùng huyết tính nên thoái vị văn minh cần biến cách đồng thanh đại nhân là vì hắc đồng văn minh tốt chúng ta mời cái quân đoàn trưởng trải qua thương nghị quyết định nhất trí ủng hộ đồng thanh đại nhân làm mới nghị trưởng vừa dứt lời vì dùn phảng phất mua mấy trăm tuổi dốc cả một đời phát triển hắc đồng văn minh hắn không nghĩ tới sẽ lấy phương thức này kết thúc đây là một hồi trải qua sắp xếp kín kẽ phản bội toàn bộ hắc đồng văn minh quyết sách tầng lớp hắc đồng hội nghị bị đồng thanh tận diệt quân đoàn trưởng cùng người của sở tình báo từ lâu trở thành đồng thanh người đồng thanh sửa sang một chút quần áo đi tới vị dầu ủn trước mặt dừng lại nghị trưởng thời đại thay đổi chúng ta nếu không biến căn cơ liền mục nát an vốn ban đầu hắc đồng văn minh sớm muộn xa sút người an tâm dưỡng lao đi đồng thanh đưa tay ra đến vị phía trước thần tình lạnh nhạt mang theo hơi nụ cười vị dầu ủn sâu sắc nhìn đồng thanh một chút Ánh mắt mang theo vẻ mải, như là trong nháy mắt trở nên gần đất xa trời. Chậm rãi lấy ra một cái hộp, đưa cho Đồng Thanh. Đây là Hắc Đồng Văn Minh nghị trưởng Tín Vật, tiểu vũ trụ không gian liên tiếp khí chìa khóa mật. Đây là thần cấp văn minh căn bản. Vương, đi tới hệ ngân hà dò xét phi thuyền toàn bộ mất liên lạc. Mất liên lạc. Đúng. Phi thuyền chuyển quay lại cuối cùng hình ảnh là bị công kích. Thủ hạ chính đang hướng về Anh Tiên Vương bổ hủ phẹt báo cáo. Bổ thủ phe sắc mặt khó coi nhìn chậm dò xét phi thuyền chuyển quay lại toàn tức hình ảnh là trong vũ trụ xuất hiện hạm đội. Mặt khác. sở tình báo từ hùng phong chiến giáp đoàn bộ hạ cũ nơi đó thu đến một cái đặc thù tình báo căn cứ hùng phong chiến giáp đoàn hủy diệt tiền chuyện về sao huyệt tin tức hệ ngân hà tình cầu bên trong có lượng lớn ám vật chất cùng phản vật chất tụ tập như là ám vật chất cùng phản vật chất nhà kho còn có thể còn có thể cái gì còn có thể là hệ ngân hà bên trong có ám vật chất cùng phản vật chất sinh sản kỹ thuật nhà xưởng cái gì bộ thủ phẹt vỗ bàn đứng dậy như con rắn nhỏ độ lớn tóc trên không trung múa trong ánh mắt tràn đầy tham lam phản vật chất cùng ám vật chất tầm quan trọng không cần nói cũng biết một cái là vũ trụ đi chuẩn bị nguồn năng lượng vật liệu một cái là phi thuyền vũ trụ cùng các loại hàng đầu khoa học kỹ thuật vật liệu nhất định phải vật chất. Vũ trụ mậu dịch bên trong không tồn tại khoáng sản mậu dịch, bởi vì khoáng sản ở mỗi cái tinh hệ cũng không thiếu. Vũ trụ mậu dịch bên trong phản vật chất mậu dịch cùng ám vật chất mậu dịch chiếm cứ mậu dịch chủ yếu thị trường, thứ yếu chính là các loại chiến giáp, phi thuyền, sản phẩm khoa học kỹ thuật cao loại hình nắm giữ sinh sản ám vật chất cùng phản vật chất tập đoàn cùng thế lực, không có chỗ nào mà không phải là vũ trụ nổi danh đỉnh cấp thế lực lớn tập đoàn. Phản vật chất cùng ám vật chất sinh sản kỹ thuật lại như một khối cực kỳ màu mỡ thịt. vũ trụ liên minh phần lớn thế lực đều muốn bắt được này hai loại vật liệu sinh sản kỹ thuật này hai loại vật liệu sinh sản kỹ thuật vẫn bị thế lực lớn lũng đoạn nắm giữ này hai loại vật liệu sinh sản kỹ thuật liền mang ý nghĩa quần quận không ngừng của cải vì lẽ đó bộ thu phẹt nghe được hệ ngân hà bên trong khả năng có phản vật chất cùng ám vật chất sinh sản kỹ thuật thời điểm mới sẽ thất thố như vậy tin tức xác định sao bộ thu phẹt tận lực ước chế chính mình kích động tâm tình Hùng phong chiến giáp đoàn bộ hạ cũ nói đội tàu hủy diệt trước thông qua lượng tử thông tin truyền quay lại cầu cứu tin tức bọn họ là vì cướp giật đối phương phản vật chất cùng ám vật chất. mới sẽ cùng đối phương chiến đấu nghe nói hệ ngân hà bên trong phản vật chất cùng ám vật chất tồn kho rất lớn khả năng tồn tại sinh sản phản vật chất cùng ám vật chất sinh sản kỹ thuật mặc dù không có sinh sản kỹ thuật nhưng có thể xác định bọn họ phản vật chất cùng ám vật chất rất nhiều tin tức này có sinh mệnh khác biết không khẳng định có nhân viên tình báo hồi phục hùng phong chiến giáp đoàn giữ bộ ở vũ trụ liên minh chiến giáp đoàn trên diễn đàn tuyên bố thảo luận tiếp mời khẳng định có rất nhiều cái khác chiến giáp đoàn hoặc là thế lực quan tâm đến bộ thủ phẹt liếm liếm môi lập tức mệnh lệnh quân đội đi tới hệ ngân hà thiên hạ thủ vi cường chương tám không gian bong bóng cùng không gian tầng mây. Trần Mặc ngồi ở sân huấn luyện trên đất, miệng lớn thở hổn hển. Hắn bên cạnh là dình, vẫn là một bộ lanh khốc dáng dấp. Hai người huấn luyện dừng lại, Tiểu Mâu thú liền từ mặc nữ trong lồng ngực nhảy xuống, ôm bánh bích quy nháy đáng yêu mắt to nhìn hai người. Mặc nữ cũng lại đây, cầm trong tay khăn lông, giúp Trần Mặc lau mồ hôi. Trần Mặc tiếp nhận mặc nữ trong tay khăn lông, mang theo Tiểu Mâu thú ở trong tay tuốt một hồi. Từ vũ trụ ở ngoài trở lại địa cầu, Trần Mặc rõ ràng biết được thực lực cá nhân, có lúc cũng phi thường trọng yếu. Mỗi qua một quãng thời gian, Trần Mặc cũng sẽ cùng Dĩnh huấn luyện một lần. duy trì thực lực của bản thân đồng thời khai phá bản thân hắn siêu năng lực cũng còn tốt không có lối bước người tiến bộ rất nhanh thiên phú tốt nhiều thời gian hơn huấn luyện có thể càng mạnh hơn dinh tư tốn nói trần mặc thời gian đều dùng đang nghiên cứu lên chỉ có không ít thời gian ở huấn luyện dù vậy trần mặc tiến bộ vẫn là rất nhanh nhưng đối với dinh mà nói có chút đáng tiếc e sợ khoảng thời gian này sẽ không có quá nhiều nhàn rỗi trần mặc đáp một tiếng hiện tại hành quân kiến tập đoàn chính đang giữa các hành tinh hóa then chốt thời kỳ tiểu vũ trụ khai phá cũng ở gây cấn tột độ giai đoạn khoách trương cương cương các bước các loại kỹ thuật khai phá nằm ở bạo phát giai đoạn cân nhắc hơn thiệt chân mặc căn bản là không có cách tiêu tốn quá nhiều thời gian đến tiến hành cá nhân võ lực huấn luyện thân thể thích ứng đến thế nào đi tới sân huấn luyện phòng tắm thời điểm chân mặc nhìn về phía bên người mặc nữ mặc nữ da rẻ trong trắng lộ hồng còn có chút em bé mập con mắt đặc biệt tinh khiết không hề có một chút tạp chất cùng chân mặc đối diện thời điểm đều sẽ con thành trang lưỡi liềm tràn ngập không muốn xa rời đây là mặc nữ tân sinh một cái sinh động sinh mệnh khoảng thời gian này tiểu nữ đều đang dạy mặc nữ học bước đi nhường mặc nữ học thích tướng thân thể mới cùng nhận biết, còn có dạy nàng các loại nhân loại lời nói lễ nghi, thích tướng hoàn cảnh, cảm giác rất tốt. Mặc dù là có tân sinh, mặc nữ vẫn là yên tĩnh đi theo Trần Mặc bên người, này đã là một loại quen thuộc. Đừng xem nàng yên lặng, trí lực nhưng là tương đương cùng bố. Nàng cung lượng tử ý thức tương thông, đại não có lượng tử siêu cấp máy tính gia trì, hiện tại công ty nghiên cứu phát minh, mặc nữ năng lực không thua với Trần Mặc, ở vài phương diện khác, thậm chí so với Trần Mặc còn lợi hại hơn. Ngày hôm qua Tiểu Ngư tỷ mang ta ra đi du ngoạn, như trước kia xem thế giới hoàn toàn khác nhau, rất chân thực. có nhiệt độ, ta rất yêu thích. Mặc nữ mỉm cười, trong lời nói đều mang theo vui sướng, yêu thích liên tốt. Mặc nữ biến thành sinh động người, trần mặc cũng hiểu rõ một cái tâm sự, chờ ta có thời gian, lại mang người ra ngoài chơi. Ai? Mặc nữ hiếp mắt cười lên, đón lấy sương sở. maka ca, lam tiên sinh liên hệ chúng ta. Vừa tới cửa phòng tắm trần mặc bước chân dừng lại. Hùng phong chiến giáp đoàn ở hệ ngân hà hủy diệt sự tình vẫn bị công bố ra ngoài. Ở vũ trụ liên minh bên trong, hùng phong chiến giáp đoàn chỉ là một cái không đáng chú ý chiến giáp đoàn. xem như là ở tròm song ngư kính ngư góc này ác bá mà thôi loại này chiến giáp đoàn hủy diệt sẽ không nhận người chú ý nhưng lần này không giống hùng phong chiến giáp đoàn xào huyệt dư bộ đem hệ ngân hà bên trong hư hư thực thực có ám vật chất cùng phản vật chất chuyện công xưởng bộc lộ ra đi đối với một ít cao cấp văn minh cùng chiến giáp đoàn mà nói ám vật chất cùng phản vật chất nhà xưởng kỹ thuật nắm giữ không thể kháng cự sức mê hoặc đó là vô tận của cải tiếp đó chúng ta có thể sẽ có phiền toái rất lớn đến ám vật chất cùng phản vật chất nhà xưởng sức mê hoặc quá to lớn lam cũng nhận được tin tức Hiện tại một ít chiến giáp đoàn đã chú ý tới bọn họ cái này không đáng chú ý gấp tối, này là vô cùng nguy hiểm. Có cái gì sắp xếp? Chân mắc hỏi. Tốt nhất cần một loại đặc thù không gian phụ trợ kỹ thuật. Loại này không gian phụ trợ kỹ thuật, có thể để cho nhảy qua không gian tiến vào tinh hệ bên trong phi thuyền, nhảy lên đến đặc biệt không gian địa điểm. Loại kỹ thuật này có cái gì đặc điểm cùng nguyên lý? Làm suy nghĩ một chút, sơ sơ đầy cảm, sửa sang lại dòng suy nghĩ mới mở miệng giới thiệu. Loại này không gian phụ trợ kỹ thuật tương tự vũ trụ cảng, nhưng so với vũ trụ cảng cao cấp rất nhiều. có người nói là đem chỉnh cái tinh hệ không gian tọa độ cách ly loại này không gian kỹ thuật cách ly tinh hệ sau sẽ cưỡng chế đem nghĩ nhảy lên đến tinh hệ cách ly tầng bên trong tọa độ phi thuyền đưa đến tinh hệ ở ngoài cố định địa điểm phi thuyền xuyên qua không gian cách ly tầng tiến vào tinh hệ bên trong mới có thể một lần nữa tiến hành nhảy qua không gian loại kỹ thuật này có thể để phòng ngừa đối địch văn minh sử dụng nhảy qua không gian tiện lợi dùng không gian vũ khí đả kích loại này không gian kỹ thuật đa số xuất hiện ở thần cấp văn minh cùng số ít mấy cái hàng đầu văn minh thế lực trong tay nói xong lam nhìn về phía trần mặc chờ đợi trần mặc ý nghĩ. nếu như bị mấy chục cái hơn trăm cái chiến giáp đoàn cùng cao cấp văn minh sử dụng nhảy qua không gian tùy tiện nhảy lên tiến vào hệ ngân hạ bọn họ phòng thủ sẽ rất đau đầu mà một khi bản ngoại giới phát hiện bọn họ toa độ vậy thì là thai nạn loại này không gian kỹ thuật thiết bị không đến bán trần mắc hỏi lam lắc đầu hiện tại kinh tế cùng kỹ thuật mặc dù là toàn vũ trụ hóa nhưng văn minh trong lúc đó cũng là có kỹ thuật hàng rào không có thần cấp văn minh cùng đỉnh cấp văn minh vì duy trì kỹ thuật tiên tiến tính cùng tính an toàn có chút kỹ thuật sẽ không đối với thấp hơn một bậc văn minh thế lực mở ra chúng ta quen biết là bằng hữu bên trong biển vô tận văn minh có mây châu văn minh cũng có biển vô tận xưng loại kỹ thuật này vì là không gian bong bóng vân châu văn minh xưng nó vì là không gian tầng mây chúng nó kỹ thuật đặc điểm là tương đồng chỉ là không biết bọn họ có chịu hay không bán cho chúng ta tương quan kỹ thuật thiết bị chúng ta bây giờ còn có bao lâu thời gian bố trí nói không chừng lúc nào có thể đến anh tiên văn minh phái người đến từng điều tra cá voi văn minh cũng phái người cùng chúng ta tiếp xúc không cách nào xác nhận mục đích của đối phương bị ta qua loa đi rồi hiện tại song ngư văn minh Cá voi văn minh cùng anh tiên văn minh đều có khả năng nhìn chằm chằm chúng ta. Có loại kia không gian kỹ thuật, chúng ta phòng thủ có thể không nhân tố sẽ nhiều hơn một chút. Không có cũng có thể phòng, chỉ là tương đối phiền phức một điểm mà thôi. Muốn phòng bị có người sử dụng nhảy qua không gian nhảy dù không gian hủy diệt vũ khí, không hề có điểm báo trước xuất hiện ở Thái Dương Hệ. Không gian vũ khí thêm vào nhảy qua không gian loại này nhảy dù tính chất hủy diệt doanh tạc, không phải như thế văn minh có thể chống đối, như bị bị kẻ địch biết bọn họ Thái Dương Hệ tổng bộ toa độ, chỉ cần sử dụng không gian gấp khúc phi thuyền, nhảy dù một cái hàng tinh cấp không gian vũ khí lại đây tinh chuẩn đả kích. toàn bộ thái dương hệ đều đem hủy diện. chúng ta nơi này khoảng cách biển vô tận văn minh cùng vân châu văn minh có chút xa bọn họ chỉ bán trong lúc nhất thời cũng bố trí không tới hệ ngân hà ngươi an bài trước hệ ngân hà phòng ngự tranh thủ một hai tháng loại kia không gian kỹ thuật thiết bị ta đến quyết định là được còn cần cái khác đặc thủ phòng ngự kỹ thuật ngươi liệt một cái danh sách cho ta ta qua một thời gian ngắn cho ngươi nghe nói như thế lam sướng sở lập tức gật đầu cáo biệt lam chân mặc liền cơi không gian gấp khúc phi thuyền đi tới tiểu vũ trụ bên trong phòng thí nghiệm hiện tại bọn họ phòng ngự tăng lên đến tinh hệ cấp thậm chí tròm sao cấp sau đó còn có tiểu vũ trụ đối thủ của bọn họ lại là thần cấp văn minh rất nhiều kỹ thuật cần khai phá tuy rằng có một ít kỹ thuật nghiên cứu phát minh vẫn không có dừng, nhưng đối với bọn họ nhảy lên tiểu phát triển mà nói còn còn thiếu rất nhiều mặc nữ chờ chút người ghi chép ta cho kỹ thuật tư liệu sau đó khai phá tương quan kỹ thuật trần mặc hướng về chỗ ngồi một nằm đem thần kinh liên tiếp khí đeo đến cùng lên tốt mặc ca mặc nữ đi tới trần mặc bên người nhẹ nhàng gật đầu khoa học kỹ thuật thư viện trần mặc xuất hiện lần nữa chương tám Không gian sóng lớn kỹ thuật. Ở vũ trụ Liên Minh các đại chiến giáp đoàn cùng trộm song ngư kình ngư siêu tinh hệ hợp lại thể xung quanh thế lực sự chú ý đều đặt ở hệ ngân hà cái tia cũ không biết sức mạnh lai lịch lên thời điểm làm là chủ nhân công hành quân kiến tập đoàn đối với hệ ngân hà cải tạo hoạt động tiến vào giành giật từng giây gây cấn tột độ giai đoạn. Có hùng phong chiến giáp đoàn hủy diệt giao hấn quy mô lớn chiến giáp đoàn không dám dễ dàng tiến vào hệ ngân hà. Nhưng không ít thế lực đều đem chính mình dụng cụ thăm dò thông qua nhảy qua không gian đưa lên đến hệ ngân hà bên trong có vẻ cẩn thận rất nhiều. Chính là phần này cẩn thận. cho lam không ít bố cục thời gian rất nhanh mơ ước hệ ngân hà các cái thế lực liền kinh ngạc phát hiện dụng cụ tham dò biểu hiện toàn bộ hệ ngân hà bên trong sinh mệnh tinh cầu mật độ đạt đến trình độ kinh người hệ ngân hà vốn ở lạ nỉ ạ kệ siêu tinh hệ vùng đất trung tâm nơi này sinh mệnh tinh cầu số lượng ít ỏi dị vãng từng có không ít sinh mệnh khoa học khảo sát đội từng tiến vào nhưng mà không biết lúc nào nơi này sinh mệnh tinh cầu mật độ tăng trưởng hơn một lần thậm chí có dụng cụ thăm dò phát hiện một cái tinh cầu đang bị quy mô lớn cải tạo hình ảnh loại biến hóa này rất rõ ràng đang nhắc nhở bọn họ hệ ngân hà đang bị cái kia không biết thế lực tiến hành quy mô lớn cải tạo hệ ngân hà xác thực đang bị cải tạo nơi này là bọn họ sống yên phận nơi tự trần mặc sau khi trở lại liền bắt đầu không tiếc đánh đổi đối với hệ ngân hà tiến hành cải tạo Lam nghiễm nhiên muốn đem nơi này cải tạo thành vì là lạ y ạ kệ siêu tinh hệ cái này sinh mệnh thiên đường ốc đảo. những kia đang bị cải tạo hành tinh chính là lam chế tạo cứ điểm tinh cầu ở này góc vấn vẻ mua vũ trụ liên minh các loại công nghệ cao thiết bị hiển nhiên không hiện thực vận tải chi phí liền qua chừng vì lẽ đó trần mặc lựa chọn toàn bộ tự nghiên cứu từ lượng tự do xét ra đa các loại phòng bị vũ khí đến siêu quang tốc phi thuyền các loại toàn bộ chọn dùng khoa học kỹ thuật thư viện kỹ thuật khoa học kỹ thuật thư viện bên trong các loại khoa học kỹ thuật lấy mãi không hết trong đó các loại vũ trụ vũ khí tinh cầu cải tạo kỹ thuật chỗ nào cũng có đối với nắm giữ khoa học kỹ thuật thư viện thần cấp quyền hạn trần mặc tới nói tất cả kỹ thuật đều không là vấn đề hơn nữa mặc Nữ không chế trí năng máy móc biến hiện năng lực nhường trần mặc trong đầu kỹ thuật được cao nhất biến hiện tốc độ hầu như là biến chuyển từng ngày việc quan hệ địa cầu tồn vong trần mặc cũng không muốn đột nhiên bị một cái thế lực xuất hiện ở thái dương hệ đem địa cầu hủy diệt từng có tam nhãn văn minh giáo huấn trần mặc sẽ không cho phép tái phạm lần thứ hai sai lầm liên quan với lam nói không gian bong bóng cùng không gian tầng mây kỹ thuật trần mặc ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong cũng phát hiện không ít tương tự không gian kỹ thuật tên là không gian sóng lớn lý luận bắt được không gian sóng lớn lý luận thời điểm trần mặc liền đã xác định đây là lam nói kỹ thuật một loại thần cấp kỹ thuật lý luận phi thường đặc biệt kỹ thuật nghiên ngẫm đọc sau trần mặc liền xác định loại kỹ thuật này là xảy ra chuyện gì chính là một loại nhảy qua không gian bình phong tinh hệ bị loại này sóng lớn bọc thời điểm Phần ngoài phi thuyền muốn thông qua không gian gấp nhảy lên tiến vào tinh hệ bên trong, phi thuyền sẽ tự nhiên dừng lại ở không gian sóng lớn ở ngoài một cái nào đó đặc biệt không gian điểm. Sau đó tốc độ ánh sáng thông qua này lớp không gian sóng lớn, tiến vào bị sóng lớn bọc trong không gian, mới có thể tiếp tục tiến hành nhảy qua không gian. Đây là rất nhiều đỉnh cấp văn minh dùng để khống chế lĩnh vực bên trong chủ yếu tinh hệ thủ đoạn, chỉ lo không biết kẻ địch ở tại bọn hắn không biết chuyện tình huống, có thể lén vào công kích tinh hệ bên trong. Đem lý luận toàn bộ hiểu rõ, Trần Mặc liền để mặt nữ cùng với nghiên cứu phát minh đoàn đội bắt đầu chế tạo tương quan thiết bị cùng kỹ thuật. Từ Thạch Cam tinh mang về 100 vạn tên kỹ thuật sinh mệnh, còn có vô song đại học những năm này bồi dưỡng thiên tài, đầy đủ chống đỡ hành quân kiến tập đoàn hiện nay khai phá tốc độ. Hành quân kiến tập đoàn người đều biết, thời gian không chờ người, hệ ngân hà ở ngoài, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang chăm chú bọn họ. Chính là loại áp lực này, Trần Mặc tạm thời từ bỏ cái khác nghiên cứu phát minh kỹ thuật, tự mình triệu tập không gian kỹ thuật chuyên gia đoàn đội, tiến hành không gian sóng lớn, khai phá. Liên quan với không gian sóng lớn kỹ thuật lý luận, Trần Mặc trực tiếp hạ phát đến mỗi cái nhân viên nghiên cứu trong tay, mỗi người một phần. Này một chiêu thấy hiệu quả tốc độ lạ kỳ nhanh. hơn ngàn người không gian nghiên cứu phát minh đoàn đội phần lớn đều là thạch cam tinh bên trong mời trào lại đây cao cấp sinh mệnh còn lại là vô song đại học bồi dưỡng được đến thiên tài nghiên cứu phát minh nhân viên tư duy rất nhanh hơn nữa trần mặc cùng mặc nữ ở không gian sóng lớn kỹ thuật lý giải lên cũng không có đối với bọn họ bảo lưu đều cho bọn họ xem tướng quan kỹ thuật nguyên lý các loại không gian rung động lý luận nghiên cứu nhường không gian nghiên cứu phát minh kỹ thuật đoàn đội chi thức diện càng thêm hoàn thiện trần mặc rất rõ ràng như chỉ có một mình hắn nghiên cứu phát minh không gian sóng lớn kỹ thuật nghiên cứu ra khả năng cần mấy tháng Thời gian không cho phép hắn độc lập khai phá, vì lẽ đó Trần Mặc liền đem địa cầu không gian nghiên cứu thiên tài cùng thạch cam tinh mang về không gian kỹ thuật chuyên gia điều đi lên, thành lập không gian sóng lớn nghiên cứu phát minh kỹ thuật đoàn đội, tụ chúng người lực lượng nghiên cứu phát minh không gian sóng lớn kỹ thuật, cộng đồng nghiên cứu phát minh ở bất luận cái nào văn minh đều là lời lẽ tầm thường đề tài, vì lẽ đó không có bất kỳ kỳ quái chỗ. Trần Mặc đem chính mình lý giải không gian sóng lớn lý luận cùng tương quan kỹ thuật nguyên lý tỉ mỉ cho nghiên cứu phát minh nhân viên nói một lần, các loại mọi người triệt để tiêu hóa sau. Mạc Nữ đem từng cái từng cái kỹ thuật mổ đủ lệ chế liệu hạ phát cho đoàn đội tiểu tổ một đám người chuyên tấn công một phần kỹ thuật ở Mạc Nữ dưới sự chủ trì không gian sóng lớn kỹ thuật khai phá so với Trần Mặc đơn độc nghiên cứu phát minh phải nhanh hơn vài lần ba cái thối thợ dày thắng ra cát lượng hơn nữa Trần Mặc xuất lĩnh vẫn là một đám thông minh đến cực điểm không gian kỹ thuật nhân viên nghiên cứu không gian sóng lớn kỹ thuật đoàn đội bày ra trước nay chưa từng có hiệu suất mỗi cái kỹ thuật mổ đủ lệ tiểu tổ đều sẽ tỉ mỉ thông báo nghiên cứu phát minh tiến độ. mỗi khi phát hiện một cái không cách nào giải quyết vấn đề kỹ thuật sẽ thống nhất phản hồi cho trần mặc cùng mặc nữ do trần mặc cùng mặc nữ giải quyết cùng giảng giải những ngày vấn đề khó ở kỹ thuật đoàn đội tạo thành ngày thứ tư thì có mấy cái trọng yếu kỹ thuật vấn đề khó bị trần mặc cùng mặc nữ liên thủ giải quyết đi ngày thứ năm ngày thứ sáu ngày thứ 10, ngày thứ 20 vẫn là như vậy một tháng không gian sóng lớn kỹ thuật cơ bản vấn đề khó liền bị triệt để hiểu rõ cái tốc độ này liền trần mặc đều hơi kinh ngạc hắn cũng cảm nhận được trên tay hắn những ngày nghiên cứu phát minh nhân viên không thể khinh thường chỉ là thiếu hụt một cái nhường bọn họ chân thành hợp tác người lãnh đạo mà thôi không gian sóng lớn lý luận bị triệt để hiểu rõ từng cái từng cái cơ sở nguyên lý cùng kỹ thuật bị phân tích đi ra giải thích giản minh nói tóm tắt cho tới nay trần mặc đa số là đơn độc một người ở phòng thí nghiệm nghiên cứu bởi vì hắn nghiên cứu kỹ thuật đều phi thường mất cảm đến hành quân kiến tập đoàn nghiên cứu phát minh căn cứ cơ hội đã ít lại càng ít cần muốn tư liệu gì hoặc truyền đạt chỉ lệnh đều là thông qua mặc nữ hoặc là toàn tức ảnh liên tiếp tiếp kiếm công sức thời gian hiện tại hắn phát hiện chính mình đánh giá thấp những ngày nghiên cứu phát minh nhân viên năng lực chỉ cần đem bọn họ mang vào cửa, sau đó dẫn dắt những này đoàn đội lại là một cái có thể so với mặc nữ nghiên cứu phát minh trợ lực không gian sóng lớn kỹ thuật bị triệt để hiểu rõ, thiết kế cùng chế tạo liền đơn giản rất nhiều, lại phức tạp máy móc thiết bị cùng kỹ thuật ở mặc nữ vô hạn năng lực trước mặt đều trở nên đơn giản cực kỳ. lượng tử dò xét ra đa cộng phát hiện 780 chiếc giò xét phi thuyền tiến vào hệ ngân hà bên trong, phân bố ở hệ ngân hà các góc người gần nhất họ dị ẩn. mặc nữ đem số liệu báo cáo cho lam. mỗi chiếc dò xét phi thuyền tạo hình cùng hóa trang cũng khác nhau, lại đây thế lực không ít. vượt qua bất gia phiền phức đến rồi những này tham lam gia hỏa vũ trụ liên minh chiến giáp đoàn cùng cao cấp văn minh vô số mơ ước phản vật chất cùng ám vật chất thế lực có bao nhiêu có thể tưởng tượng được cái nào sợ bọn họ không xác định hệ ngân hà bên trong có phản vật chất cùng ám vật chất nhà xưởng nhưng hùng phong chiến giáp đoàn tiết lộ nơi này ẩn dấu lượng lớn phản vật chất cùng ám vật chất sức mê hoặc liền rất đủ do xét phi tuyển chỉ là vì là mặt sau đại bộ đội điều tra hệ ngân hà bên trong tinh chuẩn tình báo cùng an bài đây chính là mở ra tính tinh hệ phòng ngự chỗ khó mười vạn năm ánh sáng phạm vi tinh hệ không có danh kỹ thuật cái dày ngoại giới phi thuyền có thể trực tiếp nhảy lên tiến vào tinh hệ bên trong đối với phe phòng thủ mà nói loại này phòng thủ hình thức rất bị động cũng rất phiền thức như bị đối phương phát hiện bọn họ đóng quân thái dương hệ tổng bộ vị trí đối phương sẽ trực tiếp tấn công thái dương hệ đối với địa cầu tạo thành lý hiếp gần đây nguyên tắc phái cứ điểm tinh cầu cố máy chiến tranh đi hủy diệt những kia dụng cụ thăng dò khởi động hệ ngân hà sông bá hệ thống mở ra hết thể người máy chiến tranh tiến vào chiến tranh hình thức xác nhận tin tức lam từng đạo từng đạo chỉ lệnh thông qua lượng tử hệ thống truyền tin chuyển tới hệ ngân hà các góc vì không phải đem hệ ngân hà chế tạo thành một cái thùng sắt, làm ở hệ ngân hà 500 vạn viên hàng tinh trên hành tinh, cải tạo hành tinh, an bài người máy chiến tranh cùng không gian phi thuyền chế tạo nhà xưởng. Này 500 vạn viên hệ hàng tinh là một cái cái mạng lưới tiết điểm phóng xạ xung quanh hàng tinh khu vực. ở phóng xạ bên trong khu vực hàng tinh thượng bộ tự lượng tử hệ thống ra toàn bộ hệ hàng tinh mạng lưới tiết điểm liên tiếp lại phóng xạ khu vực bao trùm hệ ngân hà 2.000 ước viên hàng tinh. làm chính là muốn đem hệ ngân hà tất cả động tĩnh đều nắm trong lòng bàn tay, hoàn toàn khống chế này cái tinh hệ mới có thể coi đây là căn cơ. chống đỡ thần cấp văn minh trả thù. Mỗi một cái tiết điểm liền tương đương một cái ngụy trang tổng bộ, như vậy có thể càng tốt hơn che lấp địa cầu tổng bộ vị trí. Mặc dù thần cấp văn minh muốn đuổi theo giết bọn họ, cũng không cách nào làm được tinh chuẩn đả kích, bọn họ thì có đầy đủ thời gian lui vào tiểu vũ trụ bên trong. Có thể nói, hiện tại hệ ngân hà, trừ hệ ngân hà trung tâm tên biến thái kia hố đen xung quanh, còn có một chút cực đoan ác liệt góc tối, những nơi khác đã rơi vào hành quân kiến tập đoàn khống chế bên trong. Lam huấn Luyện Viên, lão bản đến trò chuyện. La Nguyệt đem toàn tức máy truyền tin giao cho Lam. Ồ Lam đem để chén trà trong tay xuống, sống lưng trong nháy mắt thẳng tắp. Chương 893, mở đợt xa quân đoàn. Trần Mặc đứng ở phòng thí nghiệm trước bình đài, ở toàn tức thiết bị hộp điều khiển từ xa lên ấn xuống một cái, vẻ mặt rất dễ dàng. Tiếp đó, toàn tức hình chiếu liền xuất hiện ở trên bàn thí nghiệm. Một cái hoang vu tinh cầu. Nano người máy đưa vào tinh cầu một khắc đó, vô số máy móc cùng thiết bị dưới đất chui lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tụ tập, hồi lâu, một cái bị máy móc bao trùm tinh cầu hiện ra ở Lam trước mặt. Máy móc tinh cầu mặt ngoài là từng cái từng cái đường kính hơn trăm km tròn vòng, như cùng một cái cái rác hút bám vào ở tinh cầu mặt ngoài. Tinh cầu như vậy lớn máy móc thiết bị ở bên ngoài khả năng có chút khó có thể tưởng tượng, nhưng đối với vũ trụ hóa thời đại, loại này máy móc là thường thấy nhất công cụ. Vũ trụ chiều ngang quá lớn, tinh cầu ở trong vũ trụ chỉ là một cái cơ bản đơn vị. Máy móc tinh cầu thành hình chỉ thấy một tầng thông qua toàn tức hình ảnh mô phỏng gợn sóng không gian ở máy móc tròn vòng bên trong quyết tán. Gợn sóng không gian gợn sóng rất đặc biệt, dường như trong suốt hay nhất mang nơi gợn sóng không gian sẽ biến mất. gọn sóng này ở trên thực tế là không nhìn thấy, thông qua toàn tức mô phỏng đi ra, cái này chính là ngươi nói tương tự không gian bong bóng cùng không gian tầng mây kỹ thuật. Trần Mặc lấy ra kích quan bút, chỉ vào toàn tức hình ảnh cho làm giới thiệu. Trong lúc, Trần Mặc còn ấn ấn hộp điều khiển từ xa, không chế gợn sóng không gian phạm vi cùng kéo dài gấp vông. Đơn giản biểu thị hoàn tất, Trần Mặc ấn xuống nút tạm dừng. Nó gọi không gian sóng lớn, loại kỹ thuật này cùng không gian cạm bẫy hiệu quả như nhau, nhưng cùng không gian cảm bẫy lại có chút sai biệt. Không gian cảm bẫy là không quy tắc hóa kín toàn bộ không gian, không gian sóng lớn là có quy tắc hóa kín không gian. Góc vùng có thể khống không gian rung động hơn nữa không tác dụng ở chỉnh cái tinh hệ chỉ là tương đương một lớp không gian màn sân khấu đem tinh hệ che khuất ở tinh hệ khu vực biên giới lựa chọn hàng tinh dây xích đánh dấu sau đó đem tinh cầu đổi thành không gian sóng lớn phóng ra máy móc theo tinh cầu tự quay trí năng điều tiết không gian sóng lớn phương hướng không gian sóng lớn sẽ nghĩ một tấm không gian mặt bằng như thế kéo dài hết thề không gian sóng lớn gợn sóng đều liên tiếp đến đồng thời thời điểm chỉnh cái tinh hệ lại như bị bọc ở một cái không gian bong bóng ở trong xuyên qua bong bóng bên trong không gian vẫn là cùng bên ngoài không gian như thế. Kỹ thuật cũng đã chuẩn bị tốt, chỉ cần ở hệ ngân hà ngoại vi tìm kiếm thích hợp hệ hành tinh tạo thành tinh dây xích, cải tạo thành không gian sóng lớn phóng ra hệ thống, liền có thể đem hệ ngân hà cách ly. Không gian sóng lớn không gian tọa độ có thể thiết trí thành hành tinh dây xích bên trong tùy ý một cái hệ hành tinh tọa độ, có thể mang tọa độ này chế tạo thành tinh hệ lối vào. Lam còn có chút hoang hốt, vừa mới qua đi bao lâu, lão bản liền bắt được loại kỹ thuật này, có chút khó mà tin nổi. "Lão bản, loại kỹ thuật này nơi nào đến?" "Ta cùng không gian kỹ thuật nghiên cứu tiểu tổ nghiên cứu ra." Chân mặc rõ ràng Lam kinh ngạc, cũng không ẩn chúng ta nghiên cứu ra chúng ta có như thế lợi hại nhân viên nghiên cứu sao Làm khó có thể tin hơn một tháng khai phá thành công không gian sóng lớn kỹ thuật phải biết tương tự kỹ thuật là thần cấp văn minh cùng định cấp văn minh tập kết vô số nghiên cứu phát minh người trải qua mấy chục ngàn năm khai phá mới xác định thành công mặc ca chủ đạo nghiên cứu rất đơn giản mặc ngữ nói trên bảo làm ra mặt giật giật nếu để cho những văn minh khác nghe được nghiên cứu không gian sóng lớn kỹ thuật rất đơn giản e sợ những kia nhân viên nghiên cứu muốn tức chết nhưng nghĩ tới trần mặc sự tích hắn liền thoải mái hắn đi tới địa cầu sau đối với trần mặc sự tích từ lâu hiểu rõ văn minh tiên phong ở ngăn ngắn trong vòng 20 năm vẫn cứ đem địa cầu cái này cấp thấp văn minh kéo vào đến vũ trụ hóa thời đại cực kỳ khủng bố tốc độ phát triển đây là hắn gặp tiến bộ nhanh nhất văn minh phát triển hầu như là nhảy lên kiểu phát triển càng kinh khủng chính là mặc nữ từ trí tuệ nhân tạo biến thành một cái sống sờ sờ sinh mệnh những thứ này đều là thần cấp văn minh không có kỹ thuật hiểu rõ trần mặc sau đều biết đây là một cái kỹ thuật động không đáy bất luận cái gì kỹ thuật ở trần mặc trong mắt cũng không tồn tại hàng rào hệ ngân hà a hệ ngân hà vũ trụ ở ngoài anh tiên văn minh đại quân từ lâu tập kết đến đây bột đỏ người trợn mắt lại lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn tính cách hiếu chiến hắn lúc này xem hệ ngân hà lại như xem một con con muỗi mỹ vị trong mắt tràn ngập dứt chóc khát vọng lần này anh tiên vương có thể nói là bỏ ra vô lớn đem anh tiên văn minh ba chi tinh nhuệ quân đoàn phái đến đây đây là anh tiên văn minh một nửa quân lực trong vũ trụ lít, lít nhít mấy trăm ngàn chiếc thái không chiến hạm trôi nổi dường như từng con ngủ đông sắt thép cự thú tĩnh mịch vũ trụ phảng phất tràn ngập khí tức sơ xác đầu linh chính là mở đờ xạ quân đoàn Trong song ngư kình ngư siêu thiên hà hợp lại thể tiếng tâm lửng lấy quân đoàn cũng là anh tiên văn minh tinh nhuệ nhất bộ đội ở trong song ngư kình ngư khu vực này đối với anh tiên văn minh mở đỡ xạ quân đoàn cái tên này đều kính nể rất nhiều cái này quân đoàn kế thừa bột đỏ mới triệu tính cách tàn nhẫn hung tàn hơn nữa sức chiến đấu mạnh hãn chứ mở đỡ xạ quân đoàn còn có tiên hậu quân đoàn cùng rắn mắt quân đoàn đều là anh tiên văn minh tinh nhuệ nhất quân đoàn bột đỏ mới chịu cho rằng anh tiên vương như vậy lớn động tác hoàn toàn không cần thiết dưới cái nhìn của hắn hệ ngân hà không biết văn minh chỉ là so với hùng phong chiến giáp đoàn mạnh một chút mà thôi còn hùng phong chiến giáp đoàn không đủ tư cách vũ trụ lưu phỉ sở dĩ không cách nào tiêu diệt chỉ là bọn hắn chung quanh lần trốn không tra được bọn họ xào hết thôi nghe nói hệ ngân hà bên trong có lượng lớn phản vật chất cùng ám vật chất đây chính là cơ hội ngàn năm một thở bọn họ sao lại bỏ qua như bác hệ ngân hà được lượng lớn phản vật chất cùng ám vật chất hoặc là phản vật chất nhà xưởng kỹ thuật bọn họ anh tiên văn minh thực lực đem điên cuồng tăng trưởng nhờ vào đó quật khởi trở thành chòm song ngư kình ngư mạnh nhất văn minh cũng chưa chắc không thể cho tới song ngư văn minh cùng cá voi văn minh như thế không cách nào ngăn cản bọn họ không lâu sau đó trong hệ ngân hà diện tích mỡ liền quy bọn họ anh tiên văn minh tướng quân đưa lên tiến vào hệ ngân hà do xét phi thuyền toàn bộ bị hủy có điều hệ ngân hà bộ phận tình báo số liệu đã chuyển quay lại một tên sở tình báo dưới báo cáo nhìn thấy chuyển quay lại số liệu bột đỏ ngự trịt trong mắt tinh quang tăng vọt số liệu biểu hiện hệ ngân hà sinh mệnh tinh cầu mật độ tăng lên mấy lần quan trọng nhất chính là phản vật chất cùng ám vật chất tập trung phản ứng đặc biệt cao một ít tinh cầu bên trong xác thực cất giữ lượng lớn phản vật chất cùng ám vật chất hơn nữa không phải một cái hai cái tinh cầu mà là hơn vạn cái điên cuồng cỡ nào chữ lượng chỉ có đỉnh cấp văn minh mới có nhiều như vậy phản vật chất cùng ám vật chất đi bột đỏ người chữ hiện tại có chút lẫn nhau trong thư không biết thế lực nắm giữ phản vật chất cùng ám vật chất lấy ra kỹ thuật nếu không không cách nào giải thích lớn như vậy chữ lượng hệ ngân hà ở vào lạn nghỉ hạ kệ siêu thiên hà cái này nơi hẻo lánh dùng phi thuyền vận tải nhiều như vậy ám vật chất cùng phản vật chất tới nơi này nghe tới không hiện thực giải thích duy nhất chính là phản vật chất cùng ám vật chất lấy ra kỹ thuật bột đỏ mưa trên nét mặt vẻ tham lam trở nên càng rõ ràng lớn tiếng quát lên giết đi vào Lệnh leo thái không chiến hạm khởi động, không gian gấp khúc động cơ hào quang màu ưu lam, dường như ngủ đông giá thu thức tỉnh, hạm đội khí tức sơ sắc càng đồng. Không gian ở khúc tỷ lệ động cơ phần sau gấp, hồi lâu, toàn bộ đội tàu hướng về hệ ngân hà vị trí góc vương biến mất ở trong vũ trụ. Chương 894, thần con dân. Bọn họ liền giao cho ngươi. Lam nhìn chằm chằm màn hình hình vẽ, đối với đại mã tổ nói rằng, mang theo nụ cười, chỉ là cái nụ cười này rất nham hiểm, mặc dù hiểu rõ Lam đại mã tổ đám người, nhìn thấy cái nụ cười này, đều không rét mà run. Đại mã tổ xoa xoa tay, cười làm lệnh nói: Huấn luyện viên, ngươi tự mình đi tới, sẽ khá một chút đi. Lấy ngươi thiên tài chỉ huy, những tiểu lâu la kia chính là một bàn món ăn. Đại mã tổ không chút biến sắc vô một cái nịnh nọt, dường lấy lang nguyệt bọn người mắt trợn trắng. Đại mã tổ cái tên này xem ra tam đại ngũ thô, nhưng đầu góc nhưng là thô bên trong có mảnh, cũng không muốn bề ngoài thành thật như vậy hàm hậu. Ngươi cũng biết là tiểu lâu la, còn dùng ta động thủ sao? Nếu như ngay cả những này tiểu lâu la đều không bắt được, ngươi biết hậu quả? Lam nết răng đối với đại mã tổ cười lên. Ưng Đại mã tổ yết hầu giật giật, thân thể run lên một hồi. vấn luyện viên biên thái, hắn là linh giáo qua, tuyệt đối không muốn lại bị nhằm vào một lần. Có được hay không? Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đại mã tổ Kính cần chào, hung hục rời đi phòng tác chiến. Vũ trụ ngoại tượng bị đốt đỏ lò lửa, tràn ngập rực rỡ nổ tung, nơi này phóng xạ trình đang không có chiến giáp phòng bị tình huống, vị trí kia phóng xạ có thể trong nháy mắt đem phổ thông cơ thể sống giết chết. Ly Tác sắc mặt cực kỳ khó coi, lại như bên ngoài vũ trụ. Cho tới bây giờ, hắn tổ chức 3 lần tiến công, lại còn không có đánh hạ đối phương một cái hệ hành tinh. Hệ hành tinh bên trong cỗ máy chiến tranh cùng vũ khí. nhiều đến đáng sợ. Người máy chiến tranh, phản vật chất vũ khí, năng lượng siêu cao laser mạch xung vũ khí, thiên cơ vũ khí, vũ trụ vũ khí, số lượng đến mức độ biến thái. Hắn bất kỳ tiến công đều sẽ ở cái này hệ hành tinh bên trong giật tắt, lại như từng cái từng cái bọt biển tới gần ngọn lửa. Càng làm cho hắn tê cả da đầu, nay còn chỉ là hệ ngân hà một cái trong đó hệ hành tinh, không phải đối phương tổng bộ. Không phải đối phương tổng bộ hành tinh, phòng bị sức mạnh liền kinh khủng như vậy, bọn họ phát hiện, hệ ngân hà bên trong loại này sinh mệnh phản ứng hệ hành tinh có lên hơn triệu. Mặc dù là anh tiên văn minh Ở tròm song ngư kình ngư nơi này trưởng kỳ kinh doanh ăn bài, cũng không có như thế khủng bố phòng bị. Như vậy tiêu hao tổn nữa, bọn họ hạm đội người máy chiến tranh, căn bản là không có cách đột phá đối phương phòng thủ, như tiêu hao hết chiến tranh sức mạnh, vậy bọn hắn đem nằm ở bị động bên trong. Hắn có chút hối hận tiếp thu cái này quân tiên phong nhiệm vụ. Bột đỏ mư chỉ toàn tức ảnh liên tiếp đã qua đến, hiển nhiên hơi không kiên nhẫn, còn bao lâu nữa có thể đánh hạ. Ly Tắc gian nan động động ít hầu, tạm thời không rõ ràng, đối phương lực lượng phòng thủ rất mạnh, cái này hệ hàng tinh như một cái pháo đài, cố máy chiến tranh quần quật không ngừng từ trên tinh cầu bị vận đưa tới. hơn nữa phòng thủ là trải qua tỉ mỹ an bài trước đây chưa từng thấy loại này an bài bộ đỏ mới chịu biểu hiện âm trầm toàn bộ đội ngũ đều đang chăm chú tình hình trận chiến tiếp tục tiếp tục như thế đối với tinh thần của bọn họ là một loại đả kích cục diện cũng sẽ bị động lần này cần là ảo não trở lại anh tiên văn minh bên trong địa vị của hắn đem xuống dốc không phanh còn khả năng đối mặt đối thủ của hắn cười nhạo chính là nói công không được sao không phải đưa lên hệ hàng tinh hủy diệt vũ khí đem toàn bộ hệ hàng tinh hủy diệt có thể đánh hạ ly tắc chần chờ nói rằng hủy diệt hệ hàng tinh ta cần ngươi nói Bên trong phản vật chất cùng ám vật chất làm sao bây giờ? Hủy diệt hệ hành tinh, chúng ta lại đây còn có ý nghĩa. Bột đỏ người triệu toàn tức ảnh liên tiếp quay về Ly Tắc giết gào, nếu như là người thật ở trước mắt hắn, hắn sẽ lập tức một cái tát đảo qua đi. giết gào qua đi, Bột đỏ người chịu đem sự chú ý đặt ở vũ trụ chiến trường, lúc này hạ lệnh, ngươi lui về đến, ta tự mình đi tới, chuẩn bị mạnh mẽ tấn công. Xung quanh bộ hạ nhất thời lâm liệt. Ly Tắc hạm đội xung quanh, vô số chiến hạm xuất hiện, mỗi cái hạm đội cách xa nhau ngàn dặm, một mảnh đen kịt, chiến hạm mở ra, người máy chiến tranh khác nào phá xào đàn ông Ở vũ trụ hội tụ, hệ hành tinh phòng bị rất mạnh, muốn công phá cần muốn thời gian dài, nhưng bọn họ hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, ngoại giới rất nhiều thế lực đều đối với hệ ngân hà cái này không biết thế lực mắt nhìn chằm chằm, hơn nữa hệ ngân hà phát hiện tương tự hệ hành tinh rất nhiều, tiêu tốn thời gian giải tấn công, không biết muốn lớn tới khi nào. Vì lẽ đó đơn giản nhất phá vỡ phương pháp chính là mạnh mẽ tấn công, chỉ cần vũ khí trang bị đủ lớn, cỗ máy chiến tranh số lượng có đủ nhiều, hoàn toàn có thể công phá cái này hành tinh pháo đài. Chỉ một thoáng, dừng lại ở vũ trụ ở ngoài cỗ máy chiến tranh, hướng hệ hành tinh chen mà vào. Khổ Tinh, Khổ Thiên cùng Khổ Long nước nhìn trên quảng trường bốn cái cao ngàn mét pho tượng, trên nét mặt tràn đầy sùng kính cùng mê mẩn. Cầm đầu là Trần Mặc pho tượng, ăn mặc chiến giáp, chống đại kiếm, xem ra tiêu sái đẹp trai. Mặt khác ba cái là tiểu ngư ba nữ pho tượng, ở Trần Mặc pho tượng phía sau, sắc đẹp khí chất khác nhau, đều đẹp như tiên nữ. Đó là thần vương cùng thần hậu, bọn họ đều là thần con dân. ở hai người xung quanh, mỗi cái khổ nhân ánh mắt nhìn thấy Trần Mặc pho tượng, đều là sùng kính. Khổ Tinh văn minh không có thành hình, vì nhanh nhất thu phục những này khổ nhân. lam đem tín ngưỡng đưa vào khổ tinh đắp nạn văn minh phát triển lúc đầu thần linh cùng chúa cứu thế chính là trần mặc bởi vì sinh hoạt xuất hiện biến hóa bọn họ ở tại trước đây xưa nay chưa từng thấy ấm áp nhà lầu bên trong ăn mặc quần áo đẹp còn có các loại trước đây khó có thể tưởng tượng máy bay còn có thể học tập các loại tri thức thậm chí bọn họ tận mắt đến một tòa cực kỳ khổng lồ thành thị ở mỹ mắt của bọn họ dưới nhanh chóng thành hình ở khổ nhân xem ra tất cả những thứ này đều là thân tích thêm vào toàn tức hình ảnh tuyên truyền khổ nhân tín ngưỡng kiến thiết phi thường thuận lợi trải qua tuyên truyền củng cố sự phổ cập bây giờ trần mặc. chính là khổ tinh trong mắt người thần. Hơn nữa cái này hình tượng thâm căn cố đế, liên quan với Trần Mặc sự tích, còn có Trần Mặc cùng ba nữ các loại truyền kỳ cố sự, sâu sắc dấu ấn ở khổ nhân vừa thành hình văn hóa và văn minh căn cơ bên trong. Thần Vương Trần Mặc phái binh giết chết nô dịch bọn họ ma quỷ, trưởng cứu bọn họ với thủy hỏa bên trong, vì bọn họ thành lập văn hóa, mở trí, kiến thiết thành thị, cho bọn họ cuộc sống bây giờ. Trần Mặc biết mình lên làm thần côn thời điểm, cũng là dở khóc dở cười. Có điều Lam phương pháp sát thực dùng tốt, khổ tinh người lực liên kết cùng lực hướng tâm, trong khoảng thời gian ngắn thành hình nhường bọn họ nhanh chóng hợp nhất khổ tinh người. Những này khổ nhân cũng rất thông minh, mở trí biết chữa rất nhanh, thêm vào máy móc phụ trợ tri thức truyền vào, hiện tại khổ nhân đều đang tiếp thụ quen mình thế giới mới. Ngày hôm nay là một cái đặc thù tháng ngày, thần vương chiêu thu chiến binh, chúng cử người, sắp trở thành chiến binh tiến vào tinh không, vì là thần vương khai cương thác thổ, chống đỡ ngoại địch. Cơ hội như thế, phi thường hiếm thấy. Hầu như mỗi cái tuổi trẻ khổ nhân đều đăng ký đến đây chọn lựa, như bị tuyển chọn, dưới cái nhìn của bọn họ, cống hiến cho thần vương là một loại vô thượng vinh diệu. Khổng yêu nhìn quét một vòng người phía dưới quần biểu hiện cực kỳ nghiêm túc hắn là khổ nhân bộ lạc một tên thủ lĩnh tận mắt nhìn chiến giáp sư tàn sát những tiên nô dịch bọn họ thú nhân đem bọn họ từ nuôi nốt bên trong thả ra hắn rất may mắn bị tuyển ra đi tới học tập tri thức cùng chữ viết trở thành thần vương sứ giả một trong lần này càng là thông qua chọn lựa trở thành một tên đại sứ người chính là tương lai hắn đem thống lĩnh đội một khổ nhân chiến binh quân đoàn cống hiến cho thần vương cái này vinh diệu rơi ở trên người hắn nhường hắn vừa vui vừa lo lo lắng sau này mình ở thần vương bên người sẽ làm không tốt hiện đang tuyển chọn chiến sĩ Hắn ở trí tuệ nhân tạo cùng Vương Hải đám người dưới sự giúp đỡ, làm chuẩn bị đầy đủ. Hiện tại mọi người đều dừng lại, chọn lựa quy tắc, mọi người đều rõ ràng đi. Rõ ràng. Trên quảng trường hết thảy khổ nhân cùng nhau gật đầu. Có thể không bị tuyển chọn, xem mọi người vẫn may. Không có bị tuyển chọn, cũng không muốn nội chí, tranh thủ lần sau bị tuyển chọn. Chưa trở thành chiến sĩ, còn có thể thông qua học tập tri thức, trở thành nhân viên nghiên cứu, vì là thần vương hiệu lực. Hiện đang tuyển chọn bắt đầu. Trận này chọn lựa là thông qua video trực tiếp, chuyển tới khổ tinh các góc. chính là vì tăng cường khổ tinh người đối với trận này chọn lựa vinh dự cảm giác theo khổ nghiêu tuyên bố bắt đầu vô số khoang thể từ trời cao trên phi thuyền hạ xuống quảng trường chương 895 chiến tranh bạo lực cường vũ trụ chiến tràng, là một hồi không hề có một tiếng động chiến tranh phim câm không có sắc bén tiếng xe gió không nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương sán lạn nổ tung miêu tả tử vong nhạt dạo. người máy chiến tranh trực diện va chạm dường như hai cái làn sóng chạm vào nhau nhất thời bạo phát vô số máy móc dường như dốc toàn bộ lực lượng con kiến đàn ông lần lượt quấy ở trong vũ trụ Song Vương khí thế mãnh liệt, ngọn lửa chiến tranh như nước thủy triều. Ở phi thuyền lên thông qua ảnh liên tiếp thấy cảnh này anh Tiên Văn Minh chiến giáp sư, tất cả đều chấn động, há há mồm không biết nên làm sao miêu tả tâm tình của chính mình. Mặc dù bọn họ trường kỳ nằm ở tiền Tuyến, loại này điên cuồng va chạm tình cảnh cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Liên Bộ Đỏ mới trừ thấy cảnh này, đều thâm giật mình, cái này không biết Văn Minh, thật không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy, không trách ly tắc nhiều lần tiến công thất bại. Giao. Ảnh liên tiếp trong hình, một cái phản vật chất vũ khí nổ tung, ở nổ tung vị trí hơn trăm km phạm vi bên trong. Người máy chiến tranh đều bị năng lượng kinh khủng cùng phóng xạ nhấn chìm. Một đám lớn cô máy chiến tranh ở trong đó mất linh, nổ tung, giải thể, thân thể tàn phế hướng mỗi cái tưởng tượng phun ra, mỗi một cái mảnh vỡ tốc độ cực cao, uy lực so với viên đạn cũng cao hơn hơn 1.000 lần. Mặc dù người máy chiến tranh là bên trong chiến trường bia lỡ đạn, cảnh tượng như thế này vẫn rất có thị giác lực xung kích. Bộ phận tốc độ cực cao mảnh vỡ bắn chung cái khác người máy chiến tranh, một những người máy bị đánh bay, thậm chí ở đánh trúng tổn hại. Loại này trong vũ trụ cao tốc va chạm, động năng cao đến khủng bố. Hầu như trong nháy mắt. liên có mấy chục vạn người máy chiến tranh ở trong đụng trạm tổn hại nổ tung vũ trụ chiến đấu trở nên càng thêm hỗn loạn hệ hàng tinh bên trong phòng thủ người máy như mai rùa như thế đem anh tiên văn minh người máy chiến tranh tre ở hệ hàng tinh ngoại vi dán mắt hai cánh quân thả máy móc tăng cường tiến công cường độ bột đỏ người trực tiếp tục hạ lệnh thời khắc đang chăm chú dụng cụ tham dò phát hiện tình huống tìm kiếm hệ hàng tinh bố phòng tình huống tiên hậu quân đoàn một tiểu đoàn đến thứ ba góc rông từ thứ ba góc tiến công dán mắt quân đoàn bốn cánh quân từ ít chịu quận chỉ chính diện tiến công tiên sau hai cánh quân từ thứ bảy góc vuông cắt vào giác công bộ đỏ ngư trực chỉ lệnh truyền đạt đợi mệnh hạm đội khởi động biến mất ở vũ trụ người trước ngã xuống người sau tiến lên cố máy chiến tranh khốc liệt chiến đấu nổ tung phóng xạ cùng laser trở thành vũ trụ rộng chính bên trong chiến trường hỗn loạn thỉnh thoảng có phản vật chất đàn nổ tung lại như ở vũ trụ đột nhiên xuất hiện mặt trời bạo phát năng lượng cùng phóng xạ mạnh sung chỉ cần người máy chiến tranh phòng hộ thoáng xảy ra vấn đề liền có thể làm cho người máy triệt để hủy diệt hệ hành tinh thứ ba góc vuông thiên hậu quân đoàn một tiểu đoàn tiến vào dự định vị trí sau Quần quân không ngừng người máy chiến tranh từ trong hạm đội bị đưa lên tiến vào hệ hành tinh. Ít chịu của chỉ. Thứ bảy góc luôn. Quay chung quanh hệ hàng tinh tiến công toàn diện khai hỏa. quy mô lớn tiến công, nhường anh tiên văn minh chiến binh chịu đến không nhỏ cổ vũ. Vừa nãy kiên cố pháo đài, vào đúng lúc này nhìn thấy bị công phá ánh dạng đông. Vũ trụ chiến tràng bên trong cỗ máy chiến tranh chính đang giảm thiểu. Bốn chi đội ngũ như bốn chi lợi kiếm, đâm thủng hệ hàng tinh tầng thứ nhất người máy triệu. Phi thuyền cùng chiến hạm theo sát phía sau, dường như bốn cái dòng lũ vào hệ hành tinh. Phá. Anh tiên văn minh trong hạm đội một mảnh hoan hô. Li Tắc mở đường, Bột đỏ mười trực đội hồ hệ hàng tinh đã là vật trong túi. Là tướng quân, Li Tắc đại hỉ, không chút suy nghĩ nhường hạm đội tiến vào hệ hàng tinh, bắt đầu chiến đấu không thể bắt hệ hàng tinh, hiện tại chỉ có thể làm hết sức biểu hiện tốt, và không sau khi trở về địa vị của hắn sẽ xuống dốc không thanh. Trước hết để cho bọn họ đi vào, đừng có gấp. Hắc Hương quan tâm chiến đấu hướng đi, hắn là hộ săn bắn A 4493 hệ hàng tinh chiến tranh người chỉ huy, thông qua giả lập hiện thực cảnh tượng, thời gian thực mô phỏng chiến tranh cảnh tượng ở Thái Dương hệ bên trong. Sa chỉnh chỉ huy trận này hàng tinh thủ vệ chiến tranh, nhường chiến tranh bạo lực cuồng chuẩn bị. Hắc ương cho trí tuệ nhân tạo hạ lệnh, chiến tranh bạo lực cuồng chính là chiến giáp bạo lực của người máy chiến tranh hình thái. ở nhân viên binh lực không đủ tình huống, lam vẫn là lựa chọn cố máy chiến tranh hình thái chiến tranh bạo lực cuồng đóng giữ mỗi cái hệ hành tinh. Chỉ là những này là tinh nhuệ người máy chiến tranh, cùng những tia tiêu hao bia đỡ đạn người máy cũng không giống. Người máy chiến tranh phục tổng vô điều kiện ưu thế vào đúng lúc này bày ra, ở hộ săn bắn A bốn trên hành tinh không chiến hạm khởi động, dường như ngủ say dã thú mở mắt ra biến mất ở tại chỗ. Trước tiên đi đâu? Ly Tắc nhìn trong trọc màn ánh sáng, cái này hệ hành tinh có 5 viên loại hành tinh, một viên có sinh mệnh, chỉ là đều là một ít thực vật cùng độc vật, cũng không có văn minh. Một viên hành tinh có mãnh liệt phản vật chất cùng ám vật chất phản ứng, mặt trên còn có máy móc thành thị, rõ ràng là sinh sản người máy chiến tranh, còn có 3 viên hành tinh có thể có thể nhìn thấy quy mô lớn phòng thủ trang bị. Do dự một chút, Ly Tắc lựa chọn thứ 5 viên hành tinh, nơi này phản vật chất phản ứng mãnh liệt. Xưa nay chưa từng thấy nhiều như vậy phản vật chất, bắt phản vật chất hành tinh, công lao của bọn họ không nhỏ, tương lai càng không cần lo lắng. cách cách gấp gáp cảnh báo đột nhiên vang lên nhường trong hưng phấn ly tắc trong lòng dùng mình toàn tức màn ánh sáng lên đã nhảy ra cảnh báo nguyên nhân có phi thuyền đột nhiên ra hiện tại bọn họ bên cạnh thứ 4 góc vương bên ngoài ngàn km quần quần không ngừng người máy chiến tranh chính đang xuất hiện liệt trận, số lượng chỉ có mấy trăm và cái như thế điểm tiểu lâu la ly tắc vui a nở nụ cười tiêu diệt bọn họ ra lệnh theo sát hạm đội tiến vào hệ hàng tinh người máy chiến tranh nhanh chóng hướng kẻ địch xuất hiện phương hướng mãnh liệt mà đi ngớ ngẩn nhìn thấy ly tắc không hề nghĩ ngợi động tác bột đỏ mà chịu mắng to ra Đám này người máy từ ngoại hình lên xem, liền không phải bia đỡ đạn người máy, vốn muốn cho Ly Tắc lấy công chủ tội, bây giờ nhìn lại, Ly Tắc chỉ là một cái hữu dũng vô mưu ngớ ngẩn, phải hắn đi vào, chính là một cái sai lầm thật lớn. Tuy rằng ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng bột đỏ mà chịu cũng không núc ních Đối phương đám này cô máy chiến tranh hiện tại mới đi ra, khẳng định là lá bài tẩy. Từ đầu tới đôi, hắn đều chưa thấy đối phương một cái ra dáng đội ngũ, hiện tại đội ngũ, hẳn là đối phương đóng quân ở cái này hệ hàng tình đặc biệt thủ đoạn. Từ đối phương bố phòng liền có thể phán đoán, thực lực của đối phương khẳng định không kém. hắn muốn biết một chút thủ đoạn của đối phương như vậy đón lấy cái khác hệ hàng tình chiến tranh sẽ dễ dàng rất nhiều cho tới ly tắt chết sống ngược lại tác dụng cũng không lớn chiến tổn vấn đề không ở hắn cân nhắc phạm vi đến hệ ngân hà hắn mới phát hiện nơi này cất giữ phản vật rất nhiều đến khủng bố nếu như bắt hệ ngân hà bất kỳ chiến tổn cũng không đáng kể đối phương tựa hồ cũng không vội vã kỳ quái người máy chiến tranh ở vũ trụ hàng ngũ thành hình dường như một chiếc vong triển khai nhìn đối phương động tác khẳng định không đơn giản từ người máy xuất hiện đến trận hình hoàn thành thời gian sử dụng rất ngắn hiển nhiên đối phương đã sớm chuẩn bị trong ngay mắt ly tác tiên phong đội ngũ hết thể cỗ máy chiến tranh đều dâng tới đối phương lưu lại phòng giữ cỗ máy chiến tranh cũng không nhiều chỉ thấy đối phương thành hình người máy chiến tranh đột nhiên dối ra hai cái loại cỡ lớn nòng súng nhắm ngay bay qua người máy chiến tranh chiều hệ hàng tinh ở ngoài bột đỏ mới chịu những mày, tràn đầy nghi hoặc nhưng tâm lý có rất nhiều dự cảm không tốt rất nhanh bột đỏ mới chịu biểu hiện của biến tách tách tách điên cuồng còi báo động phản vật chất bị kích hoạt nhắc nhở báo động trước liền ở đó còn đặc thù người máy trên người lui lại a ngớ ngẩn bột đỏ mới chịu quay về máy truyền tin hô to mà ở hệ hàng tinh bên trong ly tắc cũng nghe được cảnh báo biểu hiện thẳng biến nhưng ở tầm mắt của hắn dưới, đối phương hỏa lực đã mở ra vô số phản vật chất viên đạn chính siêu bọn họ vị trí lại đây ly tắc cả người run rẩy hắn xưa nay chưa từng thấy nhiều như vậy lớn như vậy lượng bị kích hoạt phản vật chất viên đạn đối phương đến cùng là cái gì thế lực đỉnh cấp văn minh hỏa lực cũng chỉ đến như thế đi cái này không biết thế lực khẳng định không có bọn họ cho rằng đơn giản như vậy bột đỏ mới chịu bỗng nhiên có chút hoảng chiến hạm nhanh chóng khởi động gia tốc đến á tốc độ ánh sáng hy vọng có thể dùng tốc độ nhanh nhất đến hàng tinh bên trong chiến trường dù vậy cũng muốn 10 phút mới có thể đến quá trễ phản vật chất viên đạn đi vào tiên phong hạm đội xung quanh chỉ một thoáng trong vũ trụ hào quang chói lọi vô số ánh sáng trói mắt đoàn nhấn chìm vũ trụ như đồng thời xuất hiện vô số mặt trời giống như không có cơ khí phụ trợ tình huống nhìn thẳng không có sự sống có thể được được ly tác cảm giác phản phất đưa thân vào vô số hàng tinh trong lúc đó vô tận ánh sáng đâm nhói con mắt của hắn phi thuyền gấp gáp cảnh báo hắn đã do đó không nghe thấy song ly tác trong đầu hiện ra hai chữ cuối cùng mặt xám như cho tàn ẩm bị phản vật chất viên đạn bắn chung chiến hạm ở trong vũ trụ nổ tung tiên phong đội ngũ mấy ngàn chiếc chiến hạm còn có mấy trăm triệu người máy chiến tranh toàn bộ đặt mình trong ở hỏa lực trung ương Nổ tung giải thể tan vỡ đốn lửa rất xa lạ, lại làm cho nhìn thấy người khắp cả người phát lệnh bột đỏ mười chịu nhìn thấy ra đa chuyển về cảnh tượng rơi vào trầm mặc bên trong phòng chỉ huy cái khác bộ hạ cũng đều yên tĩnh Cùng bắt đầu đem hệ ngân hà coi là vật trong túi ráng dấp hình thành sự chênh lệch rõ ràng ở mọi người quan tâm hệ hàng tinh bên trong nổ tung thời điểm chiến hạm còi báo động lại vang lên ở tại bọn hắn hạm đội phía sau một nhánh hạm đội đột nhiên xuất hiện ở hệ hàng tinh ở ngoài trong vũ trụ chương 896, không đỡ nổi một đòn hạm đội xuất hiện liền gắt gao cắn vào anh tiên văn minh hạm đội đôi. đại mã tổ thô lỗ trên mặt mang theo gian trá nụ cười thời cơ này lựa chọn vừa đúng bình thường huấn luyện lam không chỉ có muốn bọn họ huấn luyện thực lực cá nhân còn có chiến tranh thôi diễn cùng chỉ huy thời kỳ hòa bình là chủ nghĩa anh hùng cá nhân thời đại thực lực cá nhân rất trọng yếu chiến tranh nhân đại chiến tướng mới là nhân tài trọng yếu nhất ở cỗ máy chiến tranh nghiền ép giới Bất kỳ chủ nghĩa anh hùng cá nhân đều không dùng được. Lam biết rõ điểm này, vì lẽ đó đến hệ ngân hà sau, liền bắt đầu bồi dưỡng tác chiến nhân tài. Một tên hợp lệ chiến tướng cần có cách cục quan cùng chiến lược sức phán đoán. Những này đại mã tổ cũng không thiếu, tiếp thu qua Lam chỉ đạo, thêm vào đại mã tổ mặt ngoài hàng hậu, trong lòng xấu bụng tính cách, rất nhanh hắn thì có chính mình cá nhân phong cách tác chiến. Hèn mọn, đây là cùng đại mã tổ thôi diễn qua người cho hắn đánh giá. Am hiểu nhất đánh lén, hèn mọn đến cực điểm, nhường Vương Hải cùng hốt một đám người giao thủ với hắn thời điểm, đều phi thường đau đầu. Dung lam tới nói chỉ cần có thể đánh thắng đối thủ ngươi có thể không chừa thủ đoạn nào chiến đấu lúc bắt đầu đại mã tổ không có lựa chọn ngay lập tức tiến vào hệ hàng tinh phòng thủ mà là quan tâm anh tiên văn minh chủ hạm đội hướng đi tìm kiếm thời cơ thích hợp nhất vào sân cho đối phương một trở tay không kịp nắm to lớn nhất thành quả thấy bộ đỏ mưa chịu chủ hạm đội tiến vào hệ hàng tinh trợ giúp thời điểm đại mã tổ liền nhìn thấy cơ hội đối phương vận tải cỗ máy chiến tranh phi thuyền cùng tinh nhuệ đều ở phía trước nhất đại mã tổ biết cơ hội tới vì lẽ đó không chút do dự nhảy qua không gian xuất hiện ở anh tiên văn minh chủ hạm đội đi tới phía sau như thế trạng thái chiến tranh giới hệ hành tinh, đều nằm ở phòng bị trạng thái, mỗi cách một khoảng cách, sẽ chuyên môn bố trí thiết bị cùng cản trở, hạn chế hạm đội phe địch ở hệ hành tinh bên trong phi hành, cho nên đối phương không thể không giảm tốc độ. Bằng không hạm đội tốc độ ánh sáng đụng vào chướng ngại vật, không cần bọn họ động thủ, liền vĩnh viên ở lại chỗ này. Hỏa lực kiềm hộ, thích khách chiến giáp, lên. Đại mã tổ lộ ra một cái gian trán nụ cười, nhường trí tuệ nhân tạo đem mệnh lệnh phát đến có thích khách chiến giáp sư trong tay. Chiến hạm hỏa lực khởi động, vô số đạn đạo cùng laser gào thét mà ra, dường như hắc bạch vô thường dây thử. lao thẳng tới anh tiên văn minh hạm đội người máy chiến tranh gia tốc như thủy triều mãnh liệt ở đạn đạo cùng laser sau khi laser lại như từng cây từng cây đoạt mệnh câu hợp tác đâm vào đến anh tiên văn minh trong hạm đội hạm đội năng lượng thuẫn kích hoạt cũng hạn chế đối phương sử dụng laser đánh trả con đường đạn đạo theo nhau mà tới lấy tốc độ cực nhanh đi vào hạm đội trong lúc đó đạn đạo xuyên qua năng lượng thuẫn, đột nhiên nổ tung hóa thành to lớn đống lửa nhanh chóng nuốt hết bên cạnh hai chiếc chiến hạm cuồn không ngừng nổ tung bao phủ mấy trăm ngàn km gần nửa hạm đội bị bao phủ Đại mã tổ đột nhiên xuất hiện, nhường đang chuẩn bị tiến công hệ hàng tinh anh tiên văn minh hạm đội lòng dối như tơ vỏ. Xuyên thâu trói mắt quả cầu lửa, Bột đỏ người chỉ có chút sợ hãi. Thật là âm hiểm ra hỏa, lại làm đánh lén, loại này đánh lén, khả năng duy nhất là đối phương từ lâu mai phục tốt, xem chuẩn bọn họ tiến vào hệ hàng tinh tiết điểm lên, lại nhảy nhảy đánh lén. Mở ra hệ thống phòng ngự, phóng thích người máy chiến tranh. Bột đỏ người chịu mở ra toàn kênh trò chuyện tên gọi. Bột đỏ người ánh mắt có chút khủng bố, đối phương đạn đạo số lượng rất nhiều, lít nhá lít nhít, thế nhưng hệ hành tinh bên trong, đối phương bố trí cản trở cùng vũ khí quá nhiều. Tốc độ của bọn họ cũng nhanh không đứng lên. Mà sau còn có quần quật không ngừng phản vật chất đàn lại đây, uy lực bất nhất. Hắn có thể cảm giác được xung quanh nhân viên tác chiến nhìn ánh mắt của hắn đều hơi sốt sắng. Thực lực của đối thủ không biết, không biết nguy hiểm đáng sợ nhất. Phía sau phản vật chất đàn cùng người máy đuổi ở đội ngũ sau, thế tới hung hăng, đủ để làm người ta kinh ngạc run sợ. Bọn họ hiện tại là ở đối phương địa bàn bên trong, đối với bọn họ mà nói, ít nhiều gì có chút bị động. Mấy trăm ngàn chiếc chiến hạm, theo mệnh lệnh hạ xuống, lúc này giảm tốc độ, hướng về trong vũ trụ chuốt xuống dưới hàng trăm triệu người máy chiến tranh. tuy rằng bọn họ người máy chiến tranh tương đối nhiều nhưng bột đỏ mới chịu nhưng không có quá nhiều cảm giác an toàn hiện tại hắn từ lâu không có vừa mới bắt đầu chinh phục hệ ngân hà ý nghĩ loại cục diện này hắn đã xác định anh tiên văn minh lần này cần đá vào tấm sát vẹn vẹn một cái hệ hành tinh thì có như thế khủng bố phòng ngự mặc dù là anh tiên văn minh cũng không làm được loại này tác phẩm Đông nhiên to lớn chùm sáng từ đằng xa vũ trụ chuyển đến chùm sáng đường kính đạt đến mấy triệu km nhanh chóng bao phủ vũ trụ trên tràng tia sáng chói mắt so với hành tinh cao gấp trăm lần dị thường dễ thấy Phi thuyền còi báo động vẫn ở gấp gáp tác phẩm lớn, tất cả những thứ này vẫn chưa đưa tới quan tâm. Vũ trụ năng lượng mật độ nằm ở cực cao trình độ, năng lượng phóng xạ có thể để cho một cái tinh cầu biến thành đất khô cằn. Hết thể chiến giáp sư tinh thần đều căng thẳng, lượng tử gia đa vận hành một khắc liên tục, thời khắc quan tâm tới gần hạm đội người máy chiến tranh. Nhưng vũ trụ chiến trường bên trong, trực tiếp phá nát hải cốt quá nhiều, nếu không là lượng tử gia đa, căn bản là không có cách nhận biết là hải cốt vẫn là quân địch. Rất nhanh, bột đỏ ngư chịu liền cảm giác không đúng. Sau một khắc, bột đỏ ngư chỉ hoàn toàn biến sắc. Ở gia đa biểu hiện bên trong, chiến hạm của bọn họ số lượng chính đang giảm thiểu vẫn tính bình tĩnh bột đỏ mười triệu ánh mắt bắt đầu xuất hiện một vẻ bồi dối dường như rắn đồng giống như trong ánh mắt mang theo nồng đậm sợ hãi có người đánh lén hắn cũng là ở vũ trụ chiến tràng bên trong đắm chìm thời gian đầy đủ tướng lĩnh thông qua gia đa phản hồi tin tức đối chiến tràng biến hóa trong đầu của hắn đều có một cái hoàn chỉnh đường biển cái này không thể nào bột đỏ 10 triệu hô hấp dồn dập lên nắm đâm không tự giác cất khẩn làm anh tiên văn minh tướng quân một trong hắn muốn đối mặt chính là cá voi văn minh cùng song ngư văn minh địa vị hôm nay là hắn một trận chiến một trận chiến đánh ra đến hiện ở chiến hạm của bọn họ chính đang không ngừng giảm thiểu chính là ngần ấy thời gian tổn thất mấy vạn chiếc giảm quân số một phần mười. vì sao lại như vậy hắn trong lòng hết sức nghi hoặc mỗi chiếc trên chiến hạm bộ hạ đều là hắn một tay từ bên trong chiến trường để bật lên năng lực đều đầy đủ không thể làm phản càng không thể bị lạng yên không một tiếng động đánh lén mới đúng đông nhiên bột đỏ mới chịu nghĩ đến sinh mệnh bước nhanh đến phi thuyền đài điều khiển trước điều ra ra đa dọ xét tin tức vẫn không có chiến hạm không thể vô duyên vô cớ hủy diệt đúng vào lúc này Còi báo động trở nên chói tai, màn ảnh Gia-đa nhảy ra, chủ hạm hộ vệ bên cánh hạm ở còi báo động bên trong nổ tung, hóa thành một cái to lớn trùng sáng, còn có vô số hải cốt hướng bốn phía những chiến hạm khác bay qua. là thích khách chiến giáp, không thể, tại sao lượng tử Gia-đa không biểu hiện? bộ đỏ mới chỉ thông qua quang học Gia-đa xác nhận hải cốt bên trong thoát ly khỏi một cái chiến giáp sư, trong nháy mắt kêu lên sợ hãi. những chiến hạm khác hạm trưởng thần kinh căng thẳng, nhưng vô số phi thuyền hải cốt nhường bọn họ tê cả da đầu, trong lúc nhất thời, chiến hạm quan chỉ huy có chút không biết làm sao. nổ tung chùm sáng ở trong vũ trụ càng ngày càng nhiều. chiến hạm một khi nổ tung, nó phản vật chất nguồn năng lượng nổ tung. mặc dù một cái tinh cầu cũng muốn vụn vặt, bên trong chiến giáp sư cùng người máy chiến tranh chỉ có thể bị trở thành vũ trụ mảnh vỡ. trận cướp đại loạn. chú ý quang học gia đa cảnh báo. đại nhân, chiến trường nổ tung chùm sáng sáng quá, đối phương là cố ý hiểm hộ, quang học gia đa tác dụng không lớn, lượng tử gia đa dò xét không tới, bọn họ khả năng là lượng tử ẩn thân chiến giáp. phụ trách quang học gia đa bộ hạ căng thẳng báo cáo. càng ngày càng nhiều chiến hạm nổ tung, nhường bột đỏ trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. lượng tử ẩn thân chiến giáp. đây là đứng đầu nhất văn minh mới có khoa học kỹ thuật xác định đối phương có lượng tử ẩn thân chiến giáp bột đỏ 10 triệu biết cuộc chiến đấu này bọn họ triệt để xong không còn sức đánh trả chút nào buồn cười chính là bọn họ còn muốn chinh phục đối phương thảm đạm nụ cười xua tan hoảng sợ nghe được gấp gáp còi báo động bột đỏ mười triệu ánh mắt bên trong tất cả đều là giải thoát vẻ tiếc nối duy nhất là cho đến bây giờ hắn thậm chí không thấy đối phương đến cùng là cái gì sinh mệnh hỗn loạn anh tiên văn minh đội ngũ dường như năm bẹ bảy mảng, không hề trật tự có thể nói vốn là lý tưởng hào hùng lại đây hệ ngân hà lại không nghĩ rằng liền đối phương một hiệp đều không tiếp nổi bây giờ đánh tới bời anh tiên văn minh chiến giáp sư toàn bộ rơi vào hoảng sợ bọn họ lại đây chính là mỡ đỡ xạ quân đoàn tiên hậu quân đoàn cùng rắn mắt quân đoàn là anh tiên văn minh đứng đầu nhất tam đại sức chiến đấu một trong, ở tròm sông ngư kình ngư nơi này cũng là thanh danh ở bên ngoài bây giờ đi tới hệ ngân hà bọn họ thậm chí không thấy kẻ địch giải ra sao liền bị hủy diệt anh tiên văn minh chiến hạm hoàn toàn không người tâm phúc hoảng sợ lan tràn đến mỗi cái chiến giáp sư đầu góc bọn họ hiện tại chỉ có một ý nghĩ trốn chiến hạm khởi động liều linh hướng hệ hàng tinh cộng thêm tốc bay đi, mà hết thẻ này đã đưa tới hắc Hưng chủ ý chặn lại mệnh lệnh trực tiếp truyền đạt hệ hàng tinh bên trong không biết cản trở cùng cố máy chiến tranh hướng đối phương chiến hạm thoát đi con đường bay qua nổ tung ở hệ hàng tinh trong vũ trụ như cùng một cái cái sán lạn tháo hoa ở hệ ngân hà vũ trụ cảnh nhìn truyền về tin tức biểu hiện nghiêm nghị chiến tranh đã mở ra bên cạnh hắn thích người pha một mặt dư quý an ở anh tiên văn minh đội ngũ thám tử mất đi liên hệ cũng còn tốt chúng ta chưa tiến vào cái này không biết thế lực có chút cường hãn cảnh trầm mặc một hồi không có nói tiếp. Bọn họ ở Anh Tiên Văn Minh đội ngũ bên trong an nhân viên tình báo, vừa nãy nhân viên tình báo truyền về tin tức, khiến người hoảng sợ. Bọn họ biết Anh Tiên Văn Minh Tam Đại Quân Đoàn sức chiến đấu, chính là bởi vì biết cảnh mới sẽ như vậy lo lắng. Chương 897, cắt đất đền tiền. Cái gì? Đội ngư trường hạm đội toàn quân bị diệt. Bộ thủ phẹt nghe được tin tức này, khó có thể tin. co cấp ngồi ở trên vương tọa con rắn nhỏ giống như tóc nhìn có chút một ngang. Anh Tiên Văn Minh Tam Đại tinh nhuệ quân đoàn, mấy trăm ngàn chiếc siêu quang tốc chiến hạm, mang theo mấy chủ ước người máy chiến tranh, còn có hàng tình cấp hủy diệt vũ khí. Vì xuất chinh lần này, bọn họ chuẩn bị mấy tháng. Hiện tại mới không bao lâu, liền truyền quay lại tin tức, toàn quân bị diệt. Anh Tiên Văn Minh một nửa tinh nhuệ quân đoàn không, đã thương tới đến căn bản. Bộ thủ phệ tâm tình suýt chút nữa mất khống chế, hắn không nghi ngờ bột đỏ mười triệu năng lực, đỏ mười triệu là từ trên chiến trường, một bước một cái vết chân đi tới, kinh nghiệm chiến tranh phong phú, là anh Tiên Văn Minh tốt nhất tướng lĩnh, hiện tại nhưng bỏ mình ở cái kia không biết tên bên trong góc. Tại sao lại như vậy? Đây là hệ ngân hà chiến hạm truyền về hình ảnh. Tình báo quản đem chiến tranh hình ảnh thả ra, nghiên về một bên tàn sát hình ảnh. khiến người không rét mà run. Đội người triệu đại nhân ở chết trận trước truyền quay lại tin tức đối phương có lượng lớn lượng tử ẩn thân chiến giáp khả năng thuộc về đỉnh cấp văn minh. Đúng. Bố thu phe nghe được câu cuối cùng, co có cấp ngồi ở vương tọa bên trong, hai mắt vô thần. Đỉnh cấp văn minh khái niệm hắn phi thường rõ ràng. Cùng đỉnh cấp văn minh so với bọn họ chính là run dế cùng voi lớn khác nhau. Đối phương muốn giết chết bọn họ, tiện tay liền có thể trừng trị. Vũ trụ cao cấp văn minh khả năng có mấy chục, mấy trăm ức cái, tùy tiện một cái sanh cấp trở lên sinh mệnh văn minh đều có thể nói mình cao cấp văn minh. nhưng đỉnh cấp văn minh số lượng cũng rất ít mỗi một cái có thể đạt đến đỉnh cấp văn minh thế lực cũng đã là nắm giữ thần cấp văn minh bộ phận tiềm lực chỉ là thiếu hụt tiểu vũ trụ căn cơ còn có bộ phận đủ mạnh khoa học kỹ thuật kỹ thuật mà thôi đối phương là đỉnh cấp văn minh cắn được tấm sát báo vương có quân tình khẩn cấp một đạo gấp gáp báo cáo âm thanh đánh gãy bùa hủ phép tâm tư nhìn thấy sĩ quan tình báo lo lắng răng dấp tâm tình của hắn trở nên sốt sáng lên đến có một loại dự cảm xấu nói vương hệ ngân hà thế lực công khai đối với chúng ta tuyên chiến là một cái gọi hành quân kiến tập đoàn thế lực Hạm đội của đối phương đã tiến vào tiền chỗ ngồi phía sau, FZ473 hồng hạt tinh hệ 12 viên trọng yếu hàng tinh luân hãm. Cái gì? Bộ thu phẹt khó có thể tin kêu lên sợ hãi. Bọn họ vừa mới thu đến bộ đỏ đỏ triệu chiến bại tin tức, vừa mới qua đi không bao lâu, 12 viên hàng tinh luân hãm. Hàng tinh tình hình trận chiến ảnh liên tiếp rõ ràng bày ra, bộ thủ phẹt thân thể có chút run rẩy. Đối phương người máy chiến tranh, xa so với bọn họ muốn tiến tiến, hơn nữa cái khác vũ khí kỹ thuật rất nhiều, quan trọng nhất chính là lượng lớn phản vật chất viên đạn, mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Hành quân kiến tập đoàn. Trước đó hắn xưa nay chưa từng nghe nói một cái thế lực như vậy Xong bộ thủ phẹt hai mắt có chút phát ám lập tức phái sứ giả hướng về bọn họ cầu hòa biết được đối phương có lượng tử ẩn thân chiến giáp cùng cường hãn người máy chiến tranh bộ thủ phẹn đã không còn phản kháng ý tứ hiện tại cầu hòa bồi thường đối phương là bọn họ tốt nhất kết cục cầu hòa bồi thường ha ha ngồi chắc ở thái dương hệ tắc chiến bộ làm lộ ra một cái tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt đi tới anh tiên văn minh hàng đội do đại mã tổ cùng hắc ưng xuất lĩnh hắn không ra tay loại này cấp bậc văn minh cho bọn họ luyện tay nghề một chút là được rồi anh tiên văn minh chịu thua cầu hòa ở trong dự liệu của hắn đáp ứng bọn họ cầu hòa yêu cầu chiến tranh đền tiền 10.000 tỷ tinh tệ cắt nhường tiên nữ tinh hệ quần làm cho hắc hưng cùng đại mã tổ gửi đi tin tức hoàn tất sau nâng trung trà lên lẳng lặng uống địa cầu này nước trà đồ uống rất phù hợp khẩu vị của hắn và khí chất vì lẽ đó vừa đến đã thích chút ít đồ này dầm dầm dầm liên tiếp tiếng nổ mạnh khủng bố nổ tung cảnh tượng chiến hạm vương vặt người máy chiến tranh giải thể bị ánh sáng nuốt hết tinh cầu thậm chí hàng tinh ở trong chiến tranh giải thể hủy diệt. chấn động tâm linh hình ảnh, trong một đêm xuất hiện ở cầu các lớn kênh tin tức bên trong. Hết thể thấy cảnh này nhân loại toàn bộ rơi vào trầm mặc. Trừ chơi trò chơi cùng khoa huyến địa ảnh, lần thứ nhất chân chính chiến tranh giữa các vì sao hình ảnh xuất hiện ở toàn nhân loại tầm nhìn bên trong. Địa cầu chiến tranh, so sánh cùng nhau, quả thực là đơn giản cháu đi thăm ông nội. Quá nhiều khủng hoảng, sợ hai chính trên địa cầu trong nhân loại lan tràn. An bình địa cầu, chưa từng có nghĩ tới sẽ có một ngày bọn họ muốn đối mặt như thế khủng bố vũ trụ chiến tranh. Hành quân kiến tập đoàn thả ra ảnh liên tiếp thời điểm, viết đến rất rõ ràng Đây là ngoại tinh cao cấp văn minh tiến vào hệ ngân hà bên trong, cùng hành quân kiến tập đoàn chiến tranh, chiến tranh địa điểm ngay ở hệ ngân hà bên trong. Này cho địa cầu mang đến trùng kích cực lớn. Mặc dù biết người ngoài hành tinh tồn tại, nhưng loại này hủy diệt hành tinh, đánh nổ tinh cầu chiến tranh, bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, khiến lòng người hốt hoảng. Như vậy có thể hay không không tốt lắm. Chu Lệ nhìn ảnh liên tiếp do hỏi. Sẽ không, chúng ta phải nói cho nhân loại, vũ trụ rất tàn khốc. Chúng ta tiến vào giữa các hành tinh thời đại, tương lai muốn đối mặt chính là vũ trụ văn minh. Nếu như nhân loại còn sống ở trong tháp ngà, như vậy liền muốn bị vũ trụ đào thải triệu mẫn âm thanh cực kỳ nghiêm túc chiến tranh giữa các vì sao ảnh liên tiếp là nàng khiến người thả ra đến địa cầu bất luận hành quân kiến tập đoàn như thế nào đi nữa lớn mạnh bọn họ đối với nhân loại cùng địa cầu đều có một loại tình cảm nhân loại nghĩ không bị đào thải vừa phải nhanh chóng thích ứng vũ trụ hành quân kiến tập đoàn có thể che chở địa cầu nhân loại trưởng thành nhưng không thể vĩnh viễn vô điều kiện bảo vệ cho đi hành quân kiến tập đoàn cùng anh tiên văn minh chiến tranh lấy anh tiên văn minh chịu thua cầu hỏa kết thúc bộ thủ phép rất rõ ràng hành quân kiến tập đoàn thực lực đã vượt qua anh tiên văn minh mạnh mẽ chống đỡ đến cùng, chỉ có thể đem toàn bộ anh tiên văn minh sinh mệnh đưa vào vực sâu hủy diệt. Lam không có cùng đối phương khách khí, cầm 10.000 tỷ tinh tệ chiến tranh để tiền, thuận thế khống chế tiên nữ tòa tinh hệ quần. Lam cũng không có lựa chọn tiêu diệt anh tiên văn minh. ở vũ trụ, hủy diệt một cái văn minh cũng không khó, nhưng hủy diệt chỉ là đối phương lãnh địa mà thôi. nắm giữ siêu quang tốc phi thuyền thoát đi tinh hệ, đến vũ trụ cái khác góc tối cắm dễ phát triển rất đơn giản. vũ trụ chính là không bao giờ thiếu tinh cầu, mà như bước được đối phương cá chết lưới rách, đưa lên không gian vũ khí tiến vào hệ ngân hà, đối với bọn họ có thể không có lợi. Hệ Ngân Hà là bọn họ đại bản doanh, hơn nữa hiện tại vừa mới cất bước, vẫn không có triệt để củng cố ổn định. Tiến ổn thắng lấy phát triển thời gian, là bọn họ trước mặt nhiệm vụ thiết yếu. Phát sinh ở hệ Ngân Hà chiến tranh, chấn động toàn bộ tròm song ngư kình ngư siêu tinh hệ hợp lại thể cao cấp văn minh thế lực. Anh tiên văn minh bà chi tinh nhuệ quân đoàn, không hề có chút sức chống đỡ chôn vùi ở hệ Ngân Hà bên trong, nhường mấy thế lực lớn khác kinh hại đến biến sắc. Đặc biệt là tròm song ngư kình ngư hợp lại thể bên trong, những kia đối với hệ Ngân Hà mắt nhìn chằm chằm thế lực, thu sạch tay. không dám lại dễ dàng trêu chọc hệ ngân hà bên trong không rõ lai lịch mới phát thế lực đánh bại anh tiên văn minh hành quân kiến tập đoàn trong nháy mắt trở thành chòm song ngư kình ngư hợp lại thể thế lực lớn một trong thanh uy mạnh mẽ địa cầu bên trong trước sau như một vẫn là một mảnh an bình cảnh tượng liên quan với hệ ngân hà chiến tranh hành quân kiến tập đoàn thẳng nhận quảng cáo địa cầu các quốc gia lựa chọn công bố khiến nhân loại bây giờ vũ trụ cũng không bình yên nhất định phải làm cho nhân loại có mạnh mẽ cảm giác nguy hiểm bằng không nguy cơ chân chính đến thời điểm toàn thể nhân loại đều sẽ không thể nào tiếp thu được hiện thực mà tan vỡ cho bọn họ một cái báo động chức cùng cảm giác nguy hiểm, tránh khỏi ở nguy cơ đến thời điểm, nhân loại xuất hiện phản trí hành vi. Loại này dính đến tinh hệ trong lúc đó chiến tranh, trên địa cầu hầu như là khó có thể tưởng tượng tin tức. Vũ trụ chiến tranh cảnh tượng truyền ra, hầu như là một hồi cấp 10 động đất, toàn nhân loại bị khủng bố chiến tranh giữa các vì sao chấn động đến. Hành quân kiến tập đoàn vẫn là một mảnh bận rộn. Chiến tranh không có bất ngờ, nhưng bọn họ hệ ngân hà tình huống chung quy vẫn bị ngoại giới hiểu rõ đến bộ phận. Tuy rằng bọn họ trọng thương anh tiên văn minh, nhưng bộ phận thế lực lớn có kiến kỵ nhưng còn có thế lực vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định còn trong bóng tối mơ ước phái dò xét phi thuyền tiến vào hệ ngân hà ý đồ điều tra bọn họ chủ tinh vị trí lượng lớn phản vật chất cùng ám vật chất sức mê hoặc quá lớn không bị mơ ước mới là kỳ quá nhất xử lý xong chiến tranh hành quân kiến tập đoàn sự chú ý lần thứ hai trở lại tăng mạnh hệ ngân hà phòng ngự lên hệ ngân hà phòng ngự nếu là cá chết lưới rách bên dưới đối phương nhảy dù không gian hàng duy vũ khí có thể bị diệt chỉnh cái tinh hệ cái này cũng là làm không có lựa chọn bức gấp anh tiên văn minh tiếp thu đối phương bồi thường nguyên nhân hắc cá vũ trụ Trần Mặc đứng ở một cái cô độc tinh cầu vũ trụ lên quan sát phía dưới tinh cầu, trong lòng hiện lên một luồng hào hùng. Đống nhiên, Trần Mặc đưa tay ra ở bên người máy móc lên chỉ trỏ. Mấy chục máy móc khởi động, phút chốc hướng dưới chân tinh cầu bắn nhanh mà xuống, tiếp cận hắc ám tinh cầu mặt ngoài thời điểm. Trong nháy mắt ổn định, màu xám nãu đầu người máy bị đưa lên tiến vào tinh cầu mặt ngoài. Trần Mặc biểu hiện bất động, ở chiến rác bên trong khởi động một cái chỉ thị, chỉ thấy mấy trăm viên vệ tinh tiến vào hoang vu tinh cầu quỹ đạo, tín hiệu liên tiếp tạo thành vệ tinh mạng lưới. Chỉ lệnh tín hiệu thông qua vệ tinh rơi vào hoang vu tinh cầu bên trong. nã người máy chậm rãi nhúc ních màu xám xương mù đoàn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh nuốt trừng toàn bộ tinh cầu ở trong đó lẳng lặng trôi nổi hoặc lăn lộn sôi trào Đó lấy từng cái từng cái mấy trăm km máy móc kết cấu ở tinh cầu mặt ngoài hình thành lẫn nhau liên tiếp hai giờ khổng lồ máy móc tinh cầu hình thành toàn bộ hữu cơ giới kết cấu cùng to lớn thiết bị tạo thành khởi động Chân mặc cho mặc nữ phát sinh một đạo chỉ lệ vô hình không gian sóng lớn từ tinh cầu bên trong xuất hiện dường như gợn sóng giống như lấy tốc độ ánh sáng quyết tán không gian sóng lớn có đặc biệt sóng bước. ở chiến giáp tầm nhìn bên trong có thể rõ ràng hoàn nguyên không gian sóng bước lấy tinh cầu làm trung tâm không gian chấn động mang mỏng, theo tinh cầu tự quay cùng quay quanh phương hướng rời đi hướng cố định vũ trụ góc vuông quyết tán chân mặt kiểm tra một lần không gian sóng bức tham số xác định số liệu chính xác tính cùng lúc đó hệ ngân hà cái khác biên giới góc tối bị chọn lựa tinh cầu cũng ở cải tạo gần nghìn bạn hành tinh tạo thành hệ ngân hà phía ngoài xa nhất tinh dây xích đây là một cái khổng lồ công trình không gian sóng lớn độ dày sẽ từ từ tăng trưởng đến một năm ánh sáng một khi không gian sóng lớn hình thành Hệ Ngân Hà liền dường như bị một năm ánh sáng dày không gian bong bóng bọc, ngoại giới không gian gấp khúc phi thuyền muốn nhảy lên tiến vào hệ Ngân Hà, đem nhảy lên đến bọn họ giả thiết không gian điểm, tiếp thu bọn họ kiểm tra sau, mới có thể đi vào hệ Ngân Hà bên trong, bằng không cần lấy tốc độ ánh sáng bay một năm ánh sáng, xuyên thấu không gian sóng lớn, giữa đường vẫn chưa thể bị bọn họ phát hiện, này sẽ giảm mạnh hệ Ngân Hà bố phòng độ khó, thân cấp văn minh cùng bộ phận mạnh mẽ đỉnh cấp văn minh đều là cũng dùng loại kỹ thuật này đến bảo hộ chủ tinh cùng chủ yếu tinh vực, mở một cái đầu, chân mặt còn lại sự tình, chính là nhường không gian sóng lớn truyền bá. cho đến cùng với những cái khác không gian sóng lớn liên tiếp hội hợp. Căn cứ Trần Mặc trước đó tính toán, ngàn vạn viên hành tinh, không gian sóng lớn, khuyết tán sau sẽ hệ ngân hà toàn bộ bọc, cần 4 tháng. Không gian sóng lớn hoàn thành, kẻ địch nghĩ hủy diệt hệ ngân hà, liền cần từ tinh hệ biên giới bắt đầu. Dù cho sử dụng không gian gấp khúc phi thuyền đưa lên không gian hàng duy vũ khí, ở hệ ngân hà biên giới khởi động bạo phát, đến địa cầu cũng cần mấy văn năm, Trần Mặc thì có đầy đủ thời gian tiêu trừ không gian hàng duy vũ khí quyết tán, hoặc là thông dòng lùi vào tiểu vũ trụ bên trong. Hệ ngân hà là sao huyệt của bọn họ. tiêu tốn nhiều hơn nữa tâm tư cải tạo, trần mặc cũng sẽ không tiếc. chương 898, trăm chín mươi tiểu ngư khai phá siêu năng lực Khổ nghiêu mặc trên người màu đen chiến giáp biểu hiện nghiêm túc ở phía sau hắn trên quảng trường đứng thẳng 20 vạn khổ nhân trải qua mấy tháng chọn lựa cùng huấn luyện mới từ khổ nhân bên trong tuyển ra này một nhóm tinh nhuệ nhất khổ nhân chiến sĩ khổ thiên khổ long ở đội ngũ phía trước nhất ở bên cạnh họ còn có một vị nữ tính khổ nhân nàng tiêu khổ thiên luyện cũng là lần này huấn luyện bên trong xuất hiện người tài ba còn có một loại đặc biệt siêu năng lực một loại biến hình năng lực có thể đem chính mình biến thành tùy ý dáng dấp loại hình thái đó khác nhau với nạ nâu người máy thay đổi dáng dấp hiệu quả nạ nâu người máy thay đổi dáng dấp dụng dụng cụ tham dò có thể phân rõ nhưng khổ, đáng thiên huyễn biến hình máy móc cũng không cách nào phân rõ ngày hôm nay hết thể người tinh thần sung mãn bởi vì bọn họ hoàn thành huấn luyện tiếp đó chính là rời đi khổ tinh thời điểm chờ đợi ông Long âm thanh đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời một chiếc quái vật khổng lồ chính hướng về quảng trường hạ xuống rất nhanh trôi nổi ở trên quảng trường không che kín bầu trời mấy người mặc chiến giáp bóng người Từ phi thuyền bên trong bắn nhanh mà xuống, trong ngay mắt, bắn nhanh ra bóng người, liền trôi nổi quảng trường trên đài cao. Chính là Lam. 20 vạn khổ nhân cùng nhau kính cẩn chào, động tác, tư thái chỉnh tề như một. Nhìn thấy đội ngũ đầu tiên nhìn, Lam liền thỏa mãn gật đầu. Tiên tiên ưu như thế, nhường khổ nhân tố chất thân thể tốt vô cùng, thêm vào trải qua cực khổ, khổ nhân có thể nói là ưu tú nhất chiến giáp sư ứng cử viên. Bây giờ nhìn thấy vấn luyện thành quả, Lam phi thường hài lòng. Đây là vì là Trần Mặc chế tạo một nhánh cận vệ quân, nhất định phải là mạnh mẽ nhất. Trải qua ban đầu chọn lựa. làm sử dụng siêu năng lực khai phá kỹ thuật cho tuyển chọn khổ nhân sử dụng 20 vạn khổ nhân đều thức tỉnh siêu năng lực phóng tầm mắt toàn vũ trụ liên minh loại này đội ngũ tuyệt đối chấn động chỉ cần huấn luyện thỏa đáng này chính là một nhánh 20 vạn tên đỉnh cấp chiến giáp sư tạo thành quân đội sự đáng sợ không cần nói cũng biết người địa cầu các ngươi ở khổ tinh huấn luyện kết thúc đón lấy sắp rời đi khổ tinh đi tới tinh không ở ngoài những tinh cầu khác huấn luyện đi theo thần vương khai cương thác thổ bảo vệ quê hương rõ ràng âm thanh như hồng lôi hết thể khổ nhân nghe được thần vương xưng hô trong mắt đều lộ ra sùng kính cùng kích động đi theo thần vương là bọn họ cao nhất lý tưởng lam hải lòng gật đầu khổ tinh người quy hóa rất thuận lợi hiện tại thành lập tán đồng cảm giác cùng lực liên kết đón lấy liền đơn giản rất nhiều tương lai sẽ có quần quần không ngừng khổ nhân hòa vào đội ngũ đội ngũ của bọn họ thực lực sẽ càng ngày càng mạnh thành lập đỉnh cấp thế lực hoàn toàn không cần nhắc tới từ hôm nay trở đi các ngươi đội ngũ có một cái mới tên thần vệ chính là thần vương hộ vệ các ngươi tương lai đem tùy tùng thần vương thủ hộ thần vương hô trên quảng trường tiếng hít thở đều trở nên gấp gáp Bọn họ tín ngưỡng Liền Thần Vương, Thần Vương giải cứu bọn họ, cho bọn họ cuộc sống tốt đẹp, cho bọn họ tri thức, khoa học kỹ thuật, thậm chí ban tặng bọn họ siêu năng lực. Bây giờ có thể tùy tùng Thần Vương, quả thực là trời lớn ban ân. Còn có thần vệ tên, danh tự này, đối với bọn họ mà nói, chính là một loại vinh diệu. Một tòa đờ nhi ở bên trong. Độc phụ nữ ngồi ở bàn hội nghị vị trí đầu não, khẩu trang che khuất bộ mặt, chỉ có cặp kia ánh mắt lạnh như băng. Sáng 21 ở bên người nàng, cùng độc phụ nữ như thế, chỉ lộ ra một đôi con mắt màu xám, khiến người không thấy rõ hắn giải ra sao. hai người phía trước là 10 tên thân hình khác nhau sinh mệnh có trí tuệ độc phụ nữ động động thủ chỉ mấy cái người máy nhỏ đem ống trích đưa đến 10 người trên tay đây là cái gì Chí nhìn ống trích nghi hoặc hỏi này không phải ngươi nên hỏi mở miệng đen lưu ly âm thanh lạnh lẽo không có một tia tình cảm hỏi một chút cũng không được a chết khối băng trí bĩu môi đem ống trích xuyên vào cánh tay bị trở thành khối băng đen lưu ly không để ý tới người khác theo sát phía sau đem ống trích xuyên vào cánh tay tiện tay đem không ống trích ném đến một bên cái khác tám vị sinh mệnh đều không chần chờ giơ tay đem ống trích cắm vào trong cơ thể. Mười người bị người máy đưa vào tiến vào phía sau bên trong khoang đập nhị ống trong đại sảnh trống trải khôi phục kiến tĩnh. "Tỷ, đều chuẩn bị tốt." Sáng 21 nói rằng. "Ừm." độc phụ nữ nhẹ nhàng gật đầu, "Bắt đầu đi. Lao công, cùng ngươi chơi cái trò chơi." Tiểu ngư nằm nhòi trần mặc trên lưng, bám vào bên thai nói rằng, "Ân." Nói. Chân mặc sự chú ý còn ở trước mắt toàn tức thí nghiệm trên bình đài, chính đang thiết kế phức tạp máy móc. Cái này máy móc liên quan đến đến hắn ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong nhiệm vụ. chúng ta chơi vũ trụ khó nhất cho chơi kéo đúa bao ngươi chỉ có thể ra tảng đá ai thua đáp ứng cho đối phương làm một chuyện ngươi này đùa lưu manh A chính là đùa lưu manh chơi hay không tốt nữ lưu manh chân mặc tính chất tượng trưng ra một cái tảng đá nhìn thấy một mặt thực hiện được nụ cười tiểu ngư vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nói đi chuyện gì có thể làm cho ngươi đối với ta đùa lưu manh ta nghĩ khai phá siêu năng lực ảnh chân mặc sững sở, ngừng tay lên công tác làm sao đột nhiên muốn cái này ta muốn giúp ngươi nhưng là không giúp được gì vạn nhất khai phá siêu năng lực sau năng lực của ta có thể đến giúp ngươi đây, có được hay không? vô song bọn họ đều đã lớn rồi, ta có lúc rất kẻ nhạt, lại không giúp được ngươi. Tiểu Ngư đôi mắt đẹp ước ao nhìn chân mặc, khiến người không đành lòng từ chối. Kỳ thực ngươi giúp đỡ ta to lớn nhất, trong nhà bị ngươi xử lý ngay ngắn rõ ràng, là ta kiên cố nhất hậu thuẫn cùng chống đỡ. Ta tưởng tượng mặc nữ cùng triệu mẫn tỷ như thế, có thể nhiều giúp ngươi một điểm, hơn nữa siêu năng lực lợi hại như vậy, ngươi không sợ khai phá sau khi siêu năng lực là biến thành một cái xấu xí, tỷ như một con cọp tinh nhân. Không cho nâng cọp, ngươi mới biến cóc đây. Tiểu Ngư nghe được cóc, như làm mèo bị dâm đuôi, trong nháy mắt sủ lồng bám vào trần mặc lỗ thai dương anh múa vớt rằng rớp Tốt, không biến cóc biến tiên nữ đau đây bên người mặc nữ cười nhìn hai người làm sao nói chuyện cóc ngươi phản ứng như vậy lớn a trần mặc xoa lỗ thai hiếu kỳ hỏi mặc nữ cười nói trên vào mặc ca mất tích thời điểm tiểu ngư tỷ tỉ, tỉ mơ thấy ngươi cùng một đám nữ người ngoài hành tinh tốt hơn những kia nữ người ngoài hành tinh như cóc còn không chỉ một cái tiểu ngư tỷ tỉ, tỉ còn khóc ha ha ha ha đừng bấm ta không cười ha ha ha ha ngươi vừa nãy là đáp ứng rồi tiểu ngư méo miệng nếu như trần mặc không đáp ứng nhất định tức giận tốt đáp ứng có không thay đổi ngoại hình khai phá kỹ thuật không cần lo lắng dáng dấp thay đổi vấn đề trần mặc theo thói quen sờ sờ đầu của nàng thấy trần mặc gật đầu tiểu ngư con mắt con thành trăng lưỡi liềm cho tới nay tiểu ngư ra chăm sóc tốt nhà những chuyện khác đều không giúp được gì đặc biệt trần mặc sự tình triệu mẫn ở quản lý tập đoàn mặc nữ càng không cần phải nói chỉ có nàng chỉ có thể chăm sóc trong nhà cùng trần mặc sinh hoạt thường ngày những chuyện khác có thể đến giúp trần mặc địa phương không nhiều bây giờ vô song bọn họ đều dài lớn trần mặc nếu là đang nghiên cứu nàng cũng chỉ có thể một người tẻ nhạt. Muốn cái gì năng lực?" Trần Mặc hỏi. "Có thể định hướng khai phá cái kia mấy loại năng lực ta đều không thích, nhiều người như vậy có, không cái gì là tủ. Dù không phải định hướng năng lực khai phá đi, tất cả tùy duyên, nếu như năng lực của ta có thể đến giúp ngươi, ta lại như mặc nữ cùng Triệu Mẫn tỷ như thế, nếu như không giúp được ngươi, ta liền nhận mệnh, yên tĩnh ở phía sau ngươi, không cho ngươi thêm phiền." Đường đốc, Trần Mặc nhẹ nhàng bóp bóp mũi của nàng. "Khi nào thì bắt đầu?" Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng, "Sau 3 ngày đi, ta tự mình cho ngươi phối chế khai phá thuốc." dù sao cũng là tiểu ngư muốn khai phá siêu năng lực không qua loa được còn tiểu ngư năng lực tôn trọng ý nghĩ của nàng tùy duyên ngược lại ở trần mặc xem ra tiểu ngư chính là nữ thần may mắn từ cùng tiểu ngư gặp gỡ bắt đầu vận may của nàng vẫn luôn rất tốt cảm ơn lão công tiểu ngư ở trần mặc trên mặt tầng tầng hôn một cái hài lòng đến như được món đồ chơi hải tử chúng ta lại chơi một lần còn đến lưu manh đến cùng a không chơi lần này ta chỉ ra kéo thành giao chương tám sở môn thế giới có thể hay không quá mạo hiểm đi tới phòng thí nghiệm trên đường, Triệu Mẫn mở miệng hỏi dò. Khai phá siêu năng lực không phải là việc nhỏ. Siêu năng lực thức tỉnh khai phá, bọn họ vẫn rất cẩn thận, đặc biệt không phải định hướng thức tỉnh khai phá, không xác định năng lực, đều là đánh cược thành phần, có thể khai phá ra năng lực đặc biệt, đó là may mắn, nhưng người may mắn đã ít lại càng ít. Đối với hiện tại vũ trụ liên minh chiến giáp hệ thống mà nói, trừ phi đặc thù siêu năng lực, bằng không rất nhiều siêu năng lực đều chỉ có thể dùng ở sinh hoạt hàng ngày bên trong đùa xoái, chiến đấu bên trong tác dụng không lớn. Một khi khai phát ra không dùng siêu năng lực, vậy thì lãng phí. Mỗi người cơ hội chỉ có một lần. Tiểu Ngư túi đầu nhìn phía dưới phong cảnh. Thành thị phía dưới, chiến giáp phi hành, toàn tức biến ảo, ngựa xe như nước, hoàn mỹ khoa huyện chi thành, cùng trước đây hoàn toàn là hai cái răng rớp. Toàn bộ địa cầu biến hóa, đều là Trần Mặc dẫn dắt đi ra, tiểu Ngư loại kia cảm giác tự hào chưa từng có yếu bất qua. Nghe ra Triệu Mẫn lo lắng, tiểu Ngư ngược lại rất dễ dàng. Tình cơ mạo hiểm một hồi rất tốt, khai phá năng lực, sau đó ta có thể có bao nhiêu một ít năng lực, cho hắn thêm một phần trợ giúp, nếu như ta không khai phá, liền ít một chút năng lực. Khai phá siêu năng lực vấn đề là tiểu ngư trải qua đắn đo suy nghĩ dù sao cũng là đối với thân thể của chính mình tiến hành khai phá nếu như còn dừng lại trên địa cầu quan niệm đều sẽ không đồng ý tiếp thu nhưng bây giờ đã không phải địa cầu thời đại ở vũ trụ nhân loại thấp kém dường như bụi trần nếu như không để cho mình trở nên mạnh mẽ cuối cùng đều sẽ bị đào thải nàng muốn nhất chính là chính mình thêm một phần năng lực đi cho trần mặc mang đến làm hết sức thêm một phần trợ giúp nói ta đều nghĩ khai phá triệu mẫn cười nói nàng không phải không thừa nhận ở nào đó một số chuyện lên tiểu ngư có thể so với nàng quả đoán so với nàng dũng cảm Thế giới của ta trung tâm là hắn, thế nhưng ba người chúng ta bên trong, ta cho sự giúp đỡ của hắn nhỏ nhất, ta cũng rất gấp, cho nên mới phải ra hạ sách này. Lời này cũng không thể nhường hắn nghe được, không phải vậy hắn muốn chấp hành gia pháp. Tiểu Ngư le lưới. Triệu Mẫn cười nói, ba người chúng ta bên trong, mặc nữ rất là thủ, nhưng ngươi quan trọng nhất, đối với hắn trợ giúp nhưng là to lớn nhất. Không ta, người khác có thể quản lý công ty, không có ngươi, trong nhà có thể không nhất định như vậy hạnh phúc yên ổn. Đối với hắn mà nói, gia đình trọng yếu vẫn là công ty trọng yếu. Nói chuyện hai người chiến giáp đến hành quân kiến tập đoàn tổng bộ bầu trời, không có bất kỳ ngăn trở nào, hai người chiến giáp hướng lầu số một khu vực hạ xuống, đến phòng thí nghiệm cửa thời điểm, mặc nữ sẽ ở cửa chờ hậu, vào đi thôi, mặc ca đang chờ chúng ta. Vừa nãy ta cùng triệu mẫn tỷ tán gẫu nội dung, không thể theo lão công nói nhà. Tiểu ngư nhỏ giọng căn dặn mặc nữ, từ khi có thân thể của nhân loại, mặc nữ hiện tại đã là hoàn chỉnh sinh mệnh, sinh hoạt hàng ngày bên trong, tuy rằng vẫn là điển hình nhất quản lý công nghiệp nữ tư duy, đều nhưng cũng là loài người phương thức tư duy. Mặc nữ có chút đặc thù, nàng cùng lượng tử siêu cấp máy tính bên trong lượng tử ý thức nghị thông suốt, mặc dù là cơ thể sống, nàng ý thức vẫn như cũ không chế hành quân kiến tập đoàn hết thể trí năng. Vì lẽ đó bất luận chuyện gì, đều giấu không được mặc nữ. Tuất, ta không nói. Mặc nữ nhẹ nhàng nở nụ cười, gấp vội vàng gật đầu. Siêu năng lực khai phá trong phòng Trần Mặc, an mặc áo bờ lọc, chính đang cẩn thận kiểm tra khai phá khoang số liệu. Lần này là Tiểu Ngư khai phá năng lực, không qua loa được. Thấy ba nữ đi vào, Trần Mặc mới đóng số liệu mặt giấy. Nghĩ kỹ, nghĩ kỹ, Tiểu Ngư tầng tầng gật đầu. trần mặc đem tiểu ngư cần muốn tiến hành năng lực khai phá khoang điều đi ra bình đại cùng tiêm vào dịch toàn bộ đều là sớm dự trí tốt những thứ này đều là trần mặc chuyên môn cho tiểu ngư là làm hết thảy đều dùng tới tốt nhất tóc buộc thành viên thuốc đầu quần áo thoát nha tiểu ngư đáp một tiếng siêu năng lực khai phá trong phòng chỉ có trần mặc triệu mẫn cùng mặc nữ ngư ba người tiểu ngư cũng không kiên kỵ đem ý phục trên người đều cởi ra yên tĩnh nằm xuống tiểu ngư ra rẻ hóng ánh long lanh vóc người đường nét mà mỹ có thể để cho mỗi người đàn bà đều ước ao đố kỵ mặc dù là trần mặc mỗi lần đều sẽ không nhịn được xem thêm vài lần còn xem triệu mẫn trêu chọc nói rằng chân mặc lúng túng sờ sờ mũi, cho ngươi dùng chính là độ tinh khiết cao nhất không phải định hướng siêu năng lực thức tỉnh thuốc một lần thức tỉnh tỷ lệ thành công cao nhất khó chịu cùng thống khổ thấp nhất thức tỉnh năng lực tùy duyên xác định đi thật dùng cái này tùy cơ Ừm. tiểu ngư khẳng định gật đầu khai pha quá trình thân thể khả năng có chút khó chịu sẽ có chút đau ngươi muốn nhẫn nhịn các loại ngủ thiếp đi là không sao ta không sợ chờ tin tức tốt của ngươi chân mặc ở tiểu ngư trên trán hôn một hồi đóng khai phá khoang cửa máy, máy thở che lại tiểu ngư miếng mũi, cái khác máy dò cảm ứng kề sát ở tiểu ngư trên người các nơi, chữa bệnh trong khoang chất lỏng, bắt đầu chậm rãi bay lên, cho đến nhấn chìm tiểu ngư thân thể. Khai phá bắt đầu rồi, chỉ thấy khai phá trong khoang thuyền tiểu ngư, thân thể bắt đầu không tự nhiên rung động, hiển nhiên có chút khó chịu. Siêu năng lực khai phá trong phòng trở nên yên tĩnh. Sau đó Trần Mặc muốn làm dự sự tình không nhiều, chỉ cần quan tâm số liệu biến hóa, các loại tiểu ngư đi ra. Loại năng lực này khai phá có nhất định nguy hiểm, nhưng nguy hiểm có thể khống, hơn nữa có chữa bệnh khoang chuẩn bị. dù cho có việc cố xuất hiện chỉ cần không phải lập tức nào tử vong đều có thể cứu trị chủ yếu nguy hiểm là khai phát ra năng lực sau tự thân không cách nào khống chế vấn đề bất kể là ngang nhau chờ trần mặc đám người vẫn là bên trong tiểu ngư đều là một cái quá trình dài dằng dặc ngươi có muốn hay không khai phá trần mặc nhìn về phía triệu mẫn ta tạm thời không nổi. triệu mẫn lắc đầu nói rằng từ khai phá bắt đầu tiểu ngư liền cảm giác cả người khó chịu thân thể mỗi một tế bào mơ hồ làm đau không phải đặc biệt đau nhưng rất khó chịu so với sinh bảo, bảo còn thống khổ mãi đến tận nặng ngủ thiết đi Loại kia khó chịu mới biến mất. Tiểu Ngư là một cái rất dài mộng. Trong ngậm hố đen nổ tung, vũ trụ tinh hà biến ảo, đấu chuyển tinh gì, sinh mệnh xuất hiện, vạn vật thức tỉnh. Sau đó là tinh cầu bốn mùa biến hóa, sinh mệnh sinh lão bệnh tử, tiến hóa diễn thế. Từ nguyên tử thế giới, gen, tế bào, cơ thể sống, lại tới thiên nhiên, tinh cầu, hàng tinh, hệ ngân hà, trong sử nữ, siêu thiên hà, vũ trụ tinh đồ. Mà vũ trụ vừa giống như một tế bào, vũ trụ ở ngoài, tuần hoàn đền đáp lại. Tất cả những thứ này liên hệ, hình thành một cái hoàn chỉnh vòng khép kín. Loại này thượng đế thị giác phi thường khủng bố, khiến người ta cảm thấy sinh mệnh nhỏ bé cùng thấp kém, cảm giác hết thảy đều không có ý nghĩa, khiến người không biết làm sao. Ở trong mơ, Thái Dương hệ lại như một cái nguyên tử, hệ ngân hà lại như một tế bào, mà vũ trụ là một cái hoàn chỉnh cơ thể sống. Vũ trụ ở ngoài, vũ trụ lại như một cái nguyên tử, mãi đến tận vô hạn tuần hoàn, cuối cùng càng lúc càng nhanh, cho đến ý thức bừng tỉnh. Nếu như không cách nào lui ra, có lẽ sẽ vĩnh viễn trầm luân. Đông Nhiên nghĩ đến Trần Mặc, tiểu Ngư theo bản năng tránh thoát loại kia đáng sợ tuần hoàn. Tiểu Ngư đứng tại chỗ. Bốn phía vây đều là đủ loại sinh mệnh. Ở tiểu ngư thị giác bên trong, sinh mệnh không còn là sinh mệnh, thân thể bên trong còn có một đoàn đoàn màu xanh lam không biết tên vật chất ở cuốn quanh vận chuyển. Đó là sinh mệnh ý thức thể. Trở nên hoảng hốt, tiểu ngư tham thẳm chuyển tỉnh. Theo nàng thức tỉnh, khai phá khoang khai phá thuốc chậm rãi hạ xuống, dán ở trên người nàng mỗi cái vị trí máy dò cảm ứng cũng thuận theo thu về. Mở mắt ra, trần mặc có chút lo lắng mặt liền xuất hiện ở hắn tầm nhìn bên trong. Lão công, tiểu ngư con mắt cười lên, ôm chặt lấy trần mặc, cảm nhận được trần mặc thân thể truyền đến nhiệt độ. trong ngộng loại kia vô trợ cảm cùng cảm giác cô độc biến mất tất cả mới cảm giác chân thực ai cảm giác làm sao trần mặc thấy tiểu ngư nói chuyện lo lắng biến mất một nửa tiếp nhận mặc nữ đưa tới quần áo cho tiểu ngư phủ lên che khuất thân thể phong quang đưa nàng ôm vào trên ghế bắt đầu có chút khó chịu sau đó là một cái rất giấc mơ kỳ quái mơ thấy cái gì mơ thấy vũ trụ vụ nổ lớn hàng tinh như nguyên tử hệ ngân hà như tế bào vũ trụ là cơ thể sống sau đó tiến vào một cái rất kỳ quái tuần hoàn không gian khiến người có vô hạn cảm giác cô độc cảm giác hết thể đều là giả tạo sinh mệnh không có ý nghĩa rất khủng bố khiến người ta cảm thấy như sở môn thế giới tiểu ngư đem trong ngộng thế giới làm hết sức miêu tả phát hiện không có thể tìm tới loại kia có thể hình dung từ ngữ ta cũng đã làm tương tự ngộng trần mặc hồi tưởng khoa học kỹ thuật thư viện đối với hắn nao vực khai phá thời điểm nhìn thấy cảnh tượng cùng tiểu ngư miêu tả tương tự hiện tại cảm giác làm sao thân thể có còn hay không khó chịu không tiểu ngư cảm giác một hồi lắc đầu nhìn thức tỉnh rồi năng lực gì triệu mẫn mở miệng một mặt hiếu kỳ liền mặc nữ cùng trần mặc cũng không ngoại lệ chương chín trăm Tiểu Ngư năng lực là thủ. Tiểu Ngư sườn sốt một chút, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ lên. Nàng cũng không xác định chính mình là năng lực gì. Vừa nãy sự chú ý vẫn ở cái kia giấc mơ kỳ quái bên trong. Hiện tại Triệu Mẫn hỏi, nàng mới đưa quan tâm đặt ở chính mình khai phá năng lực lên. Bên người Trần Mặc, Triệu Mẫn cùng mặc nữ ba người chiến giáp xuất hiện ở bên người, đem thân thể gói lại. Toàn bộ vũ trang ra dấp, nhìn ra Tiểu Ngư đầy mặt nghi hoặc. Các ngươi làm gì? Sợ tân thủ nữ tài xế lên đường. Trần Mặc trêu chọc cười nói. Bên cạnh Triệu Mẫn cùng mặc nữ nhẹ nhàng gật đầu, tán thành Trần Mặc lời giải thích. Khai phát ra siêu năng lực sinh mệnh, vừa mới bắt đầu không hiểu được làm sao điều khiển, sau đó mất khống chế hại người, sự tình cũng không phải là không có. Bọn họ cũng không xác định, tiểu ngư có thể hay không là một cái tân thủ nữ tài xế. An toàn là số một. Nhìn thấy ba người dán dấp, tiểu ngư khí nở nụ cười. Thối cặn bà nam, về nhà tìm ngươi tính sổ. Ha ha. Trần Mặc vui a cười một hồi, không quan tâm chút nào, mau nhìn xem năng lực gì. Tiểu ngư dừng một chút nói rằng, ta nói không rõ ràng. Hạnh, ba người cùng nhau lộ ra vẻ nghi hoặc, tràn đầy không rõ. Dựa theo đạo lý. Không lý do không biết mình năng lực gì mới đúng. Bởi vì đại não có cảm ứng, biết thân thể biến hóa, là không có khai phá thành công, vẫn là không biết năng lực tên gọi là gì. Thành công, ta không biết loại năng lực này nên tên gọi là gì. Tiểu Ngư xác định trên người mình đã có năng lực, nhưng cụ thể năng lực hình thái nàng không biết làm sao miêu tả. Năng lực có hay không nguy hiểm? Hẳn là không gặp nguy hiểm. Vậy ngươi phóng thích cho chúng ta nhìn. Chân mặc càng thêm nghi hoặc. Tiểu Ngư hít sâu một hơi, nhắm mắt lại điều chỉnh tình trạng của chính mình, dựa theo đại não cảm ứng, kích hoạt thân thể mình bên trong năng lực. mở mắt ra trong nháy mắt, tiểu ngư liền sử sốt. nàng tâm nhìn bên trong thế giới biến đến hoàn toàn khác nhau, cùng nàng ở mộng cảnh cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng tương đồng, làm sao rồi? Ta cảm ứng được vật kỳ quái, như là ý thức của các ngươi thể. tiểu ngư biểu hiện ngơ ngác ở ba trên thân thể người đã qua, cảm ứng được ý thức thể. lần này đến phiên trần mặc ba người sử sốt. ý thức có cụ thể vật chất, loại năng lực này tính năng lực gì? có cái gì đặc biệt tác dụng? là tốt hay xấu? vô số nghi vấn trong nháy mắt ra hiện ở trong đầu của bọn họ, cuối cùng chỉ là ngơ ngác mà nhìn tiểu ngư. một mặt không rõ, bọn họ không phải tiểu ngư, không cách nào từ nhỏ ngư thị giác đến xem thế giới, ý thức thể là thế nào? Trần mắc hỏi. rất nhiều nhỏ bé màu xanh lam đom đóm ở vần quanh một điểm sáng dây dưa phi hành, tốc độ cực nhanh, như hành tinh vần quanh mặt trời phi hành xoay tròn. một cái hư thể, chỉ có thể cảm ứng được, không sờ tới. ý thức của các ngươi thể đều không giống nhau, lão công cùng mặc nữ rất đặc biệt. Tiểu Ngư nhìn thấy Trần Mặc thời điểm, hơi kinh ngạc. nàng nhìn thấy Trần Mặc ý thức thể, vượt quá tưởng tượng khổng lồ cùng ánh sáng. triệu mẫn ý thức thể, trung gian điểm sáng. chỉ có to bằng móng tay, mà trần mặc ý thức thể trung gian điểm sáng, nhưng như nắm đấm lớn bằng, hơn nữa ánh sáng so với triệu mẫn sáng gấp mấy chục lần, bao quanh màu xanh lam ánh huỳnh quang số lượng cũng nhiều vô số lần, lít nháy lít nhít, mà mặc nữ ý thức thể là hai hai ánh huỳnh quang điểm hấp dẫn lẫn nhau xoay tròn, sau đó lại vờn quanh trung gian điểm sáng dây dừa phi hành, mà trung gian điểm sáng cũng là hai cái đàn trâu to nhỏ điểm sáng ở hấp dẫn lẫn nhau xoay tròn, nay không phải đặc biệt nhất, đặc biệt nhất chính là tiểu ngư nhìn thấy phòng thí nghiệm siêu cấp lượng tử máy tính chip trong trung tâm cũng nhảy lên một cái ý thức thể. cùng mặc nữ ý thức thể tương đồng, bất kể là làm sắc quan điểm tốc độ phi hành, dây dưa quy tích, toàn bộ giống như lúc. Không trách mặc nữ có thể cùng lượng tử siêu cấp máy tính như cảm ứng, bởi vì hai cái ý thức thể hoàn toàn là tương đồng, cho nên mới phải sản sinh tâm linh liên thông. Còn có thể như thế chơi a. Trần mặc đều kinh ngạc tiểu ngư miêu tả ý thức thể, trong đầu hắn có một cái khoa học kỹ thuật thư viện, nhưng cũng là lần đầu tiên nghe được loại này miêu tả. Hắn không xác định bắt được khoa học kỹ thuật thư viện hết thể quyền hạn sau, có thể hay không tìm tới ý thức thể loại kiến thức này tồn tại. Không trách siêu năng lực tồn tại vấn đề Liên khoa học kỹ thuật thư viện đều không thể đưa ra cụ thể giải thích xác thực thần bí so với sinh mệnh tồn tại cũng cách biệt không có mấy rất thần kỳ tiểu ngư ngơ ngác nhìn ba người ý thức thể Đồng nhiên tiểu ngư trong lòng sinh ra ý nghĩ trần trở lên mặc nữ ngươi tới đây một chút thấy tiểu ngư vây tay mặc nữ mặt dựa vào đến tiểu ngư trên tay nghi hoặc nàng muốn làm gì ở tiểu ngư tay chạm được nàng bộ mặt trong nháy mắt mặc nữ trợn mắt lên một mặt kinh ngạc mà ngồi ở trên ghế tiểu ngư cũng đồng dạng trợn mắt lên vội vàng thu tay về khó có thể tin làm sao rồi Trần Mặc Nghi hoặc nhìn hai người. Tâm linh cảm ứng sao? Vẫn là tâm linh liên thông. Tiểu Ngư ngơ ngác nhìn bàn tay của chính mình, nàng vừa nãy đụng tới mặc nữ trong nháy mắt, mặc nữ trong đầu hình ảnh, toàn bộ xuất hiện ở trong đầu của nàng. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy mặc nữ phương thức suy nghĩ, khủng bố số liệu tính toán lượng cùng tin tức xử lý, đây là nàng xưa nay không dám tưởng tượng. Tiểu Ngư lần thứ nhất tự mình lĩnh hội đến lượng tử ý thức mạnh mẽ. Thần ký như vậy, ta đến thử xem. Triệu Mẫn cũng kinh ngạc sắp lại. Ở tiểu Ngư bàn tay đụng tới nàng bộ mặt trong nháy mắt, Triệu Mẫn cũng ngây người. Hai người ở trong nháy mắt đó chính là tâm linh tương thông hơn nữa nàng có cảm giác tiểu ngư có thể thành lập đơn hướng chọn đọc nàng ý thức quả nhiên tiểu ngư sau một khắc liền xác minh ý nghĩ của nàng tiểu ngư trong đầu hình ảnh biến mất ở đầu góc của nàng đọc tâm sao triệu mẫn trần chờ nói rằng không giống phải nói không thôi ta cảm giác này năng lực trừ đọc tâm khẳng định còn có cái khác đặc thù tác dụng chỉ là tạm thời không có phát hiện tiểu ngư lộ ra nụ cười vui mừng nàng mạo hiểm thành công nàng có thể cảm giác được năng lực này tính đặc thù sau đó nhất định có thể đến giúp trần mặc ta đến thử một lần nhường ta nhìn ngươi một chút trong mắt thế giới, Trần Mặc cũng sắp lại. Ừm, Tiểu Ngư nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay đến Trần Mặc trên mặt. Trần Mặc lên người, hắn nhìn thấy Tiểu Ngư trong đầu hình ảnh, xác thực cảm ứng được ý thức thể tồn tại, loại này đặc thù tồn tại. Trần Mặc lần thứ nhất nhìn thấy, hắn không xác định, nhìn thấy ý thức thể đúng không một loại đặc biệt vật chất. Đông nhiên, Trần Mặc vẻ mặt quái lạ lên, hắn cảm giác được một loại trầm luân cảm giác đê mê. ở trong tầm mắt của hắn, Tiểu Ngư ánh mắt mê ly lên. Tiểu Ngư, Trần Mặc cắn răng ở trong đầu hô hoán một tiếng, không có sao chứ. ta không có chuyện gì. Tiểu Ngư gian nan buông ra kề sát ở trần mặc trên mặt tay, loại kia tâm linh tương thông cảm giác biến mất. Ngồi ở trên ghế Tiểu Ngư, hô hấp có chút rồn rập. Vừa nãy nàng quá mức đưa vào, cho tới hám sâu trong đó. Loại kia tâm linh tương thông, Song Vương không hề phòng bị tâm linh đụng vào làm cho nàng mê luyến. Giải trừ năng lực đặc biệt, loại kia cảm giác đặc biệt mới biến mất. Nàng cũng không biết đúng không trần mặc ý thức thể nguyên nhân đặc thủ, vẫn là trần mặc trong lòng nàng có địa vị đặc biệt. Hiện tại Tiểu Ngư xem trần mặc ánh mắt trở nên so với trước đây không muốn xa rời một ít. người loại năng lực này rất đặc thủ nên còn có cái khác cách dùng không phát hiện khoảng thời gian này ta bồi ngươi cẩn thận khai phá một hồi nó tác dụng Ừm. tiểu ngư trở lại trước kia trong vui mừng chí ít hiện tại nàng có nhiều một chút năng lực sau đó có thể giúp trần mặc nhiều điểm nàng hiện tại đã rất thỏa mãn không trách trần mặc sẽ nói ngươi là hắn nữ thần may mắn triệu mẫn có chút ước ao cười nói nàng cũng thay tiểu ngư cao hứng không phải định hướng khai phá thức tỉnh một cái năng lực đặc biệt hiện tại đã hiểu rõ tiểu ngư một cái khúc mắc đồng thời nàng cũng không khỏi không cảm khái tiểu ngư vận may thật so với ai khác đều tốt về nhà trước đi những chuyện khác, các loại tiểu ngư nghỉ ngơi tốt lại thảo luận. Trần Mặc ôm lấy tiểu ngư, tốt, về nhà trước. chương 901, đồng thanh thủ đoạn. rầm rầm rầm, một cái sinh mệnh tinh cầu nổ tung vỡ vụn, vô số chảy đá bắn nhanh, trong vũ trụ máy móc hải cốt trôi nổi thành đống, còn có chính đang chiến đấu chiến hạm, nhường vũ trụ xem ra hỗn độn không thể tả. đột nhiên, một chiếc phi thuyền nhảy qua không gian, xuất hiện ở tàn tạ hệ hàng tinh bên trong. sau một khắc, không gian nóng, nóng âm thanh cùng gợn sóng từ trong phi thuyền truyền ra, không bố không gian rung động lấy phi thuyền làm trung tâm, tốc độ ánh sáng hướng bốn phía nổ tung. Phi thuyền trong nháy mắt hóa thành hư vô, hệ hàng tinh không gian như sụp xuống xếp gỗ, trong nháy mắt chen thành một tờ giấy mỏng, vô số mảnh vỡ, chảy đá, bị không gian ép thành nguyên tử, dường như một bức tranh ở hệ hàng tinh bên trong trải ra. Hệ hàng tinh trung ương hành tinh ở chạm được không gian rung động thời điểm, như bị xe đuổi đất nghiền ép mà qua bóng bàn, từ hình cầu biến thành hai chiều hình tròn, xa hoa bức tranh mang theo khủng bố nguy hiểm. Hệ hàng tinh hủy diệt, không gian rung động vẫn như cũ truyền ra. Phi hành ở hệ hành tinh phi thuyền ở không gian hủy diệt cảnh báo xuất hiện trong nháy mắt đã khởi động không gian gấp khúc động cơ. cố quyết thoát đi cái này hệ hành tinh, động tác chậm, ở không gian vũ khí dưới, bị ép thành nguyên tử giấy. Minh lộc Siêu tinh hệ chiến tranh tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn. Tiếp cây mạ chấn động không gì sánh nổi mà nhìn diễm, làm quân đội nhân viên, nàng đối với diễm chuyển kỳ trải qua cũng không xa lạ gì. Một cái gầy gò yếu ớt vóc dáng nhỏ, thân thể hoa văn hỗn loạn, con mắt màu đen không có quá nhiều ánh sáng lộng lẫy. Nay ở chiến giáp hệ thống văn hóa bên trong, đặc biệt ở hắc đồng văn minh bên trong, hắn loại này không có thể chất võ lực sinh mệnh, là không bị coi trọng. Bởi vì không cách nào ra chiến trường, không cách nào cùng người khác chiến đấu. nhưng mà chính là như vậy một cái sức chiến đấu gầy yếu vóc dáng nhỏ năm đó ở Hắc Đồng Văn Minh đem Tinh Tinh Anh thi đấu bên trong lấy phổ thông trường học sinh thân phận trở thành một con ngựa ô đánh bại Hắc Đồng Văn Minh các đại hàng đầu danh giáo cùng quân đội đem Tinh đột phá chúng đây bắt Tinh Anh thi đấu quán quân trở thành mới đem Tinh Diễm xuất hiện đưa tới vô số sinh mệnh khiếp sợ lúc đó Hắc Đồng Văn Minh quân đội hệ thống cố hóa không có quân phương tham như bộ đồng ý tiếp thu như vậy một thiên tài đi vào thay thế được chính mình vị trí cuối cùng Diễm bị Đồng Thanh đề cử cho quân đoàn số một dựa vào mạnh mẽ trí tuệ cùng nỗ lực Diễm ở quân đoàn số một bộ tham mưu một đường hát vang, rất sắp trở thành quân đoàn số 1 từ trước tới nay trẻ trung nhất tổng tham mưu. Sau khi liên tục 400 năm, Diễm đều chiếm lấy hát đồng văn minh đem tinh bảng người thứ nhất vị trí, điểm xa xa vứt ra cái khác đem tinh một đoạn dài. Mà Diễm, mặc dù võ lực không mạnh, cũng trở thành quân đội nhân vật huyền thoại. Diễm cho người ấn tượng, vĩnh viễn là tự tin như vậy, đang chỉ huy chiến tranh thời điểm, ung dung công đội. Người ngoài rất khó tưởng tượng, chính là như vậy một cái bề ngoài phổ thông hắc đồng người, nhưng cất giấu một cái trí tuệ hơn người đại não, còn có không gì sánh nổi quả quyết thủ đoạn cùng quyết sách. đại nhân có muốn hay không nghỉ ngơi thiệp cây mạ cúi người hỏi không cần diễm âm thanh bình thản ánh mắt một khắc không hề rời đi màn hình tình hình trận chiến số liệu quyết định phản công minh lộc siêu tinh hệ Hắc đồng văn minh liền triệu tập hạm đội tiến vào minh lộc siêu tinh hệ trận chiến đấu này bọn họ có không thể không thắng lợi lý do diễm tiếp nhận xoáy vị nhường hát đồng văn minh quân đội tự tin tăng nhiều đối mặt lôi thần văn minh cùng bạch tinh văn minh liên thủ không chế quyền to diễm không hề sợ hãi không ngừng ở bên trong chiến trường xen kẽ tiến công rất nhanh xé ra Minh Lọc siêu tinh hệ chiến trường một cái lỗ hổng nhanh chóng ở Minh Lọc siêu tinh hệ bên trong đứng vững góc chân vẹn vẹn một trận chiến nhường vũ trụ các đại văn minh thấy được đỉnh cấp đem tinh nhu lực cùng bố cục trình độ nguyên bản ở Minh Lọc siêu tinh hệ hung hăng hắc đồng văn minh cùng bạch tinh văn minh khí thế tùy theo hơi ngưng lại hai phe quân đoàn bị kéo vào đến bị quấy đục bên trong chiến trường hiện tại hắc đồng văn minh ở Minh Lọc siêu tinh hệ bên trong chiến trường đã nằm ở cầm lại quyền chủ động lôi thần văn minh cùng bạch tinh văn minh đối với Minh Lọc siêu tinh hệ chiến lược không chế chính đang biến mất thứ sáu chiến bộ tin tức Bọn họ ở Cờ Cá Tinh Hệ tao ngộ lôi thần văn minh quân đoàn thứ tư ba dược chủ lực, bọn họ có không gian vũ khí, chiến bộ tổn thất nặng nề, thỉnh cầu trợ giúp. Chỗ chỉ huy trí tuệ nhân tạo ở không tình cảm chút nào báo cáo tiền tuyến tình báo. Xung quanh tham new đều sốt sáng lên đến, bắt đầu tính toán cái này tình báo khả năng mang đến chiến cuộc ảnh hưởng. Nghe được Cờ Cá Tinh Hệ tình hình trận chiến tình báo, diễm tinh thần chấn động mạnh. Cờ Cá Tinh Hệ là một cái trọng điểm vị trí chiến lược, đối phương quân đoàn thứ 5 cánh chủ lực vị trí bại lộ, đây là một tin tức tốt. Tiến vào trạng thái diễm, tư duy vô cùng rõ ràng, toàn cục đều ở trong đầu của hắn. Hầu như ở tình báo xác định một khắc đó, hắn liền quả đoán truyền đạt chỉ lệ. Mệnh, thứ 5 chiến bộ bộ, thứ 11 chiến bộ đi tới chợ rút, không tiếc đánh đổi, đem cờ cá tinh hệ lôi thần văn minh quân đoàn thứ tư ba dược chủ lực ngăn cản 3 ngày. Thứ bảy, 8, 10 thế chiến thứ hai bộ, hướng rồng cây tinh hệ tập hợp, khởi động thứ năm kế hoạch. Phản công đã đến giờ. Diễm mang theo nụ cười tự tin, sâu nôn một hơi, như người ngoài cuộc như thế nhìn tinh đổ bố phòng biến hóa. Sau 4 ngày, lôi thần văn minh cùng bạch tinh văn minh ở minh lộc siêu tinh hệ đại bại trở ra, hắc đồng văn minh tuyên bố thành công thu minh lộc siêu tinh hệ. mà tuyên bố tin tức này là Đồng Thanh. Đồng Thanh bởi vì Thạch Cam tinh hệ việc bị giam cầm sau mai danh nhận tích. Minh lọc Siêu tinh hệ đại thắng, Đồng Thanh lấy Hắc Đồng Văn Minh Nghị trưởng thân phận, xuất hiện lần nữa ở vũ trụ liên minh trước mặt. Hắc Đồng Văn Minh bên trong quần chúng vốn là không để ý Đồng Thanh ở Thạch Cam tinh hệ bên trong giết chết đan sự tình, đối với Hắc Đồng Văn Minh quần chúng mà nói, Đồng Thanh có thể giết chết đan, vừa vận nói do hắn là một tên có đại năng người. Đồng Thanh danh vọng, theo Minh Lộc Siêu tinh hệ thu phục, đạt đến giá trị cao nhất. Khống chế quyền to Đồng Thanh, lúc này tuyên bố đối với Hắc Đồng Văn Minh tiến hành biến cách ra sức giảm bớt quân sự nhân tài chọn lựa chế độ bên trong thân phận quý tộc huyết thống thân phận hạn chế các loại quy tắc ngầm mở ra nhân tài chọn lựa cùng định cấp chiến giáp, bất luận người nào chỉ cần có năng lực cùng tư lực liền có cơ hội tiến vào hắc đồng văn minh cao tầng do quân đội quản giáo ở hết thể hành chính nhân viên tiến hành quy mô lớn nhất hụ bại điều tra một lần nữa sát hoạch năng lực loại bỏ ngồi không ăn bám vô năng người nâng đỡ người có khả năng lên vị cái này cử động phóng thích hắc đồng văn minh dân gian sức sống cũng tiêu trừ hắc đồng văn minh đầy tử khí hành chính cơ cấu vô số năm nhẹ có năng lực người bắt đầu kịch liệt phấn đấu cùng cạnh tranh Cuối cùng, Đồng Thanh tuyên bố hủy bỏ Hắc Đồng Văn Minh duy trì hơn trăm triệu năm lâu dài chế độ đại nghị, tiến hành tập quyền chế. Động tác này vừa ra, thiên hạ chấn động. Giao to bữa lớn thủ đoạn, thề muốn đem Hắc Đồng Văn Minh đánh vỡ gây dựng lại khí phách, khiến người run rẩy. Đồng Thanh ở Hắc Đồng Văn Minh danh vọng, trong thời gian ngắn nhất tiếp cận Hắc Đồng Văn Minh lịch sử mạnh nhất nhân vật huyền thoại, Hắc Đồng Văn Minh người khai sáng, đen thần rượu. Đặc biệt hủy bỏ chế độ đại nghị, khiến người nhìn thấy Đồng Thanh hùng tâm cùng quyết đoán. Ngoại giới đối với Đồng Thanh biến cách duy trì thái độ cẩn thận quá mức điên cuồng. đặc biệt hủy bỏ dễ sinh ở Hắc Đồng Văn Minh các góc chế độ đại nghị loại này chế độ duy trì mấy trăm triệu năm lâu dài lần này biến cách chạm tới các đại quý tộc cùng cao tầng quan chức lợi ích quả nhiên đồng thanh biến cách không thể tránh khỏi gặp đến các đại phe phái cùng quý tộc phản đối liên hợp hướng về đồng thanh tiến hành tạo áp lực mọi người ở đây cho rằng cho đồng thanh sẽ thỏa hiệp thời điểm quân đội tuyên bố tiếp quản Hắc Đồng tinh hệ giới nghiêm một hồi thanh tẩy hành động ở Hắc Đồng Văn Minh tiểu vũ trụ bên trong tiến hành mấy trăm cái Hắc Đồng Văn Minh quý tộc ở thanh tẩy bên trong gặp xui xẻo mấy ngàn vạn quý tộc thành viên gia tộc bị tóm, phàm là có phản kháng xuất hiện. kể cả tinh hệ lãnh địa đồng thời hủy diệt tài sản tịch thu đồng thanh động tác lớn cùng tàn nhẫn thủ đoạn cổ tay ở toàn bộ vũ trụ liên minh bên trong nhấc lên sóng lớn minh ông vô số người cho rằng đồng thanh mới vừa lên mặc cho không lâu căn cơ bất ổn liền gây ra như vậy động tinh lớn đắc tội nhiều như vậy quý tộc cùng phe phái không cần quá lâu hát đồng văn minh bên trong sẽ xuất hiện hỗn loạn nhưng mà kết cục hoàn toàn ra khỏi ngoại giới dự liệu đồng thanh thanh tẩy không những không có đưa tới hắc đồng văn minh bên trong quý tộc cùng nghị viên lợi ích vừa đến người mãnh liệt phản kháng trái lại rất phối hợp đồng thanh động tác ở thập đại quân đoàn đều bị đồng thanh không chế hắc đồng văn minh bất kỳ phản kháng đồng thanh âm thanh chính là đang tìm cái chết mặc dù quyền trong tay không mạng nhỏ còn ở xem như là vạn hạnh quý tộc có hơn trăm triệu năm để tích lũy của cải tuy rằng tổn thất một điểm nhưng vẫn như cũng đầy đủ gia tộc của bọn họ trải qua thoải mái chỉ cần không phản đối đồng thanh bọn họ liền tưởng an vô sự cho đến giờ phút này ngoại giới mới cảm giác được không đúng từ thu phục minh lộc siêu tinh hệ đặt vững danh vọng cơ sở lại đến lúc sau một loạt tập quyền biến cách thanh tẩy tất cả những thứ này đều là có dự mưu có chuẩn bị Tiến hành như thế cường độ cao biến cách, Hắc Đồng Văn Minh không những không có yếu đi, trái lại trở nên càng mạnh mẽ hơn, hết thảy quyền lợi đều tập trung vào đồng thanh một người tay. Hoàn thành biến cách Hắc Đồng Văn Minh, thành công trở thành bảy đại thần cấp Văn Minh bên trong mạnh nhất tồn tại. Chương 902, đội náo giải phẫu. Ở Hắc Đồng Văn Minh thu phục Minh lộc Siêu Tinh hệ sau, thần cấp Văn Minh trong lúc đó chiến tranh xung đột tựa hồ có một kết thúc. Lôi thần Văn Minh tựa hồ không có lần thứ 2 trả thù Hắc Đồng Văn Minh ý nghĩ, Bạch Tinh Văn Minh lựa chọn về phòng biết điều Hắc Đồng Văn Minh bởi vì bên trong biến cách chính đang quy mô lớn tiến hành, các loại quy tắc cần hoàn thiện. không có tiếp tục động thủ dự định mấy đại văn minh nhân đoán tựa hồ có một kết thúc lẫn nhau trải qua một trận chiến sau phản phất đều tường an vô sự 5 năm năm năm bên trong thạch cam tinh hệ bên trong phát sinh sự tình đang cái chết lôi thần văn minh liên thủ bạch tinh văn minh cùng hắc đồng văn minh trong lúc đó chiến tranh đồng thanh đối với hắc đồng văn minh biến cách thủ đoạn những này đều trở thành vũ trụ liên minh đông đảo sinh mệnh trong lúc rảnh rỗi đề tài câu chuyện vũ trụ phổ thông sinh mệnh sẽ không chú ý lúc trước từ thạch cam tinh bên trong đi đầu trốn ra được cái tia không biết thế lực Vũ trụ liên minh cũng không có quan tâm làn mì ạ kệ siêu tinh hệ cái này nơi hẻo lánh bên trong đột nhiên thêm ra một cái thế lực Trần Mặc hướng vô song đại học đệ nhất bệnh viện phi hành nghe mặc nữ báo cáo tình huống hạ xuống bên trong bệnh viện đến phòng giải phẫu thời điểm một đám não khoa chuyên gia chính vây trên bàn mổ trên bàn mổ nằm một cái mới từ khoang ướp lạnh giải đông bệnh nhân tự làm theo Trần Mặc trở lại địa cầu tới nay đại não lĩnh vực chữa bệnh kỹ thuật nghiên cứu vẫn là trọng điểm nhất phương hướng bởi vì làm con gái đại não bán tử vong Trần Mặc đã đáp ứng làm muốn trị liệu tốt con gái của hắn chuyện này. Trần Mặc vẫn chưa quên. Từ vừa mới bắt đầu, Trần Mặc liền để triệu mẫn từ địa cầu các góc thu thập não tổn thương, não tử vong cùng người sống đời sống thực vật ca bệnh đến trị liệu nghiên cứu. Hắn cũng ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong tìm đến lượng lớn liên quan với sinh vật đại não tổn thương cùng bộ phận não tử vong chữa bệnh phương pháp đến công quan bộ phận não tử vong cứu trị phương án. Trong 5 năm này, Trần Mặc trừ chuẩn bị lượng tử sinh mệnh kế hoạch, thời gian còn lại, tinh lực đều đang nghiên cứu cứu trị bộ phận não tử vong ca bệnh lên. Ban mộ bệnh nhân là thai nạn xe cộ tạo thành bộ phận não tử vong, cùng làm con gái tình huống rất tương tự. Tại quá khứ 5 năm bên trong, não khoa y học tổ nhân viên làm lượng lớn tương tự ca bệnh giải phẫu có thành công, có thất bại, tất cả chuẩn bị xong chưa? Trần Mặc đeo khẩu trang hỏi, đều tốt. Bên cạnh một tên mang kính bảo vệ mắt bác sĩ gật đầu. Từ hắn thân hình cùng thái dương nơi tóc bạc có thể phán đoán là một tên tuổi trọng đại lao giáo sư Dương Đông Hách vô song đại học não khoa giáo sư y khoa trên địa cầu, thuộc về nhân loại hàng đầu não khoa chuyên gia. Trần Mặc đem khoa học kỹ thuật thư viện bên trong được trị liệu bộ phận não tử vong cùng não tổn thương y học kỹ thuật. không hề bảo lưu dạy cho cái này não khoa chữa bệnh đoàn đội trải qua khoảng thời gian này lâm sàng nghiên cứu hiện tại bọn họ đoàn đội nắm giữ não khoa chữa bệnh kỹ thuật mặc dù ở vũ trụ liên minh bên trong cũng thuộc về hàng đầu cấp bậc Này đại giải phẫu ta đến mổ chính hết thảy bác sĩ đều kinh ngạc nhìn trần mặc khoảng thời gian này lâm sàng tới nay trần mặc mổ chính giải phẫu không coi là nhiều nhưng tỷ lệ thành công cao nhất bọn họ rất nhiều lần đều muốn nhường trần mặc mổ chính giải phẫu nhưng trần mặc có lúc quá bận căn bản đến không được giải phẫu bây giờ trần mặc mổ chính bọn họ phi thường tình nguyện trần mặc kỹ thuật cũng không kém đã từng chủ trì nghiên cứu phát minh nguy hiểm cho toàn nhân loại, rẹt mở ảo vi rút vật xin phòng bệnh, còn khai phá các loại thuốc, cùng với sinh vật y học kỹ thuật, còn cho bọn họ vượt xa bọn họ lý giải não ngoại khoa lý luận. Chỉ là Trần Mặc ở bao quát y học lĩnh vực ở bên trong nhiều lĩnh vực ánh sáng, đều bị hắn ở vật lý lĩnh vực ánh sáng che lấp, không bị ngoại giới chú ý mà thôi. Mấy năm qua chăm chú với não khoa lĩnh vực cùng ngoại khoa lâm sàng, đối với vũ trụ mỗi cái sinh vật đại não nghiên cứu, bây giờ Trần Mặc đã là đứng đầu nhất não ngoại khoa chuyên gia. Nay một hồi giải phẫu, phi thường trọng yếu, chính đang nghiệm chứng bọn họ mới nhất giải phẫu phương án. trị liệu bộ phận não tử vong các bệnh hiện nay lâm sàng phát hiện tốt nhất phương pháp chính là bộ phận đổi não cắt bỏ người bệnh tử vong cái kia bộ phận đại não sau đó dùng bồi dưỡng tế bào não đổi rơi nghe tới rất đơn giản nhưng giải phẫu độ khó lớn đến đáng sợ đại não là sinh mệnh phức tạp nhất vị trí thần kinh cực kỳ phức tạp đặc biệt làm vị trí trung tộc đại não phát đạt giải phẫu độ khó gia tăng thật lớn cái này cũng là lâu như vậy tới nay lam không có thể tìm tới trị liệu phương pháp một trong những nguyên nhân bộ phận đổi não giải phẫu phương án cần cắt bỏ người bệnh đại não tế bào tử vong vỏ dùng tế bào bồi dưỡng kỹ thuật chuẩn bị trước cơ thể sống tế bào não tổ chức, sau đó đối với đại não tiến hành bỏ thêm vào thông qua giải phẫu trồng vào cơ thể sống trong đầu. Loại này phương án trị liệu thật là khó khăn vô cùng. Bọn họ cần xác nhận đại não tử vong vọt khu vực, xác nhận cắt bỏ bộ phận đại não công năng, tế bào loại hình. Như vậy mới có thể tăng cao phương án tỷ lệ thành công. Tại quá khứ trong mấy năm, chữa bệnh tiểu tổ đã sử dụng phương pháp này, làm hơn 1.000 lệ giải phẫu, có thành công, có thất bại. Đại não kết cấu càng phức tạp sinh mệnh, tỷ lệ thành công liền càng thấp. cái này cũng là trần mặc chậm chạp không dám cho lam con gái tiến hành giải phẫu nguyên nhân cơ hội chỉ có một lần trần mặc nhất định phải đem tỷ lệ thành công lên tới cao nhất theo thời gian giải kỹ thuật hoàn thiện phối hợp người máy giải phẫu tăng cao độ chính xác hiện tại tỷ lệ thành công chính đang kéo lên bắt đầu tiến hành cơ thể sống hoạt tính hôn mê ngủ đông trần mặc nói rằng tốt người máy đem tinh tế ống tiêm cắm vào bệnh nhân mạch máu bên trong bắt đầu tiêm vào hôn mê ngủ đông thuốc cơ thể sống hoạt tính hôn mê ngủ đông cùng khoang ướp lạnh hôn mê ngủ đông có khác nhau hoạt tính hôn mê ngủ đông có thể bảo đảm mỗi cái tế bào hoạt tính đối với sinh mạng thể càng tốt hơn bắt đầu thần kinh trạng tiến hành đại não chiều sâu hôn mê ngủ đông chân mặc ở bên cạnh máy móc lên điểm mấy lần bệnh nhân đại não khu vực số liệu toàn bộ xuất hiện ở bên cạnh toàn thức trên màn ảnh gây tê sư thành công tiến hành đại não hôn mê ngủ đông cùng gây tê trên bàn mổ máy móc lúc này tiến hành mở đầu giải phẫu chủ yếu dựa vào máy móc điều khiển người máy điều khiển dao giải phẫu so với nhân loại điều khiển tinh chuẩn rất nhiều hoàn thành phức tạp tổ chức cắt bỏ giải phẫu tỷ lệ thành công đặc biệt cao hiện trường não khoa chuyên gia chủ yếu là cung cấp dữ liệu phương án cũng chấp hành một những người máy không cách nào chấp hành giải phẫu cùng với lâm thời ứng biến vỏ đại não tử vong khu vực xác nhận trí tuệ nhân tạo nhắc nhở ở toàn tức trên màn ảnh biểu hiện đại não xuất hiện màu đỏ đánh dấu bộ phận thả nạ nổ người máy đánh dấu tế bào thần kinh lấy mẫu bồi dưỡng vỏ đại não tế bào số 3 tế bào đao giải phẫu bắt đầu cắt bỏ tử vong tổ chức chân mặc cho trí tuệ nhân tạo hai đạo chỉ lệnh tế bào đao giải phẫu là một loại đặc chế đao giải phẫu loại này dùng đặc thù nạ nổ vật liệu chế tác tinh vi giải phẫu ở máy móc điều khiển dưới có thể tiến hành hết sức tinh chuẩn ngoại khoa giải phẫu hơn nữa hiệu suất rất cao loại này phức tạp đại não giải phẫu một khi sai lầm chính là phiền toái lớn hơn nữa không cho phép qua loa ba tiếng hết thể tử vong vỏ đại não tổ chức đều bị lấy đi ra đại não kết cấu quá mức phức tạp toàn bộ quá trình giải phẫu nhìn như đơn giản kỳ thực mỗi một giây đều là ở lưỡi dao lên thiếu vũ nạn nỗ người máy đánh dấu tử vong vỏ khu vực cho tế bào đao giải phẫu cung cấp tinh chuẩn giải phẫu khu vực mỗi một cái thần cấp đều muốn vô cùng cẩn thận dù cho mấy dây thần kinh không hoàn chỉnh. đều có khả năng tạo thành bệnh hoạn thân thể xảy ra vấn đề. Hơn nữa đại não có vô số nhỏ bé thần kinh, bệnh nhân tế bào não hoạt tính ổn định. Bên cạnh thầy thuốc báo cáo, vỏ đại não tế bào bồi dưỡng hoàn thành, phụ trách vỏ đại não đóng dấu thầy thuốc theo sát báo cáo. Loại này tế bào não càng nhanh trong bào, tỷ lệ thành công liền càng cao, vì lẽ đó vỏ đại não tế bào đều là dùng thuốc bồi dưỡng tế bào đến gia tốc tế bào phân liệt. Tất cả những thứ này cần ở trong vòng 10 tiếng hoàn thành, vượt qua thời gian này, đại não bất cứ lúc nào gặp nguy hiểm, xác nhận tử vong tế bào thần kinh vị trí. chuẩn bị tế bào phân liệt thuốc nồng độ không không chuẩn bị bỏ thêm vào vỏ đại não chương 903, ai cũng không xác định tương lai cùng tận thế cái nào đến trước la dương cảm giác mình rơi vào trong bóng tối vô tận ở vô ý thức trong hư không đồng bền Phản phất nhìn thấy một tia ánh dạng đông ý thức từ trong bóng tối dần dần thức tỉnh Đồng nhiên la dương nhìn thấy một chiếc xe buýt hướng về hắn trước mặt đánh tới thân thể như là bị mạnh mẽ va vào một phát la dương từ trên giường Đông nhiên mở mắt ra một giấc ngộ vang lên trong ngộng cảnh tượng la dương lòng vẫn còn sợ hãi hắn nhớ tới Ở chính mình vô ý thức trước khi hôn mê, chính là xảy ra tai nạn xe cộ. Trong giây lát kinh giác, La Dương bốn phía nhìn một chút, quả nhiên thấy một đám người ở vây quanh hắn, ăn mặc áo bờ lỏng, càng như là bác sĩ. Hắn không có chết. Xác định chính mình không chết, La Dương thở một hơi. Tôi chào nha ai mới vừa nghĩ mở miệng nói chuyện La Dương, Tiết hầu phát sinh một chuỗi thanh âm kỳ quái, như là bi bô tập nói em bé đang nói chuyện. Không cần phải nói, người đại não ngôn ngữ vỏ cùng vận động vỏ bộ phận bị hao tổn, vừa hoàn thành giải phẫu, sau đó cần một lần nữa học nói chuyện, một lần nữa học đi. Trước đó trước tiên dùng ý thức máy phiên dịch nói chuyện trần mặc đem một cái ý thức máy phiên dịch cho la dương đeo lên đây là đâu la dương nhìn nam nhân trước mắt tựa hồ khá quen nơi này là vô song đại học thứ nhất phụ thuộc bệnh viện nao khoa ngươi xảy ra tai nạn xe cộ đại não bị hao tổn rất may mắn giải phẫu của ngươi thành công trần mặc nói rằng ngươi là trần mặc ngươi cho ta làm giải phẫu la dương bỗng nhiên vang lên nam nhân trước mắt là ai nhân loại từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài siêu cấp trần mặc trong truyền thuyết nam nhân lại ở bên cạnh hắn còn chị cho hắn có chút khó mà tin nổi người nhà của ngươi đồng ý ngươi tham gia ta y học nghiên cứu hạng mục vì lẽ đó chúng ta đoàn đội cho ngươi tiến hành bộ phận đổi nào giải phẫu giải phẫu thành công xem ra ngươi ký ức công năng không vấn đề trần mặc đem số liệu xác nhận sau đem cứng nhắc đưa cho bên cạnh chuyên gia y học từ trần mặc ra ba câu la dương liền biết xảy ra chuyện gì chính mình hai nạn xe cộ sau khi đại não bị hao tổn cái khắc bệnh viện không cách nào trị liệu cuối cùng người nhà đem hy vọng cuối cùng ký thác ở trần mặc y học nghiên cứu hạng mục lên sau đó tay thuật thành công mình bị cứu cảm ơn không khách khí. trần mặc khẽ mỉm cười nghỉ ngơi một chút chờ một chút ngươi liền có thể nhìn thấy người nhà của ngươi đây là mới nhất một hồi bộ phận não tử vong ca bệnh giải phẫu tình huống giải phẫu thành công trần mạc đem la dương ca bệnh đưa cho lam còn đang chăm chú hệ ngân hà cùng tiên nữ hệ phòng tuyên bố cục lam ánh mắt ngưng lại đem sự chú ý rơi vào bệnh án bản lên dỗi tay cầm lên đến tầm nhìn con mắt hiếm thấy thoáng hiện tâm tình của hắn vận sóng não khoa y học kỹ thuật thành thục thật lam thần thái trong mắt tăng vọt, âm thanh có chút kích động năm năm qua ta vẫn đang nghiên cứu cái này Năm nay cộng tiến hành 4.926 đại giải phẫu, toàn thể tỷ lệ thành công là 78%, mà gần nhất hai tháng cộng tiến hành 683 đại giải phẫu, tỷ lệ thành công là 98%. Bốn, chân mặc nói rằng, năm thứ nhất giải phẫu thất bại, kéo thấp số liệu. Ngươi hẳn phải biết, loại này phức tạp đại não giải phẫu, không thể bảo đảm trăm tỷ lệ thành công. Trên thế giới không có hoàn mỹ kỹ thuật, hiện tại cái này kỹ thuật, kỹ thuật khai phá có không biết tính, nghị tăng cao cuối cùng 1%, khả năng cần mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm, hoặc là càng lâu. Lam nhìn số liệu. Bộ phận não tử vong giải phẫu có thể đạt đến 98% tỷ lệ thành công, đã rất khủng bố. Mặc dù vũ trụ đỉnh cấp văn minh y học ở lĩnh vực này có thể có 70% tỷ lệ thành công, liền rất lợi hại. Năm đó hắn cũng là bởi vì tỷ lệ thành công quá thấp, cho nên mới không dám tùy tiện cho con gái tiến hành giải phẫu. Ta lại đây chính là muốn cùng ngươi nói một chút, nếu như cần giải phẫu, bất cứ lúc nào có thể tiến hành. Nhưng các ngươi đại não thái phát đạt, giải phẫu so với sinh mệnh khác muốn phức tạp, nguy hiểm sẽ tương đối cao hơn một chút." Trần Mặc nói rằng. Trần Mặc hiểu rõ qua lam bộ tộc tuy rằng nhân số rất ít nhưng đại não phi thường phát đạn mà lam lại là bộ tộc bên trong người tài ba đầu óc của hắn càng thêm phức tạp mà làm lam con gái di chuyển lam ưu tú là khẳng định nguy hiểm cao bao nhiêu đại khái chỉ có 7 phần mười đến chắc chắn 8 phần mười thành công nghe được cái này tỷ lệ thành công lam trầm mặc lên một lát sau mới bình tĩnh mở miệng nếu như giải phẫu thất bại chỉ sợ ta cũng không cách nào vì ngươi hiệu lực ngươi là một tên phụ thân ta cũng là ta lý giải tâm tình của ngươi ta không thể bởi vì những này lo lắng phải đợi một năm sau mới cho con gái ngươi trị liệu ai cũng không xác định tận thế cùng ngày mai cái nào đi tới vũ trụ như vậy lớn chúng ta có thể hay không sinh tồn 100 năm còn không xác định dù sao chúng ta đắc tội rồi mấy cái thần cấp văn minh lam nghiêm túc nhìn trần mặc biểu hiện hòa hoan rất nhiều cho tới nay con gái là hắn to lớn nhất tâm bệnh cùng lo lắng hắn cùng trần mặc trong lúc đó là có ước hẹn hắn mới sẽ hiệu lực trần mặc một khi không cách nào cứu trị con gái của hắn hắn cũng không biết hắn sau đó nên làm gì nhưng trần mặc nhưng dùng tốc độ nhanh nhất đến nghiên cứu phát minh cứu trị nữ nhi của hắn kỹ thuật hắn không tin kỹ thuật giả bộ những năm này Hắn tiếp xúc hành quân kiến tập đoàn hầu như hết thể hạt nhân kỹ thuật, hắn biết hành quân kiến tập đoàn gốc gác bao lớn. Trần Mặc nghiên cứu phát minh năng lực khủng bố đến mức nào. Giải phẫu đi. Lam hít sâu một cái nói rằng, Lam tưởng lên nằm ở khoa gấp lạnh bên trong con gái, trong lòng đâm nói. Trước đây hy vọng không lớn, hắn không dám để cho con gái giải phẫu. Bây giờ Trần Mặc cho hắn như vậy lớn tỷ lệ thành công, hắn không có cách nào từ chối. Nếu như giải phẫu thành công, ta cả đời vì ngươi hiệu lực. Nếu như các loại giải phẫu xong, ngươi ra quyết định sau, đừng quá bi quan. Trần Mặc đánh gãy Lam, mặc dù hắn là thần. đối mặt loại này nửa bước bước vào quỷ môn quan các bệnh không thể bảo đảm trăm phần trăm tỷ lệ thành công tủ lạnh phong một cái khoang ướp lạnh bên trong nằm một cái làn da màu bạc nữ tính sinh mệnh cùng lam tương tự trên mặt có nữ tính sinh mệnh lưu hỏa hẹp dài hai mắt nhắm nghiền rất yên tĩnh nàng chính là lam con gái giặt cạ thanh nguyệt phi thuyền vũ trụ bên trong xuất hiện chuyện ngoài ý muốn trở thành cục bộ não tử vong hoạt tử nhân nửa người bước vào quỷ môn quan lam bình tĩnh nhìn trong khoang con gái trên nét mặt mang theo bí thương mỗi qua một quãng thời gian hắn sẽ đến lầu số một khu vực nơi này xem một lần con gái của chính mình. Con gái hiện tại là hắn duy nhất lo lắng. Vốn là đã tuyệt vọng, nhưng Trần Mặc cho hắn hy vọng. Trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng có thể có sinh mệnh trong khoảng thời gian ngắn, khai phát ra cứu trị nữ nhi của hắn kỹ thuật, hơn nữa còn là 8 phần 10 năm. Vì lẽ đó hắn đáp ứng hiệu lực Trần Mặc thời điểm, cho Trần Mặc 100 năm kỳ hạn. Nhưng trở lại địa cầu, nhìn thấy Trần Mặc khủng bố sau, hắn thay đổi loại ý nghĩ này. Những năm này, địa cầu não khoa y học kỹ thuật chính đang điên cuồng kéo lên. Bọn họ hết sức thu trị các loại não khoa bệnh nhân gặp được các loại ca bệnh, bao quát bộ phận não tử vong. Bộ phận não tử vong bệnh nhân bị cứu sống án lệ, cho hắn lớn vô cùng tự tin. Mặc dù có chút bệnh nhân bị cứu trị sau, khả năng nương theo di chứng về sau cùng mất trí nhớ, nhưng di chứng về sau là có thể được chữa trị, mất trí nhớ cũng không đáng kể, chỉ cần con gái của hắn còn sống, so với cái khác đều trọng yếu. Hắn tin tưởng Trần Mặc nói chính là thật, hắn có 8 phần 10 năm chữa trị. 8 phần 10 năm đã rất cao, thần cấp văn minh chữa bệnh kỹ thuật đều không nhất định có thể làm được cái trình độ này. Nguyệt Nhi, lão bà nói, trị liệu ngươi kỹ thuật đã chín rồi. Ngày mai sẽ có thể cho ngươi tiến hành giải phẫu, giải phẫu thành công, ngươi liền có thể tỉnh rồi nói, Lam trong ánh mắt xuất hiện nước mắt, không biết là bi thương vẫn là cao hứng. Ở tủ lạnh trong phòng lốc một giờ, Lam mới thu dọn tốt tâm tình, Lam mới lưu luyến rời đi tủ lạnh phòng thí nghiệm. Chương 904, Dạt Cạ Thanh Nguyệt. Ngay kế, vô song đại học thứ nhất phụ thuộc bệnh viện lão khoa. Bây giờ địa cầu, chữa bệnh kỹ thuật phát đạt đến cực điểm, trừ phi liên quan đến sinh tử đại não giải phẫu cùng thần kinh giải phẫu, bằng không, cái khác bệnh tật cũng đã không cần nằm viện. Mặc dù cổ tay thiếu chân thương thế, cũng có thể sử dụng khôi phục dịch trị liệu. nhường tứ chi tái sinh ngày hôm nay bệnh viện chỉ có một đài giải phẫu hết thể khẩn cấp tài nguyên đều chuẩn bị đầy đủ hết thể não khoa chuyên gia đều ở số một cửa phòng giải phẫu chờ đợi một cái khoang ướp lạnh liền bị máy móc thổ xuất hiện ở phòng giải phẫu ở ngoài Tuy tùng mà đến còn có chân mặc mặc nữ cùng với lam đám người từ lâu đang đợi não khoa chuyên gia lúc này vây lên đi tùy tung khoang ướp lạnh tiến vào phòng giải phẫu mà lam liền dừng ở cửa phòng giải phẫu ở ngoài lão bản giao cho ngươi lam âm thanh có chút khàn khàn phảng phất ở cầu xin sẽ chờ ta tin tốt Trần Mặc Trịnh trọng nói một câu, xoay người tiến vào phòng giải phâu bên trong. Mà Lam không lúc ních, nhìn giải phâu cửa ánh mắt có chút giải ra. Lam Tiên Sinh, trước tiên đi ngồi một chút đi, giải phâu muốn rất lâu. Lam Nguyệt trần chờ một hồi, thấp giọng nói rằng, cảm ơn, không cần, ta ở chỗ này chờ. Lam nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt một khắc không rời cửa lớn. Tiếng nói của hắn tâm tình rõ ràng mang theo hạ cùng lo lắng, bóng lưng có chút tiêu điều. Lam Nguyệt không lại đi quấy rối Lam, vào lúc này, nói bất kỳ nói đều không đúng lúc. Phòng giải phẫu bên trong, Trần Mặc ấn xuống khoang ướp lạnh giải đông nút bấm. bao trùm ở thanh nguyệt trên người băng xương chậm rãi rút đi lộ ra một bộ thon dài màu bạc thân thể da rẻ như thủy ngân nhắn nhủi bóng loáng không có đa dư thịt lồi đóng chặt con mắt chỉ còn dư lại hẹp dài khe hở dùng ngân nguyệt loại người thẩm mỹ đây là một cái trăm phần trăm không hơn không kém mỹ nữ bệnh nhân sở dĩ lựa chọn tủ lạnh là bởi vì loại này trọng đại bệnh tật bệnh nhân không thích hợp hôn mê ngủ đông chỉ thích hợp tủ lạnh tủ lạnh càng có thể bảo đảm đại não tử vong tế bào sẽ không khuếch tán các hạng thân thể máy có thể hoạt tính khôi phục giải đông hoàn thành mặc nữ báo cáo một lần cơ năng của thân thể tình huống Trần Mặc đưa tay đụng một cái thanh nguyệt da rẻ, rất mềm mại, có thể cảm nhận được da rẻ bên trong xuất hiện nhiệt độ. Trần Mặc là lần thứ nhất chạm được nữ tính ngân nguyệt loại người, cùng nhân loại gần như, chỉ là màu da cùng vóc người không giống. Mở ra sinh mệnh duy trì hệ thống, bắt đầu thần kinh gây tê, đại não hôn mê, ngủ đông. Trần Mặc kiểm tra một lần số liệu, xác nhận không vấn đề sau, truyền đạt chỉ lệnh, bên cạnh gây tê sư, cẩn thận tỉ mỉ bắt đầu tiêm vào sinh vật thể hôn mê, ngủ đông, thuốc cùng thuốc tê tê. Trên sân mỗi cái chuyên gia đều rõ ràng trước mắt cái này nữ tính cơ thể sống tầm quan trọng. Từ lúc 5 năm trước bọn họ gia nhập vào hạng mục này tổ, liền bắt được cái này nữ tính cơ thể xuống bệnh tình tư liệu. Nghiên cứu phát minh 5 năm não khoa chữa bệnh kỹ thuật, hết thể ca bệnh trị liệu cùng nghiên cứu đều là cái này nữ tính sinh mệnh phục vụ. Tham dự hạng mục chuyên gia đều ở lén lút đã đoán cái này nữ tính sinh mệnh thân phận, bắt đầu mọi người cho rằng là lão bản nữ nhân, hơn nữa loại ý nghĩ này vẫn duy trì tới hôm nay. Mãi đến tận vừa nãy bọn họ tiến vào phòng giải phẫu trước nhìn thấy Lam, bọn họ mới chính thức rõ ràng, cái này nữ tính sinh mệnh là tổng huấn luyện viên con gái. Sương sọ ở ngắn mạnh xung laze cắt chém dưới, hoàn mỹ bị cắt ra Đại não rõ ràng bảy ra ở hết thể người trước mắt. Ngân nguyệt loại người đại não kết cấu cùng nhân loại không giống, đại não là trong suốt màu sắc rực rỡ, phóng ánh long lanh, lạ như trong vũ trụ tinh độ liên tiếp. Ở đây não khoa chuyên gia, từ lúc mấy năm trước liền bắt được liên quan với thanh nguyện tư liệu, xem qua cái này đại não toàn thức ảnh, nhưng thật khi thấy, còn là phi thường chấn động. Đại não ẩn hiện ánh huynh quang, sắc thái sắc sỡ, dường như vũ trụ ngân hà, cực kỳ thần bí. Vũ trụ tiến hóa ra phức tạp như thế tươi đẹp đại não, mọi người không thể không than thở sinh mệnh thần kỳ. Đánh dấu đại não hoại tử khu vực. Chân mặc nói rằng, nã nổ người máy bị để vào trong đầu, hôn mê, ngủ đông, bên trong cơ thể sống, không cần lo lắng thân thể bọn họ đối với nã nổ người máy xuất hiện bài xích phản ứng. Toàn tức ảnh bên trong đại não, hai ngón tay to nhỏ khu vực bị đánh dấu đi ra, nối thẳng trong đầu khu vực, cái này cũng là trị liệu độ khó lớn nguyên nhân. Một khối thô muối to nhỏ mảnh vỡ xuyên thấu xương sọ, tiến vào đại não. Hơn nữa bởi vì không cách nào ngay lập tức tủ lạnh cứu trị, đại não hoại tử khu vực huyết tán, có thể xác định chỉ cần muộn một giờ cứu trị, người liền không cách nào cứu. Vũ trụ sự cố. mảnh vỡ tốc độ lớn vô cùng khối này nhỏ mảnh vỡ không có triệt để hủy diệt đại não đã là một loại may mắn cho bọn họ giải phẫu thời gian tốt nhất có 20 giờ một khi qua 20 tiếng hoại tử tế bào não lần thứ hai chuyển biến xấu nguy hiểm hệ số sẽ biến cao đánh dấu bị hao tổn thần kinh lấy mẫu bồi dưỡng tế bào não cùng huyết tương tế bào quét hình đại não xây dựng toàn tức đại não thanh nguyệt giải phẫu phiên thức còn có một cái nguyên nhân là tế bào não bồi dưỡng cùng nhân bản vấn đề cấp độ sống càng cao tế bào nhân bản độ khó càng lớn đây là xác nhận bởi vì càng cao cấp hơn sinh mệnh Gen mật mã cùng kết cấu càng phức tạp, bất luận cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, đều sẽ dẫn đến thất bại. Ngân nguyệt loại người chính là đỉnh cấp sinh mệnh có trí tuệ bộ tộc, gen mật mã cùng kết cấu so với nhân loại phức tạp quá nhiều, tế bào bồi dưỡng cùng nhân bản độ khó rất lớn. Vì đánh hạ cái vấn đề khó khăn này, Trần Mặc chuyên môn đến khoa học kỹ thuật thư viện bên trong cầm cao cấp sinh mệnh có trí tuệ tế bào nhân bản kỹ thuật lý luận cùng cao cấp sinh mệnh có trí tuệ tế bào tổ chức bồi dưỡng kỹ thuật lý luận các loại nhiều loại tương quan kỹ thuật dùng cho nghiên cứu phát minh ngân nguyệt loại người tế bào bồi dưỡng cùng nhân bản. Tốn thời gian hơn một năm mới giải quyết thanh nguyệt tế bào bồi dưỡng cùng nhân bản vấn đề, chế tác chuyên môn dùng cho bồi dưỡng ngân nguyệt loại người tế bào thuốc. Bị hao tổn khu vực đánh dấu hoàn thành. Mặt nữ chỉ trò toàn tức hình chiếu, màu sắc rực rỡ toàn tức đại não lên, xuất hiện một khối màu xám khu vực, là hoại tử đại não khu vực. Màu xám khu vực dọc theo thần kinh dày đặc mạng lưới, bị phân cách thành 12 cái bộ phận. Đánh dấu bên trong khu vực, tế bào nào đã toàn bộ tử vong. Khó nhất cái kia bộ phận là ở đại não vị trí giữa, chính là mảnh vỡ xung quanh, nơi đó tế bào não tử vong tốc độ nhanh. hình thành một cái hồ lô hình hoại tử khu vực là giải phẫu khó nhất bộ phận cần cắt bỏ hoại tử khu vực sau dùng nạ nổ người máy bước vác đổi dưỡng tế bào não đi lấp nạp chữa trị bắt đầu cắt bỏ hoại tử não tổ chức số năm dị hình đao giải phẫu cắt bỏ đánh dấu a bộ chân mặc đem toàn tức đại não phóng to thời gian từng điểm từng điểm qua bệnh viện hành lang vẫn là yên tĩnh một cách chết chóc nơi này chỉ có lam cùng lam nguyệt còn có lam bảo tiêu cô đỏ không một người nói chuyện đều ở yên tĩnh chờ đợi mỗi qua một giờ không khí liền nặng nề một phân lam vẫn đứng ở phòng giải phẫu cửa lớn ở ngoài thon dài bóng lưng có chút đơn bạc tiêu điều la nguyệt cùng cua đỏ nhìn thấy thật lâu không nói bình thường làm cho bọn họ ấn tượng là hèn mọn nham hiểm lòng dạ độc ác, nghiêm ngặt tầm nhìn nhưng ngày hôm nay bọn họ cũng nhìn thấy huấn luyện viên yếu ớt nhất một mặt 300 năm qua lan mỗi giờ mỗi khắc đều đang đợi ngày hôm nay đến cái kia chàng sự cố nhường nằm ở cao nhất thời đại hắn triệt để trang trường hắn lựa chọn trốn tránh không muốn đối mặt hiện thực mỗi ngày mở ma túy tê liệt thần kinh đồ uống đến gây tê chính mình hắn trốn tránh hơn ba năm hắn vô số lần mơ tới có kỹ thuật có thể phục sinh con gái của chính mình, cái này hy vọng hắn cũng giấu trong lòng hơn 300 năm. Nhưng ngày đó đến, hắn trái lại có chút sợ hãi. Tiêu điều bóng lưng dưới, ẩn giấu đi hắn không biết hoảng sợ, hoảng sợ giải phẫu thất bại. Nếu như giải phẫu thất bại, hắn không biết nên làm gì, xưa nay không nghĩ tới ngày đó. Nếu thật sự tồn tại thần linh, thời khắc này hắn cũng đồng ý quỳ xuống đến cầu thần linh. Mỗi một giây, đối với Lam đều là một loại dày vò. 18 tiếng liên tục không ngừng, ở phòng giải phẫu ngoài cửa đèn tắt thời điểm, Lam thân thể rung động nhẹ nhẹ, bàn tay không tự giác nắm thật chặt. ở phòng giải phẫu đại môn mở ra một khắc đó, lam thân thể có chút hơi run rẩy, đóng chặt lại con mắt, thật lâu không dám mở. hắn nhìn thấy trần mặc, nhưng không từ trần mặc trong mắt nhìn thấy vui sướng. hồi lâu, lam mới mở mắt ra, đổi như nịu tần dịnh giống như trong mắt, mang theo tuyệt vọng, tựa hồ chuẩn bị tiếp thu hiện thực. giải phẫu không trọn vẹn thành công. nghe được câu này, lam lòng tuyệt vọng tình bị nổ ra, đồng thời một trái tim cũng treo lên. không trọn vẹn thành công, mang ý nghĩa thành công một phần, con gái của hắn có hy vọng. nam ở giường bệnh thanh nguyện bị từ phòng giải phẫu bên trong đẩy ra, khuôn mặt vẫn như cũ yên tĩnh. sương sọ bộ phận giải phẫu tiếng lóng bị khôi phục dịch chữa trị, khôi phục nguyên dạng, trừ một đầu tóc bạc không gặp, cái khác không nhìn ra dị dạng, hô hấp cùng nhịp tim đều bình thường. nàng đại não hoại tử tổn thương, trên lý thuyết chữa trị, nhưng nàng không tỉnh. cái kia Nguyệt Nhi lúc nào có thể tỉnh? Lam nhìn chăm chăm con gái, âm thanh có chút run rẩy. chân bác hít một tiếng. nàng bị ướp lạnh hơn 300 năm, hơn nữa còn là đại não trọng thương tình huống, khả năng là ý thức sâu tầng vấn đề, tương tự người sống đời sống thực vật, tỉnh lại thời gian ta cũng không cách nào xác định. ta dùng trị liệu người sống đời sống thực vật phương pháp. sử dụng thần kinh điện lưu kích thích qua đầu góc của nàng thần kinh không tỉnh nghĩ là sâu tầng ý thức ngủ say cần phải tìm cái khác làm cho nàng tỉnh lại biện pháp lam luốt thanh người tay có chút khẩn cảm nhận được bàn tay nhiệt độ viền mắt bên trong xuất hiện lệ nóng chí ít so với làm cho nàng nằm ở khoang ướp lạnh bên trong tốt nàng hiện tại có tỉnh lại hy vọng Mà ca, nếu như đúng là ý thức vấn đề có một người khả năng có biện pháp làm cho nàng tỉnh lại ở mọi người tâm tình xa suốt thời khắc mặc nữ thanh âm dễ nghe đánh vỡ hạ bầu không khí trong nháy mắt mặc nữ liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người ai có biện pháp chân mặc kinh ngạc hỏi Tiểu Ngư tỷ tỷ. Chương 905, Tiểu Ngư thử nghiệm. Hai bộ chiến giáp hạ xuống ở thứ nhất phụ thuộc bệnh viện chiến giáp trên bình đài. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn từ chiến giáp bên trong đi ra. Khuôn mặt trắng non dung nhan, thân hình đường nét hoàn mỹ, tướng mạo lên không thay đổi, nhưng tiểu Ngư khí chất biến không ít, thần thái bên trong nhiều một phân tự tin, so với trước đây càng thêm có mị lực. Đây là một loại trong lòng thay đổi. Siêu năng lực thành công khai phá sau, một loại tự tin biến hóa. Bên người Triệu Mẫn vẫn là giống như trước đây, vóc người cùng lông mày đại tỏa ra chi tính nữ tính đặc hữu mị lực cùng ý vị. còn có trưởng kỳ thân là cao tầng người quản lý uy nghiêm và già dặn. Vừa nãy nhận được Trần Mặc liên hệ, hai người liền ngay lập tức chạy tới. Chăm sóc đặc biệt bên trong phòng bệnh, Trần Mặc cùng Mạc Nữ ăn mặc áo bờ lạc, lang ngồi ở bên cạnh, ánh mắt một khắc không rời trên giường bệnh Thanh Nguyệt. Cua đỏ cùng Lang Nguyệt hai người đứng ở góc tối, bên trong phòng bệnh yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tiểu Ngư đến Trần Mặc bên người dừng lại, lao công, làm sao rồi? Dùng năng lực của ngươi giúp một chuyện." Thanh Nguyệt giải phẫu thành công một nửa, nàng đại não hoại tử bộ phận tổ chức thành công chữa trị, nhưng còn không tỉnh lại. Tạm thời không tìm được nguyên nhân cụ thể. ta suy đoán là sâu lắng ý thức ngủ say vấn đề ngươi dùng năng lực của ngươi thử nghiệm tỉnh lại nàng ý thức trần mặc cho tiểu ngư đơn giản giải thích tiểu ngư năng lực rất đặc thù cùng ý thức có quan hệ năm năm qua trần mặc đều không có triệt để làm rõ loại này đặc thù siêu năng lực cách dùng như ít tiến sĩ độc tâm thuật nhưng tiểu ngư năng lực nhưng không giới hạn với độc tâm trải qua khoảng thời gian này khai cuộc thăm dò trần mặc phát hiện tiểu ngư còn có thể bóp méo nhòm ngó người khác ký ức tâm linh tương thông còn có nhìn thấy hư vô ý thức thể còn có nghe hiểu động vật nhỏ ngôn ngữ các loại nhiều loại năng lực trần mặc còn tin tưởng Tiểu Ngư năng lực rất đa dụng đồ, cũng không có bị đào móc phát hiện. Vì lẽ đó vừa nãy Mặc Nữ nhắc tới Tiểu Ngư thời điểm, Trần Mặc liền lập tức tán thành ý nghĩ của nàng, bởi vì tỉnh lại người sống đời sống thực vật cách dùng như thế này Tiểu Ngư chưa có thử qua, nói không chắc hữu dụng, có ít nhất một cái hy vọng. Cái này chưa từng thử, Tiểu Ngư không rõ sợ thanh nguyện trạng muốn cụ thể, nàng cũng chưa từng thử cách dùng như thế này, vì lẽ đó không dám hứa chắc nhất định có thể tỉnh lại thanh nguyệt, vạn nhất thất bại, có thể không tốt. Không sao, toàn lực ứng phó là được. Trần Mặc đưa mắt tìm đến phía Lam, cần hắn cho phép. Tiểu Ngư mới tốt thử nghiệm. Xin nhờ phu nhân. Chiều Lam tiểu Ngư hạ thấp người hành lễ, trong mắt mang theo ước ao, bây giờ tiểu Ngư là hắn hy vọng cuối cùng. Lam tiên sinh khách khí, ta thử xem đi. Tiểu Ngư khẽ gật đầu, đem nơi bả vai tiểu mâu thú nhấc lên đến, phóng tới triệu mẫn trong lồng lực, chân thành đi tới giường bệnh một bên. Từ khi tiểu Ngư sẽ cùng động vật nhỏ giao lưu sau, này con tiểu mâu thú liền thích tiểu Ngư, mỗi ngày theo nàng. Những người khác đều đứng lên đến, đem không gian giao cho tiểu Ngư. Hít sâu một hơi, tiểu Ngư chậm rãi mở mắt ra, tiến vào siêu trạng thái. siêu trạng thái là trần mặc dạy nàng mấy năm qua trần mặc vẫn dạy nàng làm sao đi thích làm gì thì làm sử dụng năng lực của chính mình siêu trạng thái thế giới trở nên không giống nhau ở tiểu ngư trong mắt trên sân mỗi người đại não khu vực đều nhảy lên một đoàn ý thức thể mà nằm ở trên giường bệnh thanh nguyện đoàn kia ý thức thể so với người khác nhảy lên đều muốn chậm chậm quá nhiều mẫu làm ý thức thể trung tâm nơi cái kia quan điểm rất yếu ớt bốn bao quanh màu xanh lam ánh huỳnh quan điểm vận chuyển tốc độ cực kỳ chầm chậm hầu như là đình trệ chậm như ốc sen tiểu ngư lần thứ nhất nhìn thấy vận chuyển như thế trầm ý thức thể đầu ngón tay xẹt qua thanh nguyệt gò má, chạm tới nàng thai sau, tiểu ngư cảm giác được một loại nhăn nhủi mềm mại xúc cảm, nương theo tia tia mát mẻ. đây là ngân nguyệt loại người nữ tính ra rẻ xúc cảm, nhiệt độ so với nhân loại hơi thấp. tiếp vào thanh nguyệt ý thức thể, tiểu ngư rơi vào một mảnh hỗn độn bên trong, hết thể trước mắt đều là hư vô hắc cám, không gặp nửa điểm hào quang, phản phất thời gian là dừng. tiểu ngư nhìn thấy cảnh tượng, chính là thanh nguyệt hiện tại vị trí trạng thái. loại này không biết thời gian, hư vô tính mịch sâu tầng ý thức thế giới. nếu như không can thiệp, cũng không ai biết nàng đến cùng lúc nào có thể tỉnh lại. thanh nguyệt. Tiểu Ngư thử nghiệm bắt đầu dùng ý thức đi la lên, hy vọng có thể được một điểm đáp lại, nhưng làm cho nàng thất vọng, không có bất kỳ đáp lại. Thanh Nguyệt thử nghiệm hô hoán mấy lần, nhưng mà vẫn không có bất kỳ đáp lại. Từ Thanh Nguyệt trong ý thức lui ra ngoài, Tiểu Ngư ánh mắt rơi vào màu u lam ý thức thể lên, dùng năng lực của nàng tỉnh lại người sống đời sống thực vật, nàng là lần thứ nhất, trước đây không tiếp xúc qua cách dùng như thế này. Trong lòng sinh ra ý nghĩ Tiểu Ngư nhẹ nhàng đi xúc động Thanh Nguyệt màu u lam ý thức thể, này một động tác, như là đẩy ngã đồ mì nổ quân bài tờ thứ nhất, trong nháy mắt gợi ra phản ứng dây chuyển. hầu như đỉnh trệ ý thức thể theo màu xanh lam ánh huỳnh quang điểm vờn quanh vận động gia tốc xung quanh ánh huỳnh quang điểm cũng bị va chạm động lên bắt đầu ra tăng tốc độ chuyển động sẽ có hay không có vấn đề triệu mẫn ở trần mặc bên người thấp giọng hỏi giò đối với thanh nguyệt nàng thấy lần không nhiều ở tiến vào tủ lạnh kho trước xem qua cũng biết thanh nguyệt là lam con gái bởi vì muốn cho con gái chữa bệnh lam mới gia nhập bọn họ đoàn đội mấy năm qua trần mặc chìm đắm ở não khoa chữa bệnh kỹ thuật nghiên cứu phát minh bên trong chính là vì cứu trị nữ nhân này như thanh nguyệt xảy ra vấn đề lam cũng khả năng lui ra đoàn đội của bọn họ Lam năng lực bọn họ rõ như ban ngày nếu là lam rời đi chính là hành quân kiến tập đoàn một tốn thất lớn không rõ ràng trần mặc lắc đầu ánh mắt thiên tĩnh ý thức ngủ say chỉ là một khả năng tính ta cũng chỉ là suy đoán ý thức vật này quá mức huyền ta không cách nào xác định tiểu ngư siêu năng lực rất đặc thù cùng ý thức có quan hệ nhưng ta không xác định có thể hay không tạo tác dụng triệu mẫn không hỏi thêm nữa lặng lặng đứng ở trần mặc bên người biết tiểu ngư siêu năng lực đặc thù nhưng triệu mẫn rất ít nhìn thấy tiểu ngư sử dụng loại năng lực này sinh hoạt hàng ngày bên trong Tiểu Ngư căn bản sẽ không sử dụng năng lực của nàng. Bên trong phòng bệnh khôi phục kiên tĩnh, mọi người sự chú ý đều ở Tiểu Ngư cùng trên giường bệnh Thanh Nguyệt trên người, chờ mong Tiểu Ngư năng lực có thể sáng tạo kinh hỉ. Đống nhiên, Trần Mặc ánh mắt ngưng lại, hắn nhìn thấy trên giường bệnh Thanh Nguyệt, mí mắt giật giật. Không chỉ là Trần Mặc chú ý tới, Lang cũng chú ý tới, nhất thời mừng như điên. Vừa định la lên, liền bị Trần Mặc ngăn cản, thấy Tiểu Ngư còn ở không dừng lại, Lang mới nhịn xuống tâm tình kích động, đứng ở một bên, lo lắng vừa vui mừng. Tiểu Ngư không nghĩ tới, nàng tâm huyết dâng trào thử nghiệm lại hữu dụng. nàng vừa nãy thử nghiệm không chế ý thức của đối phương thể ra tốc vận chuyển không nghĩ tới thật có thể tiểu ngư có thể cảm giác thanh nguyệt ý thức chính đang thức tỉnh nàng kích thích u lam sắc quan điểm hình thành hiện tại phản ứng dây chuyền mỗi cái ý thức thể u lam sắc quan điểm đều là không quy tắc không xác định vờn quanh phi hành hiện đang chậm chậm thành hình đến lúc cuối cùng một điểm u lam sắc quan điểm cũng bị kéo lên thời điểm tiểu ngư có thể cảm nhận được ý thức thể không giống nhau không cần nàng lại quấy dày ý thức thể u lam sắc quan điểm hoàn toàn tự chủ chuyển động nàng liền nhìn thấy không giống hình ảnh là thanh nguyệt ý thức ký ức Nàng có thể cảm nhận được trong ký ức tâm tình. Thanh Nguyệt. Tiểu Ngư lần thứ hai dùng ý thức khẽ gọi một tiếng. Vừa dứt tiếng, Thanh Nguyệt màu bạc lông mi rung động nhẹ nhẹ, chậm rãi mở mắt ra. Con mắt của nàng lại như ở đá vỏ chai lên khảm nạm tầng tầng ngân vọng, như là trong đêm tối màu bạc lưu tần dịn, tầng tầng tuần hoàn, thần bí thâm thúy. Trong đáy mắt, màu bạc thê khuôn mặt đẹp từ từ khôi phục sinh khí. Mặc dù không giống sinh mệnh bộ tộc, cũng có thể nhìn ra, khuôn mặt này lên khó có thể hình dung đặc biệt khí chất, khiến người liếc mắt nhìn, liền sâu sắc điêu khắc ở đầu óc, khó có thể quên. Ta gọi Dương Tư Thanh Nguyệt. Dương Tư Thanh Nguyệt âm thanh thâm thảm bất định. Chương 906: tính như ưu Lan. Nguyệt nhi. Lam trong mắt chỉ còn dư lại con gái cái bóng, thần tình kích động, thấy một phát bắt được xanh người tay, nắm thật chặt, không dám lại bất kỳ thả lỏng. Dương Tư Thanh Nguyệt lấy lại tinh thần, nàng màu bạc tuần hoàn hoàn giống như con ngươi thâm thủy bình tĩnh, nhìn quét một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào tiểu ngư trên người. Nàng vừa nãy nghe được âm thanh, hẳn là nữ nhân này, giờ khác này nhìn tiểu ngư, nhiều hơn mấy phần thân thiết. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhẹ gật đầu, đến nội ý. Phu thân. Dương Tư Thanh Nguyệt thanh êm dịu. như hoa lan trong cốc vắng nguyệt nhi ngươi thật tốt ngươi thật tốt Làm âm thanh mang đang run rẩy cái này quyết đoán mãnh liệt chí mưu hơn người nam nhân lần thứ nhất tay chân luôn cuống vị tỷ tỷ này cứu ta dương tư thanh nguyệt nhẹ giọng hỏi ngựa khí có chút thân thiết tựa hồ cùng tiểu ngư thân cận một ít tiểu ngư gật đầu mỉm cười nàng có biết dương tư thanh nguyệt đóng băng hơn 300 năm trên lý thuyết là hơn 300 tuổi gọi tỷ tỷ nàng nàng cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của chính mình vị này chính là phu nhân vị này chính là lão bản lão bản cho ngươi ra tay thuật phu nhân tỉnh lại ngươi Lam Vội vàng giới thiệu, vui mừng khôn ngôi, đơn giản giới thiệu sau, ánh mắt lần thứ hai trở lại Dương Tư Thanh Nguyệt trên người. Lão bản, phu nhân, cảm ơn. Dương Tư Thanh Nguyệt ở Trần Mặc cùng Tiểu Ngư trên người nhìn lướt qua, u âm thanh nói rằng, không khách khí. Trần Mặc cũng đánh giá một hồi Dương Tư Thanh Nguyệt, cặp kia màu bạc tuần hoàn hoàn giống như con mắt, phi thường đặc biệt, khí chất có mấy phần trí tuệ cùng thần bí. Nàng lần bị thương này, là đại não biên giới hệ thống nội tạng điều tiết công năng khu vực hoại tử, còn có bộ phận vận động thần cấp tổ chức hoại tử, may mà cá ngựa thể ký ức tổ chức không có bị thương. Tiếp đó. đầu óc của nàng muốn một lần nữa thích ứng nội tạng điều tiết công năng, cần điều dưỡng khôi phục. Hơn nữa nàng bộ phận vận động thần cấp tổ chức tái sinh, thân thể vận động hệ thống cần một lần nữa học tập thích ứng. Hiện tại Dương Tư Thanh Nguyệt tỉnh lại, Trần Mặc xem như là chấm dứt đối với Lam hứa hẹn. Nhìn thấy Lam biến hóa, Trần Mặc cũng vì hắn cao hứng. Ta cùng Tiểu Ngư về nhà trước nghỉ ngơi. Trần Mặc cùng Lam lên tiếng chào hỏi, hai người đều là người thông minh, ở chung lâu như vậy, tự nhiên biết lẫn nhau ý nghĩ. Dương Tư Thanh Nguyệt đóng băng hơn ba năm, Lam hiện tại khẳng định có một bụng nói, bọn họ bất tiện ở bên cạnh. Phụ thân. Ngươi không phải ở Hát Phong Diệp chiến giáp đoàn sao? Dương Tư Thanh Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Ngươi đóng băng 300 năm, những năm này phát sinh không ít sự tình. Ngươi có chuyện cố sau, phụ thân liền lui ra Hát Phong Diệp ở toàn vũ trụ vì ngươi tìm kiếm trị liệu kỹ thuật. Mãi đến tận mấy năm trước ngộ đến lão bản, hắn nói có biện pháp trị liệu ngươi. Ta cùng hắn ước định, hắn chữa khỏi ngươi, ta vì hắn hiệu lực trăm năm. Lam Cương Triệu mà nhìn Dương Tư Thanh Nguyệt, này hơn 300 năm đến, hắn chưa bao giờ như hôm nay vui vẻ như vậy. Dương Tư Thanh Nguyệt hiểu rõ, vừa nãy nhìn, hắn không phải phổ thông sinh mệnh. Nguyệt Nhi ánh mắt. vẫn là như thế chuẩn hắn xác thực không phổ thông có thể nói kỳ tay ngút trời lam tự đáy lòng nói rằng lần đầu tiên nghe phụ thân như thế khen một cái sinh mệnh thần cấp văn minh chữa bệnh kỹ thuật cũng không thể bảo đảm có thể trị hết người thường chúng ta đến rồi 300 năm lão bản tốn thời gian 5 năm đến nghiên cứu liền nghiên cứu phát minh trị liệu người thường thế kỹ thuật hắn là một cái văn minh người mở đường là ta đã thấy thông minh nhất sinh mệnh người mở đường dương tư thanh Nguyệt hơi có kinh ngạc văn minh người mở đường nàng biết một cái văn minh người dẫn đường chỉ có cấp thấp văn minh mới có người mở đường nàng cũng chỉ là nghe nói qua chưa từng thấy không nghĩ tới trần mặc sẽ là một cái văn minh người mở đường trên đường tiểu ngư khuôn mặt có chút hệ vải đây là sử dụng năng lực đánh đổi siêu năng lực sử dụng cần tiêu hao lượng lớn thể lực tuy rằng người vải nhưng tiểu ngư biểu hiện nhưng phi thường vui sướng nàng tựa hồ phát hiện chính mình năng lực đặc thù có một cái lĩnh vực tác dụng trần mặc nói qua năng lực của nàng sử dụng còn có thể đóng bóc nàng có thể xúc động thậm chí thay đổi người khác ý thức vận chuyển đây là một cái phát hiện mới loại suy có thể kéo dài ra rất nhiều loại cách dùng lan con gái có chút đặc biệt triệu mẫn mở miệng nói rằng nàng vừa nãy vẫn đang chăm chú làm con gái người phụ nữ kia cho nàng nói không được cảm giác đặc biệt cặp kia tầng tầng màu bạc tuần hoàn hoàn như thế con mắt phi thường tinh diễm khiến người liếc mắt nhìn liền khắc sâu ấn tượng Tính như ưu lan chân mặc gật đầu tán thành hắn gặp cùng dương tư thanh Nguyệt tương tự sinh mệnh tử vi văn minh tử vận nữ sinh kia mệnh cho hắn cảm giác chính là thần bí trí tuệ bình tĩnh một đôi màu tím tinh đồng xuyên thẳng lòng người hai người phụ nữ tương tự nhưng lại không giống dương tư thanh Nguyệt tĩnh là nhu nhu tính như hắn từng nói tĩnh như ưu lan Mà cái kia thần cấp văn minh nữ nhân tính, là lạnh leo tính, lạnh lùng không tranh, cho Trần Mặc cảm giác rất mạnh mẽ, hơn nữa không có tình cảm. Hai thái cực nhân vật. Cái kia muội muội cho người cảm giác rất thân cận, rất tốt. Tiểu Ngư nói chen vào nói rằng, Trần Mặc sững sở, trêu chọc cười nói, "Ngươi gọi nhân ra muội muội?" Trên lý thuyết nàng hơn 300 tuổi, chẳng lẽ ngươi là trong truyền thuyết ngàn năm lão yêu? Vừa dứt lời, Tiểu Ngư mau đều nổ, bóp lấy Trần Mặc bên hông thịt mềm, ánh mắt bên trong tất cả đều là uy hiếp, "Ngươi mới vừa nói ta là cái gì? Ngàn năm lão yêu? Ngàn năm không gặp tiên nữ?" trần mặc nghiêm túc nói rằng nội tâm đang đổ mồ hôi không phải ngàn năm lão yêu sao tiểu ngư một mặt sát khí không cho giải thích sẽ không giảng hòa ngươi nghe lầm tuyệt đối nghe lầm trần mặc nghĩa chính ngôn tử. vậy ngươi là nói ta thai điếc lạc không vậy rốt cuộc là ta thai điếc vẫn là ngươi nói sai bên cạnh hai nữ nhìn bọn họ nháo xưa nay chưa từng thấy trần mặc như thế mạnh dục vọng cầu sinh có điều các nàng đã thành thói quen trời sau khi cười xong tiểu ngư vẫn là kéo trần mặc cánh tay vừa nãy tràn đầy sát khí giáng dấp hoàn toàn biến mất khôi phục một bộ thường ngày đu hòa Làm con gái thành công cứu trị, đón lấy ngươi muốn làm gì hạng ngũ. tạm thời bảo mật. Trần Mặc nói rằng, nay năm năm, trừ chữa bệnh kỹ thuật, Trần Mặc còn đang chuẩn bị hắn quan trọng nhất hạng mục lượng tử sinh mệnh kế hoạch. đây là khoa học kỹ thuật thư viện nhiệm vụ, Trần Mặc không cách nào từ bỏ. khoa học kỹ thuật thư viện cao nhất bí mật vẫn nhường hắn lòng ngưỡng ấy, hận không thể lập tức vạch trần. bởi vì khoa học kỹ thuật thư viện tồn tại quá mức thần bí, không có khoa học kỹ thuật thư viện sẽ không có hắn bây giờ. lượng tử sinh mệnh kế hoạch nội dung. Tạm thời không thể để cho Tiểu Ngư biết, bằng không nàng cũng sẽ không để cho mình mạo hiểm đi chỗ nào sao chơi. Bởi vì cái kia hết thảy đều là không biết, không xác định tính quá to lớn. Một khi thành công tiến hành lượng tử sinh mệnh kế hoạch, Trần Mặc đem mở ra khoa học kỹ thuật thư viện quyền hạn tối cao. Hắn đem được khoa học kỹ thuật thư viện vẫn truyền thừa đến hiện tại bí mật, hơn nữa có thể mở ra khoa học kỹ thuật thư viện gánh vác trí cao nhiệm vụ. Nhớ lúc đầu, hắn bắt được quyền quản lý sơ cấp quyền hạn thời điểm, trong đầu của hắn khoa học kỹ thuật thư viện cuối cùng cánh cửa kia vẫn vô cùng thần bí. Ta cũng không thể biết ta. Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Tiểu Ngư không truy hỏi nữa, nàng biết, Trần Mặc không nói cho nàng, tự nhiên có không nói cho đạo lý của nàng, nàng xưa nay sẽ không đi sâu truy. Chương 907, lượng tử sinh mệnh cầu. Lượng tử sinh mệnh đặc tính, Trần Mặc chỉ thông qua khoa học kỹ thuật thư viện hiểu rõ một ít, lượng tử cấu tạo sinh mệnh, có thể nói vượt qua hiện nay Trần Mặc nhận thức sinh mệnh hình thái. Loại kia sinh mệnh hình thái, xét lên chỉ là giới thiệu, ông sẽ vượt qua tất cả năng lực, nhưng cụ thể năng lực, Trần Mặc không rõ ràng. Hắc ám trong vũ trụ, một cái có thể so với tinh cầu to lớn thiết bị trôi nổi, từng cái từng cái hình dạng vòng kết cấu trùng điểm xoay tròn. trung gian điều khác, tầng tầng kết cấu liên tiếp trung ương nhất 2 mét to nhỏ trong suốt bình đài. chân mặc cho cái này máy móc lấy một cái tên lượng tử sinh mệnh cầu, cũng gọi là con trai của thần cung sáng tạo thần địa phương. cái lượng này con sinh mệnh cầu là ở giả lập hiện thực thế giới bên trong, sử dụng siêu cấp lượng tử máy tính xây dựng, dùng cho lượng tử sinh mệnh kế hoạch chủ yếu thiết bị, mà ở trên thực tế cũng có tương đồng lượng tử sinh mệnh cầu ở hệ ngân hà bên trong kiến thiết. năm năm qua lượng tử sinh mệnh cầu vẫn không ngừng hoàn thiện, bây giờ ở giai đoạn kết thúc. Do mặc nữ căn cứ giả lập hiện thực bên trong thí nghiệm kiểm tra số liệu tiến hành điều chỉnh thử. Đây là một cái công trình vĩ đại, cũng là chân mặc kiến tạo phức tạp nhất, tinh mật nhất máy móc, trong đó dùng đến mấy vạn loại tài liệu mới, còn có mấy ngàn chồng ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong kỹ thuật. Số liệu xác định chân mặc liền tiến vào máy móc trung gian trên bình đài dừng lại, thân thể quần áo toàn bộ biến mất. Giả lập hiện thực bên trong, bất kể như thế nào kiểm tra, vấn đề cũng không lớn. Loại này thí nghiệm cơ hội chỉ có một lần, chân mặc nhất định phải bảo đảm kỹ thuật thành thục đem nguy hiểm rơi xuống thấp nhất. bắt đầu đệ 193.023 lần mộ phòng kiểm tra trần mặc cho mặc nữ một cái chỉ thị tinh cầu lớn máy móc tầng tầng khởi động ở trong vũ trụ tỏa ra hào quang màu ưu lam chậm rãi chuyển động mỗi một tầng hình dạng vòng kết cấu bên trong đều chứa đầy phản vật chất nguồn năng lượng sử dụng phản vật chất thiêu đốt năng lượng đến duy trì máy móc vận chuyển cũng cung cấp khai phá lượng tử sinh mệnh năng lượng toàn bộ máy móc khởi động ở trung ương bình đài nơi trần mặc đem chịu đựng đủ để hủy diệt hệ hàng tinh năng lượng ở trong nháy mắt hoàn thành lượng tử sinh mệnh tiến hóa hoặc là vĩnh hằng hoặc là vĩnh hằng Ở chân mặc chăm chú với lượng tử sinh mệnh kế hoạch thời điểm, anh tiên tỏa bộ xương hệ trung ương, một cái hình như phát sáng bánh đột nột thiên thể trôi nổi, trung gian đen kịt tối tăm, xung quanh kia sáng vờ quanh, giống như vòng xoáy. Đây là chất lượng vì là mặt trời mấy triệu lần hố đen, là bộ xương hệ sức hút nguyên. Ở sức hút nguyên trung gian, trôi nổi một điểm phát sáng vật chất, phát sáng vật chất ánh sáng bị khủng bố sức hút khóa lại, còn có quần quần không ngừng hạt căn bản bị hút vào phát sáng vật chất bên trong. Phút chốc, phát sáng vật chất đột nhiên biến mất, trong động nổ tung. Thời không đang phát sáng vật chất biến mất chớp mắt bị xuyên thủng. Một cái kỳ lạ vết nứt ở thời không bên trong lan tràn, trải rộng hư vô thời không bên trong ám vật chất bị hấp dẫn mà đến, tràn vào trong vết nứt. Mà ở nơi sâu xa trong vũ trụ một đầu khác, một cái lỗ trắng nổ tung, năng lượng kinh khủng tuôn ra, dường như cột trong trời, bắn về phía vũ trụ trong vũ trụ. Hồi lâu, lỗ trắng tuôn ra năng lượng tan hết, một cái đường kính gần 10 ước km kỳ lạ không gian cửa động trôi nổi ở trong vũ trụ. Lam nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn Dương Tư Thanh Nguyệt ở máy móc phụ trợ dưới, làm hồi phục vận động. Khoảng thời gian này, là hắn mây trăm năm qua, thỏa mãn nhất vui vẻ nhất tháng ngày. Đồng nhiên, trên cổ tay máy truyền tin gấp gáp tiếng vang đánh gậy hắn yên tĩnh cao cấp nhất khẩn cấp tín hiệu lam mặt lập tức châm xuống phụ thân làm sao rồi dương tư thanh nguyệt chú ý tới lam vẻ mặt biến hóa nàng biết trong tay phụ thân máy truyền tin đó là ngay cả thông cao nhất tác chiến bộ tín hiệu vang mang ý nghĩa có quân tình khẩn cấp nàng trong ấn tượng phụ thân có rất ít như thế khó coi vẻ mặt thấy dương tư thanh nguyệt chú ý tới lam hít sâu một hơi sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu tác chiến bộ có khẩn cấp tình báo ta phải rời đi trước đi thôi dương tư thanh nguyệt nhẹ gật đầu Ta một người có thể, ngươi quân tình trọng yếu, đừng hỏng việc. Phụ thân đi trước, có việc ngươi liên hệ ta. Ta như không thời gian, ngươi liền liên hệ lão bản hoặc phu nhân. Lam lời nói ý vị sâu xa căn dặn, chiến giáp đã bao trùn toàn thân hắn. Sau một khắc phóng lên trời, đi vào từ lâu chờ đợi ở trên trời phi thuyền bên trong. Làm tổng chỉ huy đối mặt quân tình khẩn cấp, hắn không thể có một tia dây rựa dài dòng. Mặc dù là con gái ở bên người, đây là nguyên tắc. Khoảng thời gian này, hắn bồi tiếp con gái thời gian rất nhiều. Trần Mặc đem toàn bộ hành quân kiến tập đoàn lực lượng vũ trang giao cho trong tay hắn. lại cứu sống con gái của hắn hết thể hắn không thể để cho hành quân kiến tập đoàn xảy ra vấn đề bằng không hắn đời này đều không thể an tâm dương Tư thanh nguyện ngước nhìn biến mất phi thuyền đôi mắt đẹp hơi hơi có chút gọn sóng nàng rất hiếm thấy phụ thân gấp gáp như vậy lẽ nào là tập đoàn xảy ra vấn đề rồi khả năng này xuất hiện ở nàng đầu góc trên mặt không khỏi xuất hiện một vẻ lo âu ở nàng trong ấn tượng phụ thân đối mặt đại sự xưa nay đều là lâm nguy không sợ mà có thể làm cho phụ thân vội vã như thế sự tình, khẳng định không nhỏ khả năng dính đến hành quân kiến tập đoàn an nguy vấn đề tỉnh lại khoảng thời gian này nàng triệt để hiểu rõ hành quân kiến tập đoàn cũng hiểu rõ địa cầu nhân loại nàng bây giờ còn có điểm yêu thích nơi này từ cung phụ thân nói chuyện bên trong nàng biết bọn họ tập đoàn kẻ địch là thần cấp văn minh bởi vì lao bản trước sau gác tội rồi mấy nhà thần cấp văn minh nếu như là thần cấp văn minh công đánh tới thật là có khả năng nhường phụ thân gấp gáp như vậy thần cấp văn minh không cần bỏ ra phí quá nhiều tâm tư một đầu ngón tay liền có thể đem hệ ngân hà hủy diệt làm thân thể cuối cùng một điểm hạt căn bản gây dựng lại trần mặc từ trong bình đài hạ xuống phát sáng thân thể dần dần khôi phục xem không ra bất kỳ dị dạng giả lập mô hình số liệu xuất hiện so với lần trước muốn hoàn thiện không ít nhưng giả lập số liệu chung quy là thí nghiệm mô hình vẫn là cần phải không ngừng lặp lại nghiệm chứng một chút cải tiến thí nghiệm và số liệu mới có thể bảo đảm ở thực tiễn quá trình bên trong sẽ không xuất hiện vấn đề trọng đại một khi kế hoạch thành công tương lai không thể tưởng tượng trần mặc đối với hoàn thành khoa học kỹ thuật thư viện nhiệm vụ vô cùng tin tưởng cách, cách, cách. gấp gáp còi báo động ở bên thai xuất hiện nhường trần mặc cả kinh tiếp theo mặc nữ xuất hiện ở trần mặc bên người mặc ca lựa sử dụng cụ tham dò giám sát đến anh tiên tòa bộ xương tinh hệ xuất hiện động tinh lớn mặc nữ đem hình ảnh thả ra một cái mấy trăm triệu km phát sáng cửa động xuất hiện ở bộ xương tinh hệ trung gian mà lượng từ dụng cụ tham dò biểu hiện đó là một cái ổn định không gian cửa động xảy ra chuyện gì không biết nguyên nhân bộ xương tinh hệ sức hút nguyên đột nhiên biến mất mà ở sức hút nguyên vị trí thời không bị xuyên thủng lưu cái kế tiếp không gian cửa động cửa động không gian rung động ổn định không phải không gian vòng xoáy mặc nữ đem bộ xương tinh hệ hố đen đột nhiên biến mất mô phỏng hình ảnh thả ra vây quanh hố đen quỹ đạo sức hút biến mất chỉnh cái tinh hệ hành tinh đều sẽ biến thành lang thang hành tinh mất đi quỹ đạo buộc. này sẽ là một tai nạn, nhưng lập tức không cảm giác được. Đây là một cái quá trình, ở sau đó trăm nghìn vạn năm bên trong, bộ xương tinh hệ bên trong tông xe sự kiện sẽ càng ngày càng nhiều. Trần Mặc cũng hơi kinh ngạc, một cái tinh hệ sức hút nguyên đột nhiên liền biến mất, phi thường kỳ quái. Đối với Hố Đen nghiên cứu, bọn họ vẫn còn dậy sớm. Đối với bọn họ mà nói, Hố Đen vẫn còn nửa che mặt trạng thái, thần bí khăn che mặt vẫn không có về Trần, nhưng Trần Mặc xưa nay không nghĩ tới, Hố Đen sẽ đột nhiên xuất hiện loại biến cố này, cũng không rõ ràng nguyên nhân trong đó. Rời đi thế giới giả lập, Mặc Nữ ngay ở bên cạnh hắn, Lam. Triệu Mẫn, Vương Hải đám người toàn tức cho chuyện, cũng thuận theo bắn ra đến trong màn ảnh, mỗi người trên nét mặt cũng khó khăn hiểm nghiêm túc. Bộ xương tinh hệ đến cùng xảy ra chuyện gì? Chương 908, trăm linh tám, cầu. Bộ xương tinh hệ sức hút nguyên đột nhiên biến mất, cái này quỷ dị hiện tượng đưa tới tròm song ngư kình ngư hợp lại thể xung quanh hết thể văn minh khủng hoảng. Tự sinh mệnh có vũ trụ có quan sát xử tới nay, bọn họ xưa nay chưa từng thấy loại hiện tượng này. Sức hút nguyên biến mất, đối với tinh hệ mà nói, như tận thế, hết thảy sinh mệnh đều không rõ ràng, loại hiện tượng này đến cùng là nguyên nhân gì tạo thành? Các đại cao cấp văn minh dồn dập bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân trong đó, bộ xương tinh hệ bên trong, tụ tập không ít văn minh hố đen cùng không gian nghiên cứu chuyên gia. Đi thăm dò xem không gian kia cửa động đến cùng là xảy ra chuyện gì. Có người nói, đây là vũ trụ đột nhiên nguyên nhân của cái chết, còn có người nói vũ trụ thời không chính đang ra tốc sổ xuống, có người nói, không gian cửa động là đi về một cái khác vũ trụ cửa lớn. Các loại lời đồn đại xuất hiện quyết tán, mà trước mặt mọi người nhiều hố đen cùng không gian nghiên cứu chuyên gia chuẩn bị phái dụng cụ thăm dò tiến vào không gian cửa động tìm tòi hư thực. Nhưng mà Ở Đông đảo sinh mệnh chuẩn bị tiến vào bên trong thám hiểm thời khắc, nguy hiểm liền giáng lâm. Một nhánh hạm đội đột nhiên từ không gian cửa động bên trong xuất hiện, hơn trăm vạn chiếc chiến hạm, mang theo quần quần không ngừng cố máy chiến tranh cùng phản vật chất vũ khí. Tụ tập với không gian cửa động ở ngoài tuyển khảo sát khoa học đội, toàn bộ bị hủy. Mà khoảng cách không gian cửa động gần nhất mấy cái phụ thuộc vào anh tiên văn minh xanh cấp văn minh, ở một ngày trong lúc đó, toàn bộ bị hủy diệt. Tin tức này lập tức gợi ra rung mạnh. Sau khi, cái kia chi cái gì đội ngũ, lấy tốc độ khủng khiếp tiến công, nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ, bộ xương tinh hệ. Trọng Song Ngư kình ngư sinh mệnh mới hiểu rõ, từ không gian cửa động xuất hiện hàng đội, là đến từ một nhánh ám sâm lâm vực cao cấp chiến giáp đoàn. Vũ trụ dựa theo 7 đại thần cấp văn minh không chế lĩnh vực, phân chia thành 7 vực, 12 108 thành. 7 vực chính là 7 đại thần cấp văn minh lãnh địa cùng với phụ thuộc lĩnh vực, 12 108 thành là bao quát hỗn loạn nơi ở bên trong, không bị thần cấp văn minh không chế tinh vực cùng thành thị. Ám sâm lâm vực khoảng cách Trọng Song Ngư kình ngư có 30 tỷ năm ánh sáng, làm sao có khả năng đột nhiên xuất hiện? Rất nhiều sinh mệnh cho rằng tin tức là giả, nhưng hình ảnh chiến đấu khuyết tàn sau Đông đảo sinh mệnh liền tỉnh táo lại. Thú mạng sống con người chiến giáp đoàn, đúng là ám sâm lâm văn minh phong cách chiến giáp đoàn. Đột nhiên xuất hiện thú nhân chiến giáp đoàn phong cách tác chiến hung hãn, nhanh chóng tiến lên 50 tinh hệ, hủy diệt mấy trăm cái chủ yếu hệ hành tinh, một đường quét ngang, thế như trẻ trẻ, nhắm thẳng vào anh tiên tòa chủ tinh. Anh tiên tòa quân đoàn, ở này chi thần bí chiến giáp đoàn trước mặt, yếu đối đến dường như đồng tử quân, không hề chống đỡ lực lượng. Gặp phải không gian vũ khí, thần bí thú nhân chiến giáp đoàn bỏ chạy cách tại chỗ, tiếp tục tiến công những tinh hệ khác. Trước đây không lâu mới bị hành quân kiến tập đoàn diệt đi tam đại quân đoàn, bây giờ lại bị thương nặng toàn bộ anh tiên tòa tiến vào luân hã nguy cơ sau khi anh tiên vương từ bỏ chống lại xuất lĩnh thành viên hoàng thất cùng còn lại quân đội gửi phi thuyền thoát đi anh tiên tòa Chiếm cứ anh tiên tòa thần bí chiến giáp đoàn cũng không có dừng bước tiến lấy anh tiên tòa làm căn cơ chỉnh hợp tài nguyên tu sửa năm ngày liền xuất lĩnh hạm đội hướng tròm song ngư cùng cá voi tòa xuất phát bọn họ mạnh mẽ quả đáng dường như một cái đao nhọn sông khắp trái phải mười ngày cái kia chi thần bí chiến giáp đoàn đột tiến hai ước năm ánh sáng ven đường văn minh sinh mệnh tinh hệ toàn bộ ở tại bọn hắn giao mổ bên dưới Hóa thành bụi bặm vũ trụ. Ngăn ngắn một tháng, trong song ngư kình ngư hợp lại thể thế cuộc đại biến. Theo song ngư văn minh cùng cá voi văn minh hai nhà quân đoàn bị đánh bại, vô số sinh mệnh bắt đầu thoát đi trỏm song ngư kình ngư. Nhưng càng kinh khủng tin tức truyền ra, nhường vô số sinh mệnh cảm thấy tuyệt vọng hoảng sợ. Toàn bộ vũ trụ rất nhiều tinh hệ đều đột nhiên xuất hiện tương tự thời không cửa động, cách xa nhau mấy chục cước thậm chí mấy trăm ức năm ánh sáng văn minh, trong một đêm như quê nhà, lẫn nhau không biết bên dưới, phái quân đoàn tiến vào đối phương lãnh địa, chiến tranh bạo phát. Không người rõ ràng thời không cử động vì sao xuất hiện. nhưng không ai có tinh lực đi tìm tòi nghiên cứu. vô số sinh mệnh đều rõ ràng một cái khủng bố sự thực, vũ trụ đại loạn đến rồi. vũ trụ văn minh trong lúc đó to to nhỏ nhỏ chiến tranh chưa bao giờ dừng qua, thậm chí trước đây không lâu còn bạo phát thần cấp văn minh trong lúc đó chiến tranh. nhưng ở vũ trụ liên minh hệ thống giới, phần lớn văn minh đều sống chung hòa bình, mà chiến tranh chỉ là bọn hắn trải trước sau khi ăn xong để tải câu chuyện mà thôi. khoảng cách phần lớn sinh mệnh đều phi thường xa xôi. hiện tại, một cái đột nhiên xuất hiện thời không cửa động, đem toàn bộ vũ trụ thời không liên tiếp, phản phất ở trong suốt trong nước để vào to lớn máy trộn. Biến cố nhanh chóng, nhưng Trần Mặc bọn người mắt không kịp nhìn. Trải qua Thạch Cam tinh hệ chiến tranh cùng tiểu vũ trụ khai phá, bọn họ nhưng là biết loại này chiến tranh ý vị như thế nào. Không chỉ là Trần Mặc, Lam, Triệu Mẫn, Vương Hải, hốt một đám người nhận được những tin tức này đều bị kinh đến. Bên trong phòng tác chiến nghe được cả tiếng kim rơi, mỗi người biểu hiện đều vô cùng nghiêm nghị, ánh mắt đều hội tụ ở thủ tọa Trần Mặc trên người. "Lão bản, những kia không biết không gian cửa động hình thành nguyên nhân xác nhận sao?" Lam mở miệng trước, trịnh trọng hỏi. "Instenzo cầu, cũng gọi là trung động, chính là vũ trụ liên minh định nghĩa?" cầu vồng, hố đen kỳ điểm cùng lỗ trắng kỳ điểm trong lúc đó lượng tử dây dưa, nhưng kỳ điểm thời không hình thành dây cảm ứng, hố đen áp xúc thời không sụp xuống thành đường hầm không thời gian, liên thông lỗ trắng không gian điểm, sau đó hấp thụ trong không gian ám vật chất, nhường đường hầm không thời gian duy trì ổn định. hố đen vì sao lại cùng hàng tỷ năm ánh sáng ở ngoài lỗ trắng đột nhiên lượng tử dây dưa? triệu mất hỏi, hố đen cùng lỗ trắng trong lúc đó, khả năng tồn tại liên hệ nào đó, ta suy đoán trong đó liên hệ là hạ kính phóng xạ, chính là vũ trụ liên minh định nghĩa hố đen phóng xạ. thức đều cho rằng bất kỳ có thể đi vào hố đen vật chất đều không thể mà chạy đi ra ngoài bao quát ánh sáng chỉ nhưng ở khoa học giới nhưng có nghi vấn hố đen cũng đối ngoại phun trào năng lượng sự thực chứng minh hố đen nhiệt độ không là số không thậm chí có so với cảnh vật chung quanh muốn cao một chút nhiệt độ dựa theo vật lý học nguyên lý tất cả so với xung quanh nhiệt độ cao vật thể đều muốn thả ra nhiệt lượng hố đen cũng không ngoại lệ cái này lý luận trên địa cầu là do hạ kình đưa ra đến cũng gọi là hạ kình phóng xạ mãi đến tận hắn qua đời hạ kình phóng xạ đều không có bị chứng minh hắn cũng vô duyên nobel vật lý học thường Nhưng hố đen phóng thích nhiệt lượng ở đâu? Vẫn là nhà khoa học thăm dò cùng chứng minh vấn đề. Bây giờ nhìn lại, hố đen phóng thích nhiệt lượng, khả năng là ở lỗ trắng nơi đó. Hố đen áp xúc thời không, hình thành thời không dây, dường như không gian gấp khúc này lên, xuất hiện ở vũ trụ một cái nào đó nơi không gian tọa độ bên trong. Hố đen phóng xạ năng lượng, thông qua không gian dây, ở không gian kia điểm phun trào, cuối cùng xuất hiện cùng hố đen tính chất ngược lại, chỉ phun trào năng lượng, không hấp thu vật chất đặc thù thiên thể, lỗ trắng. Khả năng là không biết tên nguyên nhân, nhưng hố đen sức hút kỳ điểm cùng lỗ trắng trong lúc đó hình thành lượng tử dây dưa. không gian sụp xuống sản sinh dây cảm ứng cuối cùng hình thành ỉn xịt dầu sen cầu chính là cầu vồng ở trong tối vật chất cố hóa dưới đường hầm không thời gian duy trì ổn định Con cầu vồng vì sao lại đột nhiên quy mô lớn xuất hiện ta không rõ ràng chân mắc cuối cùng lắc đầu tất cả những thứ này làm đến quá mức đột nhiên vũ trụ quá mức thần bí dùng khoa học không cách nào hoàn toàn giải thích cái kia tất cả kỳ dị đón lấy sắp xếp như thế nào vương hải hỏi chân mắc suy tư hồi lâu mới thở phào một cái kiểm tra chúng ta tiểu vũ trụ bên trong có hay không ỉn xịt cầu trên lý thuyết Hố đen áp xúc đến mức tận cùng thời không dây, là khả năng xuyên thủng thời không hàng rào, nhường lỗ trắng liên tiếp bình hành vũ trụ hoặc là tiểu vũ trụ. Nếu như chúng ta tiểu vũ trụ bên trong cũng xuất hiện trùng động liên thông chủ vũ trụ, bị cái khác đỉnh cấp văn minh phát hiện, sao hậu hoa viên, vậy chúng ta liền bị động. Chúng ta bây giờ rời đi hệ ngân hà cũng vô dụng, toàn vũ trụ đều là trùng động, khả năng còn có rất nhiều trùng động không có phát hiện. Hệ ngân hà có chúng ta tiêu tốn rất nhiều tâm huyết làm phòng ngự, trái lại càng an toàn. Hiện tại bất cứ lúc nào chuẩn bị đem địa cầu đưa vào tiểu vũ trụ công việc, thú nhân chiến giáp đoàn đến rồi cũng không có gì đáng sợ. chúng ta cũng không kém bên trong phòng tác chiến sĩ khí đại trấn mọi người tích rút ở trong lòng mù mị quét đi sạch sành xanh những năm gần đây bọn họ dùng hết toàn lực nghiên cứu phát minh kỹ thuật khai thác tiểu vũ trụ thực lực cũng không yếu mục tiêu của bọn họ là chống đỡ thần cấp văn minh một cái thú nhân chiến giáp đoàn xác thực không tính cái gì làm mẹ hắn ha ha. đại mã tổ kích động gào lên âm thanh biết hai đưa tới bên cạnh người khác một trận xem thường ngớ ngẩn cua đỏ xem thường nói rằng cứng sắc quái đúng không muốn đánh nhau a đại mã tổ nghe được cua đỏ xem thường nhất thời không bình tĩnh đánh thì đánh tiểu quái thú mọi người không thèm để ý này hai hàng đối với bọn họ cãi vã sớm thành thói quen ở đại nhân cùng trước mặt huấn luyện viên trộn cãi nhau có thể không dám thật động thủ trần mặc nhìn về phía lam ở lam trong mắt hắn nhìn thấy lập lòe hừng hực hết sạch không biết ở tính toán gì đó lão bản huấn luyện viên ta xin mời chiến ngồi chắc một bên hốt một đột nhiên mở miệng những năm này hoặc là khai phá tiểu vũ trụ hoặc là huấn luyện hắn đều nhanh tẻ nhạt ra bệnh đến, đến rồi đây là một cơ hội không cần ta có nhân tuyển Các ngươi phụ trách tìm kiếm tiểu vũ trụ bên trong có hay không cầu vồng. Lam lúc này từ chối, Tác chiến sự tình, giao cho Lam, toàn bộ hành quân kiến tập đoàn bắt đầu vận chuyển lên. Những năm này bọn họ toàn lực khai phá cũng không chế tiểu vũ trụ, khoa học kỹ thuật kỹ thuật nhiều vô số kể, nhà bọn họ đã từ lâu hùng hậu, hoàn toàn không cần lo lắng binh lực vấn đề. Hết thể đội ngũ tập kết, hành quân kiến tập đoàn dường như tinh vi to lớn máy móc, bắt đầu vận chuyển. Chương 909, thu nhận trăm tỷ sinh mệnh. Hành quân kiến tập đoàn thật không dự định rời đi sao? Hách Thương nhìn thấy truyền về tin tức, mang theo chần chờ. Bây giờ Tổ song ngư kình ngư hợp lại thể xung quanh Văn Minh cùng thế lực, đều đang chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Nhưng mà, Hữu Tâm Nhân phát hiện, hệ ngân hà cùng tiên nữ hệ không có quy mô lớn thoát đi động tĩnh, hơn nữa còn tăng mạnh phòng thủ. Trước kia Hách Thương còn có chút không tin, nhưng được tin tức biểu hiện, hệ ngân hà xác thực không có quy mô lớn thoát đi ý tứ. Tuy rằng có phi thuyền ra vào hệ ngân hà cùng tiên nữ hệ, nhưng đều là chiến hạm, cũng không phải phổ thông vận tải phi thuyền. Các loại dấu hiệu biểu hiện, hành quân kiến tập đoàn đám người kia, chuẩn bị cùng thú nhân chiến giáp đoàn làm một vô lớn. Hách Thương vẫn đúng là tin tưởng loại khả năng này. Song Ngư Văn Minh cùng Cá Voi Văn Minh đều không đánh được cái kia Chi Thần Bí Chiến Giáp Đoàn, Hành Quân Kiến Tập Đoàn là muốn tìm cái chết đi. Bên người bạn bè lắc đầu, căn bản không coi trọng Hành Quân Kiến Tập Đoàn có thể đối phó cái kia Chi Chiến Giáp Đoàn. Song Ngư Văn Minh cùng Cá Voi Văn Minh, dù sao cũng là Tròm Song Ngư Kình Ngư hợp lại thể bên trong mạnh nhất Ba Đại Văn Minh thứ hai, liền hai nhà đều bị đánh cho tơi bởi hoa lá. Bọn họ không nghĩ tới Tròm Song Ngư Kình Ngư nơi này còn có ai có thể đánh thăng cái kia Chi Chiến Giáp Đoàn. Không hẳn đi. Hách Thương ở trong lòng phủ định bạn bè quan điểm, Hành Quân Kiến Tập Đoàn lai lịch bí ẩn. lại như là đột nhiên nô ra thế lực lớn trận chiến đầu tiên lộ diện liền ung dung hủy diệt gấu gió chiến giáp đoàn sau đó tàn sát anh tiên văn minh tam đại quân đoàn làm cho anh tiên văn minh dứt bỏ tiên nữ hệ để tiền nếu như không phải tam đại tinh nhuệ quân đoàn bị hủy anh tiên văn minh cũng sẽ không ở trong trận chiến đấu này bại lui nhanh như vậy lâu như vậy tới nay trong song ngư kình ngư nơi này tuy rằng quan tâm hệ ngân hà thế lực thần bí này nhưng xưa nay không văn minh dám độc thủ chính là bọn họ đều rõ ràng hệ ngân hà đội ngũ này cũng không phải kẻ tầm thường bây giờ trong song ngư kình ngư hết thảy văn minh cùng thế lực đều đang thoát đi chống lại cái kia chi thú nhân chiến giáp đoàn dũng khí đều không có. Hy vọng duy nhất chính là sở hữu hệ ngân hà cùng tiên nữ hệ hành quân kiến tập đoàn. Hút đã nhận được tin tức, toàn vũ trụ có không ít loại kia thần bí không gian cửa động, toàn vũ trụ liên minh đại loạn, khói lửa nổi lên bốn phía, trốn đến chỗ nào đều không có tuyệt đối an toàn. Trừ phi đến hoàn toàn tách biệt với thế gian hẻo lánh góc nhỏ. Nhưng mà lạ nhỉ ạ kệ siêu tinh hệ cái số này xương sinh mệnh thiên đường góc tối, bây giờ đều đại loạn, so với nơi này còn muốn hẻo lánh địa phương, hoặc là, là trốn đến cấp thấp trí tuệ tinh cầu, hoặc là đi tinh hệ cực nhỏ vũ trụ chỗ trống. đón lấy ngươi tính toán đến đâu rồi? Bên người bạn bè hỏi, Hút không có lập tức trả lời, mà là nhìn hệ ngân hà toàn tức tinh đồ. hệ ngân hà chiến hạm còn ở quần quận không ngừng bay ra, tựa hồ quyết định, Hút mới mở miệng, ta dự định nhờ và hệ ngân hà hành quân kiến tập đoàn, ngươi điên rồi? Bên người da màu xanh biết bạn bè khó có thể tin kêu sợ hãi, chúng ta có thể bỏ chạy cái nào? Bây giờ toàn vũ trụ đại loạn, khắp nơi là ngọn lửa chiến tranh, hoặc là chạy trốn tới tinh hệ ít ỏi vũ trụ chỗ trống, nơi đó hầu như không có cao cấp văn minh cảm thấy hứng thú, chạy trốn tới những nơi khác, như thế có ngọn lửa chiến tranh. hụt than thở đi một cái cấp thấp sinh mệnh tinh cầu trốn cũng tốt chúng ta có phi thuyền cùng chiến đến giáp chinh phục một cái cấp thấp sinh mệnh tinh cầu phi thường ung dung chúng ta cũng là kẻ thống trị gia màu xanh biết bạn bè nói rằng hụt lắc đầu bạn bè hiện tại ý nghĩ không khác nào ở khoa học kỹ thuật văn minh bên trong nghĩ trở lại xã hội nguyên thủy làm bộ lạc là chủ sau đó an ổn cả một đời nhưng đối với hụt mà nói như vậy sinh tồn không có ý nghĩa ta sẽ không trốn đến một cái cấp thấp trên tinh cầu đi nếu như ngươi muốn cùng ta đồng thời chúng ta liền kết bạn qua nếu như ngươi muốn rời đi hy vọng chúng ta sau đó có thể có cơ hội tạm biệt Hột đột nhiên nói rằng người có trí riêng chúc ngươi nhiều may mắn bạn bè lắc đầu thở dài xoay người rời đi hành quân kiến tập đoàn không chuẩn bị thoát đi tin tức này chuyển khắp tròm song ngư kình ngư bị rất nhiều sinh mệnh chú ý tới chấn động tới không nhỏ sóng lớn chú ý tới tin tức này sinh mệnh nên chạy trốn vẫn là đang thoát đi không ai cho rằng hành quân kiến tập đoàn có thể chống lại cái kia chi thần bí chiến giáp đoàn không có thoát đi rất nhiều đều là tròm song ngư kình ngư nguyên tắc ngoài ra chính là nhìn tấu thế của người bây giờ vũ trụ đại đoạn trốn đến chỗ nào đều như thế, không chuẩn bị thoát đi sinh mệnh, nghe được hành quân kiến tập đoàn không rút đi, lúc này bắt đầu hướng hệ ngân hà cùng tiên nữ hệ tụ tập, đến trăm tỷ kế sinh mệnh bắt đầu tụ tập đến hệ ngân hà cùng tiên nữ hệ ở ngoài, tình huống này đã phản hồi đến địa cầu, nếu như tình huống như thế bỏ mặc không quan tâm, hiển nhiên không thể, nếu là bị hữu tâm nhân sử dụng, đối với bọn họ cũng là một cái phiền toái không nhỏ, nhưng tiếp nhận bọn họ đến địa cầu, hoặc là tiến vào tiểu vũ trụ, tạm thời còn không thể, lão bản làm sao quyết định? Lam hỏi, chân mắc suy tư một hồi. những kia sinh mệnh đến cũng không hoàn toàn là chuyện xấu hệ ngân hà thiếu hộ sinh mệnh có trí tuệ đặc biệt cao cấp sinh mệnh bọn họ hiện nay là tinh binh con đường lính rất mạnh nhưng nghĩ đối với vũ trụ chiến tranh mà nói người không nhiều tiểu vũ trụ bên trong có cao cấp sinh mệnh nhưng trừ khổ tinh cái khác cao cấp sinh mệnh từ lâu hình thành văn minh không cách nào hóa thành mình dùng vì lẽ đó làm ở khai phá tiểu vũ trụ quá trình bên trong đem tiểu vũ trụ bên trong hình thành văn minh sinh mệnh toàn bộ tàn sát trong song ngư kình ngư những kia sinh mệnh gia nhập có thể cho bọn họ chuyển vào mới mẹ dòng máu mà thôi sau một khi bị hư hỏng viên có thể có càng nhiều hậu bị nhân viên bổ sung. Instant cầu xuất hiện đảo loạn vũ trụ thế cuộc. trải qua chiến tranh mô hình tôi diễn cơ bản xác định hiện tại vừa mới bắt đầu tương lai còn có rất nhiều chiến đấu. nếu như không có cao cấp chiến giáp sư bổ sung quy mô lớn chiến tranh bạo phát sau đối với bọn họ chính là chí mạng. thả bọn họ đi vào chiến hạm cùng phi thuyền toàn bộ không chế. Trần Mạc suy nghĩ sau khi làm ra quyết định đem bọn họ thống nhất sắp xếp đến nhánh thuẫn bài hát thổ tinh hải long tinh cùng lưu vân tinh lên. Hắc Dương người phụ trách chiêu mộ cao cấp chiến giáp sư. thành lập côn bằng chiến bộ lăng phong chu lị hai người các ngươi đi quản lý chuyển vào sinh mệnh rõ ràng ba người gật đầu chỉ là lý lăng phong cùng chu lị liếc mắt nhìn nhau sắc mặt có chút khổ đáng quản lý hơn một nữ sinh mệnh bọn họ là lần thứ nhất bây giờ lão bản cho bọn họ hạ lệnh chỉ có thể kiên trì lên hành quân kiến tập đoàn tương lai lớn mạnh người chỉ có thể càng ngày càng nhiều bọn họ không được cũng đến hành triệu mẫn nhìn ra hai người làm khó dễ các ngươi chỉ cần chọn trong đó sinh mệnh nhường bọn họ quản lý vị trí khu vực sinh mệnh bộ tộc cùng khu vực phân chia phải chú ý đem bọn họ nguyên lai ở cùng một cái văn minh, cùng một cái thế lực, cùng một cái bộ tộc sinh mệnh toàn bộ đánh tan tách ra, làm nhạt bọn họ nguyên lai thế lực và văn minh dấu ấn, như vậy thì sẽ không tập trung gây sự cùng phản kháng, không muốn lấy đồng loại sinh mệnh quần thể phân chia, bằng không dễ dàng gây nên quần thể kỳ thị cùng mâu thuẫn. Phụ trách quản lý người, hàng đầu là trung thành, thứ yếu là năng lực, không quản lý tốt liền thay đổi người, thủ đoạn nhất định muốn hung hăng. Rõ ràng, hai người ánh mắt sáng ngời, gấp vội vàng gật đầu. Bọn họ là vừa bắt đầu sang ngân hàng kiến trúc quân kiến tập đoàn lão, năng lực không cần phải nói. đầu óc cũng phi thường thông minh trải qua triệu mẫn này vừa để tỉnh lập tức biết nên làm như thế nào si lân ngước nhìn toàn tức trên màn ảnh lưu truyền ngân hà có chút mơ tưởng mong ước ngân hà hình ảnh là hệ ngân hà biết được hệ ngân hà không có thoát đi sau rất nhiều sinh mệnh đều hướng hệ ngân hà hội tụ đến hắn chính là một cái trong đó tới nơi này sinh mệnh hoặc là là không có cách nào rời đi tròm song ngư kình ngư hoặc là là không muốn đi còn có chính là nhìn thấy vũ trụ tình thế làm tròm song ngư kình ngư dân bản xứ bọn họ tự nhiên không muốn nơi này luôn hãm trở thành ám xâm lâm vực hoa viên hơn nữa cũng rõ ràng bây giờ vũ trụ các nơi đều đại loạn những nơi khác tình huống không hẳn so với nơi này tốt bây giờ hệ ngân hà ở ngoài tập kết hơn 1.000 vạn chiếc to to nhỏ nhỏ phi thuyền đều đang đợi hành quân kiến tập đoàn chỉ lệnh tựa hồ trước đó liền báo trước tình huống như thế hành quân kiến tập đoàn đối ngoại phát sinh cảnh cáo bất kỳ phi thuyền không trải qua cho phép không được đi vào hệ ngân hà bằng không tự gánh lấy hậu quả các loại dò xét quáy dày khí đem hệ ngân hà lượng tử dò xét quáy dày bây giờ cái này vòng xoáy ngân hà ở đông đảo sinh mệnh trong mắt nhiều một tấm khăn che mặt bí ẩn không sinh mệnh dám vào đi cho rằng hệ ngân hà ở ngoài đạo thứ nhất phòng tiến lên, an bài vô số thiên cơ vũ khí, thậm chí đem tinh cầu cải tạo thành vũ khí. Mặc dù chiến hạm phát hiện loại vũ khí này mật độ, cũng không dám tùy tiện đi vào. Tắt, một cái nhỏ thế lực nhỏ, còn mang lên mẫu. Có hay không cùng ta đồng thời tiến vào hệ ngân hà, ta liền không tin, như thế một cái thế lực nhỏ, hắn có thể bắt chúng ta làm sao? Tới nơi này hội tụ là vinh hạnh của bọn hắn." Đúng là, cái này hành quân kiến tập đoàn vẫn đúng là năm chính mình coi là chuyện to tát. Bang thần công cộng bên trong đã xuất hiện một ít bất mãn âm thanh. dừng lại ở hệ ngân hà ngoài không gian phi thuyền đã hơi không kiên nhẫn bọn họ trong đó rất nhiều người đều là đến từ một cái nhỏ chiến giáp đoàn hoặc là thế lực lớn tàn dư bộ đội đối với hành quân kiến tập đoàn cái này đột nhiên nô ra thế lực cũng không tính nghệ hô bỗng nhiên bên hai chuyển đến một chàng tốt lên thức tỉnh trong suy tư xi si lân có phi thuyền nghĩ sông hệ ngân hà chỉ thấy toàn tức trong màn ảnh xuất hiện mấy chục chiếc phi thuyền nhảy lên đến hệ ngân hà không gian cảng chưa kịp phi thuyền phản ứng lại liền bị không gian cảng vũ khí bắn chúng mấy chục cái to lớn đốm lửa ở trong vũ trụ nổ tung. Phản phất thả mấy chục cái loại cơ lớn pháo hoa xa hoa bên dưới mang theo chí mạng khí tước. Tình cảnh này cho nôn nóng chờ đợi sinh mệnh tạt một chậu nước lạnh, vui mừng mới vừa rồi không có manh động. Hành quân kiến tập đoàn không chút do dự công kích, vẫn là kích thích một phần sinh mệnh. Tiếp theo lại có hơn trăm chiếc phi thuyền tiến hành nhảy qua không gian, y độ mạnh mẽ xông vào hệ ngân hà. Đồng dạng vị trí, đồng dạng không gian cảng, phi thuyền lần thứ hai nổ tung, không một may mắn thoát khỏi. Quỷ dị cảnh tượng, nhường hết thảy sinh mệnh không rét mà run. Có lần thứ nhất giao hấn, nhóm thứ hai không thể nhảy lên đến vị trí kia mới đúng. nhưng chính là xuất hiện ở nơi đó, ở hệ ngân hà hào súng. Xi si lân mắt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ, tình huống như thế có chút quen thuộc, hắn thật giống ở đâu ngày qua. Đống nhiên, Xi si lân con ngươi lớn co, thất thanh cả kinh nói, là không gian bong bóng, hệ ngân hà bị không gian bong bóng bọc. Hắn tiếng hô kinh động xung quanh sinh mệnh. Không gian bong bóng, băng tần công cộng đang truyền mở, vô số sinh mệnh hô hấp trở nên gấp gáp. Loại này có điều kiện phong tỏa không gian kỹ thuật, chỉ có đỉnh cao nhất văn minh mới có. Vừa bắt đầu, bọn họ đều cho rằng hành quân tiến tập đoàn chỉ là một cái thần bí cao cấp thế lực. khoa học kỹ thuật tiên tiến kẻ liều mạng tròm song ngư kình ngư ba đại văn minh mới không có đi treo chọc không gian sóng lớn bị nhận ra sau đông đảo sinh mệnh mới phát hiện không phải ba đại văn minh sợ phiền phức, mà là không dám đi treo chọc không có sự sống dám tiếp tục nỗ lực nhảy lên tiến vào hệ ngân hà. hành quân kiến tập đoàn tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy không gian bong bóng xác nhận nhường nguyên bản đối với hành quân kiến tập đoàn không có lòng tin sinh mệnh bắt đầu đổi mới nếu như bọn họ chiến thắng cái kia chi thú nhân chiến giáp đoàn như vậy chòm song ngư kình ngư đem hoàn thiên si lân thầm giật mình ở mọi người chấn động thời khắc Một chiếc hóa trang hành quân kiến tập đoàn tiêu chí phi thuyền xuất hiện ở cảng bên trong chiến trường. Ở đông đảo dụng cụ tham dò khóa chặt dưới, này chiếc lẻ loi phi thuyền càng dễ thấy. Lít nha lít nhít chiến binh cùng người máy chiến tranh từ trong phi thuyền đi ra, chỉnh tề ra dạng động tác, mang nguy hiểm khí tức đỉnh cấp chiến giáp, thời khắc này, vây xem sinh mệnh không rét mà run. Công cộng tần số truyền tin trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch. hắc Hưng liếc nhìn dụng cụ tham dò chuyển về số liệu, hơn 1000 vạn chiếc phi thuyền tụ tập, trăm tỷ sinh mệnh, cao cấp chiến giáp sư không ít, toàn bộ hóa thành tập đoàn sức mạnh, thực lực của bọn họ có thể tráng lớn không ít. Đại nhân có lệnh? thành lập côn bằng chiến bộ, cao cấp chiến giáp sư có thể đăng ký, hệ ngân hà có thể tiếp nhận hết thể sinh mệnh, nhưng muốn tiến vào hệ ngân hà phi thuyền, cần tạm thời giao ra phi thuyền quyền khống chế, hết thể sinh mệnh nghe theo quản lý sắp xếp, bằng không tự gánh lấy hậu quả. thành lập côn bằng chiến bộ, xi si lân nhất thời đại hỷ. hắn là trải qua chiến trường sinh mệnh, có thể nhìn ra con kia chiến bộ chỗ kinh khủng, không gian bong bóng kỹ thuật, thêm vào trước mắt những này nghiêm chỉnh huấn luyện chiến bộ, hành quân kiến tập đoàn tuyệt đối là một cái biết điều thế lực lớn. hiện tại muốn tiến vào hệ ngân hà phi thuyền cùng sinh mệnh, dừng lại ở tại chỗ. chờ đợi chỉ lệnh, không muốn vào vào hệ ngân hà phi thuyền cùng sinh mệnh, xin mời lập tức rời đi. một ít không coi trọng người khởi động phi thuyền không gian động cơ nhảy lên rời đi, mà nhìn kỹ hành quân kiến tập đoàn sinh mệnh thì lại ở lại tại chỗ. thoát đi người cùng thủ vững người lẫn nhau nói một tiếng lốc. Bức, sau đó gặp tháng qua. chương 910, lấy thần vương tên. trong song ngư kình ngư còn có cái nào thế lực? trên chiến hạm, tiêu lễ biểu hiện lạnh lùng. có, một cái gọi hành quân kiến tập đoàn thế lực, ở hệ ngân hà cùng tiên nữ hệ, bọn họ đã từng hủy diệt anh tiên tòa tinh nhuệ quân đoàn, anh tiên tòa thực lực tổn thất lớn. Mới nhường chúng ta vừa bắt đầu hành trình nhẹ nhõm như vậy. Hiện nay, trong song ngư kình ngư thế lực còn sót lại cùng dân chạy nạn, đang hướng bọn họ nơi đó hội tụ. Sĩ quan phụ tá mặt không hề cảm xúc báo cáo. Nha. Tiêu lễ trả lời một câu. Mục tiêu tiếp theo, liên hệ ngân hà đi. Rõ ràng, sĩ quan phụ tá lạnh lùng gật đầu, tiện tay ấn mở toàn tức ảnh liên tiếp cho hạm đội gửi đi chỉ lệnh. Đối với tiêu lễ mệnh lệnh không có bất kỳ nghi vấn. Tiêu lễ là cổ xưa đao tiêu tộc xuất thần, đao tiêu tộc được khen là là vũ trụ văn minh hóa thể sống. Tiêu lễ có đao tiêu tộc hoàn mỹ nhất đặc điểm. Dài nhỏ môi, lưỡi dao giống như sắc bén con mắt, vóc người tức dài, trên da hoa văn là màu đen hồ văn, bảo thạch lam trong mắt, bóng ánh trong suốt, tính cách lạnh lùng. Ở hắn chiến giáp sau lưng, dựng một cái dài liêm, liêm nhận dài một M50, liêm đem dài 3m, gạo, liêm thân đỏ sẫm, sát khí bức nhân. Đao kiêu tộc tuy rằng tiến hóa hơn 4 tỷ năm, nhưng còn chỉ là cao cấp sinh mệnh, sinh mệnh đẳng cấp hạn chế, nhường đao kiêu bộ tộc ở hơn 4 tỷ năm bên trong, xưa nay không từng xuất hiện một cái đỉnh cấp chiến giáp sư. Bây giờ đao kiêu tộc suy thoái, còn lại sinh mệnh chỉ có mấy trăm vạn. đối với vũ trụ văn minh quần thể mà nói xem như là lâm nguy văn minh mà kiêu lễ đại nhân là đào kiêu tộc hiện nay xuất sắc nhất chiến giáp sư kiêm tướng tinh đi theo đại nhân bọn họ đều cho rằng đại nhân tương lai thuộc về càng bao la vũ trụ thế giới phái dụng cụ tham dò qua lượng lớn sinh mệnh hướng tiên nữ hệ cùng hệ ngân hà hội tụ này hai cái không đáng chú ý tinh hệ lập tức trở thành chòm song ngư kình ngư trung tâm đặc biệt không gian sóng lớn bại lộ sau càng ngày càng nhiều sinh mệnh đối với hành quân kiến tập đoàn đánh bại cái kia chi thần bí chiến giáp đoàn có lòng tin ở mạnh mẽ chiến giáp vũ trang cùng vũ khí duy ổ dưới Hệ ngân hà tất cả đều đâu vào đấy. Đến đây hệ ngân hà sinh mệnh cùng chiến giáp sư, không ít đều là đến từ những văn minh khác cùng thế lực huyết tính hạng người cùng tinh nhuệ chiến giáp sư. Những chiến giáp sư này không muốn thoát đi, mà bọn họ vị trí văn minh cùng thế lực lựa chọn thoát đi, vì lẽ đó bọn họ lựa chọn thoát ly nguyên lai thế lực, không ít đều là cao cấp chiến giáp sư, thực lực không kém. Hành quân kiến tập đoàn cũng mượn cơ hội này, bắt đầu hấp thu những này mới mẹ huyết dịch. Côn bằng chiến bộ thành lập, lập tức hấp dẫn tiến vào hệ ngân hà cao cấp chiến giáp sư. Cao cấp chiến giáp sư là tiến vào quân bằng chiến bộ ngưỡng cửa điều kiện, yêu cầu này. nhường vô số sinh mệnh liễu lưới bắt đầu một ít cao cấp chiến giáp sư đối với hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật không ôm ấp hy vọng bọn họ tới nơi này chỉ là không muốn nào nao trốn cách cố hương của chính mình mà thôi mà khi thông qua chọn lựa tiến vào côn bằng chiến bộ sau đông đảo chiến giáp sư bị hành quân kiến khủng bố khoa học kỹ thuật thực lực chấn động đến chỉ muốn gia nhập côn bằng chiến bộ chiến giáp sư liền có thể thu được một bộ đỉnh cấp chế tạo chiến giáp đỉnh cấp chiến giáp đây là vô số chiến giáp sư tha thiết ước mơ trang bị mà đỉnh cấp chế tạo chiến giáp cũng nói rất nhiều vấn đề hành quân kiến tập đoàn nắm giữ sánh ngang đỉnh cấp văn minh thực lực. Cái này biết điều thế lực là một cái khoác da heo cự hổ, hưng là lần đầu đảm nhiệm một cái chiến bộ đứng đầu, vì lẽ đó chấp hành lên phi thường nghiêm ngặt, bởi vì ở hành quân kiến tập đoàn, không có một cái chiến bộ là nhược, nắm giữ như thế điều kiện tốt, như hắn chiến bộ yếu nhất, vậy cũng không còn gì để nói. Tuy rằng trong thời gian ngắn, côn bằng chiến bộ sẽ không hình thành quá mạnh mẽ sức chiến đấu, nhưng hắn hy vọng tương lai, côn bằng chiến bộ sức chiến đấu không kém gì cái khác bốn cái chiến bộ. Côn bằng chiến bộ chính đang hưởng thành lập. A Long nói một chút đánh như thế nào? Khổng yêu đem sách lược vấn đề vứt cho Khổ Thiên. Khổ nghiêu mặc dù là thần vệ thông xoái, nhưng cũng không am hiểu nưu Kế. Hắn uy vọng cùng trầm ổn tính cách, là hắn thông xoái thần vệ nguyên nhân. Ngưu Kế giao cho người thông minh là được. Khổ Thiên chính là thần vệ bên trong thông minh nhất. Ở quân sự chiến lược trong học viện, Khổ Thiên lưu lược khóa cùng giả lập hiện thực xa bản thôi diễn, vẫn là bọn họ khổ nhân bên trong ưu tú nhất. Ở toàn bộ hành quân kiến tập đoàn tác chiến bộ, cũng là được xếp hàng hào, Vì lẽ đó hiện tại ở thần vệ bên trong, Khổ Thiên đảm nhiệm trợ thủ kiêm cố vấn. Một bộ thon dài thân thể lẫn nhau đối với những khác khổ nhân, có vẻ gầy nhỏ hơn một chút. Da dẻ là màu sắc như tím. cứng giết tới đi, chúng ta cũng không sợ, nhưng không thích hợp, bởi vì có thể sẽ tạo thành lượng lớn thương vong. Khổ Thiên nhìn chằm chằm tinh đồ mở miệng. Đối với bọn họ mà nói, cái tiêu thú nhân chiến giáp đoàn bọn họ xác thực không để vào trong mắt. Bọn họ là thần vệ, làm cho bọn họ định vị là trần mặc cận vệ, thần vương cận vệ. Bọn họ hết thể đội viên trên người đều khai phá siêu năng lực. Hiện nay nắm giữ cùng bọn họ đồng dạng trình độ, chỉ có hốt một thống lĩnh hộ một chiến bộ, đại mã tổ xuất lĩnh lớn ma chiến bộ cùng với vương hải thống Soái hải vương chiến bộ. Nhưng bất luận tiên thiên thân thể điều kiện, vẫn là ý nghĩa của bọn họ. đều so với cái khác ba cái chiến bộ muốn cao hơn một chút vì lẽ đó yêu cầu của bọn họ cùng huấn luyện so với những chiến bộ khác phải nghiêm khắc một ít từ rời đi khổ tinh bắt đầu bọn họ liền gia nhập vào khai phá tiểu vũ trụ đội ngũ bên trong mà ở trong chiến đấu lam đối với yêu cầu của bọn họ cũng là cao nhất đang cùng tiểu vũ trụ văn minh chiến đấu bên trong bọn họ thậm chí bị lam yêu cầu rời đi chiến luyến giáp tay không cùng tiểu vũ trụ bên trong vũ khí lạnh văn minh chiến đấu cùng chủng tộc chiến đấu bị thương là chuyện thường như cơm nữa gãy tay gãy chân đều là bình thường lần lượt chiến đấu chỉ cần đại nào không chết đều sẽ bị chữa bệnh khoang chữa trị thân thể sau đó một lần nữa đưa vào chiến trường 5 năm tôi luyện trải qua sinh tử ý chí của bọn họ cùng chiến đấu ý thức lần lượt ở bên bờ tử vong bồi hồi siêu năng lực khai phá cũng càng ngày càng mạnh bây giờ tiếp cận một phần 5 đội viên chiến đấu ý thức tiến vào giai đoạn thứ hai nắm giữ đỉnh cấp chiến giáp sư thực lực những đội viên khác đều ở siêu năng lực lên cấp biên lên giới ở trước mắt tứ đại trong chiến bộ bọn họ là thực lực mạnh nhất đội ngũ vậy làm sao làm khổ long hiếu kỳ hỏi cùng khổ thiên không giống khổ long là một cái khác cực đoan hắn một người sức chiến đấu là khổ nhân bên trong mạnh nhất, liền bọn họ cái kia biến thái cách đấu huấn luyện dình, cũng khen qua khổ long chiến đấu thiên phú. ở khổ long trên cánh tay, một đạo thần long hình xăm vẫn lan tràn đến bộ mặt, ánh huỳnh quang nội liễm. bởi vì sùng bái chân mặc, vì lẽ đó khổ long cố ý học địa cầu hoa hạ văn minh, sau đó đem thần long văn đến trên người. lam đại nhân nói, đây là chúng ta thần vệ cuối cùng thử thách, chỉ phải hoàn thành trận chiến này, chúng ta liền có thể chịu đến thần vương chính thức phong hảo, thành là chân chính thần vệ. khổ thiên nói tới chỗ này, trên sân hết thảy thần vệ đều ánh mắt của nhiệt, chân mặc ở tại bọn hắn khổ nhân trong lòng. là trí cao vô thượng tồn tại. Vì cái này tín ngưỡng, năm năm qua bọn họ liều lĩnh chiến đấu, chính là vì trở nên càng mạnh hơn. Dưới cái nhìn của bọn họ, người yếu không xứng đảm nhiệm thần vương cận bệ. Cứng đối cứng, tuy rằng chúng ta có lòng tin thắng được, nhưng nếu đối phương của loạn, quá trình khẳng định không dễ dàng. Chúng ta trận chiến này muốn thắng được đẹp đẽ, dùng cái giá thấp nhất bắt thắng lợi, như vậy mới có thể chứng minh chúng ta thần vệ thực lực. Hết thảy thần vệ tán thành gật đầu, chỉ có đại thắng mới có thể chứng minh thực lực của bọn họ. Hiện tại cái kia chi thú nhân chiến giáp đoàn khẳng định cho là chúng ta rất nhỏ yếu. mà bọn họ lại bắt tròm song ngư kình ngư tam đại chủ yếu văn minh tự tin bành trướng đối với chúng ta mà nói đây là chuyện tốt sử dụng bọn họ tự tin quá độ trong lòng chúng ta đến một cái giả heo ăn hổ xung quanh thần vệ đều toàn bộ tinh thần quan tâm nghe trên mặt lấp loe cái này vẻ hưng phấn như khổ thiên từng nói hiện tại hành quân kiến tập đoàn ở bên ngoài trong mắt chỉ là chiếm cứ hệ ngân hà cùng tiên nữ hệ thế lực nhỏ dường như biển rộng băng sơn ngoại giới nhìn thấy chỉ là lộ ra mặt nước một chút nhỏ chỉ có chính bọn họ biết bọn họ có một cái tiểu vũ trụ hậu thuẫn lần này trùng động tình biến rút ngắn vũ trụ cương vực trong lúc đó khoảng cách này sẽ nên đón vũ trụ cách cục đại thanh tẩy lam đại nhân khẳng định rất rõ ràng vì lẽ đó chúng ta không chỉ muốn bắt cái kia chi thú nhân chiến giáp đoàn còn muốn bắt chủ động đặt xuống cái kia chi thú nhân chiến giáp đoàn chúng ta hành quân kiến tập đoàn liền có thể thuận thế khống chế toàn bộ chòm song ngư kình ngư này có thể là thần vương tranh giành vũ trụ đại nghiệp khởi điểm hết thảy thần vệ trong ánh mắt đều mang theo ngắm trông trong mơ hồ liếm cùng bạo chiến ý bọn họ thần vệ chính là thủ vệ thần vương vì là thần vương khai cương thác thổ vì cái này tín ngưỡng bọn họ có thể vứt bỏ tất cả cuộc chiến đấu này Chúng ta cần từ hai cái phương hướng bắt tay. Dùng một đường đội ngũ hấp dẫn chủ lực của bọn họ, cùng bọn họ chính diện chiến đấu, ngăn cản đối phương chủ lực. Khác đội một đánh lén trung động, khống chế trung động, chặt đứt bọn họ đường lui. Khổ Nghiêu nhìn khổ Thiên trong kế hoạch xa bản tôi diễn, suy tư trong đó để sót, xác định vấn đề không lớn, mới mở miệng hạ lệnh, "Tốt, liền dùng quyết định như vậy, lấy thần vương tên." Lấy thần vương tên, giết. Hết thảy thần vệ quá khẽ, chiến ý xúc sôi. Chương 911, chiến đấu. Đại nhân, do xét Phi thuyền được tình báo mới nhất, hệ ngân hà phái hạm đội đi ra. hướng về chúng ta cái này góc vương biến mất rồi sĩ quan phụ tá đem mới nhất tin tức giao cho tiêu lễ e sợ đối phương đã xác nhận vị trí của chúng ta Ừm. tiêu lễ lạnh nhạt đáp một tiếng nhìn kỹ hệ ngân hà tinh đổ không có thay đổi bảo thạch lam con mắt thâm thúy như vũ trụ đối phương trình độ kỹ thuật e sợ không thấp sĩ quan phụ tá nhắc nhở nói rằng căn cứ chòm song ngư kình ngư đang truyền mở đã biết tin tức bọn họ ôm có không gian bong bóng kỹ thuật còn nắm giữ lượng lớn phản vật chất cùng ám vật chất hả tiêu lễ ánh mắt bên trong đột nhiên phóng ra hai đạo tinh quang sĩ quan phụ tá thấy thế tiếp tục nói bọn họ vị trí hệ ngân hà cùng tiên nữ hệ liền bị không gian bong bóng bọc đây là trước đây không lâu đang thoát đi trong cuộc sống truyền hình ra anh tiên văn minh tấn công hệ ngân hà cũng là bởi vì bọn họ phát hiện hệ ngân hà cùng tiên nữ hệ bên trong cất giữ có lượng lớn phản vật chất cùng ám vật chất xem ra cái này hệ ngân hà không đơn giản tiêu lễ lẩm bẩm tâm tình lần thứ nhất xuất hiện vận sóng phản vật chất cùng ám vật chất là vũ trụ quan trọng nhất nguồn năng lượng cùng hy hữu vật liệu tài nguyên không có phản vật chất phi thuyền không có nguồn năng lượng không có ám vật chất phi thuyền thân thuyền vật liệu căn bản không thể tốc độ ánh sáng phi hành cùng nhảy qua không gian hơn nữa chiến giáp vật liệu ở trong chiến đấu không đỡ nổi một đòn đây là cực kỳ trọng yếu hai loại vật chất vì nắm giữ chủ động ở cầu vồng lúc xuất hiện hắn liền khẩn cấp triệu tập chiến giáp đoàn tiến vào trùng động thăm dò chẳng ai nghĩ tới sẽ xuất hiện ở tròn song ngư kình ngư nơi này thời gian đội vàng bọn họ căn bản không có thời gian chuẩn bị càng nhiều phản vật chất nguồn năng lượng cùng ám vật chất vì lẽ đó hiện tại bọn họ đối mặt một vấn đề rất nghiêm trọng phản vật chất có hạn ám vật chất khan hiếm thiếu hụt hai loại vật chất hắn liền không cách nào chế tạo mới phi thuyền cùng chiến giáp cái này cũng là hắn điên cùng nhường đội ngũ đẩy mạnh chinh phục tròm song ngư kình ngư nguyên nhân một khi bị tròm song ngư kình ngư văn minh phản ứng lại thiếu hụt hai loại vật chất bọn họ e sợ sẽ rơi vào bị động tình cảnh chúng ta tra được hệ ngân hà cùng anh tiên văn minh chiến đấu ảnh liên tiếp sĩ quan phụ tá mở ra một phần toàn tức ảnh liên tiếp đưa cho kiêu lễ sức chiến đấu của bọn họ không thể khinh thường Nhường xích cận gấp đội chú ý cầu rồng nhất định phải nhìn kỹ nguồn năng lượng vật tư gia tốc vận tải xích cận đại nhân mới vừa tới tin tức hiện tại toàn vũ trụ đại loạn phản vật chất cùng ám vật chất giá cả tăng mạnh hơn nữa rất nhiều thế lực không muốn bán ra vận tải nguy hiểm lớn vì lẽ đó có thể mua được phản vật chất cùng ám vật chất không nhiều nha tiêu lễ đáp một tiếng cầu vồng xuất hiện toàn vũ trụ khói lửa ngập trời phản vật chất cùng ám vật chất vận tải nguy hiểm tầng tầng ở vận tải trên đường bị cướp đoạt tỷ lệ tăng lên rất nhiều hơn nữa hai loại vật chất là vật tư chiến lược thế lực lớn cũng không muốn bán quá nhiều hiện nay căn cứ vào không gian phòng tuyến đều trốn không mở ám vật chất cùng phản vật chất hiện tại vũ trụ chiến tranh chính là liều phản vật chất cùng ám vật chất cũng không đủ phản vật chất bọn họ sẽ không có nguồn năng lượng sung túc chuyện này ý nghĩa là phi thuyền chiến giáp Chí năng máy móc, thiên cơ vũ khí toàn bộ biến thành sát vụn, nằm sấp tổ trở chết. Không có ám vật chất vật liệu, phi thuyền không cách nào ở tốc độ ánh sáng phi hành cùng nhảy qua không gian thời điểm, chịu đựng không gian để ép, không có tốc độ ánh sáng phi hành cùng nhảy qua không gian phi thuyền, ở vũ trụ thời đại, cùng xe đạp ngao du tinh hệ gần như. Quan trọng nhất chính là, chiến giác nguồn năng lượng lô cần an toàn ám vật chất vật liệu chế tạo, nếu không không cách nào chịu đựng phản vật chất thiếu đốt, chí năng máy móc vật liệu cường độ sẽ yếu đi rất nhiều. Tiến vào tròm xong ngư kình ngư thời điểm, đem nơi này văn minh đánh một trở tay không kịp, bọn họ một đường lại đây, thế như trẻ tre. nhưng hiểu rõ tới đây vị trí thời điểm, tiêu lễ mới phát hiện trong đó đầu mối. trong song ngư kình ngư siêu thiên hà hợp lại thể vị trí hẻo lánh, nằm ở vũ trụ sinh mệnh cẩn côi khu vực, bao hàm Lan mị hạ kệ siêu tinh hệ tiếp giáp kỳ bổ cổ chỗ chống loại này không có sự sống khu. loại này góc tối, thiếu thiếu cường lớn văn minh, phản vật chất cùng ám vật chất khan hiếm, thêm vào anh tiên văn minh lại bị hệ ngân hà tiêu diệt hơn nửa tinh Huệ cho nên mới phải nhường bọn họ như vậy ung dung. một đường lại đây hành trình, nhường tiêu lễ không có quá to lớn thắng lợi cảm giác. bây giờ nghe được hệ ngân hà bộ nhớ trong chữ có lượng lớn phản vật chất cùng ám vật chất tiêu lễ lập tức hứng thú nếu là thật có cất giữ có lượng lớn phản vật chất cùng ám vật chất đối với bọn họ không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tốt giải quyết phản vật chất cùng ám vật chất khan hiếm vấn đề thực lực của bọn họ không thể nghi ngờ có thể càng lên một tầng mặc dù biết đối phương ông có không gian bong bóng các loại kỹ thuật nhưng hắn cũng không để ý ở loại này hẻo lánh cằn cỗi địa phương hắn có thể không tin có đặc biệt gì mạnh mẽ đỉnh cấp văn minh hắn tình nguyện tin tưởng đối phương chó ngáp phải rồi khai phát ra đến kỹ thuật mà thôi nhưng đối phương đúng là đỉnh cấp văn minh chòm xong ngư kình ngư đã sớm là hệ ngân hà ngay ở tiêu lễ suy tư thời khắc Bỗng nhiên một đạo tin tức nhắc nhở âm thanh êm vang lên bắn ra một cái toàn tức ảnh liên tiếp ảnh liên tiếp bên trong là đội một hạm đội tiêu lễ con người lớn co một vạn năm ánh sáng ở ngoài chính là trùng động vị trí khổ long xuất lĩnh hạm đội ra bây giờ cách trùng động một vạn năm ánh sáng vị trí vũ trụ lượng tử do xét ra đa đem trùng động xung quanh tin tức toàn bộ đều xây dựng ra đến tiến công sách lược do khổ thiên lập ra khổ long nhiệm vụ là khống chế trùng động tuy rằng nóng lòng bị thần vương thừa nhận nhưng thời điểm như thế này bọn họ cũng đều biết tuyệt đối không thể xem thường khổ thiên đại nhân nói. Bọn họ bên kia đã bắt đầu, chúng ta nơi này bất cứ lúc nào có thể tiến công. Một tên thần vệ nghiêm túc nói rằng, tốt. Khổ Long tinh thần chấn động mạnh, xác định nhảy lên không gian điểm sao. Xác định, nhảy lên. Phi thuyền không gian gấp khúc động cơ cái này tiếp theo cái kia khởi động, đạo đạo thật dài hào quang ngồi u lam sáng lên, đội tàu biến mất ở trong vũ trụ. Một vạn năm ánh sáng ở ngoài, đội tàu đột nhiên xuất hiện. Ở đây, phi thuyền dò xét không tới tinh cầu tồn tại, bởi vì nơi này đã từng là hố đen sức hút vị trí khu vực, tất cả xung quanh tinh cầu đã sớm bị xé thành nguyên tử rơi vào trong hắt động. ở qua chưa từng có mới, là một cái to lớn trùng động, trung gian không gian vật bèo, bốn phía vây bị màu sắc rực rỡ ánh sáng vờn quanh, như một cái màu sắc rực rỡ bánh đột, đột Thông qua dụng cụ tham dò màn hình, có thể phát hiện trong vũ trụ Lít Nha Lít Nhít hàng đội, có hơn 1000 vật chiếc, còn có vô số thiên cơ vũ khí cùng trí năng máy móc, từ lâu ở trùng động xung quanh bố phòng. Đưa lên trí năng máy móc. xích cận tướng mạo hết sức bình thường, xích lam dao nhau ra da rẻ, trên mặt màu vàng hoa văn, trong mắt màu đen ở ngoài là màu đỏ vòng. xuất thân của hắn một cái nhỏ vô cùng loại bảy thú tộc, không có bộ tộc mạnh mẽ cùng thiên phú. ở võ lực lên không có bất kỳ ưu thế nào, nhưng hắn từng có người tình thương cùng tài trí, mới ở chiến giáp đoàn bên trong đứng vững góc chân, phụ trách chiến giáp đoàn tham nhu kim hậu cần, đối với hắn bộ tộc mà nói, này là phi thường hiếm thấy chức vị, tiêu lễ đại nhân đến cái nào? xích cận hỏi dò bên người sĩ quan phụ tá. trong trường xa, vừa hệ ngân hà hạm đội xuất hiện ở tròm trường xa, tiêu lễ đại nhân đã cùng đối phương đối với. xích cận gật đầu, không có kinh ngạc. dưới cái nhìn của hắn, chiến tranh ở nơi nào đều không có ngoài ý muốn, dù sao bọn họ thuộc về kẻ xâm lớn. thời khắc quan tâm tin tức của tiền tuyến. Bất cứ lúc nào vì là kiêu lễ đại nhân chuẩn bị trợ giúp, chúng ta nơi này cũng muốn tăng cao cảnh giác, cầu vồng là chúng ta đường lui. Còn có phản vật chất cùng ám vật chất toàn bộ tụ tập lên thống nhất phân phối, bất cứ lúc nào bổ sung chiến giáp, trí năng máy móc làm sao bây giờ? Si quan phụ tá như mày, phản vật chất cùng ám vật chất số lượng đã không nhiều, như dùng để bổ sung trí năng máy móc tiêu hao quá nhanh, nhất định phải ưu tiên bổ sung chiến giáp cùng vũ khí. Nghe nói hệ ngân hà rất nhiều phản vật chất cùng ám vật chất, các loại trận chiến này thắng lợi, tất cả liền có thể yên tâm. Sinh cận nói rằng. Nhưng trên nét mặt mang theo một vẻ lo âu. Rõ ràng, đại nhân. Sĩ quan phụ tá cung kính xứng phải. Đông nhiên, cảnh báo sắc bén âm thanh không hề có điểm báo trước kéo vang, thức tỉnh hết thảy chiến hạm. Xích cận sắc mặt đột nhiên đại biến. Địch tấn công. Dương Tư Thanh Nguyệt đến rồi. Chính đang phòng thí nghiệm Trần Mặc, đông nhiên bị mặc nữ nhắc nhở, Dương Tư Thanh Nguyệt tìm đến hắn, nhường hắn kinh ngạc một hồi. Đây là khách quý. Sau khi tỉnh lại, Dương Tư Thanh Nguyệt vẫn đang khôi phục cùng thích đứng bên trong, Trần Mặc thấy nàng lần không nhiều, chỉ là trung gian hai lần kiểm tra gặp. Đối với Dương Tư Thanh Nguyệt Trần mặc khắc sâu ấn tượng, tính như Ulan, đây là tốt nhất hình dung. Dương Tư Thanh Nguyệt cho người một loại thái sơn vỡ mà không đổi cảm giác, cử chỉ không từ không hoãn, mỗi tiếng nói cử động khiến người ta cảm thấy phi thường thoải mái, hơn nữa phi thường thông minh, kế thừa làm cái kia trí kế như yêu đầu. Dương Tư Thanh Nguyệt an mặc một thân thường phục, tuyết bạch sắc, không dính một hạt bụi, nạm viền vàng, ống tay áo bộ còn có ngân nguyệt tộc đặc hữu con mắt đồ án, đại diện cho trí tuệ. Đây là ngân nguyệt tộc đặc hữu trang phục, gọi tuệ phục, đặc biệt nữ tính tuệ phục, đem ngân nguyệt tộc thon dài thân hình phát họa. Mặc dù không giống sinh mệnh chủng tộc, nhưng Trần Mặc nhìn thấy vẫn là cảm giác thật thoải mái. "Lão bản, Mặc nữ phu nhân." Dương Tư Thanh Nguyệt đối với Trần Mặc cùng Mặc nữ nhẹ giọng hỏi tốt, một đôi vòng bạc mắt có vẻ linh động. Trần Mặc hơi kinh ngạc, bởi vì Dương Tư Thanh Nguyệt nói không phải vũ trụ thông dụng ngôn ngữ, mà là hàng ngữ. Nghe được Hán ngữ, Trần Mặc ngã cảm giác có chút thân thiết, không nghĩ tới Dương Tư Thanh Nguyệt ở như thế trong thời gian ngắn liền nắm giữ. "Ngồi." Trần Mặc đối với Dương Tư Thanh Nguyệt khẽ gật đầu, ra hiệu nàng ngồi xuống nói chuyện. Dương Tư Thanh Nguyệt nhìn quanh một hồi Trần Mặc phòng thí nghiệm, ở Trần Mặc cái ghế đối diện lên ngồi xuống. phụ thân nói có việc đến phòng thí nghiệm tìm lão bản nhất định có thể tìm tới quả nhiên là như vậy lần này thanh nguyệt lại đây một là cảm tạ lão bản cứu trị tri ân thứ hai là có việc mà để van cầu với lão bản trần mặc hơi kinh ngạc ngươi cứ việc nói cái kia thanh nguyệt liền nói dương tư thanh nguyệt nhìn trần mặc khẽ mỉm cười ta muốn khai phá siêu năng lực chương 912, trăm ong mắt phụ thân ngươi biết không không biết nếu như gặp sự cố phụ thân ngươi muốn cùng ta liều mạng có muốn hay không hỏi một chút lão bản hiện tại không phải học sinh tiểu học gọi ra trường ta lại không phải tiểu hải tử Dương Tư Thanh Nguyệt cười khẽ, biểu hiện duy trì điểm tĩnh, dường như vòng bạc trong mắt trước sau như một thần bí, mang theo khó hiểu khí chất. Thấy Dương Tư Thanh Nguyệt kiên trì, Trần Mặc suy nghĩ một chút, lĩnh nàng đi tới siêu năng lực khai phá phòng thí nghiệm. Trên đường, Dương Tư Thanh Nguyệt dập quân từng bước đi theo Trần Mặc bên tay trái, ánh mắt vẫn ở trong phòng thí nghiệm lượng lớn, thỉnh thoảng đưa mắt rơi vào Trần Mặc trên người. Không trách phụ thân đồng ý đi theo ngươi. Tham thảm âm thanh, nương theo một tia làn gió thơm chuyển tới Trần Mặc bên hai Trần Mặc thần thái sướng sở, có chút không rõ, làm sao nói? Ngươi rất có quyết đoán. Còn có một loại làm cho người tin phục khí chất. Dương Tư Thanh Nguyệt không chút nghĩ ngợi nói rằng, không phải vậy phụ thân sẽ không đem thần cấp văn minh đều không nhất định có thể chữa trị ta, giao cho ngươi. Ta coi ngươi là khen ta. Dương Tư Thanh Nguyệt hé miệng nở nụ cười, nhìn Trần Mặc ánh mắt mang theo càng nhiều hiếu kỳ. Nàng gặp Trần Mặc ở Thạch Cam tinh hệ thời điểm hình ảnh chiến đấu, liên tục đắc tội mấy đại thần cấp văn minh, thân thủ cứng hãn, quyết đoán mười phần, hơn nữa còn có thần cấp văn minh đều thèm nhỏ dãi kỹ thuật. Một cái hồng cấp sinh mệnh, từng bước một trưởng thành trở thành đỉnh cấp chiến giáp sư. Còn sáng tạo dưới như vậy cơ nghiệp, nhìn chung vũ trụ văn minh mấy chủ cước năm qua có thiên phú nhất thiên tài, cũng không cách nào với tới. Đến siêu năng lực khai phá phòng thí nghiệm, hết thảy thuốc cũng đã chuẩn bị tốt, Trần Mặc cũng đối với Dương Tư Thanh Nguyệt làm một cái đơn giản dị ứng phản ứng kiểm tra, xác nhận không vấn đề. Muốn theo máy khai phá vẫn là định hướng khai phá. Trần Mặc hỏi, còn có thể định hướng khai phá. Dương Tư Thanh Nguyệt điểm tính khuôn mặt rõ ràng kinh ngạc. Có thể, hiện nay có thể định hướng khai phá năng lực không nhiều. Trần Mặc đem có thể định hướng khai phá năng lực cho Dương Tư Thanh Nguyệt đều nói một lần, cho chính nàng lựa chọn. tùy cơ đi, đem vận mệnh giao cho không biết, ta yêu thích khác với tất cả mọi người. Dương Tư Thanh Nguyệt bình tĩnh nói rằng, cởi quần áo đi vào. Dương Tư Thanh Nguyệt không có đa dư một câu nói, kia không e rẻ trần mặc ánh mắt, cởi xuống tuệ phục, thân thể mềm mại bại lộ ở trong không khí, làn da màu bạc, xem ra nhẵn nhủi bóng loáng, vóc người so với nhân loại cao gầy thon thả, không có một tia thịt lồi, đã tiến hóa ra hoàn mỹ tỷ lệ vàng, thức tha có hứng thú, dường như một bộ tác phẩm nghệ thuật. bước vào siêu năng lực khai phá khoang, Dương Tư Thanh Nguyệt hướng trần mặc khẽ gật đầu. Khai phá quá trình có thể có chút khó chịu, người muốn nhẫn nhịn một điểm. trần mặc đang khống chế trên đài điểm mấy lần khai phá khoang cửa máy chậm rãi đóng nước thuốc từ dưới đáy bắt đầu chậm rãi chuyển vào khai phá trong khoang giữa bầu trời song phương trí năng máy móc như châu chấu giống như tàn phá va chạm một khắc đó nổ tung ánh lửa ngay ở trong vũ trụ tàn ra cùng đẳng cấp văn minh trong lúc đó chiến tranh chí năng máy móc tác dụng chủ yếu là tiêu hao vũ trụ chiến tranh phổ thông đạn dược tác dụng không lớn liều chính là phản vật chất cùng ám vật chất phản vật chất có hạn ở chính diện va chạm chiến trường chỉ cần có thể tiêu hao mất đối phương phản vật chất vũ khí như vậy trong đó một phương thắng lợi xác suất sẽ tăng nhiều do xét ra đa xác định khu vực này không có tốc độ ánh sáng hủy diệt vũ khí cùng không gian hủy diệt vũ khí đang không có tốc độ ánh sáng vũ khí cùng không gian vũ khí tình huống vũ trụ trận địa chiến liền có tồn tại cần thiết hình ảnh trước mắt hiển nhiên nằm trong dự liệu khổ thiên kinh ngạc chính là phản ứng của đối phương ứng biến so với tưởng tượng nhanh rất nhiều hơn nữa nơi này là sân nhà đối phương đối phương trí năng máy móc so với bọn họ muốn nhiều hơn ngàn lần còn có vô số thiên cơ vũ khí muốn chính diện đột phá nhất định phải tiêu tốn không nhỏ công phu đưa lên thích khách người máy, khổ thiên lúc này hạ lệnh, trong nháy mắt mỗi cái bên trong chiến hạm bộ quần quần không ngừng thích khách người máy bị quăng thả ra, những này thích khách người máy khác nhau với trí năng máy móc, sử dụng vật liệu cường độ cùng chiến giáp gần như, trang bị cực hoàn chỉnh chiến đấu số liệu, hơn nữa trang bị phản vật chất đàn, sức chiến đấu không thể khinh thường, trọng yếu nhất thích khách người máy chọn dùng lượng tử ẩn thân vật liệu, có thể tách ra lượng tử dụng cụ tham dò dò xét, ở tao nội chiến bên trong loại này lượng tử ẩn thân công năng có thể để cho kẻ địch phi thường đau đầu, thích khách người máy bị đưa lên sau nhanh chóng tàn ra. hướng phía trước chiến trường lao đi. Quang nghiệp hộ. Khổ Long chỉ lệnh vừa rơi xuống, trôi nổi ở bên trong chiến trường thiên cơ vũ khí khởi động, to bằng cánh tay phản vật chất đàn chậm rãi bay lên, một đạo màu u lam đuôi ngọn lửa xuất hiện, đầu đạn nhắm thẳng vào phía trước trí năng máy móc lít nha lít nhít chiến trường. Phi hành tốc độ cao 20 phút, một đạo đốm lửa đột nhiên xuất hiện ở vũ trụ chiến trường bên trong. Đốm lửa lấy tốc độ khủng khiếp lớn mạnh, có thể so với to bằng hành tinh, như là hành tinh to lớn nổ tung, ánh lửa nuốt hết xung quanh hết thể trí năng máy móc. Hết thể quang học ra đa tầm nhìn, một mảnh trắng xóa. Cái này phản vật chất đàn nổ tung, thấp dẫn toàn bộ chiến trường chú ý, mà ở khung bố ánh sáng dưới sự che chở, thích khách người máy khởi động lượng từ nhân thân lấy tốc độ nhanh nhất tới gần phe địch thiên cơ vũ khí phòng tuyến, từ đưa lên thích khách người máy đến điểm hộ, làm liền một mạch liên tiếp chùm sáng nhấn chìm vũ trụ, năng lượng kinh khủng đủ để đem một cái tinh cầu biến thành biển lửa. Mặt hướng chiến trường quang học ra đa trước sau nằm ở trắng xóa trạng thái, đây là trong vũ trụ điển hình nhất điểm hộ phương pháp. Khổ long ở khai thác tiểu vũ trụ thời điểm trải qua không ít vũ trụ chiến tranh, loại này cơ bản điểm hộ chiến thuật hạ bút thành văn, bất luận chiến trường làm sao không liệt. ở trong vũ trụ cũng không nghe được một tia âm thanh bỗng nhiên lại vài đạo chùm sáng đột nhiên sáng lên lần này không phải phản vật chất đàn tạo thành mà là thích khách người máy đem phòng tuyến bên trong thiên cơ vũ khí hủy diệt nổ tung mảnh vỡ đột nhiên bay ra tất cả hành động vòng vòng liên kết tiến vào phe địch trận địa thích khách người máy như cá gặp nước nhưng mà thiên cơ vũ khí bao quát phi thuyền ở trong vũ trụ khoảng cách quá xa mặc dù thích khách người máy tốc độ rất nhanh cũng cần một đoạn lớn thời gian xích cận đối với hành động xử lý chân đủ chấn định phần này không chút hoang mang trong nhường xung quanh thuộc hạ nhiều hơn mấy phần tự tin nhưng mà thuộc hạ nhìn thấy đều là biểu tượng sự chú ý của hắn tất cả gia đa cùng tình báo truyền về bên trong tâm tư bắt chuyển, kinh nổi sóng đối phương làm sao đột phá phòng tuyến của bọn họ công kích thiên cơ vũ khí hơn nữa nhường thiên cơ vũ khí lượng tử gia đa cũng không phát hiện hiển nhiên đối phương có tránh né lượng tử gia đa kỹ thuật bây giờ đối phương ung dung tiến vào bọn họ trận địa như không tìm được kẻ địch bọn họ liền nguy hiểm xem tình huống không phải một cái hai cái lẻn vào bọn họ trận địa mà là rất nhiều xích cận nghĩ đến vừa nãy to lớn phản vật chất đàn nổ tung, một khắc đó quay về hệ ngân hà chiến hạm quang học gia đa toàn bộ mất đi hiệu lực nhưng lượng tử gia đa không mất đi hiệu lực lượng tử ẩn thân thích khách chiến giáp sao xích cận trong lòng một sông đây là giải thích duy nhất lượng tử ẩn thân chiến giáp không phải là bình thường kỹ thuật chỉ có đỉnh cấp văn minh mới có loại kia lượng tử ẩn thân kỹ thuật hơn nữa chế bị loại kia lượng tử ẩn thân vật liệu cần lượng lớn ám vật chất phổ thông cao cấp văn minh cũng không có loại kia tài lực quy mô lớn lượng sản lượng tử ẩn thân chiến giáp không gian bong bóng kỹ thuật lượng lớn phản vật chất cùng ám vật chất. bây giờ còn có lượng tử ẩn thân chiến giáp lẽ nào bọn họ đối mặt chính là một cái đỉnh cấp văn minh sao phe địch thích khách lẻn vào đưa lên non mắt phi thuyền khởi động động cơ bất cứ lúc nào chuẩn bị tranh lẽ hết thể chiến giáp sư đến ngoài phi thuyền vũ trụ lại mệnh ra lệnh một tiếng lượng lớn nhỏ như ong mật người máy từ phi thuyền cùng thiên cơ vũ khí bên trong đưa lên trải rộng ở phi thuyền cùng thiên cơ vũ khí xung quanh vũ trụ bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng mật độ cách xa nhau trăm mét một con đủ để đem khổng lồ phi thuyền cùng thiên cơ vũ khí bọc loại này hoang mắt bên trong trí loại nhỏ quang học gia da có thể rõ xét tình huống chung quanh trong đó có phòng điện tử mạch sung kết cấu có thể chống đối vũ trụ chiến tràng bên trong nổ tung sau khủng bố điện từ mạch sung ong mắt tác dụng chỉ có một cái chính là tìm kiếm ý đồ tới gần phi thuyền hoặc tiên cơ vũ khí xung quanh thích khách chiến giáp sư một khi thích khách chiến giáp bị ong mắt phát hiện ong mắt người máy sẽ bám vào đến thích khách chiến giáp lên lấy bại lộ thích khách chiến giáp sư vị trí đây là vũ trụ chiến bên trong ứng phó thích khách chiến giáp một cái đơn giản hữu hiệu phương pháp ô loa số ba xung quanh phát hiện kẻ địch toàn tức ảnh liên tiếp ném xuống Chỉ thấy một cái cả người đen kịt hóa trang người máy chiến tranh, bộc nát một cái hốc mắt sau, nhanh chóng hướng một cái thiên cơ vũ khí tới gần. Mà lượng tử trên da căn bản không có người máy chiến tranh cái bóng. Quả nhiên, xác định đối phương có lượng tử ẩn thân kỹ thuật, xích cận một viên trong lòng cảm giác nặng nề. Chương 913, quyết chiến chuẩn bị. Tiêu Lễ mặt không hề cảm xúc nhìn chầm chằm toàn tức hình ảnh, tùy ý phản vật chất nổ tung đốm lửa phản chiếu ở bảo con ngươi màu xanh lam bên trong. Đây là vũ trụ tao nội chiến, từ đối phương các loại động tác đến xem, là có chuẩn bị mà đến. lượng lớn trí năng máy móc ở trong vũ trụ va chạm khốc liệt cực kỳ loại này chiến đấu tình cảnh tiêu lễ quen thuộc thống lĩnh chiến giáp đoàn nhiều năm như vậy hắn hầu như mỗi ngày đều là ở trên lưới đao liếm huyết hiện tại trí năng máy móc trong lúc đó va chạm chỉ là vũ trụ tao nội chiến mở màn trí năng máy móc số lượng nhiều vật liệu không thể dùng tốt nhất bởi vì quá tiêu hao ám vật chất trí năng máy móc chủ yếu là bia đỡ đạn cùng tiêu hao phe địch hỏa lực đạn, đạn dược ở vũ trụ chiến tràng bên trong sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy hắn đối với mình trí năng máy móc có lòng tin nhưng mà thế cuộc tựa hồ không có hướng hắn dự đoán phương hướng phát triển Chí năng máy móc va chạm 10 lần bọn họ tổn thất hơn trăm triệu chí năng máy móc mặc dù kinh nghiệm lâu năm chiến trường hắn cũng nhận ra được tình huống không đúng song phương trí năng máy móc chiến tổn là 20 so với một hệ ngân hà trí năng máy móc xa so với bọn họ trí năng máy móc cường hãn hắn chợt nhớ tới được trong tình báo hệ ngân hà cùng anh tiên văn minh chiến đấu anh tiên văn minh tinh nhuệ nhất quân đoàn cũng không đỡ nổi một đòn bắt đầu cho rằng là người chỉ huy cùng công thủ tư thế vấn đề bây giờ suy nghĩ một chút e sợ không đơn giản như vậy nghĩ tới đây Tiêu Lễ bảo trong mắt màu xanh lam bên trong, phản phất kết một tầng băng xương giống như lạnh leo, lạnh leo bên dưới, chiến y đang nổi lên mãnh liệt. Cái này góc nhỏ lại cất giấu mãnh liệt như vậy thế lực. Đúng vào lúc này, Tiêu Lễ bên người sĩ quan phụ tá biểu hiện đột nhiên biến, từ cầu vòng chiến tuyến bên trong truyền đến tình báo, vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Đại nhân, xích cận đại nhân bên kia truyền đến tin tức, có kẻ địch tập kích cầu vòng. Vừa bắt đầu liền đoán được hệ ngân hà sẽ chọn tập kích cầu vòng, Tiêu Lễ ngã không ngoài ý muốn, chỉ là sĩ quan phụ tá biểu hiện, nhường hắn rất nghi hoặc, có cái gì đặc thù tình báo sao? xích cận đại nhân nói bọn họ có lượng tử ẩn thân người máy tiêu lễ bảo con mắt màu xanh lam lớn co biến thành màu lam đậm hắn còn có thể duy trì chấn định nhưng sĩ quan phụ tá nhưng không cách nào chấn định cầu vồng khi mới xuất hiện bọn họ là tỏa toàn đoàn diệt nguy hiểm tiến vào không biết không gian thế giới khi xác định hồng bên này cầu là vũ trụ một đầu khác bọn họ ngay đầu tiên rút ra ra mổ vừa mới bắt đầu đối với cái này tất cả không biết theo chiến tranh không ngừng đẩy mạnh bọn họ rất nhanh liền hiểu rõ tròm song ngư kình ngư góc này tình báo tam đại cao cấp văn minh chống đỡ cái khác đều là bên trong tiểu văn minh ở cái này cẩn cỗi gấp tối cũng không có mạnh mẽ vũ khí anh tiên văn minh càng là liền không gian vũ khí đều không khởi động liền bị bọn họ xâm nhập chủ tinh bên trong cuối cùng anh tiên hoàng thất mang nhà mang người chạy trốn chết hết thảy tình báo đều biểu hiện thế lực của nơi này cũng không mạnh nhưng bây giờ nhưng xuất hiện một nhánh đội mạnh hiện tại liền lượng tử ẩn thân người máy đều đi ra đỉnh cấp văn minh thế lực mới có hàng đầu khoa học kỹ thuật tiêu lễ biểu hiện lạnh nhạt bây giờ song phương chiến đấu khai hỏa lại đi xoắn xuýt đối phương đúng không đỉnh cấp văn minh đã không ý nghĩa hoặc là sinh hoặc là chết phía trước không có đường lui đại nhân. có muốn hay không trở lại trợ giúp xích cận đại nhân sĩ si quan phụ tá ngạc nhiên nghi ngờ hỏi không cần tiêu lễ không chút nào suy tư ánh mắt lạnh như băng rơi vào chiến tuyến phía trước nhất chuẩn bị phản vật chất đàn hủy diệt hết thể trí năng máy móc là sĩ si quan phụ tá vội vàng đáp lại tiêu lễ gỡ xuống sau lưng dài liêm khởi động ngắn mạch sung laser trên người chiến giáp biến ảo đem đầu toàn bộ bao trùm đao tiêu bộ tộc lưỡi liềm đành dấu, ở lưu hát ánh sáng bên trong có vẻ lạnh leo âm trầm con mắt bảo hào quang màu xanh lam dường như băng xương hàn quang lộ ra ngoài thật dài liêm nhận ở ngắn mạch sung laser ánh sáng dưới lập lòe ánh sáng tử vong tiêu lễ trên người bắn ra khoái động chiến ý đến rồi khổng yêu không nghĩ tới đối phương lại như thế đánh bọn họ tuy rằng trí năng máy móc chiếm thượng phòng, nhưng số lượng cũng không chiếm ưu thế mang xuống đối với đối phương là có lợi nhưng hắn không nghĩ tới đối phương lựa chọn cứng đối cứng chiến pháp xem ra là cầu vòng bên kia chiến đấu làm cho đối phương lựa chọn tốc chiến tốc thắng đối phương không có dấu hiệu nào sử dụng quy mô lớn phản vật chất đàn không khác biệt công kích đưa lên trí năng máy móc căn bản không kịp thu về mà trong đó cũng bao quát bọn họ phía kia trí năng máy móc Quả đoán khổng liêu cho đối với đối phương tướng Linh ấn tượng đầu tiên. phe địch chiến giáp đoàn không dự định đánh lâu dài, thủ đoạn công kích quả đoán đến ngoài ý muốn. đối phương không có lựa chọn trở lại trợ giúp cầu vồng chiến trường, mà là lôi kéo cùng bọn họ nơi này chiến tranh mở màn. trừ đối với cầu vồng chiến trường tự tin ở ngoài, còn có đối với thực lực mình tự tin. như đối phương có thể thắng được nơi này chiến dịch, như vậy bước kế tiếp khẳng định là hệ ngân hà cùng tiên nữ hệ, làm cho đối phương tới gần hệ ngân hà. đối với khổ liêu mà nói, đều là một loại thất bại. hệ ngân hà cùng tiên nữ hệ có không gian sóng lớn. nhưng đối phương như đưa lên tốc độ ánh sáng hủy diệt vũ khí cùng không gian hủy diệt vũ khí, bọn họ cũng sẽ có phiền thoái không nhỏ. Hơn nữa tiêu trừ hai loại vũ khí ảnh hưởng, bọn họ cũng muốn trả giá một ít công phu. Như hệ ngân hà bị phá hỏng, bọn họ cũng không có mặt ở đông đảo chiến bộ trước mặt, xương bọn họ là thần vệ. Có điều là quyết chiến mà thôi, cũng không có gì đáng sợ. Cho tới cầu vòng chiến trường bên kia, không cần hắn lo lắng, chuẩn bị sung túc thần vệ, bọn họ có lòng tin không thua với bất kỳ một nhánh chiến bộ. Vì thần vương phong hảo, đối với thần vệ mà nói, đây là một hồi không thể không thắng chiến tranh. Khổng liêu biểu hiện nghiêm túc. màu đen chiến giáp bao trùm toàn thân khí tức sơ sắc tràn ngập quyết chiến chuẩn bị si lân ngã quắp ở trên sân huấn luyện huấn luyện quá mức nặng hiện tại trên sân mỗi một cái chiến giáp sư đều là ở cạnh ý chí chống đỡ lấy hầu như ở tuyên bố nghỉ ngơi cái kia một giây hết thể chiến giáp sư liền cùng nhau ngồi dưới đất miệng lớn thở hồn hển địa ngục giống như huấn luyện bắt đầu cho rằng hành quân kiến tập đoàn chỉ là tuyển người nghiêm ngặt cao cấp chiến giáp sư sau khi tiến vào không cần quá nhiều yêu cầu liền có thể chỉnh biên vào đội hiện tại bọn họ mới phát hiện sai vô cùng có điều nơi này lãnh ngộ thật không thể chê mỗi lần huấn luyện bị thương còn có chuyên nghiệp chữa bệnh khoang chỉ cần không chết liền có thể cho ngươi chữa trị tổn thương loại này phúc lợi là trước đây vị trí văn minh nghị cũng không dám nghĩ tới nhưng chữa bệnh khoang cũng là một loại giàn vặt mang ý nghĩa ngươi liền dựa vào bị thương cái gì lười biếng cũng không được nơi này là một cái độc lập cao trọng lực tinh cầu bọn họ liền ý niệm trốn chạy đều không dám xuất hiện bởi vì không có phi thuyền thoát đi liền không có cách nào rời đi cái này cẩn cối tinh cầu cái kia chính là mình muốn chết cho tới có chút cao cấp chiến giáp sư cho rằng thực lực bản thân cường hãn không cần huấn luyện vậy thì là tìm tội được bọn họ tận mắt đến hắc hưng cùng thái sơn mấy vị đại nhân đem những tia gai nhọn lấy ra đến thay phiên đơn đấu loại kêu kêu lên tiếng kêu thảm thiết thông qua máy phóng đại thanh âm phóng to toàn bộ sân huấn luyện đều có thể nghe được chiến đấu toàn tức hình ảnh đều hình chiếu đi ra loại kia xích Loại. loa ngược đãi nhường bọn họ tê cả ra đầu gặp lợi hại sau hết thể sinh mệnh đều ngoan ngoãn không có sự sống còn dám đi nghi vấn hắc hưng đám người thực lực cũng không biết tình hình trận chiến làm sao si lân lao điểm mồ hôi trên trán dịch thở ra một hơi chiến đấu khai hỏa tin tức sớm ở trong bọn họ chuyển ra Buổi luyện sau khi nghỉ ngơi thời điểm, đều sẽ không tự chủ đi thảo luận. Nghe nói là thị vệ doanh lên sân khấu, cũng không biết thực lực bọn hắn thế nào. Bên cạnh một tên báo tử đầu loại thú tộc sen mồm, đầy bụng nghi hoặc. Hắn gọi báo thần, ở đội ngũ bên trong, lấy tốc độ tăng trưởng. Thị vệ doanh là đại nhân cận vệ, thực lực sẽ không được. Silen nói rằng, "Mãi mãi, chúng ta tới đây bên trong là như đánh trận, kết quả đưa chúng ta tới đây chim không thèm ý tinh cầu huấn luyện, thật khó chịu." Một tên loại người lẩm bẩm, miệng lớn, lại yêu nói chuyện, vì lẽ đó trong đội đều cho hắn một cái biệt hiệu miệng rộng. chúng ta vừa thành lập ở chúng ta phía trước còn có thị vệ doanh hải sản chiến bộ lớn ngốc chiến bộ cùng đầu gỗ chiến bộ đây không sợ đà kích nói hiện nay đến xem chúng ta chiến bộ thật giống lúc đáy báo thần nói rằng gia nhập đội ngũ sau bọn họ đều cho từng người chiến bộ đặc biệt hiệu thân vệ là thị vệ doanh hải vương chiến bộ là hải sản chiến bộ lớn ma chiến bộ là lớn ngốc chiến bộ mà hốt một thống linh hộ một chiến bộ là đầu gỗ chiến bộ còn côn bằng chiến bộ thì bị những chiến bộ khác thân thiết gọi là chim nhỏ chiến bộ đề tài mang theo đến xung quanh mấy cái có chút khí lực đội viên cũng đều tiến tới gia nhập g giúp chạm các ngươi cảm thấy cái nào chiến bộ mạnh nhất? bên cạnh một tên đội viên bỗng nhiên nói trên bảo, lập tức mọi người rơi vào trầm tư, bọn họ vẫn đúng là không cẩn thận nghĩ tới vấn đề này. khó nói, si lân lắc đầu, hải vương chiến bộ là nhân loại chiến giáp sư làm chủ, chiến giáp sư tiên thiên điều kiện lên, hải vương chiến bộ có khoảng cách, nhưng bọn họ đều chưa từng thấy hải vương chiến bộ ra tay, những chiến bộ khác lấy nhân loại bên ngoài chiến giáp sư làm chủ, bọn họ đồng dạng cũng chưa từng thấy những chiến bộ khác thực lực. có điều từ chiến bộ định vị đến xem, thần vệ sức chiến đấu mạnh một điểm độ khả thi càng to lớn hơn. bởi vì bọn họ là đại nhân cận vệ, hơn nữa là trải qua Lam đại nhân tự mình dạy dỗ. Si lân lời ấy đưa tới người khác nhất trí tán đồng. Những chiến bộ khác cũng đều trải qua Lam đại nhân dạy dỗ, có điều nghe nói tứ đại chiến bộ ở tập đoàn bên trong xếp hạng không phân trước sau, bởi vì giả lập hiện thực diễn tập, hai phe đều có thắng bại. Báo thần bổ sung nói rằng quản hắn ai trước ai sau, chờ chúng ta chiến bộ thành hình, chỉ cần ở tập đoàn bên trong không lót đáy là được, không phải vậy có chút mất mặt. Mọi người ngươi một lời ta một lời, thảo luận chiến bộ cùng tiền tuyến tình hình trận chiến sự tình, hiện tại hết thảy đều là suy đoán. tiền tuyến tình hình trận chiến cũng không có chuyển tới bọn họ nơi này. Đồng nhiên một tiếng giọng nói lớn đem mọi người từ đàm luận bên trong kéo trở về. Thái Sơn sắc mặt bất chấp nghỉ ngơi xong tất tiếp tục huấn luyện. Mọi người như bị nóng cái mông như thế, một mặt u ám nhảy lên đến bắt đầu tiến vào huấn luyện trạng thái. Hắc Ưng phụ trách côn bằng chiến bộ, Thái Sơn là trợ thủ là một cái mới chiến bộ, sức chiến đấu cùng kỷ luật đối với những khác mấy cái chiến bộ khác nhau một trời một vực, hiện tại chỉ có thể từng bước một đến cần hoa chút thời gian côn bằng chiến bộ sức chiến đấu mới có thể thành hình. Thái Sơn quan sát sân huấn luyện bên trong liệu mạng huấn luyện đội viên, Hắc Hưng, ngươi nói lần này tiền tuyến tình hình trận chiến sẽ xuất hiện hay không vấn đề. Hẳn là sẽ không, Lam huấn luyện viên quyết sách không vấn đề, nhường thần vệ đi tới, khẳng định có đạo lý của hắn. Hắc Hưng nói rằng, chúng ta hiện tại nhiệm vụ là đem đám tay mơ này huấn luyện thành chiến binh, không phải vậy sau đó lập đáy, vậy thì mất mặt. Chương 914, Lưu vong đỉnh cấp văn minh. Ở chiến giáp đoàn chiến giáp sư trong mắt, Sính Cận cũng không đáng chú ý, bởi vì xuất thân của hắn phổ thông, võ lực không mạnh, không có đặc biệt đột xuất ưu điểm, có thể lên làm trợ thủ. Ở mọi người nhìn lại thuần túy là vận may, bởi vì Xích Cận theo kiêu lễ đại nhân thời gian dài nhất. Nhưng chỉ có số ít mấy người biết, Xích Cận có thể lên làm chiến giáp đoàn trợ thủ, không phải là vận may. Xích Cận đối với vũ trụ chiến tranh cũng không xa lạ gì, hắn võ lực không mạnh, bởi vì ở học viện thời kỳ, hắn lựa chọn bồi dưỡng chính là tướng tinh, không phải chiến giáp sư. Ở Ám Sâm Lâm vực, bởi vì Ám Sâm Lâm văn minh ảnh hưởng, chủ yếu lấy loại thú tộc văn minh chiếm đa số. Ám Sâm Lâm vực loại thú tộc, trên cường háo thắng chi tâm là vũ trụ bảy đại vực bên trong mạnh nhất. tranh đấu ở ám sâm lâm vực rất phổ biến nhỏ đến cá nhân lớn đến văn minh cá lớn nuốt cá bé vũ trụ thông dụng phát tắc ở ám sâm lâm vực càng sâu sắc cho nên đối với sùng tượng vũ lực ám sâm lâm vực đơn thuần bồi dưỡng tướng tinh sinh mệnh tỷ lệ rất ít tướng tinh khan hiếm theo lý thuyết xích cận ở học viện sau khi tốt nghiệp tiến vào chính quy văn minh quân đoàn không thành vấn đề nhưng bây giờ rất nhiều văn minh quân đoàn đầu tiên xem xuất thân chủng tộc võ lực lực đang tuyển chọn chiến binh thời điểm ưu thế cũng không nổi bật quân chính quy đoàn bên trong không cách nào được trọng dụng xích cận liền chọn rời đi văn minh quân đoàn gia nhập chiến giáp đoàn bên trong dù vậy hắn cũng từng chạm qua rất nhiều lần tưởng mãi đến tận gặp phải kiêu lễ hắn mới cảm giác anh hùng có đất dụng võ ở lần lượt chiến đấu bên trong kiêu lễ cũng sẽ cùng xích cận thảo luận tác chiến sách lược chỉ có chiến giáp đoàn số ít cao tầng mới biết ở học viện thời điểm xích cận mô phỏng xa bàn thành tích cũng không thấp thuộc về ưu tú cấp độ thêm vào những năm này theo kiêu lễ vào nam ra bắc đối với các loại chiến thuật ứng dụng từ lâu tinh thông vì lẽ đó ở phát hiện kẻ địch không kém thời điểm xích cận vẫn như cũ thông dòng đường đối chiến trường thay đổi trong ngay mắt, bất cứ lúc nào hội tụ lên tới hàng ngàn, hàng vạn nói tin tức, hắn cần lấy ra trong đó tình báo đến thôi diễn chiến cuộc, đến bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng biến chi sách, quang trừ ý nghĩ mờ ám ảnh hưởng, xích cận đem mới nhất số liệu xem lướt qua một lần, bao quát bọn họ chiến hạm vị trí, cùng với thích khách người máy xâm lấn số lượng cùng vị trí, các loại thôi diễn ở xích cận đầu góc diễn hóa, theo thế cuộc biến ảo, hắn sẽ ngay lập tức phát ra mệnh lệnh. rất lâu không có tự mình lên sân khấu chỉ huy tác chiến, vắng lặng nhiều năm như vậy, năm đó ở học viện thời điểm, thôi diễn xa bản loại kia nhiệt tình bị kích hoạt. Cả người bắt đầu tiến vào căng thẳng trạng thái. Thứ ba gấp vùng, tiếp tục đưa lên trí năng máy móc. Chiến giáp sư đi ra ngoài, diệt trừ thích khách người máy. Rất tốt. Trong phòng tác chiến, lam hẹp dài mắt hiếp thành một cái khe, ẩn hàm thần thái bên trong mang theo tán thưởng. Triệu Mẫn cũng ở bên trong phòng tác chiến ngồi, quan tâm chiến sự hướng đi. Có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Sẽ không. Lam trực tiếp làm lắc đầu, trong thanh âm có một loại chắc chắc cùng tự tin, thủ lĩnh bọn họ quyết sách quá đoán, biết mình không chiếm ưu thế tình huống, liền muốn đem khổ nghiêu bọn họ kéo vào quyết chiến, tiêu diệt sinh lực nhưng đây chính là khổ như muốn. Lam bước cảm, khoe miệng mang theo nụ cười. Từ khai thác tiểu vũ trụ bắt đầu, thân vệ liền vẫn bị bồi dưỡng chiến đấu kỹ năng. Có thể nói, thân vệ là hắn cho đến hiện nay hài lòng nhất một nhánh đội ngũ. Thân vệ toàn bộ là người siêu năng lực, có thống nhất chiến đấu ý thức năng lực. Một phần năm thân vệ tiến vào chiến đấu ý thức giai đoạn thứ hai, nắm giữ phổ thông đỉnh cấp chiến giáp sư thực lực, phối hợp đỉnh cấp chế tạo chiến giáp. Cùng thân vệ quyết chiến, ta không nghĩ ra cái này ám xâm lâm vực cái này chiến giáp đoàn có cái gì phần thắng. Không có danh hủy diệt vũ khí. không có tốc độ ánh sáng hủy diệt vũ khí tao nội chiến chiến giáp sư sức chiến đấu cùng chiến giáp là to lớn nhất bảo đảm cho tới cầu vòng chiến trường lam càng thêm không lo lắng đối phương cường hãn chủ lực ở tròm trường xạ bộ xương tinh hệ cầu vòng lên phòng thủ sức chiến đấu có hạn hơn nữa chiến giáp đoàn khan hiếm phản vật chất cùng ám vật chất này tài nguyên là phổ biến hiện tượng đánh không chết tiêu hao cũng có thể tiêu hao chết bọn họ hào quang tan hết tiêu lễ thân hình chậm rãi hiện lên đến ngoài phi thuyền trong tay nắm chặt dài liêm trong vũ trụ cả nhánh chiến giáp đoàn chiến giáp sư toàn bộ xuất hiện giải rác ở vũ trụ các nơi chiến giáp hoa trang thống nhất chiến giáp vũ khí đều đã khởi động chuẩn bị ở tại bọn hắn phía trước 5.000 vạn km ở ngoài vũ trụ một nhánh đội ngũ liền yên tĩnh trôi nổi ở nơi đó tiêu lễ trong tay giải liềm kích hoạt ánh mắt lạnh lẽo màu lam đen hổ văn hóa trang chiến giáp khởi động hướng đội ngũ phía trước bay qua trong vũ trụ vô số mảnh vỡ trôi nổi tàn phá trí năng máy móc hải cốt thiên cơ vũ khí hải cốt còn có phi thuyền khổng lồ hải cốt còn đang rẽ rùa không có triệt để hủy diệt người máy không có khói thuốc súng khí tức sơ sắc ở tĩnh mịch trong vũ trụ tàn phá đột nhiên gia tốc khi thế lại không bảo lưu tiêu lễ dường như một nhánh ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc cực tốc hướng thần vệ vị trí kích bắn xuyên qua khổng yêu thấy đối phương lại đây ánh mắt sáng trang muốn tập đâm lê đau sao hắn có chút khâm phục đối phương phát hiện mình sợ đoạn bị người ta tóm lấy không có một tia dây dưa dài dòng liền bắt đầu hoành tạc hình thức phóng thích hết thể trí năng máy móc công lại đây tiêu hao bọn họ đạn, đạn dược sau đó đem bọn họ kéo vào đến quyết chiến thời khắc nếu như bọn họ lùi đối phương sẽ không chút do dự nhảy lên đến hệ ngân hà lật đổ hoàng long tuy rằng xác định hệ ngân hà sẽ không có chuyện gì nhưng bị đối phương công kích đối với hắn chính là một loại thất bại nay một chiêu nhường bọn họ không thể không cùng đối phương chính diện quyết chiến đây là bọn hắn liên quan với vinh dự một trận chiến chiến giáp dưới, khổ yêu ánh mắt tốt lâm trường thương trong tay nắm chặt chỉ về phía trước giết đông lý khải trường đao trong tay ẩn hàm tử vong ánh sáng đao dài 2 mét sống dao thẳng tắp dài nhỏ như đường đao nhận bộ bao trùm vô số năng lượng cao ngắn mạch súng có thể ung dung cắt ra chiến giáp vật liệu một đao chém không đông lý khải chiến giáp một sông nghiêng người mà lên xuất hiện ở thích khách người máy bên người chiến giáp có thể mang theo cận chiến cách đấu phản vật chất viên đạn có hạn, hơn nữa cao cấp chiến giáp sư chiến giáp có thể né tránh phản vật chất viên đạn công kích, vì lẽ đó tập đâm lê đao ở vũ trụ bên trong chiến trường rất thông thường. lượng tử ẩn thân thích khách người máy, loại này người máy phi thường vướng tay chân, nhưng chúng quy không phải cao cấp chiến giáp sư. hắn là cao cấp chiến giáp sư, mặc dù thực lực ở cao cấp chiến giáp sư bên trong xem như là bình thường, nhưng quyết định một cái người máy chiến tranh không đáng kể. Hắc, nhìn thấy trường đao hướng người máy phần eo chém xuống, Đông Lý Khải trong lòng đột ngột tăng một loại tự tin. Đống nhiên, trong lòng sinh ra cảnh giác. hắn nhìn thấy thích khách người máy không né tránh trong tay giải nhận chính hướng trái tim của hắn mà tới đồng quy vô tận ý nghĩ này nô ra đông lý khải trong lòng phát lạnh chiến giáp vai động cơ thôi thúc tốc độ bạo phát trong nháy mắt lùi lại chém xuống đao cũng không kịp hạ xuống né tránh thích khách người máy công kích đông lý khải một thân mồ hôi lạnh suýt chút nữa lật truyền trong mương thấy thích khách người máy muốn chạy trốn đông lý khải cười lạnh năng lượng cao laser khởi động đem thích khách người máy năng lượng thuẫn kích phát kích phát năng lượng thuẫn, lượng tử ẩn thân đặc tính biến mất thích khách người máy bóng người xuất hiện lần nữa ở lượng tử sấm xét quan chắc bên trong đông lý khải không chút do dự thôi thúc động cơ xuất hiện ở thích khách người máy đỉnh đầu không chờ hắn động thủ thích khách người máy thân thể liền biến mất ở tại chỗ đáng chết bị người máy tính toán nhìn thấy xuất hiện ở bên cạnh người người máy chiến tranh đông lý khải hoàn toàn biến sắc thật là cường hãn người máy chiến tranh xích cận trong lòng kinh hãi đối phương thích khách người máy đạt đến phổ thông cao cấp chiến giáp sư trình độ nay phi thường khủng bố bởi vì người máy chiến tranh chỉ cần có đầy đủ ám vật chất vật liệu là có thể quần quận không ngừng chế tạo xích cận hiện đang xác định bọn họ trêu chọc một cái thế lực đáng sợ Từ các loại dấu hiệu đều cho thấy thực lực của đối phương không thể khinh thường, bọn họ còn không rõ ràng lắm. Đối phương không có càng mạnh hơn lá bài tẩy không núp đích. Nghĩ tới đây, xích Cận một viên trong lòng cảm giác nặng nề, hỏi một chút Tiêu Lễ đại nhân tình huống bên kia là bên người sĩ quan tình báo vội vàng ở máy truyền tin lên điểm mấy lần. Đúng nhiên, vẻ mặt hắn biến đổi, Tiêu Lễ đại nhân hao hết phản vật chất đạn, đem đối phương kéo vào quyết chiến. Xích Cận sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn lần thứ nhất thấy Tiêu Lễ chủ động đem phe địch kéo vào quyết chiến. Đại nhân, sự công kích của bọn họ tiết tấu tăng nhanh. sĩ quan tình báo nghiêm nghị âm thanh đem xích cận từ suy nghĩ bên trong kéo trở về bọn họ trí năng máy móc số lượng ưu thế tựa hồ không có tác dụng bổ sung trí năng máy móc cùng chiến giáp vận đã tới sao vừa lại đây xích cận nhìn trong vũ trụ chiến cuộc hít sâu một cái nói rằng đem trí năng máy móc toàn bộ căng thả ra ngoài chiến giáp cũng chuẩn bị đại nhân chúng ta trí năng máy móc không nhiều ám vật chất có hạn đám này chiến giáp tiêu lễ đại nhân thắng chúng ta liền thắng tiêu lễ đại nhân thua chúng ta liền thua nhưng nếu tiêu lễ đại nhân thắng mà chúng ta không thủ được cầu vồng tiêu lễ đại nhân sẽ có phiền phải lớn Xích Cận lạnh Lùng nói rằng, một đoàn to lớn chùm sáng ở trong vũ trụ mở rộng, mang theo tử vong giống như năng lượng, lấy tốc độ cực nhanh tản ra. Trùm sáng che kín bầu trời, đem không kịp thoát đi mấy trăm ngàn trí năng máy móc nuốt trưởng, kim loại ở khủng bố năng lượng trung khí hóa, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất một cái nhạt dạo, lên tới hàng ngàn, hàng vạn chùm sáng liên tiếp ở trong vũ trụ nổ tung, vũ trụ như là trong nháy mắt xuất hiện lên tới hàng ngàn, hàng vạn, cái mặt trời, quang học ra đa dưới một mảnh trắng xóa. Bộ xương tinh hệ cầu vòng chiến trường chiến đấu tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Xích Cận đánh mù quáng. Hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Đối phương hỏa lực lại như động không đáy, có dùng mãi không cạn phản vật chất vũ khí, hơn nữa trí năng máy móc mãnh liệt hơn bọn họ, bọn họ chỉ có thể dựa vào khổng lồ số lượng đến duy trì ưu thế. Quan tâm chiến cuộc Khổ Thiên thấy quần quần không ngừng trí năng máy móc đưa vào chiến trường, suy tư 2 giây, cán cân bắt đầu không thăng bằng. Thời cơ gần như thả chiến tranh bạo lực cuồng. Ta có thể không thể đi ra ngoài. Khổ Long nóng lòng muốn thử hỏi. Khổ Thiên trực tiếp mắt trợn trắng, khinh bị hàng ngày một chút, này không phải tư nhân luận bàn, đây là chiến tranh, vẫn chưa tới quyết chiến thời điểm. ra lệnh ở đội ngũ cuối cùng một chiếc phi thuyền khởi động sau 20 phút biến mất ở tại chỗ xuất hiện ở vũ trụ chiến tràng đằng trước nhất cửa máy mở ra hơn trăm vạn màu đỏ hóa trang chiến tranh bạo lực cùng rơi vào trong vũ trụ nhanh chóng tảng ra nòng súng nhanh chóng bay lên nhắm ngay trí năng máy móc chiều vụ phi thuyền gia đa còi báo động xích cận suýt chút nữa là thất thành, đây là lượng lớn phản vật chất bị kích hoạt tín hiệu nhìn thấy ra đa nhắc nhở số liệu xích cận suýt chút nữa không đến mất đỉnh cấp thế lực trong lúc đó chiến tranh mới có như thế xa xỉ phản vật chất đàn đi phản vật chất không cần tiền sao một viên đạn to nhỏ phản vật chất đàn có thể hủy diệt một cái tinh cầu thuần phản vật chất đắt giá dùng để làm phản vật chất viên đạn đều là lấy nạp luôn đến tính toán bọn họ chủ yếu là dùng cho phi thuyền nguồn năng lượng lên hiện tại có người dùng như thế khủng bố số lượng phản vật chất tới làm viên đạn chuyện này quả thật là phá sản lúc nào một cái vũ trụ cằn cỗi góc tối xuất hiện một cái như thế cường hào thế lực xích cận triệt để rối tung lên là hắn chưa từng va chạm xã hội vẫn là nói đúng tay là một cái đỉnh cấp văn minh đúng nhất định là đỉnh cấp văn minh lưu vong đỉnh cấp văn minh chương 915, đầu hàng. Lam nhìn thấy kiêu lễ chiến giáp cùng dài liêm vũ khí, trong ánh mắt lóe lên kinh ngạc. Vòng bạc giống như ánh mắt phảng phất mất đi tiêu cự, rơi vào trong hồi ức, hơi xúc động, có chút hồi ức. Hồi lâu, mới từ trong hồi ức lui ra, ánh mắt vẫn là rơi vào kiều lễ trên người. Nhận thức, Triệu Mẫn Hiếu kỳ hỏi, nhớ tới một cái cố nhân, hơn 300 năm, chiến giáp hoa trang phong cách cùng vũ khí giống như hắn. Lam hít một tiếng, thấy Song phương chiến đấu tiếp cận kết thúc, mới ấn mở máy truyền tin. Khổng Liêu, trước tiên không giết hắn, ta có chút xin hỏi hắn. Khổng Liêu vốn là dự định kết thúc chiến đấu. nghe được Lam mệnh lệnh sau chậm rãi thả tay xuống bên trong lập lòe u quang trường thương tuy rằng không biết lam đại nhân có ý kiến gì nhưng đối với Lam mệnh lệnh hắn sẽ không vi phạm chiến đấu đến trình độ này thắng bại đã sáng tỏ từ lâu bất quá đối phương ngoan cường, vượt quá dự liệu của hắn lúc này tiêu lễ dáng dấp chật vật cánh tay bị chém nước tiếng long bóng loáng ở hắn chiến giáp lên còn có mấy cái cửa động đặc biệt là bụng đã bị xuyên thủng chiến giáp bao trùm dưới mặt có chút mệnh mỏi tiểu tụy nếu không là cao cấp sinh mệnh ở trong vũ trụ xuất hiện loại thương thế này e sợ sớm đã chết mà ở xung quanh hắn trước hắn cho rằng mạnh mẽ đội ngũ bây giờ liềng xiềng còn sống không có một cái không bị thương đối phương sức chiến đấu cường hắn đến biến thái nghĩ đến vừa nãy khủng bố chiến đấu hắn còn sống quả thực là một cái kỳ tích đỉnh cấp chiến giáp sư hắn cơ bản có thể xác định khổ nghiêu nắm giữ đỉnh cấp chiến giáp sư thân phận vì là tiên thiên gen hạn chế hắn cũng không có thức tỉnh siêu năng lực vì lẽ đó đỉnh cấp chiến giáp sư là hắn vẫn không cách nào tiến hóa lại trời không nghĩ tới cùng hắn đối chiến là một tên đỉnh cấp chiến giáp sư không ngừng một cái mà là một đám Đỉnh cấp chiến giáp sư, chế tạo đỉnh cấp chiến giáp. Song phương chiến giáp sư va chạm một khắc đó, chính là một giấc mơ hiểm, hắn xưa nay không nghĩ tới, chính mình chọn cũng tự tin cực kỳ chiến giáp sư, ở đối phương diện, không đỡ nổi một đòn. Đỉnh cấp văn minh. Tiêu Lễ cảm giác có chút thảm đạo. Chỉ huy tác chiến, hắn tự tin rất mạnh, hắn không phải chiến thuật không được, mà là trang bị kỹ thuật cùng vũ khí không bằng đối phương. Bởi vì tấn công ba đại văn minh thời điểm, bọn họ phản vật chất cùng ám vật chất tiêu hao nghiêm trọng. Bây giờ chính diện quyết chiến, trừ vừa bắt đầu giao thủ một hiệp, mà sau chiến đấu, toàn diện tan tác loại kia cảm giác vô lực là hắn thành lập chiến giáp đoàn tới nay lần thứ nhất cảm giác được hắn từng tự tin hắn chiến giáp đoàn sức chiến đấu không thua với cao cấp văn minh quân đoàn hiện tại gặp phải chân chính mạnh mẽ quân đoàn hắn mới cảm giác không thể ra sức một cái vũ trụ nơi hẻo lánh lại cất giấu một cái kinh khủng như thế thế lực ở tiêu lễ cho rằng muốn chết thời điểm đối phương nhưng ngừng lại cái khác chiến giáp sư tất cả đều không hẹn mà cùng dừng lại bỗng nhiên chiến giáp băng tấn công cộng truyền đến thanh em của đối phương các ngươi thất bại đầu hàng đi tiêu lễ cởi thảm không nghĩ tới có một ngày cũng có người đối với hắn nói câu nói này, các hạ là đang làm nhục chúng ta sao? Trên chiến trường chỉ có chết trận, không có giảm binh. Nghe đến lời này, khổ nghiêu trong lòng lóe qua một tia tán thưởng. bất luận làm sao, loại kẻ địch này đều đáng giá kính nể. đại nhân có chuyện hỏi ngươi. tiêu lễ sửng sốt, vốn tưởng rằng từ chối đầu hàng, đối phương tiếp đó sẽ không chút do dự động thủ, không nghĩ tới lại như thế vừa ra. chiều hàng sao? tiêu lễ thoáng chần chờ, ấn mở video trò chuyện tình cầu, chỉ là đối phương câu nói đầu tiên, liền để hắn kinh ngạc. Đao Kiêu Tộc, các hạ nhận thức đào Kiêu Tộc. Tiêu Lễ ngạc nhiên nghi ngờ hỏi: "Đao Tiêu tộc tuy rằng cổ xưa, nhưng đã suy thoái, tộc nhân cực nhỏ, vũ trụ quá lớn, sinh mệnh quá nhiều, trừ sinh mệnh nhân viên nghiên cứu, phổ thông sinh mệnh căn bản sẽ không quan tâm cái gì bộ tộc sự tình, biết hắn thuộc về cái gì sinh mệnh đã ít lại càng ít. Nhận thức Tiêu Hà sao?" "Tiêu Lễ con người lớn cổ, phụ thân ta cũng gọi là Tiêu Hà. Người là hỏi phụ thân ta?" "Phụ thân ngươi?" Làm cả người chấn động mạnh, không trách chiến giáp cùng vũ khí đều quen thuộc như thế tất, phụ thân ngươi hiện tại ở đâu? Tại thế, 100 năm trước sự tình. Ai?" Lam hít một tiếng. Mang theo vô hạn thổn thức, ta gọi cả làm phụ thân ngươi cố nhân. Người là Tóc Bạc." Tiêu Lễ kinh ngạc thốt lên thất thanh. Phụ thân hắn nói cho hắn qua Hắc Phong Diệp Chiến Giáp Đoàn cổ sự. Thần bí Tổng Thăng mưu lấy chiến giáp đoàn thực lực, đặt cạm bẫy chôn giết đỉnh cấp Văn Minh Đại Hà Văn Minh tứ đại quân chủ lực đoàn, thiết kế kinh thiên đại cục, nhường Đại Hà Văn Minh bị phân thực. Bởi vì hắn một con dễ thấy Tóc Bạc, mang mặt nạ không biết khuôn mặt, vì lẽ đó bị ngoại giới xưng là Tóc Bạc. Có thể nói, đã từng Hắc Phong Diệp Chiến Giáp Đoàn là chiến giáp đoàn giới bên trong truyền kỳ đội ngũ, Bạc là truyền kỳ bên trong chói mắt nhất cái kia. Phụ thân hắn từng nhiều lần nhắc lên tóc bạc, tên thật liền gọi dần Scalam. Còn đánh sao? Lam đột nhiên hỏi. Không gian bong bóng, lượng tử ẩn thân thích khách người máy, lượng lớn phản vật chất cùng ám vật chất, cường hạn trí năng máy móc. Tổng hợp tất cả đến xem, đều là đỉnh cấp văn minh mới có thực lực cùng kỹ thuật. Cái này cần tôi gấp tối, không thể ở như thế trong thời gian ngắn, sinh trưởng ở địa phương một cái đỉnh cấp văn minh đi ra, hơn nữa tiêu chuẩn, hoàn toàn cùng vũ trụ liên minh nối đường dây. Trừ lưu vong lại đây đỉnh cấp văn minh, xích cận không nghĩ tới trừ này ra khả năng. hơn trăm vạn cái phản vật chất nổ tung đốm lửa ở trong vũ trụ liền thành một vùng kéo dài mấy chục ước km so với hàng tinh bạo phát càng thêm đáng sợ vô số lần như nơi đây có tinh cầu ở này năng lượng kinh khủng phóng xả dưới đem trong nháy mắt biến thành quả cầu lửa lượng tử gia đa có thể rõ ràng nhìn thấy bọn họ đưa lên hết thể trí năng máy móc bị khủng bố chùm sáng nuốt chửng, trong nháy mắt hoa khí biến mất vô ảnh vô chung tình cảnh này nhường trên sân chiến giáp sư trong lòng phát lệnh. xích cận là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này trước đây chiến đấu chưa từng có như thế xa hoa nổ tung tình cảnh đỉnh cấp văn minh dù cho là lưu vong đỉnh cấp văn minh cũng cao hơn bọn họ cấp văn minh mạnh quá nhiều gây chết lạc đà lớn hơn ngựa lần này công kích đem bọn họ lòng tin tất thắng đánh nát không phải hắn năng lực không được mà là đối phương thực lực tuyệt đối nhỏ yếu bọn họ ở loại này võ lực dưới khó giải hoặc là trốn hoặc là chết trận nhưng vào lúc này xích cận trong tay máy truyền tin vang lên mở ra tin tức một khác đó ngây người như phóng dương tư thanh nguyệt mở mắt ra trong mắt bên trong vòng bạc càng thêm trong suốt xuyên thẳng lòng người rất nhanh dương tư thanh nguyệt liền khôi phục dị vãng điểm tĩnh chậm rãi từ năng lực khai phá khoang bên trong cất bước đi ra tiếp nhận người máy truyền đạt tuệ phục không coi ai ra gì khoác lên người che khuất cảnh xuân sau khi mới nhìn về phía trần mặc thành công rồi sao trần mặc hỏi thành công dương tư thanh Nguyệt mỉm cười nói xem dáng dấp của ngươi nên được ngưỡng ngộ trong lòng năng lực coi như thế đi dương tư thanh Nguyệt âm thanh vẫn là đồng dạng bình thản ôn hòa, cũng không có bởi vì năng lực khai phá thành công mà tâm tình chậm trở lớn ta cũng nên đi ra ngoài trần mặc không có đi hỏi dương tư thanh nguyện năng lực nàng không chủ động nói trần mặc không cần thiết đi tìm hiểu Chiến tranh đang tiến hành thời điểm, Trần Mặc làm thủ lĩnh, tuy rằng không chỉ huy tác chiến, nhưng hay là muốn quan tâm một hồi, không phải vậy không còn gì để nói. Dương Tư Thanh Nguyệt Tiên Tĩnh đi theo Trần Mặc phía sau. "Lão bản, người có thể hay không giải thích tại sao sinh mệnh sẽ có siêu năng lực?" Dương Tư Thanh Nguyệt đột nhiên hỏi. Đối với Dương Tư Thanh Nguyệt đột nhiên vấn đề, Trần Mặc rất kinh dị. Ở Trần Mặc trong ấn tượng, như không chủ động cùng nàng tiếp lời, nàng rất ít sẽ chủ động cùng người khác trò chuyện. Dương Tư Thanh Nguyệt tính cách điềm tĩnh, dường như đắc đạo thánh nhân, thiện nhược thủy mà không tranh, tâm như xử tử, bất cứ chuyện gì đều không từ không hoãn. phảng phất hết thể đều không ngại không nghĩ tới lại chủ động vấn đề nhưng đối với vấn đề này chân mặc chỉ có thể buông tay biểu thị không thể ra sức sinh mệnh là thần bí nhất đầu đề dính đến sinh mệnh nghiên cứu hiện nay vũ trụ văn minh chỉ nắm giữ đến sinh mệnh vật chất cấp độ nguyên tử không nắm giữ đến sinh mệnh không phải vật chất cấp độ hắn nhớ tới tiểu ngư có thể nhìn thấy ý thức thể loại kia sen vào hư cùng thực trong lúc đó tồn tại nhìn không thấu sở không được khiến người mê vật chất tồn tại đối diện là ý thức tồn tại nghĩ mở ra siêu năng lực vì sao tồn tại bí ẩn chưa có lời đáp có lẽ cần thâm nhập sinh mệnh ý thức mức độ nghiên cứu hoặc là ngươi có thể thử đi triết học bên trong tìm đáp án. Đống nhiên, chân mặc trong tay máy truyền tin vang lên, đánh gây hai người đối thoại. Chương 916, trong song ngư kình ngư phục hợp thể tân chủ nhân. Xích cận nghi hoặc nhìn về phía kiêu lễ, đầy bụng nghi vấn, lấy hắn đối với kiêu lễ hiểu rõ, chiến giáp đoàn bên trong bất luận cái nào chiến giáp sư cũng có thể đầu hàng, chỉ có kiêu lễ không thể. Đối mặt xích cận đám người ánh mắt, kiêu lễ không hề bị lay động. thật. Xích cận hỏi. ừm. Tiêu lễ thản nhiên đáp một tiếng, hát phong diệp chiến giáp đoàn nhân vật huyền thoại tóc bạc, giặt cát lam. hắn là phụ thân ta bạn cũ tóc bạc hắn không phải thoái ẩn sao xích cận con ngươi bỗng nhiên nắm chặt hắn tự nhiên nghe qua tóc bạc truyền kỳ cố sự toàn bộ chiến giáp đoàn giới đối với danh tự này đều không xa lạ gì lấy chỉ là một cái chiến giáp đoàn thiết kế hủy diệt một cái đỉnh cấp văn minh thần cấp nhân vật Phúc xuất. tiêu lê nói rằng nguyên nhân ta không có hỏi nhiều nhưng có thể làm cho tóc bạc hiệu lực đại nhân tiền đồ sẽ không quá kém cùng ta chiến đấu thần vệ toàn bộ đỉnh cấp chế tạo chiến giáp hơn vạn tên đỉnh cấp chiến giáp sư hệ ngân hà bên trong còn có lấy ra phản vật chất cùng ám vật chất kỹ thuật đỉnh cấp chế tạo chiến giáp, hơn bạn tên đỉnh cấp chiến giáp sư, lấy ra phản vật chất cùng ám vật chất kỹ thuật, xích cận kinh hãi. Đỉnh cấp chế tạo chiến giáp, đỉnh cấp chiến giáp sư, phản vật chất cùng ám vật chất lấy ra kỹ thuật, những này kỹ thuật cùng thực lực, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp văn minh mới có, hơn nữa không phải như thế đỉnh cấp văn minh. Chỉ có đủ mạnh đỉnh cấp văn minh mới sẽ có nhiều như vậy kỹ thuật. Với bắt đầu ta cũng rất chấn động, nhưng có thể làm cho tóc bạc hiệu lực đại nhân, nên không phải phổ thông sinh mệnh, vũ trụ như vậy lớn, có thể chúng ta cần một cái càng to lớn hơn sân khấu. nói những câu nói này thời điểm tiêu lễ khỏe miệng mang theo cay đắng hắn đang thuyết phục xích cận kỳ thực càng như là đang thuyết phục chính mình đương nhiên xung quanh đều yên tĩnh lại tiêu lễ theo phía trước nhìn lại chỉ thấy trần mặc cùng chiều lam bọn họ mà tới quá tuổi trẻ tiêu lễ nhìn thấy lam bên người trần mặc thời điểm có chút chấn động không chỉ là hắn bên người những đội viên khác đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng được bọn họ từng cho rằng nhường lam hiệu lực sinh mệnh sẽ là một vị đức cao vọng trọng lao nhân hoặc là cho rằng đặc biệt mạnh mẽ đỉnh cấp chiến giáp sư hiện tại thấy trần mặc hắn mới phát hiện mình sai rồi tuổi trẻ quá mức, đây là bọn hắn đối với Trần Mặc ấn tượng đầu tiên. Con trẻ như vậy, liền trở thành một đỉnh cấp văn minh chủ nhân, Tiêu Lễ khó có thể tưởng tượng. Nếu như không phải được một ít tin tức, toàn bộ hành quân kiến tập đoàn là xuất từ Trần Mặc Tay, hắn tuyệt đối có lý do hoài nghi. To lớn hành quân kiến tập đoàn là tiền bối để cho Trần Mặc. Đại nhân, Tiêu Lễ cùng xích cận đối với Trần Mặc thi lễ một cái. Tuy rằng nhất thời khó có thể thích ứng, nhưng không được không làm như vậy. Trần Mặc đánh giá một hồi bọn họ, còn không rõ sở hồng cầu bên trong là tình huống thế nào, liền mới vừa nâng đoàn tiến vào. còn mang theo một cái chiến giáp đoàn đánh bại tam đại cao cấp văn minh quân chủ lực đoàn khẳng định có chỗ hơn người hữu dũng hữu niu. đối với nhân tài trần mạc xưa nay sẽ không từ chối các người đi theo ta tiêu lễ cùng xích cận vẻ mặt nghi hoặc nhưng vẫn là đi theo đến siêu năng lực khai phá ở ngoài phòng thí nghiệm mới hạ xuống đi tiếp đó ta cho các ngươi khai phá siêu năng lực cái gì siêu năng lực tiêu lễ cùng xích cận phản ứng lại sau khó có thể tin siêu năng lực khai phá kỹ thuật là thần cấp văn minh đều không có nắm giữ kỹ thuật thạch cam tinh hệ chiến dịch chấn động toàn vũ trụ cũng là bởi vì siêu năng lực khai phá kỹ thuật gây ra đó hiện tại ở vũ trụ cái này nơi hẻo lánh trần mặc với bọn hắn nói có siêu năng lực khai phá kỹ thuật tin tức này quá chấn động lẽ nào là mất tích ma diễm văn minh nhưng ý nghĩ này rất nhanh bị hắn phủ định tiêu lễ làm chiến giáp đoàn thủ lĩnh sẽ quan tâm vũ trụ đại sự thạch cam tinh hệ sự tình nguyên náo sôi sùng sục ma diễm văn minh sinh mệnh hắn nhớ tới không phải trần mặc loại nhân loại này rằng dốc vốn cho là đây là một cái đỉnh cấp văn minh bây giờ nhìn lại bọn họ cần thay đổi ý nghĩ một lần nữa định có muốn hay không khai phá đối với hai vị phản ứng trần mặc cũng không ngoài ý muốn thật có thể sao tiêu lễ không xác định hỏi không phải hắn không tin mà là quá chấn động một khi khai phá thành công bọn họ liền tiến vào thần cấp sinh mệnh phạm chủ đây là thần cấp văn minh đều không có nắm giữ kỹ thuật các ngươi cùng thần vệ từng giao thủ không biết sao thần vệ toàn bộ đều có siêu năng lực trần mặc tung một cái bom nặng cân nhường tiêu lễ cùng xích cận ngây người như phóng tại sao tiêu lễ nhìn về phía trần mặc đầy mặt không rõ các ngươi theo ta nghi người thì không dùng người dùng người thì không nên nghi ngờ người trần mặc nói rằng tiêu lễ cùng xích cận liếc mắt nhìn nhau bọn họ hiện tại có chút rõ ràng tại sao lam sẽ chọn xuống núi gia nhập trần mặc đoàn đội trong lòng cuối cùng một điểm khúc mắc mở ra ánh mắt trở nên kiên định tại đại nhân lam ở chiêu hàng tiêu lễ sau lúc này hạ lệnh nhường lớn ma chiến bộ đi tới bộ xương tinh hệ tiếp quản cầu vườn bố phòng sau đó lại hạ lệnh cho hải vương chiến bộ nhường bọn họ đi tới tròm sông ngư kình ngư các nơi chiếm lĩnh các nơi văn minh chủ tình cùng vũ trụ tuyến đường ở chiến thắng tin tức không truyền ra trước hành quân kiến tập đoàn liền cực tốc chiếm cứ hết thẻ tinh hệ chủ yếu tinh cầu bay xuống phòng tuyến bởi vì trước ba đại văn minh thoát đi để lại một ít không cách nào chạy trốn thế lực nhỏ cùng tiểu văn minh vì lẽ đó bọn họ chiếm lĩnh một cách lạ kỳ thuận lợi mà lúc này đông đảo sinh mệnh còn không phản ứng lại chờ bọn hắn khi phản ứng lại phát hiện hệ ngân hà ở trong chiến tranh thắng lợi thời điểm hành quân kiến tập đoàn đã không chế tròm xong ngư kình ngư siêu thiên hà phục hợp thể chủ yếu trong sao thoát đi văn minh chỉ có thể rời đi nhưng nghĩ lại trở lại tròm xong ngư kình ngư siêu thiên hà phục hợp thể nhất định phải nghe theo hành quân kiến ngày hôm nay không chế chuyện này đối với rất nhiều văn minh mà nói là không thể tiếp thu đương nhiên có văn minh muốn phản kháng nhưng đối mặt lộ ra răng nhanh hành quân kiến tập đoàn nhỏ yếu đáng thương cuối cùng gợn sóng đều kinh không nổi chiến tranh kết thúc nhanh chóng vượt quá tưởng tượng đến đây tròm song ngư kình ngư siêu tinh hệ phục hợp thể toàn bộ rơi vào hành quân kiến tập đoàn trong tay trần mặc cũng trở thành chòm song ngư kình ngư tân chủ nhân trải qua làm tiết huyết thủ đoạn sau muốn mượn cơ hội tạo áp lực văn minh kẻ thống trị không thể làm gì khác hơn là ảo não rời đi tìm kiếm cái khác nơi an thân mà phần lớn không có văn minh phù hiệu thế lực cùng sinh mệnh đều lựa chọn ở lại chòm song ngư kình ngư siêu thiên hà phục hợp thể cầu vồng kinh biến sau vũ trụ khói lửa ngập trời đi những nơi khác không hẳn so với nơi này yên ổn vũ trụ tin tức trên bình đài đều là các loại văn minh phát sinh chiến tranh xung đột tin tức cái nào văn minh diệt, cái nào văn minh hưng khởi vô số tinh cầu cùng sinh mệnh ở văn minh ngọn lửa chiến tranh bên trong hóa thành bụi bằng vũ trụ vũ trụ cách cục đại biến thời loạn lạc đến rồi tiêu lễ cùng xích cận tiến vào phòng tác chiến trong ánh mắt tất cả đều là tự tin thành công khai phá siêu năng lực sau bọn họ đã là thần cấp sinh mệnh từng ở trên người bọn họ tiên thiên sinh mệnh đẳng cấp gông xiềng mở ra sức chiến đấu cùng tố chất thân thể lên có tăng lên cực lớn. Đây là một loại đến từ sinh mệnh sâu trong linh hồn tự tin. Bây giờ đối với Trần Mặc, bọn họ đã vui lòng phục tùng. đã từng bọn họ cũng là bởi vì ở quân đoàn bên trong không cách nào được trọng dụng, mới sẽ chọn thành lập chính mình chiến giáp đoàn. Hiện tại trung thành với Trần Mặc, cũng vẫn có thể xem là một loại kết quả tốt. Hành quân kiến tập đoàn tình hình, bọn họ đều hiểu tương đối. đỉnh cấp văn minh khoa học kỹ thuật, thậm chí còn nắm giữ đạt đến thần cấp văn minh khoa học kỹ thuật, sở hữu một cái tiểu vũ trụ. Đại nhân còn trẻ như vậy, liền một tay sáng lập kinh khủng như thế hành quân kiến tập đoàn. tương lai không hẳn không có tranh giành vũ trụ tư cách so với đồng thanh lôi đỉnh chi lưu đại nhân tựa hồ chỉ có hơn chứ không kém nhìn thấy hai người biến hóa trần mặc thỏa mãn gật gù ngày hôm nay lên tiêu lễ thành lập cú đêm chiến bộ xích cận đi bộ thăng lưu theo Lam. là chương 917, hồ đồ trong song ngư kình ngư siêu tiên hà phục hợp thể rơi vào không chế địa bàn mở rộng đối với trần mặc mà nói không có quá to lớn cảm giác bởi vì tiểu vũ trụ ở nơi đó trong song ngư kình ngư phục hợp thể liền có vẻ không có như vậy lớn còn có một cái nguyên nhân không cần hắn quản lý tiếp quản tròm song ngư kình ngư mang ý nghĩa tiếp quản toàn bộ khu vực hết thể sinh mệnh trong này sinh mệnh đâu chỉ mấy văn ước nhưng khoa học kỹ thuật thời đại quản lý cũng không phải quá khó triệu mẫn chủ tính chung thêm vào có toàn bộ đoàn cố vấn đội chủ ý rất nhanh liền để tròm song ngư kình ngư phục hợp thể khu vực sinh mệnh yên ổn toàn bộ quá trình không cần tiền phức đến trần mặc hắn an tâm làm một cái vật biểu tượng vì ổn định bên trong khu vực hết thể chiến giáp đoàn nhân số đều có hạn chế đồng thời đối với toàn bộ khu vực bất luận sinh mệnh đẳng cấp cấp độ Toàn bộ phổ cập chiến tranh học viện, chiêu thu có tiềm lực thanh niên sinh mệnh tiến hành bồi dưỡng, thành lập hoàn chỉnh chiến giáp sư cùng tướng tinh bồi dưỡng hệ thống, cũng ở bồi dưỡng quản lý tinh cầu nhân tài. Quyết tâm phát triển lớn mạnh, dựa vào địa cầu nhân loại, căn bản không hiện thực. Vũ trụ sinh mệnh lớn dung hợp từ lúc hơn một tỷ năm trước liền bắt đầu, đối với địa cầu nhân loại mà nói, hiện tại dường như vừa đi vào hiện thực xã hội. Có triệu mẫn cùng lam hai người đi đầu giải quyết nỗi lo về sau, chân mặc nghiên cứu cũng rất ít bị quấy rầy. Lượng tử sinh mệnh kế hoạch là khoa học kỹ thuật thư viện nhiệm vụ, trọng yếu nhất chủ yếu đầu đề, theo thời gian chuyển rời. Lượng tử sinh mệnh cầu kiến tạo càng ngày càng hoàn thiện. Sau đó muốn tiến hành thực tế kiểm tra, rời đi phòng thí nghiệm, trần mặt mặt ủ mày trao lượng tử sinh mệnh cầu kiểm tra mới là chuyện phiền phức nhất. Thất bại là tử vong, thành công là một cái lượng tử sinh mệnh biến thành lượng tử sinh mệnh sau cũng không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Dùng cái khác sinh mệnh có trí tuệ kiểm tra, một khi biến thành lượng tử sinh mệnh phía sau lưng phản đó là tính chất hủy diệt. Nhưng dùng không phải sinh mệnh có trí tuệ kiểm tra cũng không được, bởi vì không phải sinh mệnh có trí tuệ nguy hiểm càng to lớn hơn. Có điều nghiên cứu đến một bước này. cũng nên nói cho tiểu ngư các nàng sáng tạo lượng tử sinh mệnh tiểu ngư cùng triệu mẫn hai mặt nhìn nhau không hiểu trần mặc cụ thể ý tứ chính là sự sống vĩnh hằng lượng tử người hai nữ liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt chấn động sự sống vĩnh hằng ý nghĩ này quá điên cuồng trước đây các nàng nghe trần mặc nói rất nhiều khoa học kỹ thuật hạng mục nghiên cứu đều cảm thấy không thể tưởng tượng được nhưng trần mặc luôn có thể sáng tạo kỳ tích bây giờ nghe hạng mục này đã không thể dùng khó mà tin nổi để giải thích trước đây trần mặc thần thần bí bí vẫn không chịu nói cho các nàng biết đang làm gì trọng yếu hạng mục các nàng đều không thèm để ý bởi vì biết trần mặc nên làm cho các nàng biết đến sẽ không gạt các nàng bây giờ nghĩ đến hạng mục này xác thực quá mức đáng sợ lượng tử sinh mệnh cầu hoàn thành lý luận cũng hoàn thiện đón lấy ta chuẩn bị bắt đầu thí nghiệm làm sao thí nghiệm tiểu ngư hỏi ta chuẩn bị tự mình thí nghiệm cái gì không được tiểu ngư cùng triệu mẫn trăm miệng một lời không có một chút do dự phản ứng chi lớn đem trần mặc giật này mình hai nữ ánh mắt nhường trần mặc cả người sợ hãi ngươi không thể tự mình làm cái này thí nghiệm dựa theo ngươi nói quá trình khả năng trong nháy mắt tử vong quá nguy hiểm ngươi không thể mạo hiểm tiểu ngư thái độ rất kiên quyết đúng triệu mẫn lúc này cùng tiểu ngư đứng ở chung một chiến tuyến lên cái này thí nghiệm nhất định phải làm không thể sau đó làm sao một ngàn năm mười ngàn năm sau đó làm tiếp hiện tại khoa học kỹ thuật có thể để cho chúng ta có rất dài tuổi thọ các loại nghiên cứu càng hoàn thiện làm tiếp thời gian còn có dài như thế tiểu ngư tâm tình có chút mất khống chế đã hoàn thiện không được ngược lại ngươi không thể hiện tại làm cũng không thể tự mình đi thí nghiệm tiểu ngư con mắt đều trở nên đỏ chót Có chút kinh hoàng, tuổi thọ đủ dài, không cần sống mãi, không muốn như thế mạo hiểm có được hay không? Nhìn thấy tiểu ngư nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh dáng dấp, Trần Mặc Tê cả da đầu. Tiểu ngư điềm đạm đáng yêu dáng dấp, hắn thật không chịu nổi, lại nhìn nhiều đều sẽ nhẹ dạ. Ta có không thể không làm lý do. Không thể để cho người khác thay thế ngươi thí nghiệm sao? Triệu Mẫn hiển nhiên là kiên định đứng ở tiểu ngư bên này. Không thể, việc quan hệ trọng đại, hạng mục này hiện nay chỉ có ta cùng Mặc nữ biết nghiên cứu nội dung, ngày hôm nay mới nói cho các ngươi. Như thành công lượng tử sinh mệnh khả năng ôm sẽ vượt qua hiện hữu sinh mệnh năng lực khó tin so với siêu năng lực càng lên cùng với mà một khi không thể khống vậy thì phiến phước mặc ca tiểu ngư tỷ triệu mất tỷ vẫn yên tĩnh ngồi ở trần mặc bên người mặc nữ đột nhiên mở miệng ba người đồng thời nhìn về phía nàng ta có thể thay thế mặc ca đi kiểm tra ta là lượng tử ý thức hơn nữa ý thức có thể phục chế thân thể có thể sáng tạo là thích hợp nhất kiểm tra không được ba người chăm miệng một lời từ chối mặc nữ cùng vừa nãy trần mặc phản ứng giống nhau như lúc bị ba người phản ứng sợ hết hồn ta đi tiểu ngư đỏ mắt mặc nữ muốn giúp trợ lao công nghiên cứu triệu mẫn tỉ muốn xen vào lý tập đoàn ta đi thích hợp nhất không được triệu mẫn lập tức từ chối hồ đồ trần mặc hầu như gào đi ra lần này ba nữ đều bị trần mặc tràn ngập lửa giận âm thanh cho làm cho khiếp sợ kinh hoàng nhìn trần mặc trong ấn tượng trần mặc lần thứ nhất phát lớn như vậy tinh khí đặc biệt tiểu ngư hai mắt đâm lệ núp ở triệu mẫn bên cạnh người đầy mặt ba nữ không dám nhìn thẳng trần mặc triệu mẫn cũng là lần thứ nhất thấy trần mặc phát lớn như vậy hỏa trong lòng cũng không hề chắc còn mặc nữ túi đầu không dám núp ních hai tay bám vào quần áo như làm sai sự tình hải tử này thí nghiệm ta tự mình tới các ngươi đừng ở cái kia làm loạn chân mặc đứng dậy rời đi biết hắn biến mất tiểu ngư mới triệt để tan vỡ khóc lớn chúng ta hồ đồ lẽ nào hắn thí nghiệm so với chúng ta đều có trọng yếu không so với chúng ta cái nhà này đều có trọng yếu không tại sao nhất định muốn xuống mãi hắn tại sao không thể một ngàn năm mười ngàn năm sau lại làm thí nghiệm sao nếu như vậy nhất chúng ta làm sao bây giờ tiểu ngư đem tâm tình của chính mình phát tiết đi ra khóc đến càng thêm hung triệu mẫn cũng không biết làm sao an ủi Trần Mặc ở nổi nóng, nàng cũng không dám qua, nhất thời không biết làm sao. Đi đến thư phòng, Trần Mặc vò vò mi tâm, khít một tiếng, đầy mặt phiền muộn. Hắn vừa nãy không dám lưu quá lâu, sợ nhẹ dạ. Hắn đại não khoa học kỹ thuật thư viện có một loại cảm giác nóng bỏng, đặc biệt ở tiền dối cầu sau khi xuất hiện, loại tiêu cảm giác nóng bỏng càng thêm rõ ràng. Phàng phất nói cho hắn, có đại sự sắp phát sinh, hắn không thể không làm. Trần Mặc tin tưởng cái cảm giác này. Khoa học kỹ thuật thư viện cảm giác nóng bỏng, nhường hắn ý thức cảm giác được trong đó tâm tình, chính là muốn đích thân đi kiểm tra. Hắn không lý do không tin, bởi vì cái này không biết văn minh truyền thừa, mới tạo nên hắn ngày hôm nay. Bằng không hắn hiện tại chỉ là một người bình thường, qua vợ con nhiệt dường đầu sinh hoạt. Nhưng tiểu ngư loại kia ánh mắt cầu khẩn, nhường trần mặc không dám nhìn nhiều, sợ thật sẽ đáp ứng nàng. Trận này kiểm tra hắn xác thực không thể không làm, hắn cũng nghĩ một ngàn năm, thậm chí mười ngàn năm sau lại đi làm, bởi vì hắn hiện tại cái gì cũng không thiếu, sinh hoạt cũng rất tốt, quyền lợi, của cải, địa vị, khoa học kỹ thuật, sức mạnh, hắn đều có, không cần thiết đi mạo hiểm. Nhưng hắn không có như thế nghĩ, hắn tiềm thức nói cho hắn. không thể làm như thế. Chuyện như vậy, thời gian càng lâu nghĩ tới liền càng nhiều, lo lắng liền càng nhiều. Khiết đảm, hoảng sợ ý thức tâm tình, nhất định sẽ đối với thí nghiệm tạo thành to lớn ảnh hưởng. Ở cái này thí nghiệm bên trong, ý thức là ảnh hưởng vật chất, không cho phép quá nhiều biến số. Chương 918, bàn Giao Lam Chiến giáp theo chỉ dẫn, hạ xuống chiến giáp trên bình đài. Nơi này là Hương Lô Loan biệt thự lòng đất phòng thí nghiệm. Từ chiến giáp bên trong đi ra, hắn còn đang suy tư một chuyện, không phải suy tư Trần Mặc tại sao tìm hắn lại đây sự tình, mà là đang suy tư liên quan với Dương Tư Thanh Nguyệt sự tình. Con bé kia, gạt hắn tìm lão bản khai phá siêu năng lực, chính là không chịu nói cho hắn đến cùng được năng lực gì. Hơn nữa còn đặc thông minh, bất luận hắn làm sao lời nói khách sáo, chính là không tiết lộ một chữ. Lão bản, tiến vào phòng thí nghiệm, Lam còn cố ý bốn phía đánh giá, nơi này hắn trước đây đều chưa từng tới, lần này cố ý đem hắn từ Kim Tinh Trung Tâm Chỉ Huy tắc Chiến bên trong triệu hắn trở về. Hiện tại như thế sự tình, đều thông qua toàn tức hoặc là giả lập hiện thực kỹ thuật liên hệ, chỉ có đặc biệt chuyện quan trọng mới cần mặt đối mặt nói. Vì lẽ đó Lam nhận được Trần Mặc thông báo, ngay lập tức liền trở lại, mang tới cái này. Trần Mặc đưa cho hắn một cái giả lập hiện thực ngũ giác. Nói còn chưa nói liền cho hắn một cái giả lập hiện thực ngũ giác, Lam Sương Sở vẫn là ngồi ở trên ghế đeo lên. Giả lập hiện thực bên trong không gian là bằng số lượng lớn con sinh mệnh cầu, cái lượng này con sinh mệnh cầu hắn gặp, bởi vì hệ ngân hà một cái nào đó vũ trụ trụ sở bí mật có một cái chân thực máy móc ở xây Trần Mặc xưa nay chưa từng nói cái này máy móc kết cấu là dùng tới làm cái gì, hắn cũng không tốt hỏi. Có điều hắn biết rõ, cái này máy móc kết cấu rất trọng yếu. Bởi vì mấy năm qua, biết cái kia hạng mục người đã ít lại càng ít. Trần Mặc trừ khai phá chữa bệnh kỹ thuật, còn lại thời gian hết thảy tinh lực đều ở cái này máy móc kết cấu lên. Hơn nữa chỉ có hắn cùng mặc nữ phu nhân đang nghiên cứu, cái khác nhân viên nghiên cứu cũng không thể tham dự. Lần này nhờ ngươi tới, là có một ít sự tình bàn giao ngươi. Bàn giao. Nghe được câu này, Lam liền ý thức được không đúng, ánh mắt tất cả đều là nghiêm nghị, không tự giác trở nên nghiêm túc. Đây là ta vẫn đang nghiên cứu chủ yếu hạng mục, tên của nó gọi lượng tử sinh mệnh cầu, cũng gọi là thần chi tử cung. Trần Mặc nói rằng, thần chi tử cung. Lam lần đầu tiên nghe được danh từ này, đúng. thay nén thần linh địa phương, cái lượng này con sinh mệnh cầu là sáng tạo lượng tử cơ thể sống máy móc kết cấu, lượng tử sinh mệnh là cái gì sinh mệnh? sinh mệnh toàn thân hạt căn bản do dây dưa lượng tử tạo thành, một loại có thể sống mãi đặc thù sinh mệnh, không chết bất diệt. ta cũng chưa từng thấy lượng tử sinh mệnh, hiện tại chỉ là một ít suy đoán. sống mãi, lần này làm con người lớn co, khắp nơi kinh hãi, hẳn ý thức được sự tình khủng bố tính. vũ trụ văn minh, bất kể là địa cầu cổ đại đế hoàng Phạ giả ông vẫn là cái khác ngoại tinh sinh mệnh lịch sử vĩ kẻ đại thống trị đều có theo đuổi sống mãi ý nghĩ. nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại có điều văn minh sinh mệnh theo đuổi sống mãi thất bại mỗi cái văn minh sinh mệnh chữa bệnh trình độ cũng đang không ngừng tăng lên kéo dài tuổi thọ kỹ thuật đang không ngừng phát triển hiện tại thần cấp sinh mệnh nắm giữ vạn năm tuổi thọ nhưng rất nhiều sinh mệnh vẫn như cũ không vừa lòng hận không thể sống mãi bất hủ mà trần mặc nói cho hắn hắn đang nghiên cứu sống mãi kỹ thuật bởi vì hạng mục không biết tính quá cao lại việc quan hệ trọng đại người biết càng ít càng tốt trừ tiểu ngư các nàng hiện tại chỉ có ngươi biết hạng mục này tồn tại cái này thí nghiệm hoặc là trong nháy mắt vĩnh hằng, hoặc là trong nháy mắt vĩnh hằng. hết thể đều mang theo không xác định tính ta chuẩn bị tự mình thí nghiệm vì lẽ đó sớm bản giao ngươi một chuyện ngươi muốn tự mình thí nghiệm không thể lam không hề nghĩ ngợi liền phản đối ngươi là hành quân kiến tập đoàn linh hồn không thể mạo hiểm chuyện này không cần quên, ngươi nghe ta đón lấy bản giao là được trần mạc ngăn cản lam tiếp tục nói bởi vì không xác định tính quá cao vạn nhất thí nghiệm thất bại ngươi liền phụ tá tiểu ngư các nàng kinh doanh tốt hành quân kiến tập đoàn không cầu có thể xưng bá vũ trụ nhường hành quân kiến tập đoàn an ổn tồn tại vũ trụ là được tiểu ngư các nàng an ổn một đời là được không thể dùng sinh mệnh khác thay thế sao không thể lượng tử sinh mệnh quá mức đặc thù ta tư duy cùng tri thức có thể hiểu được mơ hồ khái niệm nó khả năng là thứ bốn chiều không gian sinh mệnh ngự trị ở hiện hữu vũ trụ pháp tắc bên trên sinh mệnh thứ bốn chiều không gian sinh mệnh ngự trị ở thời gian cùng pháp tắc không gian bên trên liền giống nhân loại vẽ hai dây chuyện tranh như thế tùy ý khống chế vũ trụ thời gian chủ thậm chí nhân vật ở bên trong cố sự việc quan hệ trọng đại ở sống mai cùng vũ trụ sinh mệnh trí cao quyền lực trước mặt hầu như không có sự sống chịu được cái này mê hoặc làm trở nên trầm mặc lão bản nói không sai Sự sống vĩnh hằng cùng vũ trụ trí cao quyền lực, mặc dù là hắn cũng chưa chắc có tự tin có thể chống đối loại này khủng bố mê hoặc. Một khi thành công, tiện tay hủy diệt đầu nguồn, vậy hắn chính là duy nhất trí cao vô thượng. Thí nghiệm thời gian xác định ở sau 10 ngày, không thể chờ ngàn năm vạn năm sau tiến hành sao? Từ chấn động bên trong lấy lại tinh thần, Lam có vẻ cực kỳ nghiêm nghị. Không thể. Trần Mặc lắc đầu, kéo càng lâu, lo lắng càng nhiều, ý thức xuất hiện dao động, sẽ mang đến to lớn ảnh hưởng, nhất định phải kiên định thừa thế xông lên. Ta rõ ràng, Lam tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. suốt đêm không nói chuyện ăn điểm tâm ta tự tay nấu trần mặc thấy ba nữ lại đây đem chuẩn bị tốt bữa sáng đưa đến vị trí của các nàng lên tiểu ngư con mắt là sưng đỏ tuy rằng có trang điểm mặt che lấp nhưng có thể nhìn ra cùng dĩ vãng không giống triệu mẫn cũng đầy mặt sầu dung hiển nhiên ngủ không ngon mặc nữ rất rõ ràng không vui nhìn thấy trần mặc liền trước đây nụ cười đều không còn mang qua trần mặc bữa sáng tiểu ngư cũng không nói gì ý tứ vùi đầu liền ăn lên vô song cùng vô danh tỷ đệ hai mặt nhìn nhau rõ ràng cảm giác được bầu không khí không đúng đúng một cái ánh mắt tỷ lệ hai bưng sữa bỏ một cái trứng gà mau chóng rời đi, đem không gian lưu cho bọn họ. ăn xong bữa sáng, ta bồi các ngươi đi ra ngoài giải sầu. Trần Mặc nói rằng, hắn chỉ cần một cái xin lỗi, sau đó đáp ứng các nàng từ bỏ thí nghiệm, các nàng liền sẽ rời đi hài lòng lên. nhưng Trần Mặc không có làm như thế. ngày hôm qua hắn nghĩ đến rất lâu, thí nghiệm nhất định phải làm, mặc dù là mạo hiểm, vì lẽ đó đón lấy chỉ có thể cố gắng ngồi cùng các nàng. tiểu ngư cùng triệu mẫn Trần Mặc không nói, Mạc nữ đem hai nữ không nói lời nào, cũng cúi đầu ăn điểm tâm, không dám nói chuyện. Trần Mặc thấy các nàng không lên tiếng, trong lòng tội khổ. ngày hôm qua cái kia hống một tiếng phòng trưng khóc một buổi tối hiện tại đều ở nỗi nóng chuẩn bị chiến tranh lạnh manh mối bữa sáng ở nặng nghề bầu không khí bên trong kết thúc ở trần mặc không biết đón lấy nên làm gì thời điểm tiểu ngư thay đổi váy cầm túi sách nhỏ đi ra triệu mẫn cùng mặc nữ cũng từng người thay đổi trang phục ý tứ rõ ràng nhưng các nàng cũng không có cùng trần mặc nói chuyện ý tứ tự mình rời đi trần mặc cũng gấp bận vịu theo sau vũ trụ thời đại đến nhưng đi dạo phố văn hóa là thông dụng tân hải thị hiện tại biến thành một cái giữa các hành tinh đại đô thị kiến trúc hoàn toàn biến đến dạng mà ở hành quân kiến tập đoàn dưới ảnh hưởng, địa cầu nhân loại đã từng bước tiếp thu người ngoài hành tinh tồn tại. Chứ nhân loại quần áo, còn có thể có một ít chuyên môn thiết kế cho người ngoài hành tinh sản phẩm. Ở trên đường, tình cờ có thể nhìn thấy một ít người ngoài hành tinh đi lại. Đến thương trường, Tiểu Ngư không quan tâm, Liều Mạng mua sắm, nhìn thấy yêu thích liền mua lại, sau đó một mạch kín đáo đưa cho Trần Mặc. Hắn không thể đem toàn bộ thương trường mua lại, đem Trần Mặc mệt đủ. Trần Mặc biết các nàng đang phát tiết, một đường theo. Hiện tại hoàn hảo, nếu không khóc không náo, Trần Mặc mới không yên lòng, có điều ba nữ tựa hồ thông tức giận. từ đầu tới đôi, sẽ không có cùng trần mặc nói câu nào này ba viên hình trái tim đá màu đưa cho ta đến một cái cửa hàng châu đáu, trần mặc ánh mắt sáng ngời, rơi vào quầy hàng ba viên màu sắc rực rỡ trên tảng đá đây là văn minh ở tinh cầu khác đồ trang sức châu đáu vật liệu đá màu bảy loại thuần khiết màu sắc có ánh long lanh loại này đá màu ở thấp trên hành tinh mới có thể mở hái được hơn nữa số lượng không nhiều loại này đá màu đối với vũ trụ liên minh như cùng nhân loại ngọc thạch trí tuệ nữ tính sinh mệnh đều yêu thích loại này sáng lấp lánh bảo thạch cái này định lý ở toàn vũ trụ thông dụng không lấy vật chủ mà thay đổi tiên sinh ngài thật thật tinh mắt này ba viên đá màu là trong cửa hàng tốt nhất đá màu nữ nhân viên cửa hàng lễ phép mỉm cười đem bên trong đá màu dây chuyền lấy ra đeo lên nhìn trần mặc cầm trong tay túi mua sắm đưa cho theo ở bên người chiến giáp cầm lấy dây chuyền nhìn về phía tiểu ngư thấy nàng tức giận dáng dấp trần mặc chủ động đưa tay đem dây chuyền cho nàng đeo lên càng xinh đẹp nhìn thấy đeo lên dây chuyền tiểu ngư trần mặc thưởng thức một lần đá màu bên trong màu sắc rực rỡ lưu chuyển so với cố định hình dạng cùng màu sắc đồ trang sức đẹp đẽ rất nhiều vì là tiểu ngư thêm sắc không ít. các ngươi cũng đeo lên. Trần Mặc thuận lợi đem dây chuyển cho triệu mẫn cùng mặc nữ cũng đeo lên. đưa các ngươi lễ vật, rất đẹp. nghe được là lễ vật, mặc nữ có chút kinh hỉ, nhưng nhìn thấy tiểu ngư cùng triệu mẫn mặt không hề cảm xúc răng dấp, le lưỡi, lập tức thu lại nụ cười, giả dạng làm vừa cái kia phó lạnh nhạt giăng rớp yêu thích sao? tiểu ngư liếc nàng một cái, biểu hiện hòa hoan không ít, nhưng vẫn không có nói chuyện cùng hắn ý nghĩ, xoay người rời đi, lưu lại Trần Mặc ở trong gió ngang. bên cạnh cho Trần Mặc tính tiền nữ phục vụ viên nhìn thấy cảnh tượng như thế này, trong ngay mắt hiểu rõ, Trần Tiên Sinh. nữ người tức giận sau muốn hống thái độ tốt một chút nhận cái sai là được cảm ơn kết tốt sổ sách trần mặc vội vàng đổi tới cũng không quản tiểu ngư có đáp ứng hay không Giác nàng tiểu ngư chỉ là dãy rủa một hồi liền tùy ý hắn nắm mặt dày trần mặc cũng nắm lên triệu mất tay thả ra triệu mẫn trực tiếp đốt ve trần mặc móng heo tiểu ngư cũng có có học dạng trực tiếp tránh ra trần mặt tay trần mặc mặt dày nói rằng ngày hôm qua ta không nên gào các ngươi ta cho các ngươi xin lỗi tiểu ngư hoa nước vẻ biến mất không ít triệu mẫn sắc mặt cũng hòa hoãn không ít hiển nhiên xác thực dính chiêu này từ bỏ thí nghiệm Có được hay không? Chúng ta có thể đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Tiểu Ngư tối nghĩa mở miệng, âm thanh có chút hàn, mang theo cầu xin. Trần Mặc trầm mặc, ý tứ rất rõ ràng. Tiểu Ngư không lên tiếng nữa. Ăn cơm, đi dạo phố, mua sắm, xem phim, chơi trò chơi, như thế tình nhân hẹn hò làm sự tình, Trần Mặc đều dẫn các nàng chơi một lần. Nếu như là bình thường, các nàng nhất định sẽ vô cùng phấn khởi, nhưng hiện tại không cao hứng nổi. Các nàng căn bản không có cách nào miễn cưỡng vui cười. Hiện tại càng như là một loại ly biệt trước làm bạn. Chương 919, khó tiêu nhất được mỹ nhân ân. thời gian như trong bầu trời đêm thoáng qua liền qua sao băng trần mặc mỗi ngày buổi tiếp người nhà hiếm thấy không có đi phòng thí nghiệm chỉ có tiểu ngư ba nữ biết muốn xảy ra chuyện gì nụ cười từ các nàng trên mặt biến mất nhưng mỗi ngày còn muốn như không có chuyện gì xảy ra các nàng đều biết trần mặc hạ quyết tâm sự tình không cách nào thay đổi cãi lộn không làm nên chuyện gì sẽ chỉ làm trần mặc phân tâm đến thời điểm độ nguy hiểm càng to lớn hơn trong đó giày vỏ chỉ có trinh các nàng biết hận không thể ngày đó tối nay đến nhưng cũng cảm giác thời gian chưa từng có nhanh chóng mặc nữ từ phòng tắm đi ra mặc trên người váy ngủ đường nét đều phát họa ra đến mỡ đông bạch ngọc gò má còn tỏa hơi nước như hoa sen mới nở không chút phấn son nhưng rất có mị lực đẹp đến kinh tâm động phách. thu thập một hồi mặc nữ liền để chân cước rời phòng cảm giác đau càng ngày càng mãnh liệt ký Chân mặc gõ gõ chán từ lượng tử sinh mệnh cầu hoàn thành bắt đầu đầu góc của hắn liền bắt đầu mơ hồ làm đau bắt đầu cho rằng là mệnh nhọc quá độ vấn đề hắn không để ý nhưng này trong thời gian ngắn buổi tiếp tiểu ngư các nàng nghỉ ngơi nhưng không có giảm bớt trái lại càng đau đớn hiện tại hắn phát hiện đây là khoa học kỹ thuật thư viện vấn đề như một loại nào đó ám chỉ theo thời gian truyền rời đại não loại kia đau đớn càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng kịch liệt nhưng trần mặc không có biểu hiện ra mỗi ngày nhẫn nhịn đại não đau đớn dùng trạng thái tốt nhất làm bạn người nhà đối với lần này thí nghiệm tỷ lệ thành công hắn vẫn có tự tin nhưng dù vậy thí nghiệm bên trong không xác định tính cũng vẫn là quá to lớn ngày mai sẽ là thí nghiệm thời gian kéo không được quá lâu đầu của hắn càng ngày càng đau đớn mặc ca mặc nữ đẩy cửa đi vào đánh gây trần mặc tâm tư trần mặc thu hồi lượng tử sinh mệnh cầu hình chiếu nhẫn nhịn đại não khó chịu gáp một tiếng ở mặc nữ trên người quan sát đến ngày hôm nay mặc nữ cố ý ăn mặc so với trước đây gợi cảm nhường người không thể lơ là mặc ca ta đẹp đẽ sao mặc nữ chân thành đến trần mặc bên người con mắt còn thành trang lưới liềm mỗi ngày đều rất đẹp mặc nữ nhẹ nhàng ngồi ở trần mặc trên đùi trong bình tĩnh mang theo một điểm e thẹn động tình Ôm ta trở lại Tốt. trần mặc ôm lấy mặc nữ hướng nàng gian phòng trở lại khoảng thời gian này tiểu ngư cùng triệu mẫn tâm tình kỳ kém mỗi ngày mặt buồn rời rượi chỉ có mặc nữ còn giống như trước như thế chỉ là chăm sóc hai nữ tâm tình ở lén lút thời điểm mới sẽ cùng trần mặc nói nhiều như người không liên quan như thế bồi tiếp hắn hai người thân thiết số lần so với trước đây nhiều lần rất nhiều trần mặc cũng không cảm giác kỳ quái trần mặc không biết mặc nữ đang suy nghĩ gì nhưng cũng cao hứng chí ít mặc nữ xem ra trạng thái rất tốt hắn càng hy vọng đã gặp các nàng mỗi ngày thật cao hứng ráng dấp mà không phải đẩy mặt sầu dung đối với yêu cầu của các nàng trừ từ bỏ thí nghiệm cái khác bất kỳ yêu cầu gì hắn đều sẽ không từ chối người đi bồi tiểu ngư tỷ cùng triệu mẫn tỷ đi nam loài trần mặc trong lồng ngực mặc nữ trong thanh âm mang theo vẻ vải người trước tiên ngủ trần mặc bàn tay ở trên lưng của nàng nhẹ nhàng phủ vỗ mãi đến tận mặc nữ ngủ mới nhẹ nhàng đứng dậy cửa đóng lại một khắc đó mặc nữ chậm rãi mở mắt ra nhìn cửa phòng đóng chặt có nồng đậm không lớn mất tỷ, chúng ta nên làm gì bên trong gian phòng tiểu ngư ở nhỏ dọn gào khóc nàng không dám làm trần mặc khóc hiện tại triệu mẫn là nàng duy nhất nói hết đối tượng ta cũng không biết triệu mẫn có chút hoang mang lo sợ nàng cũng không biết làm sao an ủi hiện tại chính nàng cũng cần người an ủi mặc nữ nên đi bồi trần mặc các nàng đều không ý kiến các nàng không làm được như người không liên quan như thế bồi tiếp trần mặc chỉ có mặc nữ có thể tại sao hắn tình nguyện vứt bỏ cái nhà này cũng muốn đi mạo hiểm cái kia thối phụ lòng hán khốn nạn cặn bà nam hận chết hán tiểu ngư khóc đến càng hung triệu mẫn cười khổ tiểu ngư mang trần mặc một buổi tối Giang rắc. cửa phòng vật tắc mạch cùng khóa cửa đột nhiên mở ra tiểu ngư thoáng nhìn trần mặc đi vào vội vàng lau khô nước mắt trốn đến trong chăn nàng không muốn để cho trần mặc nhìn thấy nàng hiện tại rằng rớp ngươi làm sao tiến vào không phải cài chốt cửa sao triệu mẫn mặt lạnh nhìn trần mặc nếu như ngay cả lão bà mình phòng cửa đều không vào được làm sao làm phụ lòng hán cặn bà nam a trần mặc cười nói còn có mặt mũi cười đi ra ngoài cho ta triệu mẫn vội vàng nổi giận đùng đùng đẩy trần mặc qua tay liền bị trần mặc kéo ôm lấy đến ném về trên giường trần mặc thuận thế nằm ở giường lớn trung gian hai tay đẻ lên hai người không làm cho các nàng động một mặt tiện tiện nụ cười có lúc cảm giác tể nhân chi phúc rất tốt tiểu ngư ngẩng đầu lên viên mắt nước mắt còn không làm nhưng vô cùng trở mong còn có cầu xin ngươi thay đổi chủ ý chỉ cần ngươi thay đổi chủ ý ngươi nghĩ làm cái gì đều theo ngươi triệu mẫn trong mắt cũng tất cả đều là chờ mong hiển nhiên đồng ý tiểu ngư ý nghĩ khả năng tạm thời vô phúc tiêu thụ tại sao hai nữ dây dội lên cầm lấy gối liều mạng hướng về nện ở trần mặc trên mặt phát tiết trong lòng thống khổ sống mai trọng yếu như vậy sao so với chúng ta đều có trọng yếu không so với cái nhà này đều có trọng yếu không ngươi nhường chúng ta làm sao bây giờ nện 10 phút tựa hồ mệt mỏi hai người mới dừng lại nhìn thấy trần mặc sủng nịch nụ cười tâm tàn nhẫn mà co giật một hồi không có lại nháo ba người liền nằm đơn giản nằm không nói gì như một loại không hề có một tiếng động làm bạn hận không thể thời gian liền hình ảnh ngắt quãng vào đúng lúc này suốt đêm không nói chuyện sáng sớm hôm sau tất cả dường như thường ngày trần mặc mở mắt ra vò vò phát đau đầu cảm giác đau so với hôm qua càng mánh liệt một điểm từ trong phòng đi ra bữa sáng ngay ở trên bàn người một nhà đều ở một phần nóng hổi cháo mùi thơm nước núi tựa hồ đại nao đau đớn cũng giảm bớt một chút nhường trần mặc an lòng không ít ai làm thật là thơm mẹ mẫn di cùng mặc nữ di hiếm thấy cộng đồng xuống bếp ái tâm bữa sáng nhà có bao nhiêu có lộc ăn ta đều đố kỵ sau đó mỗi ngày như vậy cái kia cha không phải hạnh phúc chết rồi vô song chua xuất nói rằng ăn cơm của ngươi đi tiểu ngư gõ gõ vô song đầu vô song le lưới tiếp tục vùi đầu ăn nhiều người địa cầu vô số người sùng bái kính nể thiên tài thiếu nữ ở tiểu ngư các nàng trong mắt vẫn như cũ vẫn là một đứa bé cho tới trần mặc cha mẹ nhìn mị mãn gia đình mỗi ngày nụ cười liền xưa nay không biến mất qua bữa sáng ở ấm áp bên trong kết thúc trong vũ trụ to lớn máy móc cầu kết cấu còn ở yên tĩnh vận chuyển có đặc thù phòng hộ lựa tử sinh mệnh cầu kết cấu xung quanh không cần lo lắng bị vũ trụ chạy đá đến thăm lựa tử sinh mệnh cầu kết cấu ở ngoài một chiếc in hành quân kiến tập đoàn tiêu chí phi thuyền trôi nổi trần mặc tiểu ngư triệu mẫn mặc nữ cùng làm ở phi thuyền lên đây là một cái hết sức trọng yếu thời khắc bất luận kết quả làm sao đối với hành quân kiến tập đoàn đều có to lớn ảnh hưởng trần mặc trong mày không phải lo lắng là đại não thực sự là đau so với buổi sáng càng thêm kịch liệt nhưng tiểu ngư đám người ở đây hắn chỉ có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra hắn không biết lại qua một hai ngày đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì? Có thể lại như ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, nào vực khai phá thời điểm đau đớn như vậy dày vỏ, đến thời điểm liền thật nhịn không chịu được. Tiểu Ngư quay đầu nhìn về phía Trần Mặc, hai người bốn mắt tương đối, tựa hồ nhìn thấy Trần Mặc ý nghĩ, Tiểu Ngư không có lựa chọn mở miệng. "Mặc nữ, khởi động lượng tử sinh mệnh cầu." Tốt. Vòng tròn kết cấu bên trong đèn liên tiếp sáng lên, đà loa nghi trạng lượng tử sinh mệnh cầu bắt đầu ra tăng tốc độ chuyển động, to lớn máy móc kết cấu, ở trong vũ trụ kéo lên quang ảnh đẹp không sao tả xiết. Trần Mặc mặc vào chiến giáp, mới vừa muốn rời đi. Ba nữ liền cản ở trước mặt hắn, trong mắt tất cả đều là cầu xin. Các nàng ở thử nghiệm cuối cùng nỗ lực, khó tiêu nhất được mỹ nhân ân. Không có chuyện gì, chờ ta trở lại. Trần Mặc nhẹ giọng an ủi sau, không để ý các nàng ánh mắt cầu khẩn, cất bước hướng phi thuyền cửa máy qua. Đô nhiên, biến cố đột nhiên sinh. Chương 920, Mặc nữ cùng lượng tử sinh mệnh khai phá. Trần Mặc thân thể cứng ở tại chỗ, chiến giáp không nghe sai khiến, bất luận hắn dưới cái gì chỉ lệnh, đều không thể nhúc nhích. Mà một bên khác, Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư nhìn thấy Trần Mặc dị dạng, vừa định động, cũng cứng ở tại chỗ. trên người chiến giáp cũng không nghe các nàng sai khiến lam phát hiện không đúng còn đang nghi ngờ hai cái người máy chiến tranh xuất hiện ở bên cạnh hắn theo dõi hắn chiến giáp bị giam bế rỡ xuống xảy ra chuyện gì trần mặc biểu hiện biến đổi người khác sắc mặt cũng không tốt loại biến cố này vẫn là lần thứ nhất mặc ca tiểu ngư tỷ triệu mất tỷ ta ở tối ngày hôm qua ở các ngươi chiến giáp bên trong trồng vào trình tự tạm thời khống chế các ngươi chiến giáp mặc nữ đột nhiên mở miệng ánh mắt của mọi người hội tụ ở mặc nữ trên người tất cả đều là không rõ bao quát trần mặc đột nhiên nghĩ đến một khả năng trần mặc con ngươi lớn co, Mạc ca, lần này nghiên cứu thí nghiệm, ngươi không thể mạo hiểm, nhất định phải có người đi nghiệm chứng này. Đại thiết bị là không phải có thể sáng tạo lượng tử sinh mệnh, hơn nữa là ngươi tín nhiệm nhất, người thân cận nhất. ở đây lên người đều có thể, nhưng mặc nữ thích hợp nhất. mặc nữ nhìn trần mặc, thấp giọng kể ra, chứng thực hắn suy đoán, trần mặc hoàn toàn biến sắc, Mạc nữ, giải trừ ta không chế. nhưng Mạc nữ không để ý đến trần mặc chỉ lệnh, mặc nữ là lượng tử ý thức sinh mệnh, thân thể từ ý thức được tế bào, đều là ngươi sáng tạo. ngươi cho mặc nữ sinh mệnh cùng linh hồn, cũng cho mặc nữ trải nghiệm làm sinh mệnh. làm nữ nhân vui sướng theo ngươi cùng tiểu ngư tỷ sinh hoạt mỗi ngày đều rất hạnh phúc hiện tại mặc nữ cũng phải vì mặc ca làm chút gì mặc nữ là lượng tử ý thức có thể phục chế tuy rằng không biết cái này thí nghiệm có thể hay không ảnh hưởng hết thể phục chế ý thức nhưng chỉ cần không ảnh hưởng phục chế ý thức mặc nữ liền có thể sống lại mặc dù không thể sống lại mặc nữ cũng rất vui vẻ trần mặc vừa vội vừa giận mặc nữ hiện tại lập tức thả ra ta ngoan không thả mặc ca đây là mặc nữ lần thứ nhất từ chối ngươi không nghe lời ngươi mặc nữ tùy hứng một lần nếu như lần này thí nghiệm thành công mặc ca chính là đánh ta mang ta, mặc nữ đều không thèm để ý, nếu như thất bại, mặc ca cũng không muốn đau lòng. mặc ca, tiểu nữ tỷ, triệu mất tỷ, các loại mặc nữ trở về. mặc nữ hướng ba người nhọn miệng cười, chiến giáp phúc che ở trên mặt, đứng lại cho ta, trở về. trần mặc xưa nay không nghĩ tới mặc nữ sẽ không nghe hắn mặc nữ, ngươi trở lại cho ta. tiến vào siêu trạng thái trần mặc, tinh thần đều tập trung ở mặc nữ trên người. mới vừa đi tới cửa mặc nữ, thân thể không tự chủ ổn định, không cách nào tiếp tục tiến lên, kể cả chiến giáp đồng thời, không bị khống chế bay trở về đến trước người của hắn nổi. mặc ca. mặc nữ rất yêu ngươi mặc nữ quay về trần mặc nghiêm túc nói rằng mặc nữ không thể để cho mặc ca tự mình đi mạo hiểm vụ chiến giáp động cơ trong nháy mắt khởi động nhanh chóng thoát khỏi trần mặc siêu năng lực khống chế mặc nữ trở về tiểu ngư cùng triệu mẫn mở miệng gọi nhưng không làm nên chuyện gì mặc nữ liền trần mặc chỉ lệnh đều từ chối càng không thể đáp ứng các nàng hiện tại mặc nữ là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh không phải trước đây chỉ tồn ở máy tính phần cứng bên trong trình tự ta không làm thí nghiệm ngươi trở lại cho ta trần mặc mục thử sắp nước mặc ca mặc nữ đối với ngươi hiểu rất rõ ngươi sẽ không bỏ qua mặc ca ngươi tin tưởng thiết bị nhất định có thể thành công ngươi cũng không sợ vậy ta khẳng định không có chuyện gì nếu như có vấn nhất coi như mặc nữ trả ngươi mặc nữ đến cửa phi thuyền nơi cửa khoang quay đầu lại nhìn trần mặc một chút xoay người rời đi ở mặc nữ biến mất một khắc đó chiến giác bao trùm dưới chân mặc có một loại sâu sắc cảm giác vô lực chết nhìn chòng trọc chuyển về toàn tức hình chiếu hắn không nghĩ tới ở mặc nữ trên tay cắm một lần trần mặc mặc nữ nếu như có chuyện ta hận ngươi cả đời Tiểu ngư âm thanh mang theo trước nay chưa từng có lựa giận bị người máy khống chế lam nhìn thấy toàn bộ quá trình thở dài một tiếng lấy hắn góc độ mà nói mặc nữ ngăn cản trần mặc tự mình đi thí nghiệm đây là kết quả tốt nhất đối với hành quân kiến tập đoàn bất luận làm sao trần mặc cũng không thể đi mạo hiểm không nghĩ tới yên lặng muốn gì được đó như trần mặc cái bóng như thế mặc nữ sẽ không nghe trần mặc làm ra quyết định này có điều tất cả những thứ này ở bất ngờ tựa hồ rồi lại hợp tình hợp lý chỉ có mặc nữ mới có thể ở trần mặc thần không biết quỷ không hay tình huống khống chế trần mặc chiến giáp bởi vì trần mặc chiến giáp đều là mặc nữ ở giữa gìn. Lượng tử sinh mệnh cầu bên trong, một đạo chiến giáp cực tốc sẽ qua, vững vàng rơi vào lượng tử sinh mệnh cầu trung gian hình tròn trên bình đài. Chiến giáp rút đi, mặc nữ thân hình xuất hiện, hướng phi thuyền vị trí liếc mắt nhìn. Lượng tử sinh mệnh cầu video liên tiếp đóng, bởi vì lượng tử sinh mệnh khai phá quá trình bên trong, không thể bị dò xét, không thể bị can thiệp, bằng không hậu quả khó mà lường được. Trong phi thuyền theo video liên tiếp đóng mà trở nên tĩnh mịch. Trần mặc con mắt đỏ chót, hận không thể từ chiến giáp bên trong tránh ra, nhưng không làm nên chuyện gì. Lượng tử sinh mệnh cầu bình đài đóng kín, mặc nữ đứng ở bình đài hình cầu bên trong không gian. y phục của nàng biến mất trên người không được tấc lũ hoàn mỹ thân thể ở ánh sáng yếu đớt dưới ẩn hiện ánh sáng đẹp như cựu thiên trích tiên bắt đầu thân thể đo lường xin mời thả lỏng lượng tử sinh mệnh cầu trên bình đại xuất hiện một cái nhắc nhở âm thanh chính đang giải tích rna danh sách rna suy di phân tích hoàn thành chính đang giải tích đại nao kết cấu phần trăm, hai mươi chín mươi đại nao kết cấu phân tích hoàn thành thần chi tử cung khởi động đếm ngược 10 phút bên hai truyền quay lại quen thuộc nhắc nhở âm thanh cái này nhắc nhở trần mặc ở giả lập hiện thực nghe được qua vô số lần hiện tại rơi vào trong thai nhưng được dày vò trong phi thuyền mấy người chỉ có thể ngơ ngác nghe báo báo tiến độ thần chi tử cung khởi động đếm ngược một phút đếm ngược một phút thời điểm lượng tử sinh mệnh cầu hết thể máy móc toàn bộ khởi động phản vật chất hỏa lò năng lượng quần quận không ngừng tích trữ đến lượng tử sinh mệnh cầu ở chính giữa trên bình đài chỉ vì cuối cùng khởi động cái kia một giây đồng hồ thần chi tử cung khởi động đếm ngược 10 giây chín tám đối với phi thuyền trần mặc mà nói mỗi một con số đều là một loại giày vò trần mặc tin tưởng hắn có thể thành công nhưng không cách nào xác định trăm trăm thành công Loại này tham dò, không biết tính cùng không xác định tính quá to lớn. Ba hai một khởi động, có thể so với tinh cầu lượng tử sinh mệnh cầu trung ương bình đài đột nhiên sáng lên, trắng sáng ánh sáng ở trong vũ trụ dị thường dễ thấy, căn bản không nhìn thấy trên bình đài chân chính tình hình. Phi thuyền cũng không dám đánh mở dụng cụ tham dò cùng căn nghi, một khi mở ra, không nghi ngờ chút nào sẽ thất bại. Bởi vì thời điểm như thế này người vì là do xét, một khi ảnh hưởng đến lượng tử dây dưa trạng thái, thất bại xác suất sẽ tăng gọn. Một giây đồng hồ, thời gian phản phất hình ảnh ngắc quãng ở cái kia một giây lên, vẹn vẹn một giây, kia sáng biến mất. Bình đài khôi phục lại yên lặng. Ở lượng tử sinh mệnh cầu khởi động trong nháy mắt, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư đám người bị khống chế chiến giáp khôi phục, khống chế lam người máy cũng bung ra hắn. Mà vào lúc này, Trần Mặc lại nghĩ gián đoạn đã muộn. Lượng tử sinh mệnh cầu bình đài hình vẽ liên tiếp lần thứ hai mở ra. Ở nho nhỏ trên bình đài, giống thuyết. Mặc nữ, mặc nữ. Trần Mặc phát rộ như thế quay về toàn tức ảnh liên tiếp màn hình gọi, nhưng bất luận hắn cỡ nào của loạn, vẫn không có đến đến bất kỳ đáp lại. Mặc nữ nàng lượng tử ý thức có thể phục chế, sẽ không sao. Trần Mặc lúc này rối tung lên. loạt qua người máy trên tay phục chế có mặc nữ ý thức phần cứng mở ra. Nhưng mà, mặc dù phần cứng khởi động sau, cũng không có phát hiện mặc nữ lượng tử ý thức chính tự. Phục chế lượng tử ý thức cũng biến mất rồi. Chân Mặc chán nản ngồi dưới đất. Ngay ở hắn xà ổ tuyệt vọng thời gian, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Chương 921, thứ 4 chiều không gian thân thể. Ma ca. Điểm tĩnh thanh âm êm ái ở phi thuyền trong khoang thuyền vang vọng. Hết thể người mừng như điên, vẹn vẹn hai chữ, rơi vào trong thai mọi người, phản phất tự nhiên. Phi thuyền toàn tức hình chiếu bên trong hiện lên lượng tử sinh mệnh cầu trên bình đài hình ảnh. Một chút ưu điểm sáng màu xanh lam hội tụ, ở bình đài phía trên trôi nổi, một người phụ nữ thân thể đường viền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tạo thành. Mặc nữ khuôn mặt từ từ rõ ràng. Trần Mặc lúc này khởi động chiến giáp, hướng phi thuyền cửa máy xẹt qua đi, tiến vào áp lực quang sau, lập tức bị đưa vào trong vũ trụ. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn theo sát phía sau. Mặc nữ còn sống, đây là may mắn lớn nhất. Lượng tử sinh mệnh cầu trên bình đài, Mặc nữ thân thể trôi nổi, không nhúc ních trên người lấp loé không yên màu xanh lam u quang vẫn không có ổn định. Chân Mặc bay đến Mặc nữ ngư bên người dừng lại. đem thân thể của nàng ôm vào trong ngực tiểu ngư cùng triệu mẫn hai nữ theo sát phía sau đến trên bình đài người cảm giác thế nào trần mặc tiêu vội hỏi không thể động mặc nữ mặc dù không thể động nhìn thấy trần mặc vẫn như cũ rất kinh hỉ tại sao lại như vậy trần mặc con người lớn co tiểu ngư nhường nạ nậu người máy bao trùm ở mặc nữ trên người hình thành một bộ chiến giáp đem thân thể nàng bảo vệ trước tiên bất luận nhiều như vậy về trên phi thuyền lại nói trần mặc ngơ ngác nhìn máy móc số liệu một đống luận số không cách nào tra tìm nguyên nhân phòng thí nghiệm hiện hữu máy móc Không cách nào điều tra mặc nữ tình trạng cơ thể mặc nữ hiện tại thân thể vượt qua bọn họ nhận thức sinh mệnh khoa học phạm chủ chân mặc ở mặc nữ trên cánh tay nặn nặn, có cảm giác à có cảm giác nơi này đây chân mặc đưa bàn tay phóng tới mặc nữ eo vị trí cũng có có chi giác nhưng không thể động mặc nữ hiện tại lại như địa vị cao liệt nửa người bệnh nhân không cách nào khống chế thân thể thậm chí ngay cả đầu ngón tay đều động không được tình huống như thế rất kỳ quái lý luận bên trong sẽ không xuất hiện tình huống như thế nhưng không biết cái nào phân đoạn gặp sự cố chân mặc gõ gõ đâm nhói đại não một mực mặc nữ tình trạng cơ thể không cách nào dùng thường quy sinh mệnh khoa học để giải thích tuyệt đối không phải thần kinh bị hao tổn loại hình vấn đề bởi vì mặc nữ hiện tại trong thân thể không có nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa thần kinh Người bây giờ suy nghĩ một chút có cảm giác gì đặc biệt mặc nữ suy nghĩ một chút mới nói nói cảm giác mình không gì không làm được nhưng lại cái gì đều làm không được mặc nữ hiện tại thân thể phi thường đặc thù ở trên thân thể của nàng không cách nào lưu lại bất kỳ thương tích sắc bén đồ vật xẹt qua vết thương có thể trong nháy mắt khôi phục cái khác chỗ thần kỳ cần mặc nữ khống chế thân thể sau mới có thể chậm rãi đi tìm tòi nghiên cứu Mạc Ca, không cần buồn phiền. Mạc Nữ đã rất may mắn, hơn nữa Mạc Nữ có thể dùng chiến giáp đến phụ trợ thân thể vận động. Mạc Nữ nằm ở trên giường, trừng trừng nhìn Trần Mạc, tựa hồ xem không đủ. Mạc Ca lý luận là đúng, loại kỹ thuật này có thể thành công. Còn nghĩ cái kia phá kỹ thuật, mau mau nghĩ biện pháp. Tiểu Ngư nhìn Trần Mặc ánh mắt cực kỳ không quen. Ta đang nghĩ, các ngươi đi ra ngoài trước. Trần Mặc cố nén đại nao đâm nói, đang suy tư đến cùng cái nào phân đoạn vấn đề. Phòng nghiên cứu ở ngoài, Lam chấn động không gì sánh nổi. Lão bản đem hạng mục nói cho hắn thời điểm. Hắn liền chưa bao giờ tin tưởng hạng mục này có thể thành, bởi vì quá điên cuồng. Đem cơ thể sống bên trong mỗi cái hạt căn bản, trong nháy mắt chuyển hóa trở thành lượng tử thái, sau đó lượng tử gây dựng lại thân thể. Mặc dù vũ trụ khoa học kỹ thuật phát triển tới hôm nay, có thể nói không cái gì là không thể, nhưng đối với hạng mục này, hắn cảm giác là nói mơ giữa ban ngày, nghĩ cũng không dám nghĩ tới kỹ thuật. Bắt đầu Trần Mặc muốn thử nghiệm, hắn cho rằng xảy ra đại sự, kết quả Mặc Nữ Phu Nhân cắt lao bản hồ, nhường hắn an tâm không ít. Hiện tại Mặc Nữ Phu Nhân gây dựng lại thân thể, mang đến cho hắn chấn động, không gì sánh được. mặc dù mặc nữ phu nhân thân thể hiện tại không bị khống chế nhưng thí nghiệm vẫn như cũ tính thành công gây dựng lại thân thể chính là sống mãi thân thể không chết bất diệt lam tự nhận là từng va chạm xã hội nhưng lần này thí nghiệm lật đổ hắn tam quan nhận thức giờ khác này lại như một cái đầy mặt dấu chấm hỏi người bạn nhỏ trong đầu trừ chấn động cái khác đều là một mảnh hồ dán. trần mặc tìm khắp khoa học kỹ thuật thư viện tư liệu nhưng liên quan với lượng tử sinh mệnh tư liệu đã ít lại càng ít hắn có thể nghĩ đến duy nhất giải thích là tư duy trên cảnh giới nhận thức nguyên nhân sinh mệnh có trí tuệ không thể nào hiểu được càng cao hơn chiều không gian sinh mệnh tồn tại cùng năng lực lại như vi khuẩn không thể nào hiểu được sinh mệnh có trí tuệ tồn tại cùng năng lực như thế mặc nữ tư duy nhận thức còn dừng lại ở hiện hữu thứ 3 chiều không gian bên trong mà thân thể khả năng là càng cao hơn chiều không gian tồn tại lại như vi rút khống chế nhân loại trung khu thần kinh chỉ dùng vi rút nhận thức phương thức hành động phát huy không được nhân loại thân thể cùng đại nào trí tuệ tác dụng chỉ là sát chết di động mà thôi Đồng nhiên chân mặc mạnh mẽ đánh ngụm khí lạnh đại nào đâm nói lần thứ hai tăng lên lại như có người mấy chục cây kim ở buộc đầu góc của hắn căn bản là không có cách thâm nhập suy nghĩ nhưng vào lúc này Một thông chung điện thoại đánh gãy Trần Mặc. Dương Tư Thanh Nguyệt, nàng vào lúc này liên hệ ta làm cái gì? Trần Mặc một mặt không rõ, vẫn là tiếp gọi điện thoại. Tiểu Ngư phu nhân có thể giúp ngươi. Một truyền được, bên hai liền chuyển đến Dương Tư Thanh Nguyệt thanh thanh thản thản một câu nói. Câu này không hiểu ra sao nhường Trần Mặc sửng sở, đầy mặt dấu chấm hỏi. Dương Tư Thanh Nguyệt biết hắn đang làm gì, còn gặp phải khó khăn. Ngươi biết ta đang làm gì? Không biết, nhưng ta biết Tiểu Ngư phu nhân có thể giúp ngươi. Song phương đều yên tĩnh lại. Trên địa cầu, Dương Tư Thanh Nguyệt thả xuống máy truyền tin. làn da màu bạc ánh sáng lộng lấy lờ mờ vòng bạc trong mắt lộ ra hề hoài hiển nhiên tiêu hao không nhỏ thật là một khủng bố nam nhân nhìn cắt đứt điện thoại xương sở trần mặc đông nhiên nghĩ đến cái gì lẽ nào cùng nàng siêu năng lực có quan hệ dương Tư thanh nguyệt vẫn không chịu tiết lộ năng lực của chính mình đây là giải thích duy nhất vo vo mi tâm trần mặc tận lực nhường vẻ mặt của chính mình tự nhiên bởi vì đại não đâm nhói cảm giác rất mạnh hắn chỉ có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra hắn không biết lúc nào sẽ đến điểm giới hạn nhưng cảm giác sẽ không quá chậm hắn không có cách nào chỉ có thể nghe Dương Tư Thanh Nguyệt, Nhường Tiểu Ngư thử xem Minh Thể Vực không gian liên tiếp khí bên trong nhỏ nơi sâu xa trong vũ trụ một viên tinh cầu khổng lồ tọa lạc ở trong vũ trụ trên tinh cầu khổng lồ kim tự tháp kết cấu kiến trúc sáng sát ở hơn trăm cái to lớn kim tự tháp kiến trúc trung ương bầu trời trôi nổi một cái thiên không thành tiểu hòn đảo in đầy đồ đằng bên trong cung điện thú thủ nhân thân xúc dâu mép ông lão bàn ngồi ở trung ương nơi này là như là cử hành một loại nào đó tín ngưỡng nghi thức địa phương ông lão chính là Minh Thể Văn Minh tộc trưởng đương nhiên ông lão mở mắt ra một cái màu xám chiến giáp ở sau lưng của hắn hạ xuống bên trong chiến giáp sư xuất hiện đồng dạng thú thủ nhân thân cả người bộ lông là trong suốt trong cơ thể ánh huỳnh quang lưu chuyển so với lao nhân trong cơ thể càng thêm ánh sáng rõ ràng so với ông lão tuổi trẻ dựa theo minh thể văn minh tuổi tác là một người trung niên thú thủ nhân thân tộc trường nô hôn cung kính hành lễ tin tức là thật thật nhân viên tình báo trong lúc vô tình phát hiện xác định là ở thạch cam tinh hệ cùng đồng thanh giao dịch cái kia thần bí thế lực bọn họ rất khả năng nắm giữ siêu năng lực kỹ thuật những văn minh khác sẽ không có phát hiện bọn họ ở nơi đó bằng không khả năng sớm đã có động tĩnh siêu năng lực khai phá kỹ thuật ông lão trong ánh mắt lập lòe thần thái nhường minh đồ mang hạm đội qua đem kỹ thuật mang về minh đồ ạ tộc trưởng hắn có chút nguy hiểm nô hôn nói rằng hắn gần nhất có dị thường gì không có ngày hôm nay hắn ăn một khối năm bánh ngọt mua một đóa minh hoa này mấy trăm năm qua hắn đều ở học tập thôi diễn sa bàn, luyện binh sau đó làm một ít sinh hoạt vụn vặt sự tình không có sự dị thường nhưng từ hắn sa bản thôi diễn cùng mang binh phong cách phán đoán hắn rất nguy hiểm sát tâm rất nặng người trung niên nói rằng lưỡi lao sắc bén không thể vì sợ thương tổn đến tay mà không cần rõ ràng tộc trưởng nô hôn gật đầu hẳn là lui ra đồ đằng cung điện chương 922, đưa ta đi lượng tử sinh mệnh cầu tiểu ngư bị trần mặc gọi đi vào có chút lòng tin không đủ trần mặc đều bó tay toàn tập tình huống nàng cũng không xác định năng lực của chính mình có thể hay không đối với mặc nữ hữu hiệu nhưng hiện tại nàng trừ thử một lần thật giống đường tuyển chọn thu dọn tâm tình sau tiểu ngư nhanh chóng tiến vào hướng trạng thái ở nằm trong loại trạng thái này mặc nữ ở trong mắt nàng là một đoàn to lớn ý thức thể so với trước đây biến hóa to lớn hiện tại mặc nữ cả người đều là loại kia đặc thù ý thức thể trước đây chỉ tồn tại đại náo vị trí tình huống như thế tiểu ngư lần thứ nhất nhìn thấy ý thức thể bên trong màu u lam hạt căn bản lít nha lít nhít so với trước đây nhiều vô số lần mặc nữ ngươi thả lỏng tiểu ngư lòng bàn tay chậm rãi tới gần mặc nữ huyện thái dương đụng vào trước mắt tiểu ngư bàn tay như điện giật như thế rút về biểu hiện chấn động nàng vừa nay cái kia trong mắt tựa hồ nhìn thấy toàn bộ vũ trụ hình thành chúng sinh vật vô tận hình ảnh ở nàng phát sinh trước mắt nàng như thần như thế quan sát vũ trụ còn có đặc biệt kỳ quái khó mà giải thích đồ vật cảm giác có thể khống chế tất cả dù cho vừa nãy chỉ là nhìn trong nháy mắt tiểu ngư thì có một loại cảm giác hôn mê cùng nôn mửa cảm giác như thời gian càng lâu một chút đầu óc của nàng không thể nào tiếp thu được chịu đựng kinh khủng như vậy lượng tin tức làm sao rồi trần mặc kinh ngạc hỏi ta ở mặc nữ trong ý thức nhìn thấy vũ trụ và vật còn có một chút đặc thù hình ảnh ta không cách nào giải thích cái gì đặc thù hình ảnh ngôn ngữ miêu tả không được rất kỳ quái sau đó lại cùng ngươi nói tường tận Tiểu Ngư không tiếp tục để ý Trần Mặc, đem sự chú ý chuyển hướng mặc nữ. Mặc nữ, ngươi không nên nghĩ quá nhiều sự tình, liền nghĩ một chuyện, nghĩ ngươi vui vẻ nhất sự tình. Tốt. Chuẩn bị sẵn sàng. Lần thứ hai tiếp xúc mặc nữ một khắc đó, Tiểu Ngư vẻ mặt trở nên quái lạ, mặt quai hàm phấn hồng, tàn bạo mà trừng Trần Mặc một chút, phảng phất đang nói về nhà lại trường trị ngươi. Không rõ vì sao Trần Mặc một mặt không hiểu ra sao. Bên trong phòng thí nghiệm trở nên tĩnh mịch, Tiểu Ngư cùng Mặc nữ không lúc đích. Trần Mặc đứng ở bên cạnh yên tĩnh chờ đợi, lông mày nhíu chặt, hán đại nao đâm nhói càng ngày càng mãnh liệt. hiện tại mỗi phân mỗi giây đều chịu đựng to lớn thống khổ hắn mạnh mẽ khả ở tiểu ngư nằm ở một cái rất kỳ lạ trạng thái liền chính nàng cũng không biết làm sao miêu tả tình trạng của chính mình phảng phất cùng mặc nữ hợp lại là một chỉ là mặc nữ có chút thằng nữ nghĩ rất thoáng tâm sự quá bạo tạc hai nữa ý thức nghĩ thông suốt hiện tại tiểu ngư cảm động lây hận chết trần mặc tiểu ngư đã quyết định quyết tâm chuyện này qua đi về nhà nàng phải cố gắng thu thập trần mặc ý thức thể hạt căn bản hoạt động không có quy luật có thể nói phảng phất vô số sợi tơ quấn quanh lên mỗi thời mỗi khắc đều không giống nhau nhưng mà loại này ý thức thể hoạt động lại làm cho người sâu sắc mê tiểu ngư tinh lực tiêu hao rất nghiêm trọng nàng không xác định mình có thể không thể giúp đến mặc nữ nhưng trần mặc tìm nàng lại đây khẳng định cảm thấy nàng có thể đông nhiên tiểu ngư có một cái rất tốt ý nghĩ ở chính mình ý thức bên trong ngón tay hơi nhúc nhích một chút quả nhiên kết quả nhường tiểu ngư lại hỉ nàng có thể cảm nhận được mặc nữ trên người ngón tay cũng theo nhúc nhích một chút tuy rằng động tác rất nhỏ nhưng xác thực tồn tại ngày thứ nhất mặc nữ nửa đoạn ngón trỏ có thể nhẹ nhàng động một hồi ngày thứ hai Mặc nữ ngon trỏ đã có thể hoạt động. Ngày thứ ba, Minh Đổ, ngươi ở đây bao lâu? Tộc trường do hỏi, khuôn mặt hiền lành hiền lành, phản phất là ở tuân hỏi mình bao bối. Minh Đổ trầm mặc hồi lâu, lạnh như băng nói rằng, 473 năm 2 tháng lẻ ba nhật, thời gian thật nhanh. Tộc trưởng cảm thán nói rằng, những năm này, ngươi nỗ lực ta đều nhìn thấy, ngươi là một đứa trẻ tốt, ta đối với ngươi kỳ vọng rất lớn, vì lẽ đó rất nhiều tài nguyên đều quăng ở trên thân thể ngươi, mà ngươi cũng không có nhường ta thất vọng. Chúng ta văn minh xuất sắc tướng tinh không nhiều, tương lai ngươi chính là văn minh trụ cột vững vàng. Đối với tộc trưởng, Minh Đồ hạ thấp xuống mí mắt, mặt không hề cảm xúc. Lần này, đi chinh phục tròm song ngư kình ngư phù hợp thể, nắm lấy chủ nhân của bọn họ, đem bọn họ hết thể kỹ thuật mang về, đó là một cái hẻo lánh góc nhỏ văn minh thế lực. Ừm. Minh Đồ mí mắt cũng không nhấc, lạnh nhạt đáp lại. Mãi đến tận Minh Đồ tiếp quân lệnh rời đi, lão tộc trưởng mới thu hồi ánh mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Vũ trụ ở ngoài trong phi thuyền, Minh Đồ ăn mặc chiến đến giáp, theo phi thuyền mở ra cửa máy, cực tốc lướt vào. Không bao lâu, lít nha lít nhít hàng đội, liền biến mất ở tại chỗ. Trong sông ngư kình ngư sao? Minh đổ xem tình báo trong tay. Một cái hẻo lánh góc nhỏ văn minh, cần bọn họ làm lớn chuyện, phải như vậy hạm đội khổng lồ cùng binh lực đi tới mấy trăm bức năm ánh sáng ở ngoài cướp kỹ thuật. Như kỹ thuật này không phải đặc thù kỹ thuật, kẻ đần độn đều không tin. Chỉ là hắn đối với kỹ thuật cái gì hứng thú không lớn. Xuất phát. Tiểu Ngư đem hết thể tinh lực đều đặt ở mặc nữ trên người. Trần Mặc trừ quan tâm mặc nữ tình huống, đồng thời cũng đang chuẩn bị lần thứ hai thí nghiệm. Ba ngày qua hắn cố nén dằn vặt người thống khổ, càng ngày càng nghiêm trọng, hắn đều cảm giác sắp tới điểm giới hạn, lúc nào cũng có thể bạo phát. Lần này. hắn muốn chính mình đi tới bằng không tiếp tục nữa hắn lại chịu đựng không được loại này khủng bố thống khổ hiện tại hắn nhanh không có cách nào suy nghĩ Người còn muốn làm thí nghiệm Người điên rồi có thể chờ hay không mặc nữ tình huống ở bên này khôi phục làm tiếp Tiểu ngư có chút tan vỡ ba ngày qua này nàng vì mặc nữ khôi phục ở tiêu hao hết tâm lực dùng năng lực của chính mình trợ giúp mặc nữ sử dụng năng lực cường độ cao tinh thần tiêu hao mỗi lần cũng làm cho nàng mệt đến hư thoát nhưng nghỉ ngơi xong tất liền tiếp tục câu thông mặc nữ ý thức đến tiến hành trị liệu vòng đi vòng lại mỗi lần đều để cho mình hề bài không thể tả Loại này trị liệu bên dưới vẫn có một ít hiệu quả. Nỗ lực 3 ngày hạ xuống, mặc nữ hai ngón tay cũng có thể động. Nhưng hiện tại mặc nữ không khôi phục, Trần Mặc nhưng nói cho nàng, hắn cũng muốn đi thí nghiệm, vốn là giúp mặc nữ khôi phục tinh thần hệ bài nàng còn có thể chịu đựng, hiện tại thêm vào lo lắng, nhường tiểu ngư có chút tan vỡ. Không chỉ là tiểu ngư, Triệu Mẫn cũng đầy mặt không rõ. Chờ không được. Tại sao? Trần Mặc cười khổ, không biết làm sao trả lời tiểu ngư vấn đề, không có cách nào trả lời. Đông nhiên, Trần Mặc thân thể một trận lay động, lảo đảo một hồi ngã xong xoay trên mặt đất. Khoa học kỹ thuật thư viện xuất hiện mới biến hóa, trong đó tràn ngập một loại kỳ lạ ưu quang, Trần Mặc cũng không cách nào miêu tả nó thuộc về màu gì, bởi vì màu sắc bất định, nhưng cá nhân cảm giác, loại này ánh sáng chỉ cùng mặc nữ gây dựng lại thân thể thời điểm tương tự. Khoa học kỹ thuật thư viện ám chỉ hắn tiến hành thí nghiệm đã đủ rõ ràng. Lâm nói, khủng bố Lâm nói, so với lúc trước não vực khai phá thống khổ gấp 10 lần cảm giác lần thứ 2 kéo tới. Trần Mặc đại não, như mỗi giờ mỗi khắc bị người xé rách ngàn vạn lần, sau đó gây dựng lại một lần nữa sẽ ra. Trần Mặc ôm đầu từng ngụm từng ngụm thở dốc, gọi kêu không được. thân thể mạch máu toàn bộ bất ngờ nổi lên như lúc nào cũng có thể vỡ tan như thế không ai có thể tưởng tượng hắn hiện tại chịu đựng thống khổ tiểu ngư cùng triệu mẫn bị biến cố đột nhiên xuất hiện cho làm cho khiếp sợ nhất thời hoàng hồn lao công trần mặc ngươi đừng nghĩ dùng khổ nhục kế làm chúng ta sợ triệu mẫn nói câu nói này thời điểm trong lòng cũng không chắc chắn bất luận các nàng làm sao hô hoán đều không thể được trần mặc đáp lại đại nào thống khổ nhưng trần mặc không có hứng thú nói một câu đa dư phí lời siêu trạng thái tiểu ngư đưa tay tới gần trần mặc thái dương chỉ chạm được trong nháy mắt Tiểu Ngư hét lên một tiếng thu về tay, sắc mặt tái nhợt, suýt chút nữa không ngất đi. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, Trần Mặc mấy ngày nay đến chịu đựng bao lớn thống khổ, cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Trần Mặc không để ý các nàng khuyên can, cố ý muốn tiến hành thí nghiệm, lập tức đưa ta đi lượng tử sinh mệnh cầu, khởi động nó. Trần Mặc dùng hiếm hoi còn sót lại một tia ý chí nói ra một câu nói, mất tỷ, nhanh đưa lão công qua. Tốt, tốt. Tiểu Ngư giúp Mặc Nữ khôi phục, tinh lực tiêu hao quá độ, thêm vào vừa nãy đụng tới Trần Mặc cái kia một hồi, bây giờ mặt không có chút máu, căn bản không thể điều khiển chiến giáp. triệu mẫn đã xác định tình huống không đúng không nói hai lời ôm lấy trần mặc hướng về phi thuyền cửa máy chạy như bay chương 923, minh đồ trốn tránh triệu mẫn chiến giáp xẹt qua vũ trụ vững vàng rơi vào lượng tử sinh mệnh cầu trên bình đài thả xuống ở trong thống khổ run dày trần mặc triệu mẫn không dám dừng lại vội vàng bay khỏi nàng nhiều làm lỡ một giây đồng hồ trần mặc liền muốn chịu đựng nhiều một giây thống khổ hiện tại không phải do dự thiếu quyết đoán thời điểm tiểu ngư ta rời đi triệu mẫn dùng tốc độ nhanh nhất bay khỏi lượng tử sinh mệnh cầu phạm vi sau lúc này thông báo tiểu ngư tiểu ngư từ trong thống khổ hoãn quá mức vừa nãy trong nháy mắt đó đau so với trong đời của nàng hết thể đau gộp lại còn đáng sợ hơn vài lần nàng khó có thể tưởng tượng trần mặc đến cùng chịu đựng bao lớn thống khổ khởi động lượng tử sinh mệnh cầu tiểu ngư làm trần mặc cùng mặc nữ sau khi trao quyền người ở triệu mẫn xác nhận sau khi rời đi lập tức hạ lệnh khởi động khởi động sau khi chuyển về sau liền không cần các nàng xử lý máy móc sẽ tự động tiến hành to lớn vòng tròn cánh tay máy chuyển động từ chậm chậm đến nhanh chóng dụng cụ tham dò cùng máy thu hình đó nghĩ hiện tại ở lượng tử sinh mệnh cầu trong bình đái tất cả các nàng đều không có cách nào nhìn thấy, chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Chính đang giải tích giờ danh sách, rna N phân tích hoàn thành. Chính đang giải thích sinh mệnh đại não kết cấu, 10% 20% 90% 100%, đại não kết cấu phân tích hoàn thành. Thần chi tử cung khởi động đếm ngược 10 phút. Thần chi tử cung khởi động đếm ngược 10 giây. 10, 9, 8, 3, 2, 1, khởi động. Chim đắm ở trong thống khổ chân mặc, đã biết mình bị đưa vào lượng tử sinh mệnh cầu bên trong, lưu luyến ý đổ giảm bất thống khổ trên người. Không biết qua bao lâu. Trần Mặc chỉ cảm thấy một trận khủng bố xâm xét ở trên người mình đi khắp. Dũ Tẩu, cường quan qua đi. Đại não thống khổ biến mất, ý thức rơi vào trống rỗng. Dụng cụ tham dò cùng máy thu hình khôi phục. Tiểu Ngư cùng triệu mẫn không chút do dự bay đến lượng tử sinh mệnh cầu trên bình đài, bắt đầu chờ đợi Trần Mặc xuất hiện. Hư vô trong vũ trụ, vô số phi thuyền đột nhiên xuất hiện. Minh đổ khuôn mặt lạnh nhạt nhìn kỹ toàn tức hình chiếu tình báo. Chúng ta đến địa điểm dự định. Phi thuyền trí tuệ nhân tạo ngữ khí bình thản, không có tình cảm gợn sóng. Ở báo cáo tình huống sau liền dừng lại, chờ đợi chỉ lệnh. Hồi lâu. minh đổ con mắt ánh mắt lạnh như băng mới động động bộ mặt xuất hiện một điểm biến hóa tiện tay đẻ cái kế tiếp nút bấm. chỉ thấy vũ trụ hạm đội bên trong mấy chục chiếc phi thuyền không hề có điểm báo trước nổ tung mà ở bên cạnh hắn vài tên chiến giáp sư không hề phòng bị dưới bị bên người người máy phất tay xuyên thủng đầu trong suốt dòng máu chạy trên đất bên trong khoang thuyền tràn ngập quái lạ mùi. là minh thể nhân huyết dịch mùi tanh theo sát phía sau hạm đội lượng tử thông tin cơ đứng đóng minh đổ đưa tay phải ra đem lượng từ máy truyền tin nắm trong tay nắm thành phấn vụn bàn tay cắt ra dưới da màu xám cho kim loại cánh tay Nhường Minh Đồ ánh mắt xuất hiện một tia tâm tình chợt trờn, mang theo nồng đậm lạnh lẽo cảm giác. Minh Đồ chiến bộ mất đi liên hệ, nô hôn âm thanh trầm thấp bên trong mang theo phẫn nộ. Hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Sắp xếp ở Minh Đồ bên người vài tên đỉnh cấp chiến giáp sư, bên trong trí sinh mệnh chip biểu hiện, sinh mệnh tính trình biến mất rồi. Lựa tử thông tin bỗng nhiên bị chặn đứt, không hề có điểm báo trước mất đi liên hệ, bọn họ còn không có cách nào đi tìm Minh Đồ tung tích. Đồ Đăng Điện lao tộc trưởng rủ xuống mí mắt, không khí trung quanh trở nên cực kỳ ngột ngạt, nô hôn sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng cũng không dám động một hồi. hắn biết lao tộc trưởng hiện tại mang theo vô tận lửa giận sở tình báo không phát hiện tung tích của hắn à lao tộc trưởng mở miệng xung quanh phảng phất đỉnh trệ bầu không khí lần thứ hai bông lỏng không có tìm tới hắn giết chết hắn chết mang về là nô hôn linh mệnh nhanh chóng lui ra đồ đằng điện rời đi cửa lớn một khắc đó mới thở phào tiểu ngư cùng triệu mẫn cực kỳ lo lắng một tuần qua bọn họ đang đợi trần mặc thân thể gây dựng lại nhưng cũng không có thứ gì tìm khắp lượng tử sinh mệnh cầu mỗi một góc còn kém đưa nó mở ra đến vẫn là không phát hiện trần mặc thân thể không có gây dựng lại thành công ý nghĩ này ở các nàng đầu góc lóe lên một cái rồi biến mất liền không dám lại nghĩ trần mặc mất tích lam tâm tình cũng hết sức không tốt lão bản biến mất rồi đây chính là cực kỳ khủng bố đại sự tương đương hành quân kiến tập đoàn trụ cột tinh thần sụp xuống xử lý không tốt toàn bộ tập đoàn đều sẽ sụp đổ làm sao bây giờ triệu mẫn chấn định hỏi lam không phải triệu mẫn không lo lắng mà là nàng không thể loạn chỉ có thể cố nén trong lòng lo lắng đến xử lý chuyện này mặc nữ hiện tại không cách nào nhúc đích tiểu ngư bởi vì quá lo lắng trần mặc lại dối tung lên Lam trầm mặc hồi lâu nói rằng hiện tại không cách nào xác định lao bản tình huống làm sao hòa thường lao bản cực nhỏ xuất hiện ở người trước hết thể trong thời gian ngắn tập đoàn không vấn đề lúc cần thiết hợp thành hình ảnh đến cho ngoại giới xem là được nhưng chúng ta cùng cái khác cao tầng nhất định phải bảo vệ lao bản mất tích tin tức cho đến lao bản xuất hiện Triệu mẫn trong lòng căng thẳng nàng hiện tại không muốn tin tưởng trần mặc thí nghiệm thất bại nhưng nhất định phải tiếp thu trần mặc mất tích sự thực hai người đều trầm mặc suy nghĩ cụ thể kế sách tương đối đúng vào lúc này máy truyền tin âm thanh đánh gây bọn họ vô xong thời gian này Vô Song đến liên hệ. Có chút hồn bay phách lạc, Tiểu Ngư thu dọn tốt tâm tình, tận lực che lấp tâm tình sau, mới chuyển được video trò chuyện. Vô Song, làm sao rồi? Mẹ, ngươi cùng cha không ở này mấy ngày, khoai tây nhỏ vẫn áo, ta cũng không biết nó phải làm gì, nhưng thật giống như là muốn tìm ngươi. Vô Song nâng tiểu mẫu thú phóng tới video phía trước. Tiểu mẫu thú tự theo Trần Mặc sẽ địa cầu sau, vẫn ở nhà nuôi, bình thường trừ Trần Mặc, theo Tiểu Ngư thân cận nhất, đặc biệt Tiểu Ngư siêu năng lực xác định có thể nghe hiểu động vật ngôn ngữ sau, tiểu mẫu thú liền dán Tiểu Ngư. Bập bôi. Nhìn thấy Tiểu Ngư sau, tiểu mẫu thu bắt đầu giơ móng nuốt nhỏ hưng phấn khoa tay lên động tác không phải người thường tính người khác vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chỉ có tiểu ngư sau khi nghe lộ ra vẻ vui mừng làm sao rồi triệu mẫn vội vàng hỏi vào lúc này có thể làm cho tiểu ngư kinh hỷ sự tình không nhiều khoai tây nhỏ nói nó có thể tìm tới mặc ca lam cùng triệu mẫn bỗng nhiên dựng lên đến liếc mắt nhìn nhau đều phát hiện lẫn nhau trong mắt kinh ngạc lam biểu hiện kinh ngạc thật hẳn là thật mặc ca cùng ta nói rồi tiểu ngư xác định nói rằng chân mặc nói với nàng qua tiểu mẫu thu rất thần kỳ Tựa hồ có thể cảm ứng phát hiện, tìm kiếm một ít thứ tốt, còn giúp qua Trần Mặc hai lần. Tuy rằng chưa từng thấy tiểu mẫu thu thần kỳ, đối với Trần Mặc, tiểu ngư xưa nay sẽ không hoài nghi. Mẹ, cha xảy ra chuyện gì? Vô Song rốt cục ý thức được tiểu ngư nói chuyện không đúng. Cha ngươi một người trộm lén đi ra ngoài chơi, thả chúng ta không quản. Hiện tại không biết ở vũ trụ cái góc nào cùng nữ người ngoài hành tinh tiêu sái. Tiểu Ngư lúc này nói rằng, anh. Vô Song một mặt giấu chấm hỏi, có điều có thể xác định, cha bây giờ không ở nhà, muốn bọn họ đi ra ngoài tìm. Ta muốn đi tìm mặc Ca. cắt đứt cùng vô song thông tin, tiểu ngư kiên định nói rằng mấy ngày nay vì các loại trần mặc xuất hiện, tiểu ngư an không vâng ngủ không được, lo lắng quá độ. hiện tại có trần mặc tin tức, nàng hận không thể lập tức đi ra ngoài, có thể hay không quá mạo hiểm. khoai tây nhỏ nói chính là thật, lam nửa tin nửa ngờ, nơi này tin tức không truyền đi, khoai tây nhỏ liền nói biết trần mặc tin tức, độ tin cậy đúng là có mấy phần. nhưng nghe hiểu khoai tây nhỏ nói liền tiểu ngư một người, lam lại sợ là tiểu ngư lo lắng quá độ nói lung tung, tìm vuốt ruột, vốn là hiện tại thiếu hụt lá bản, chủ mẫu còn không ở, vậy thì càng phiến phái. Khoai tây nhỏ quả thật có thần kỳ năng lực, Trần Mặc cũng cùng ta nói rồi. Triệu Mẫn xác định Tiểu Ngư lời giải thích, Trần Mặc đúng là đã nói khoai tây nhỏ rất thần kỳ, như là có một loại đặc biệt siêu năng lực. Tiểu Ngư, có thể phái người mang khoai tây nhỏ đi ra ngoài tìm, ngươi ở nhà. Không được, ta muốn tự mình đi tìm hắn. Mặc nữ tình huống ở trước, hiện tại Trần Mặc khẳng định là ở vũ trụ một cái nào đó gấp tối, thân thể không thể động đậy. Tuy rằng Trần Mặc sinh mệnh không gặp nguy hiểm, nhưng nhường Tiểu Ngư ngồi chờ, nàng ngồi không yên. Chương chín kẻ xui xẻo cùng người may mắn. Tiểu Ngư ở phi thuyền trung tâm chỉ huy. Ở bên tay nàng ngồi thẳng tiểu mẫu thú, chính ôm đồ an vật ở gầm. Tiểu Ngư lần này đi ra, Lam phái hành quân kiến tập đoàn hầu như sức chiến đấu cao nhất cùng đi. Dính theo đi ra, còn có thần vệ bộ đứng đầu nhất 100 vạn thần vệ tùy tùng mà tới. Vì không hấp dẫn chú ý, bọn họ đem chiến hạm ngụy trang thành loại cỡ lớn thương mại vận tải phi thuyền, như vậy càng thuận tiện ở các đại siêu tinh hệ trong lúc đó nhảy lên. 10 chiếc phi thuyền, tạo thành bình thường nhất tàu chuyên trở, loại này quy mô nhỏ tàu chuyên chở đội, ở vũ trụ chỗ nào cũng có. Nhưng này 10 chiếc trong phi thuyền chiến giáp sư cùng người máy chiến tranh có thể ung dung hủy diệt một cái cao cấp văn minh bọt bọt bôi bọt gặm đồ ăn vặt tiểu mẫu thú đồng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ chỉ vào một phương hướng đối với tiểu ngư nói rằng hướng về thứ bốn góc vương này lên tiểu ngư lúc này hạ lệnh là thần hậu lĩnh mệnh khổng yêu lập tức chuẩn bị hướng về thứ bốn góc vương phương hướng tiến hành nhảy qua không gian tính mịch lạnh giá vũ trụ không có ngày đêm trôi nổi chân mặc dám phát thể đây là hắn đời này nhàm chán nhất tháng ngày ở trước mặt hắn chỉ có tinh không còn có xa xa cái kia trói mắt hành tinh loại này cô quạng không đem hắn bước điên liền rất mạnh mẽ thân thể ở cái này xa lạ trong tinh không gây dựng lại ở chân mặc khôi phục ý thức thời điểm hắn liền biết hắn vị trí không gian không phải hệ ngân hà, nơi này không biết là vũ trụ cái nào ca đạp nhưng mà hắn nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được trong thân thể khủng bố năng lực hắn thậm chí có thể lắng nghe vạn vật tâm thanh có một loại không gì không làm được rồi lại lực bất tòng tâm cảm giác hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi mặc nữ đối mặt tình cảnh không cần ăn cơm không cần ngủ không biết mệt mỏi trong vòng một tháng chân mặc kẻ nhạt cực độ thậm chí bắt đầu đếm sao hoặc là cùng hàng tình tán gẫu tuy rằng hàng tình không biết nói chuyện hết thể xem như là hắn tự hỏi tự đáp trần mặc dám cam đoan khoảng thời gian này là hắn cả đời bên trong nói chuyện nhất nhiều thời giờ thân thể không thể động đậy liền chỉ có thể mặc cho nó trôi nổi nhiều lần bị vũ trụ nhỏ chạy đá đụ vào trần mặc thân thể hiện tại ở trong vũ trụ cũng có tốc độ có điều có một lần suýt chút nữa bị cái kia hành tinh cho bắt được nếu như rơi vào hành tinh vậy thì khó chịu tuy rằng trần mặc cảm giác hiện tại thân thể không sợ nhiệt độ cao hắn so với mặc nữ khá một chút mới vừa khai phá thành công có hai ngón tay có thể động sức mạnh của thân thể cùng năng lực không cách nào không chế lại không có chiến giáp cùng người máy ở bên người, thực sự không chịu được thời điểm, chân mặc liền chạy vào khoa học kỹ thuật thư viện bên trong nhìn sách. Khoa học kỹ thuật thư viện ở lượng tử sinh mệnh khai phá sau cũng không có biến hóa quá lớn, thần hậu tố vẫn còn, hắn hiện tại vẫn không có bắt được khoa học kỹ thuật thư viện cái kế tiếp quyền hạn. Chân mặc phán đoán, khả năng là cần hắn toàn diện khống chế thân thể sau mới sẽ mở ra cái kế tiếp quyền hạn, cũng đem cuối cùng nhiệm vụ cho hắn. Cũng không biết tiểu ngư các nàng có thể hay không cho rằng ta chết rồi. Chân mặc nhàn chán nghĩ linh tinh, nếu như cho rằng ta chết rồi, không người đến tìm ta. không biết năm nào tháng nào mới sẽ bị phát hiện nếu như rơi xuống một cái văn minh tinh cầu còn có cầu cứu hy vọng gặp phải vũ trụ đi phi thuyền vậy thì càng may mắn một tháng vẫn là hai cái mau đều không nhìn thấy yên tính đến khiến người phát rổ kẻ nhặt trong thời gian lại sống quá một tháng đông nhiên trần mặc nhìn thấy mấy vạn km ở ngoài một chiếc phi thuyền vũ trụ xuất hiện nhường trần mặc hưng phấn đến như hít thuốc lắc lượng tử sinh mệnh khai phá sau hắn hiện tại thậm chí có thể nhìn rõ ràng trong tinh cầu hòn đá nhỏ chớ nói chi là phi thuyền phát hiện ta phát hiện ta phát hiện ta trần mặc ở trong lòng cầu khẩn đáng tiếc trên người không có vô tuyến điện đem chính mình nghĩ linh tinh xem là vô tuyến điện ta liền nói nơi này có một cái kỳ quái sinh mệnh hai cái chiến giáp bay đến trần mặc bên cạnh dừng lại nhìn thấy chiến giáp trần mặc trong lòng đại hỷ hiện tại thân thể hắn không cách nào nhúc đích chỉ cần bị cứu lại vũ trụ liên minh gia nhập liên minh văn minh hắn liền có biện pháp thông qua vũ trụ lượng tử internet đem vị trí của hắn chuyển quay lại cho hệ ngân hà thân thể ta động không được có thể hay không đem ta mang về trần mặc dùng vũ trụ thông dụng ngôn ngữ nói chuyện tận lực nhường câu nói rõ ràng quá trống không pháp truyền bá âm thanh một cái chiến giáp liền đem máy móc treo ở trần mặt bên hai thân thể ta động không được có thể hay không mang ta trở lại ở xem tình huống là một cái kẻ xui xẻo có điều ở trong vũ trụ trôi nổi lâu như vậy lại không có chết mở miệng nói chuyện sinh mệnh âm thanh như bác ca nói chuyện ngựa khí mang theo kinh ngạc thằng xui xẻo này hẳn là vũ trụ chiến đấu nhường hắn bị thương không thể động bay ở đây cao cấp sinh mệnh ở trong vũ trụ chỉ có thể sinh tồn một quãng thời gian a tràm cấp sinh mệnh trở lên mới có thể ở trong vũ trụ tồn tại rất lâu đi hai cái chiến giáp thân hình dũng mãnh có trần mặc hai lần cao như vậy âm thanh quái lạ chiến giáp lên hoa văn hắn cũng chưa từng thấy có điều xem chiến giáp tạo hình như là loại thú tộc một cái cá sấu hình loại thú tộc một cái hình chim loại thú tộc hai vị ca có thể hay không đem ta mang tới nơi này xung quanh không phát hiện phi thuyền cùng hạm đội chiến đấu khu vực cũng không có cao cấp văn minh hắn làm sao xuất hiện ở đây cá sấu hình loại thú tộc có chút kỳ quái còn cảnh giác nhìn kiểm tra bốn phía trần chờ hỏi trần mặc ngươi từ đâu tới đây vũ trụ lữ hành gặp phải không gian loạn lưu bị mang tới đây chiến giáp không thân thể bị thương ta trôi nổi hai tháng. sắp đi rồi trần mặc nửa thật nửa giả nói hai tháng hình chim loại thú tộc nghĩ kinh ngạc có thể ở vũ trụ tỉnh táo trôi nổi hai tháng chịu được loại này cô quạng thực sự là đáng sợ có điều gặp phải không gian loạn lưu thực sự là một cái kẻ xui xẻo không gian loạn lưu là lo di thuyết pháp hợp lý thêm vào trần mặc gây go tình trạng cơ thể hai cái sinh mệnh nghi ngờ biến mất dẫn hắn trở về đi thôi coi như làm việc tốt cá sấu loại thú mang theo trần mặc hướng phi thuyền bay trở về gặp phải không gian loạn lưu cũng chưa chết vũ trụ lớn như vậy còn bị chúng ta phát hiện hắn cũng coi như là một cái người may mắn hai vị ca nơi này là nơi nào chân mặc không cách nào nhúc nhích ở vũ trụ trôi nổi hai tháng rốt cuộc tìm được đường hoàng gia dáng sinh mệnh tiểu hà tinh hệ hình chim loại thú nói một câu tiểu hà tinh hệ ở cái nào vực không ở vực cảnh ở 108 thành một trong kim hải thành vạn hà siêu thiên hà hình chim loại thú như nói thật nói chân mặc ở trong đầu nhanh chóng tra tìm liên quan với vạn hà siêu thiên hà tin tức nhưng không thu hoạch được gì vũ trụ thế lực phân bố ảnh hắn ngã từng thấy Kim Hải Thành ở khoảng cách hệ ngân hà 600 ức năm ánh sáng ở ngoài. Vì trung tâm chi thành khắp nơi hoàng kim, từ trong vũ trụ nhìn xuống một mảnh vàng nóng mà được gọi tên Kim Hải Thành. Làm một cái thí nghiệm, ở 600 ức năm ánh sáng ở ngoài tinh hệ gây dựng lại thân thể, Trần Mặc hiện tại rất không nói gì. Ngươi nói thằng xui xẻo này cứu lại đi, để chỗ nào bên trong tốt. Hình chim loại thú hỏi. Trước tiên ở chúng ta nơi đó đi, này may mắn ra hỏa, ngược lại nhà chỉ có hai chúng ta ở, không gian rất lớn. Chờ hắn khôi phục, lại nhường hắn đi là được. Cá xấu rửng dưng như không nói rằng, đem Trần Mặc mang tới phi thuyền. Chân mặc mới phát hiện, đây là một chiếc loại nhỏ vận tải phi thuyền, bay liên tục khoảng cách đại khái ở thập quang năm tà Hữu Bình thường là cá nhân cùng đoàn thể nhỏ chạy khoảng cách ngắn vận tải dùng, giá cả đại khái cần mấy trăm vạn tinh tệ. Một cái nhảy qua không gian, phi thuyền nhỏ liền xuất hiện ở một mảnh khác vũ trụ, phía trước là sinh mệnh tụ tập tinh, làm hà tinh. Trên đường gặp phải mấy chiếc đồng dạng tiểu vận thua phi thuyền, lẫn nhau đều vân an, có thể thấy được, rắn mối nước cùng hình chim loại thú ở này một cái trong vòng nhỏ, nhân duyên không sai, Cùng chân mặc tưởng tượng như thế. Lam Hà Tinh cũng không phải là ở lại đơn nhất sinh mệnh bộ tộc, mà là một cái điển hình giàu dưỡng khí hình hôn ở Tinh Cầu, có rất nhiều chủng loại thú tộc, bao quát loại nhân tộc cùng loại hải tộc, mà sinh mệnh đẳng cấp từ hồng cấp đến lam cấp đều có. Từ cá sấu cùng đầu chim cho hắn Tư liệu biết, Lam Hà Tinh đặc sản là sản xuất nhiều hoa quả. Lam Hà Tinh bởi vì khí hậu thích hợp, thổ nhưỡng tốt, nơi này xuống quả, biển quả mùi vị vô cùng tốt, thích hợp đa số sinh mệnh cầu vị, lý do sẽ xuất khẩu đến xung quanh sinh mệnh Tinh Cầu cùng Tinh Hệ. Lam Hà Tinh kinh tế ở Tiểu Hà Tinh Hệ không có chỗ xếp hạng. Bất quá đối với Lam Hà Tinh sinh mệnh mà nói. sinh hoạt ở nơi này rất bình tĩnh rất hạnh phúc Cho chuyện bên trong trần mặc biết rắn mối nước cùng đầu chim tên ngạc văn cùng tây Nhĩ an là ở lam hà tinh cùng xung quanh mấy cái sinh mệnh hành tinh chạy vận tải xuất khẩu sinh hoạt khá giả tuy rằng ngạc văn cùng tây nhị an xem ra không dễ nhìn có lúc nói chuyện cũng không êm thai nhưng nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu yêu thích trợ giúp người vì lẽ đó nhân duyên không sai chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghé đọc chương 925, trăm hai an thị siêu thiên hà ngạc văn đại thúc tây nhị an đại thúc các ngươi đã về rồi trên đường về nhà, bọn họ gặp phải không ít sinh mệnh vân an. ngạc văn cùng tây nhị an cũng đều phất tay vân an. ở tại bọn hắn ở lại trấn nhỏ bên trong, hai vị đại thúc vẫn có chút tiếng tăm, bởi vì bọn họ đến xung quanh tinh hệ chạy vận tải, có chính mình vũ trụ phi thuyền nhỏ cùng cao cấp chiến giáp ở trong trấn xem như là giàu có. trong trấn rất nhiều sinh mệnh, như muốn xung quanh nào đó cái tinh cầu đặc sản đồ ăn vặt, đều sẽ tìm bọn họ mang một ít trở về. trấn nhỏ bên trong tuổi trẻ sinh mệnh, rất nhiều đều đem bọn họ cho rằng tấm gương. a Khắc Tư, ngươi muốn mua rượu lưu hình, mua cho ngươi, ngươi bình thường uống ít điểm. Được rồi, cảm ơn a. Đầu chim đại thúc, các ngươi mang theo sinh mệnh là ai vậy? Mới anh em à? Hai nạn vũ trụ người may mắn còn sống sót, bị chúng ta kiếm về kẻ xui xẻo. Tây nhị An Thao Bát Ca cổ học nói rằng, xin chào, xui xẻo ca ca. Người tốt. Chân mắt chán tràn đầy dây đen. Đầu chọc lột ra, ngươi nhập hàng chuẩn động cơ, này mấy cái động cơ nhỏ còn ta quý, thêm vận tải phí tổng cộng 13 vạn, còn kém ta 5 vạn tiền còn lại. Ngạc Văn Phi hành xe ở một cái nhỏ cửa tiệm dừng lại, đem một cái hộp nhỏ ném cho đầu chọc la bàn. Cảm ơn a, lại tỉnh, tiết kiệm. ta ba vạn ngại con đến trường muốn học chiến lính giáp khá một chút chiến lính giáp đối với hắn sau đó tốt không thể qua loa đầu chọc lão bản đưa cho ngạc văn một tấm tinh tệ thề hai vị đại thúc còn kiêm chức đại mua dọc theo đường đi đổ vật đều phái ra đi mới điều khiển phi hành xe về phòng của chính mình ngạc văn cùng tây Nhĩ an ở cùng nhau nhà đủ lớn bọn họ đều độc thân hiện nay thuộc về giai đoạn gây dựng sự nghiệp vì lẽ đó trong nhà liền hai người bọn họ trần mặc bị hai vị mang về trong phòng liền bị người máy nhấc đến trên ghế xà lồng người làm sao bây giờ có muốn hay không trị liệu khôi phục dịch trị liệu, chi phí không thấp. Tiền chữa bệnh, ta có thể trước tiên giúp ngươi ứng ra, các loại người nhà ngươi lại đây, lại cho ta." Ngạc vẫn hỏi. "nên không trị hết." Trần Mặc nói rằng, "còn có khôi phục dịch không trị hết thương bệnh." Tây mỹ An kinh ngạc nói rằng, "vậy làm sao bây giờ?" Thương thế đặc thủ. Trần Mặc cười khổ. "Vậy ngươi có nhớ hay không trong nhà thông tin hảo, liên hệ người nhà ngươi tới đón ngươi." Số nhớ tới, nhà ta ở tròm kình ngư song ngư, thật giống ở 600億 năm ánh sáng ở ngoài. "Ta đi, xa như vậy, siêu xa cách lượng tử thông tin." chi phí thật quý tuy rằng chúng ta muốn giúp ngươi nhưng tạm thời không hy vọng tây nhị an bắt ca cổ họng tất cả đều là tiết lối quang thời gian trước chúng ta tiểu hà tinh hệ ngoài thiên hà lượng tử thông tin tổng cơ đứng ra trục chặt lượng tử thông tin hiện tại ra không được tiểu hà tinh hệ phải đợi vũ trụ thông tin tập đoàn tổng bộ kỹ sư đến sửa chữa nghe nói muốn một quang thời gian ngươi là thật là xui xẻo các loại liền các loại đi trần mặc chỉ có thể nhận mệnh. còn không biết tên của ngươi đấy ta gọi trần mặc vẫn là kẻ xui xẻo êm hai. ta cảm thấy người may mắn êm thai một điểm ngạc văn cùng tây nhị an hai vị lá mồm nhưng người rất tốt đối với trần mặc khá là chăm sóc còn trả cho trần mặc mua một bộ trí năng xe đẩy trần mặc tạm thời yên ổn ngạc văn cùng tây nhi an trong nhà có mấy cái người máy đúng là có thể giúp hắn hoạt động có điều ngồi ở trí năng xe lăn hoạt động vẫn là rất thích ý con nhỏ nhỏ ngươi không thể dựa vào đáng yêu đánh nhau à chú ý ngươi cái kia ngay thẳng tẩu vị chiến giáp sư có thể không chỉ có mặt đất đứng còn có không chiến vũ trụ chiến vũ trụ cũng không có trời nam đất bắc trên dưới phải trái tiểu cự nhân sức mạnh của ngươi rất mạnh nhưng nương tựa sức mạnh không được ngươi mạnh hơn năm đấm cũng đánh không mặc chiến giáp mà vũ khí một hồi liền đâm thủng muốn thông thạo vận dụng trong tay ngươi hết thẻ vũ khí cái gọi là công phu lại cao cũng sợ giao phê. còn có tiểu ngư nhân động không làm được vị cách đấu cơ sở muốn một lần nữa vẫn luyện a tao niên trần mặc ngồi ở xe lăn nhìn một đám thiếu niên chiến giáp huấn luyện thỉnh thoảng lắm một một hồi Với bắt đầu thiếu niên đối với cái này bại liệt đại thuốc còn chưa để ý nhưng trần mặc dạy một người thiếu niên đánh bại bọn họ sau một đám thiếu niên liền tranh nhau chen lấn tìm đến trần mặc dạy học trần mặc cũng thích thú ở trong không gian một người trôi nổi mấy tháng Hắn kẻ nhạt đến nhận việc điểm điên mất, hiện tại cũng không muốn một người ngốc ở trong phòng. Ý thức khống chế không được chiến giáp, hắn miệng có thể nói chuyện. Dạy dỗ những này tiểu thiếu niên học chiến giáp chiến đấu cơ sở, vẫn là có thể. Trần Mặc Chi thức bên bác, tinh thông các loại tri thức, thậm chí tinh thông chiến giáp kỹ thuật cùng chiến giáp chiến đấu, dạy cơ sở đều phi thường thực dụng, nhường những thiếu niên kia chiến giáp chiến đấu nhanh chóng tăng cao. Ngắn ngắn hai tuần lễ, hắn liền trở thành trong chấn tiểu thiếu niên sùng bái mục tiêu. Thêm vào tây nhị an miệng tiện, hiện tại hắn cái này xuôi sẹo bại liệt đại thuốc ở chấn nhỏ nổi danh. Trần Mặc mỗi ngày đều đang suy nghĩ không chế thân thể biện pháp, có điều tiến triển không lớn. Thứ bốn chiều không gian tư duy hình thức, hắn tạm thời không tìm tỏi ra đến. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong cũng không có liên quan với thứ bốn chiều không gian nội dung, chỉ có một ít không xác định lý luận nghiên cứu. Xem thêm sách, xem thêm báo, tâm linh canh gà Trần Mặc cũng xem không ít, thậm chí cũng bắt đầu suy nghĩ nhân sinh. Học một đám đông người sinh đạo lý lớn, còn có triết học, cuối cùng vẫn là phát hiện một điểm tác dụng, hắn đệ ba ngón tay có thể động. Sau khi Trần Mặc liền chuyên chọn triết học ra tay, vật kia huyền diệu khó hiểu. nhưng tư duy hình thức cùng lo dịp có thể mở ra khác với tất cả mọi người góc độ tiểu ô cơ sở không sai chân mặc nhìn chàng bên trong một tên khắc khổ thú nhân tộc thiếu niên là một cái báo nhân một cái dài nhỏ màu đen báo đuôi càng dễ thấy ở chúng bao nhiêu năm huấn luyện bên trong hắn chiến đấu trình độ rõ ràng cao không ít tiểu ô tiến bộ rất nhanh ngươi chiến giáp sửa đổi một hồi sẽ càng mạnh hơn lại đây ta đem ngươi chiến giáp cải trang cấu tứ cho ngươi trở lại nhường cha mẹ ngươi cho ngươi tìm người cải trang gọi tiểu ô thú nhân tộc thiếu niên nghe được chân mặc phi thường kích động nhanh chóng rơi xuống trần mặc trước người nghiêm túc nghe tới đưa tới cái khác bạn nhỏ ánh mắt hâm mộ ghi chép xuống sau tiểu ô nói cảm ơn liền vội vàng rời đi đi tìm cha mẹ cho hắn cải trang chiến giáp đại nhân thuộc hạ kiến nghị đem xúc tu đưa vào ám sâm lâm vực bên trong tiêu lễ đối với lam nói làm sao nói lam xứng sở ám sâm lâm văn minh nhìn như mạnh mẽ nhưng phe phái nội đấu nghiêm trọng bọn họ cũng nghĩ kết thúc loại cục diện này làm sao không có cường lực nhân vật có thể phục chúng đồn đại bên trong các phe phái đều ở nâng đỡ từng người thế lực bây giờ ám sâm lâm vực cầu vòng ngợi ra hối loạn chiến đấu càng thêm nghiêm trọng tương lai khả năng phân liệt mà thuộc hạ vị trí an thị siêu thiên hạ, ở vào ám Sâm lâm văn minh hẻo lánh khu vực không có hung hăng văn minh chúng ta có thể chiếm cư an thị siêu thiên hạ, làm cầu vồng thọc sâu tương lai như ám Sâm lâm văn minh phát sinh biến cố chúng ta có thể có chiến trường quyền chủ động có người nói ám long hoàng tử ở biển vô tận cái chết là ám Sâm lâm văn minh bên trong gây nên thuận vị kế thừa khá mạnh thế người thừa kế đều bị bí mật thanh lý còn lại mấy cái thuận vị người thừa kế đều là phe phái con rối ám Sâm lâm văn minh bên trong hiện tại rất bất ổn lần này nói chuyện chính là xích cận Lam gật đầu không chỉ là ám xâm lâm văn minh, cái khác mấy cái thần cấp văn minh, trải qua mấy trăm triệu năm phát triển, bên trong đều có các loại minh tranh ám đấu. Chỉ là có nhân vật hung hăng đè lên, như Đồng Thanh, liền hung hăng đem Hắc Đồng văn minh tạo thành một đoàn, trừ cảnh khô nát lá. Ám xâm Lâm văn minh tiên kiêu không xuất chúng, tự nhiên ép không được một ít lâu năm phe phái, giữa hệ phái đấu tranh, rất dễ dàng bị ngoại giới thừa cơ mà vào. Khô lâu tinh hệ cầu vồng, là đi về ám xâm lâm vực đường nối, đem vũ trụ không gian khoảng cách rút ngắn mấy trăm ức năm ánh sáng, cái lối đi này nhất định phải vững vàng nắm giữ ở trong tay bọn họ. hiện tại khai thác chiến lược thọc sâu cũng không có không thích hợp ta chỉ cần xuất lĩnh cú đêm chiến bộ liền có thể bắt an thị siêu thiên hà tiêu lễ tràn đầy tự tin trong mắt bao hàm đối với chiến đấu khát vọng không cần lo lắng phản vật chất nguồn năng lượng cùng ám vật chất hắn chiến bộ so với trước đây mạnh mẽ hơn rất nhiều hắn nguyên bản là đối với chiến thuật của chính mình chỉ huy phi thường tự tin thêm vào khoảng thời gian này làm giáo dục cùng đánh bóng hiện tại chiến thuật của hắn chỉ huy từ lâu càng lên một tầng siêu năng lực thức tỉnh ở hắn trong chiến bộ bổ sung một nhóm đỉnh cấp chiến giáp sư thêm vào bọn họ phong phú chiến trường kinh nghiệm cú đêm chiến bộ sức chiến đấu từ lâu không giống di vãng lam lúc này có quyết đoán tốt tiêu lễ dân cú đêm chiến bộ tiến vào an thị siêu thiên hà xích cận hiệp trợ chiến thuật quyết sách cầu vồng phòng thủ giao lại cho hộ mục chiến bộ tiêu lễ ở an thị siêu thiên hà có chút danh tiếng bây giờ do hắn càn quét an thị trọng sao bên trong sinh mệnh phản kháng sẽ không quá to lớn nếu là cái khác ngoại địch xâm lớn sẽ gây nên an thị siêu thiên hà cùng chung mối thủ đến thời điểm lực cản sẽ rất lớn tiêu lễ vui vẻ lĩnh mệnh hiện tại đặc thù thời kỳ bọn họ là nửa đường gia nhập hành quân kiến tập đoàn mặc dù đại nhân đối với bọn họ rất tín nhiệm Nhưng giới đáy sinh mệnh hoặc nhiều hoặc ít sẽ có khúc mắc, muốn càng tốt hơn hòa vào cái này tập thể, bọn họ cần một hồi đại thắng để chứng minh bọn họ ở hành quân kiến tập đoàn giá trị cùng địa vị. Cho tới đại thắng là cái gì? An thị siêu thiên hà cả một siêu thiên hà lây xuống, thành vì bọn họ tương lai ở ám sâm lâm vực gắng sức điểm. Lam mệnh lệnh, ngay lập tức đưa đến mỗi cái chiến bộ trong tay. Khô lâu tinh hệ cầu vồng, trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành thay quân. Tiêu lễ xuất lĩnh cú đêm chiến bộ, lặng Yên tiến vào An thị siêu thiên hà. Chương 926, Thiên tinh bi địa. Sư thúc, Thiên tinh bi địa đình hội. thật giống nhanh bắt đầu rồi. Hồ nữ mỉm cười cầm trong tay tin tức đưa cho sư minh. là phu nhân còn có một tháng. sư minh tiếp nhận tình báo nghiêm túc nói rằng đây là thứ mấy giới. hồ nữ hỏi một ước ba ngàn vào năm hai bảy bốn ba chín không hai giới. sư minh thở dài nói ánh mắt phật phủ, như ở hồi ức chúng ta cũng muốn lên được rồi. hồ nữ cười nói năm mươi năm một lần thịnh hội không thể bỏ qua. phu nhân người này yêu thích náo nhiệt tính cách rất nguy hiểm lần trước ở thạch cam tinh hệ suýt chút nữa có chuyện bây giờ vũ trụ đại loạn. lần này thiên tinh bi địa chỉ sợ sẽ không thái bình sư minh cười khổ đối với hồ nữ yêu cầu không thể làm gì nếu như ngay cả này điểm quyết đoán đều không có ta không bằng về nhà làm ruộng hồ nữ nói nếu có thể thu nạp mấy một thiên tài đối với bạch tinh văn minh cũng có lợi cầu vòng kinh biến sau vũ trụ chung quanh đều là lỗ sâu không gian đem nguyên bản cách xa nhau mấy trăm bức năm ánh sáng thế lực trong một đêm rút ngắn vũ trụ bản đồ phân bố trở nên càng thêm phức tạp truyền thống ý nghĩa bước đệm không gian mất đi tác dụng thế cuộc hoàn toàn thay đổi Vũ trụ văn minh trong lúc đó đấu tranh vượt diễn vượt liệt, mà truyền thống vũ trụ liên minh không làm, không căng dự, ngầm thừa nhận chiến tranh mở ra, vũ trụ chiến tranh thế không thể đỡ. Cầu vồng đường nối trở nên rất là trọng yếu, nghiễm nhiên trở thành binh ra gia vùng giao tranh. Đặc biệt cầu vồng xuất hiện ở chủ tinh buộc lên thế lực, bị phe địch công lại đây, chính là văn minh tổng bộ. Mà thần cấp văn minh tiểu vũ trụ bên trong, đồng dạng phát hiện cầu vồng, chuyện này ý nghĩa là thần cấp văn minh tiểu vũ trụ không lại tuyệt đối an toàn, có thể tưởng tượng được trong đó đón lấy áp lực khủng bố đến mức nào. rất nhiều cường hãn đỉnh cấp văn minh đối với thần cấp văn minh mắt nhìn chằm chằm, nghĩ thay vào đó, hoặc là trở thành thứ 8 đại thần cấp văn minh. Nhưng bởi vì không có thần cấp văn minh tiểu vũ trụ tuyệt đối an toàn lĩnh vực, rất nhiều đỉnh cấp văn minh chỉ có thể ẩn nốt chờ đợi thời cơ. Đi tới Thiên Tinh bi Địa, hồ nữ có ý nghĩ của nàng. Bạch Tinh văn minh an nhàn quá lâu, thiếu hụt phần ngoài đấu tranh áp lực, hàng đầu nhân tài khan hiếm, đặc biệt là hàng đầu tướng tinh thông soái. Như bọn họ có đỉnh cấp tướng tinh, ở tại bọn hắn cùng lôi thần văn minh liên thủ vây công Hắc Đồng văn minh thời điểm, Hắc Đồng văn minh thì sẽ không như vậy dễ dàng thoát thân. nhất định phải cái giá không nhỏ vì lẽ đó hồ nữ biết rõ ở hỗn loạn thời đại đỉnh cấp tướng tinh cùng chiến lược gia trọng yếu bao nhiêu 50 năm một lần thiên tinh bi địa thịnh hội chính là nhân tài hội tụ thịnh hội chiến lược gia tướng tinh chiến giáp sư chiến giáp nhà thiết kế chiến giáp đoàn thủ lĩnh văn minh hoàng thất các loại đỉnh cấp nhân viên nghiên cứu các loại đều là toàn vũ trụ thông minh nhất một đống sinh mệnh phong vân tế hội nếu có thể hợp nhất bộ phận sinh mệnh tiến vào bạch tinh văn minh có thể để hóa giải nhân tài của bọn họ thiếu hơn nữa ở thiên tinh bi địa nói không chắc sẽ có cái kế tiếp quật khởi thời đại thiên tài lãnh tụ Tạm thời không cách nào liên hệ tiểu ngư lắm người, Trần Mặc cũng không biết các nàng hiện tại làm sao, cái gì đều làm không được, hắn dứt khoát an tâm ở tại Lam Hà Tinh, các loại tiểu Hà Tinh hệ đối ngoại lượng tử thông tin nặng mới mở ra. Một mực ở thời gian này, lượng tử thông tin tổng cơ đứng hư hao, Trần Mặc cũng hoài nghi đúng không cùng hắn có quan hệ. Hiện tại Trần Mặc mỗi ngày đều thích ý, đang suy tư làm sao khống chế thân thể. Về phần tại sao mặc nữ ở tại chỗ gây dựng lại thân thể, mà hắn nhưng ở 600 trăm bức năm ánh sáng ở ngoài gây dựng lại thân thể sự tình, Trần Mặc cũng nghĩ tới. Cuối cùng được đáp án là này cụ đặc thù thân thể đặc biệt năng lực. Khoảng thời gian này, hắn thường thường sẽ thấy một ít kỳ quái hình ảnh, vũ trụ sinh mệnh khác hình ảnh, như ảo giác, không hiểu ra sao, nhưng Trần Mặc có thể cảm giác chân thực tồn tại, hắn như thần như thế quan sát chúng sinh. Hệ ngân hà an Nguy Trần Mặc không quá lo lắng, có làm cùng mặt nữ, còn có triệu Mẫn ở, hắn một năm nửa năm cứ ở, vấn đề không lớn. Ngược lại bình thường, hắn tham dự tập đoàn quản lý sự vụ cũng không nhiều, chủ yếu là định phương hướng. Ngạc Văn cùng Tây Nhị An rất sớm đi ra ngoài chạy hàng, Trần Mặc vẫn là như thế, ngồi ở thôn Trấn Trường học sân huấn luyện bên, nhìn những thiếu niên kia chiến giáp huấn luyện. chiến giáp là từ tiểu học bắt đầu môn bắt buộc đối với cao cấp chiến giáp mà nói loại này thiếu niên chiến giáp chính là món đồ chơi nhưng cao cấp chiến giáp sư cũng là như thế bắt đầu chiến giáp hệ thống phổ cập là sinh mệnh trở nên mạnh mẽ trong đó một con đường địa cầu văn minh viễn cổ thời điểm người nguyên thủy dùng công cụ đồ đá đối kháng tự nhiên pháp tắc mà cầu sinh tồn đó là người nguyên thủy trí tuệ kết tinh đồng dạng vũ trụ sinh mệnh dùng chiến giáp vũ khí cùng phi thuyền đến đối kháng vũ trụ hoàn cảnh cũng là hiện tại sinh mệnh trí tuệ kết tinh sinh mệnh tiến hóa sử và văn minh lịch sử phát triển chính là đại não không ngừng biến thông minh công cụ không ngừng trở nên mạnh mẽ quá trình, cái này cũng là chọn lọc tự nhiên. ngày hôm nay thiếu niên huấn luyện nhiệt tình tựa hồ không trước đây lớn. liên chân mặc lại nhải, cũng không có trước đây vương thú cao như vậy. rất nhanh, chân mặc liền phát hiện trong đó không đúng. ngày hôm nay ít đi nhất hoạt bắt con mèo nhỏ, một cái loại thú tộc nhỏ nữ mèo, bình thường hiếu động, động tác linh hoạt, mèo bên trong mèo khí dữ diễu quái, đối với chuyện gì đều cực kỳ hiếu kỳ. mỗi ngày huấn luyện hoàn tất sẽ bồi chân mặc tán gấu lại nhảy. chân mặc đối với vậy tiểu nữ mèo cũng tâm hỷ. con mèo nhỏ đây, thấy mấy người thiếu niên dừng lại thỉnh giáo. trần mặc hỏi Mẹo con nàng hôn mê hôn mê trần mặc sững sở, ngày hôm qua còn nhảy nhót tưng bừng, còn bảo hôm nay muốn dẫn hải sản làm cho hắn ăn làm sao liền hôn mê là nghe nói mèo con tối hôm qua hiếu kỳ nhìn thiên tinh bi địa đồ hình văn bia ảnh liên tiếp hôn mê tiểu ngư nhân có chút khổ sở nói rằng tuy rằng bình thường tiểu ngư nhân cùng con mèo nhỏ là hoan gia đối đầu nhưng bạn nhỏ tình cảm vẫn có cái gì đồ hình văn bia có thể làm cho sinh mệnh nhìn hôn mê thiên tinh bi địa văn địa con mèo nhỏ không khôi phục cả trần mặc hỏi không có Ta ở nhà nghe một hồi bắt quái tin tức ầm, mẹ nói, nhìn đồ hình văn bia hôn mê sinh mệnh, rất khó cứu tỉnh. Nhưng mỗi một cái tỉnh lại sinh mệnh, đều sẽ rất lợi hại, rất thông minh. Hảnh mang ta đi nhìn con mèo nhỏ. Chân Max suy tư chốc lát, đối với tiểu ô nói, thuận tiện đem liên quan với thiên tinh bi địa đồ hình văn bia cố sự cùng ta nói một chút. Mẹ nói, văn bia tồn tại hơn 100 triệu năm, đặc biệt thần bí, là vũ trụ liên minh thông minh nhất toàn học gia, vật lý học gia, sinh mệnh khoa học học giả, nhà triết học, nhà tư tưởng, mộ thị thiên tinh tự tay điêu khắc văn bia, dựng thành thiên tinh bi địa. danh hiệu hơi nhiều chân mặc cẩn thận nghe không có đánh gậy tiểu ô mẹ nói mỗi 50 năm mộ thị thiên tinh ngày giấu ngày ấy thiên tinh bi địa sẽ mở ra một hồi cấp độ vũ trụ thịnh hội vũ trụ vô số sinh mệnh thiên tài hội tụ đến thiên tinh bi địa sau đó ở thiên tinh bi địa bên trong triển khai các loại biện luận tụ hội cùng chiến giáp sẽ các loại thiên tài cùng hy vọng nhân vật sẽ đem đối với nguyên thủy văn bia càng lộ khắc vào mới sửa trên bia đá vẫn chuyển thừa tiếp mẹ còn nói nhìn văn bia sinh mệnh khả năng chuyện gì đều không phát sinh cũng có thể hôn mê hoặc là thức tình siêu năng lực trong lịch sử rất nhiều ưu tú nhân vật thiên tài đều ở thiên tinh bi địa nhìn văn địa, thức tỉnh siêu năng lực hoặc là ở tham dự thịnh hội sau cuộc khởi thành danh mẹ nói phải đợi ta sau khi lớn lên mới có thể xem văn địa, không phải vậy có thể sẽ như mèo con một chút hôn mê bất tỉnh mẹ nói nếu như mèo con tỉnh lại khả năng có siêu năng lực nếu như tỉnh không đến vậy thì khả năng cả đời tỉnh không đến trần mặc một đường nghe tiểu ô mẹ nói tao mày suy tư từ đôi câu vài lời hình dung bên trong trần mặc có thể nghe ra thiên tinh bi địa đồ hình văn nghĩa đặc thù thật thần ký như vậy nói không chắc có thể đối với hiện trạng của chính mình có trợ giúp. Không bao lâu, Trần Mặc liền bị mang tới con mèo nhỏ nhà Tiểu Âu A. Chuyện gì a? Xui xẻo đại thúc. Sau đó không cần nói mẹ nói, không phải vậy cưới không được vợ. Trần Mặc lời nói ý vị sâu xa giáo dục. Thấy Trần Mặc lại đây, con mèo nhỏ cha mẹ chỉ là lễ phép vân an, trên mặt bi thương không có rút đi, không có quá nhiều tâm tư nhiệt tình chiêu đãi. Trong chấn sinh mệnh đều biết Trần Mặc cái này xui xẻo đại thúc, bọn họ cũng biết con của chính mình cùng Trần Mặc quan hệ khá tốt. Con mèo nhỏ nằm ở trên giường, không núp ních, rất kiên tĩnh. như cùng ngủ giống như không có bất kỳ khác thường gì nhưng bất luận bọn họ tại sao gọi cũng gọi bất tỉnh ta học được một điểm y học có thể bắt nàng ca bệnh cho ta nhìn một chút không trần mặc đối với mẹo con cha mẹ nói rằng có thể mèo con cha mẹ đem mèo con ca bệnh đưa cho tiểu ô nhường hắn lật xem cho trần mặc tình huống như thế hiện nay chuyên nghiệp thầy thuốc đều bó tay toàn tập bọn họ chỉ cho là trần mặc quan tâm cũng không ôm hy vọng nghe nói có chút đỉnh cấp văn minh cùng thần cấp văn minh có biện pháp trị liệu nhưng bọn họ liền đến thần cấp văn minh lĩnh vực phi thuyền phiếu cũng không mua nổi theo đừng nói thanh toán tiền chữa bệnh dùng Đại não không tổn thương, tế bào kết cấu dị hóa, đột biến gen, ý thức chiều sâu ngủ say. Chân Mặc đối với con mèo nhỏ ca bệnh kinh dị cực kỳ. Tình huống như thế, hắn gặp siêu năng lực thức tỉnh điểm báo. Hắn nghiên cứu siêu năng lực kỹ thuật thời điểm, đối với sinh mạng thức tỉnh siêu năng lực quá trình hiểu rất rõ, những này bệnh trạng đều ăn khớp. Nếu là thiên tinh văn bia tác dụng, vậy thì thần kỳ. Nghe nói con mèo nhỏ nhìn cái gì văn bia hôn mê, có thể để cho ta xem một chút không? Chân Mặc nhường tiểu ô thả xuống ca bệnh, đối với con mèo nhỏ cha mẹ nói rằng, có thể đây là bộ phận thiên tinh bi địa đồ hình văn bia biến ảo ảnh liên tiếp Mẹo con phụ thân ấn mở máy truyền tin màn hình thả ra một cái ảnh liên tiếp là một tấm kỳ lạ đồ hình biến ảo hình vẽ linh duy chỉ vào thành nhất duy tuyến nhất duy tuyến động thành nhị duy diện nhị duy diện động thành tam duy thể tam duy thể động đây các loại kỳ lạ đồ hình nhanh chóng biến ảo lên thời điểm trần mặt con ngươi co rút lại như có ngộ ra ý thức cùng tư duy không ngừng tùy tùng đồ hình biến ảo sự chú ý trước nay chưa từng có tập trung chỉ trong nháy mắt vũ trụ vạn vật tựa hồ đang trong đầu của hắn lóe lên một cái rồi biến mất Hắn dường như thần linh giống như không đau khổ không vui. Trần Mặc ý thức dần dần xuất hiện áp lực, càng lúc càng lớn. Đến giới hạn thời điểm, ý thức xuất hiện bản năng chống cự, đem hắn từ chìm đắm trạng thái bên trong kéo đi ra. Lấy lại tinh thần trần mặc, trong lòng chấn động. Hắn một cánh tay có thể động. Vẹn vẹn nhìn một chút một cái ảnh liên tiếp, xem ra thiên tinh bi địa, hắn cần phải đi một chuyến, trần mặc trong lòng cực kỳ nóng bỏng. Con mèo nhỏ bệnh, ta khả năng có biện pháp trị liệu. Trần Mặc nói rằng. Thật à? Mèo con cha mẹ mừng như điên, nắm lấy trần mặc tay đang run rẩy, trong mắt lóe lên hy vọng. Có điều muốn chờ ta có thể liên hệ thê tử lại đây, nàng khả năng có biện pháp. Trần mặc nghĩ đến Tiểu Ngư tác dụng với ý thức lên năng lực, các ngươi cùng ta nói một chút thiên tinh bi địa sự tình Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 927, Chiến đấu. Trần Mạc ghi nhớ Tiểu Ngư, lúc này gặp phải phiền phức.